Chương 38, 38. E đi tỏ, thế nhỉ ẻ e của bác mình. Lúc này, những khách hàng tranh được hương xuân cùng giữa đường cơm chiến đã nhận được bữa tối mà bọn họ chờ mong đã lâu đứa tối. Một phần vì đói bụng, một phần vì đồ ăn ngon miệng, bữa tối này ăn quá thỏa mãn. Một đũa hương xuân xào trứng vào miệng, hương vị đặc trưng của hương xuân cùng trứng gà tươi mới, làm người ta nếm được hương vị ngày xuân. Cơm chiến giữa, chua ngọt ngon miệng, làm người vốn dĩ không muốn ăn gì sau khi ăn xong, ngược lại có loại cảm giác chưa đã thèm. Trên ban công gia đình nào đó, một già một trẻ ngồi xổm trong một góc. Cháu ngoan, ăn từ từ. Nếu thích bà ngoại ngày mai lại mua cho cháu đứa nhỏ đang vùi đầu ăn vào hộp cơ dùng một lần trên tay, nghe được lời này, liên tục gật đầu, bất thời giờ nói một câu, bà ngoại thật tốt. Bà Lao nghe được lời này, lại xem cháu trai ăn ngon như vậy, trên mặt cười như hoa đúng lúc này, một người phụ nữ trẻ tuổi đi tới, nhìn đến cảnh này sụ mặt lập tức kêu lên, "Mẹ, mẹ lại mang theo tử tử ăn vụng cái gì đấy?" Ăn vụng cái gì mà ăn vụng, ta là bà ngoại cho cháu ngoại ăn một chút cũng không được sao? Bà Lao thấy bị phát hiện, ngược lại đúng lý hợp tình nói, "Người phụ nữ bất đắc dĩ nói, "Không phải Mẹ cho nó ăn một chút khẳng định không thành vấn đề, nhưng mẹ cũng phải cho nó ăn chút đồ vật khỏe chứ. Như thế nào không khỏe mạnh? Chính mày xem, đây là cơm chiến dứa trái cây, thịt, cơm, rau dưa đều có, không biết tốt bao nhiêu. Bà lao chỉ vào cơm hộp trong tay cháu ngoại trong. Cơm hộp có thể khỏe mạnh bao nhiêu? Nhìn cơm chiến đựng trong hộp cơm dùng một lần, người phụ nữ đang muốn nói những lời này, một trận gió thổi qua, mang theo một mùi hương mê người bay tới, vì thế lời tới miệng liền biến thành, con đưa đây để mẹ xem trước. Cháu ngoan, cho mẹ cháu nhìn xem, chờ nó thấy rõ cơm chiến này có bao nhiêu khỏe mạnh, chúng ta lần sau không cần ngồi bên ngoài ăn. Bà lão rũ cháu ngoại cầm lấy hộp cơm đưa cho con gái. "Cơm của con. Con làm gì thế?" Người phụ nữ cầm lấy hộp cơm, thương thơm sông vào mũi, làm tay cô so với náo còn nhanh hơn, cầm cái muỗng xúc ngay cơm chén vào miệng, làm một giả một trẻ đồng thời kêu lên. Mẹ nếm thử nguyên liệu nấu ăn có còn tươi khô nhợ. Người phụ nữ nói xong, lại ăn một miếng to. Thấy vậy, đứa nhỏ chưa ăn xong bẹp bẹp miệng, nhìn chằm chằm mẹ, hy vọng cô nếm đủ rồi nhanh nhanh trả cơm cho mình. "Nếm ra chưa?" Mẹ nói cho mày biết, nhà này nguyên liệu nấu ăn thật sự tươi, nếu không mẹ nào dám cho cháu trai mẹ ăn." Bà lão nói một ngụm hai miệng nào nếm ra được cái gì. Người phụ nữ nói, lại ăn hai miếng cơm, ăn đến sung sướng. Thấy mẹ ăn mấy miếng to liền, hộp cơm đã sắp thấy đáy, đứa nhỏ và một tiếng kêu lên, cơm của con. Bà Lao lúc này cũng nhìn ra, con gái rõ ràng là nếm đến nghiện rồi, đập con một cái, người lớn như vậy lại tranh cơm vói con trai, mày thật đúng là không biết xấu hổ. Người phụ nữ né cái đánh chạy vào nhà, trẻ con ăn nhiều cơm hộp như vậy đối với thân thể không tốt, để con giúp nó ăn đi. Con nhóc chết tiệt kia, mày muốn ăn còn không biết tự mình mua sao? Bà lão mắng một câu, quay đầu thấy cháu ngoại đang muốn khóc, vội vàng dỗ, ngoan ngoãn. Bà ngoại lại mua cho cháu à? Hơn 9 giờ, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc sắp đóng cửa, một ông lao đi vào trong cửa hàng. Ông lão họ Thạch ở phía tây hẻm hồ lô, khuôn mặt có chút nghiêm túc, trong ngõi nhỏ rất nhiều đứa trẻ đều có chút sợ ông. Chính ông cũng biết chuyện này, đi vào trong đứng cửa phong bếp, cố tình thấp giọng nói, "Đông Đông à, ông nghe bà vừa nói, cháu có bán hương xuân?" Ông Thạch Nguyễn Miên Man quay đầu hô một tiếng, gật đầu, "Sắp thật có ạ. Kia rối, có thể nấu cho ông một đĩa ông hỏi. Trừ ra bán cho khách hàng, trong tiệm còn lại chút hương xuân, tự nhiên sẽ không tuyệt. Ông Thạch nói lời cảm ơn, thối lui đến góc bàn trong cửa hàng ngồi xuống, hơi hơi có chút xuất thần. Đến thời gian đem cửa hàng đóng cửa lại, Nguyễn Miên Man bắt đầu xào hương xuân. Món này cũng không phiền toái, đem hương xuân rửa sạch để rã nước, lấy muối, bạc ngừng, bột đất chờ gia vị trộn đều, làm nóng dầu trong nồi, cho hương xuân vào nồi xào vài phút, cuối cùng đậy nắp nồi lại, để lửa nhỏ nấu vài phút, tất biết. Múc hương xuân đã nấu tốt ra đĩa, cô tự mình bưng ra bàn, "Ông Thạch, hương xuân của ông." Ông Thạch nhìn về đĩa hương xuân phía trước mặt mình, mùi hương đặc trưng của hương xuân hoàn toàn được lưu lại, màu sắc cũng thập phần xinh đẹp, làm người ta nhìn liền muốn ăn. Ông cầm lấy chiếc đũa Gắp một ít đưa vào trong miệng, nhấm nuốt hai cái, bỗng nhiên lệ nóng rưng trọng. Ông đây là làm sao vậy? Là cháu làm không ngon sao? Nguyễn Miên Man thấy ông ăn một miếng liền khóc, không khỏi hỏi. "Không, ăn rất ngon." "Vậy ông đây là?" Nguyễn Miên Man mặt lộ vẻ khó hiểu. Ông Thạch nước nở nói, "Chính là bà ấy làm không phải cái hương vị này, không phải cái hương vị này." Nguyễn Miên Man cùng Chu Linh Hai mặt nhìn nhau, thử thăm dò hỏi, "Không bằng ông hình dung một chút cái kia hương vị, cháu lại làm một lần nữa, để các cháu chê cười rồi." Phản ứng lại mình thất thố ở trước mặt hai đứa nhỏ, ông Thạch có chút ngượng ngùng. Đem nước mắt lau đi, ông không có gì yêu thích, liền thích ăn một ngụm hương xuân, lúc bạn già của ông còn trên đời, mỗi năm đều sẽ làm cho ông món hương xuân xảo, từ lúc bà ấy qua đời, đã mười mấy năm, ông ăn qua rất nhiều hương xuân xảo của các cửa hàng, lại đều không phải hương vị mà bà ấy làm. Ông thật sự là sợ, sợ lại qua mấy năm nữa, ông sẽ quên cái hương vị đó. Làm vợ chồng từ khi còn trẻ tới già, nói ông nhớ hương vị kia, không bằng nói là ông nhớ người kia. Người chết không thể sống lại, nhưng hương vị. Nguyễn Miên Man thấy ông thương cảm như thế, lại lần nữa nói, ông hình dung một chút cái kia hương vị, cháu lại thử làm một lần đi. Nhìn đến biểu tình nghiêm túc của cô, ông Thạch do dự hai giây, vẫn hình dung lại mà miêu tả. Nguyễn Miên Man nghe xong lộ ra biểu tình suy tư, ngay sau đó xoay người lại lần nữa tiến vào phòng bếp. Thức mau, có mùi hương từ trong phòng bếp bay ra, ông Thạch giật giật cái mũi, có chút kinh hỉ mà đứng lên, cái mùi hương này, cái mùi hương này. Không làm ông Thạch chờ lâu, Nguyễn Miên Man một lần nữa bưng một đĩa hương xuân ra, ông nếm thử xem. Một đĩa này so với đĩa lúc trước, thoạt nhìn sáng bóng hơn chút, nhan sắc cũng tươi hơn chút, ông Thạch gấp không nổi cầm lấy chiếc búa, mới vừa gắp chút cho vào miệng liền bắt đầu gật đầu, thật giống, bà ấy làm chính là cái hương vị này. Chính là cái hương vị này, ông nói xong, hốc mắt hồng hồng nhắm lại, một bên nhai hương xuân, trong miệng là hương vị quen thuộc kia, giống như đưa ông trở lại mười mấy năm trước. Một đĩa du hương xuân ăn đến sạch sẽ, giống như mơ một giấc thật dài ông thạch mở mắt ra, mang theo đầy mặt hoài niệm hoài cô, có thể nói cho ông biết, đĩa thứ nhì này là làm như thế nào không? Nguyễn Miên Man sau khi gật đầu nói cho ông thạch, kỹ thật rất đơn giản, bất quá là cho nhiều gia vị hơn, đem dầu cải đổi thành mỡ heo, cũng cho nhiều mỡ heo hơn một chút mà thôi. Làm như vậy thì hương vị kỳ thật không bằng đĩa đầu tiên, nhưng mà ông thạch muốn ăn cũng không đơn giản chỉ là đồ ngon. Đứa nhỏ ngoan, cảm ơn cháu. Ngày mai ông trả lại cho cháu cái đĩa này." Ông Thạch nói lời cảm ơn, móc ra 100 đồng đặt lên bàn, bưng đĩa hương xuân đầu tiên chưa có ăn xong rời đi. Nguyễn Miên Man trong lòng mang theo vài phần cảm thán nhìn theo bóng dáng ông lão biến mất ở ngõ nhỏ, nói với Chu Linh, thời gian cũng không còn sớm, chị trở về nghỉ ngơi đi. "Được." Chu Linh đáp ứng, lại vẫn là đem cái đĩa trên bàn vào trong bếp rửa xong mới đi về. Chờ cô cũng rời đi, Nguyễn Miên Man đem cửa lớn khóa lại, rửa mặt xong lên phòng trên lầu. Từ lượng cơm nấu hôm nay, cô liền biết tiền lời khẳng định không tồi, chờ mở ra áp nhìn thoáng qua, mới biết được nào phải không tồi, quả thực là phi thường không tồi. Nguyễn Miên Man nhìn tới số lượng đơn hàng hôm nay, cảm thấy còn may mình đã thuê người, nếu không thật đúng là lo liệu không hết. Xem xong tiền lời, cô theo thường lệ đi vào khu bình luận. Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc khu bình luận, từ khi mở tới nay chính là một mảnh khách ngợi, khách hàng sinh động, ở áp bánh trôi cơm hộp cũng là trước nay chưa từng có. Muốn nói cửa hàng này có cái gì đặc biệt, kia đại khái là trong tiệm rất nhiều món ngon luôn có số lượng nhất định, làm cho bọn họ hoặc là căn bản đoạt không đến, hoặc là ăn không đã miệng. Nghỉ ngơi 2 ngày, ngày đầu tiên muốn bán trở lại, bất luận là món muối cơm chiến giữa hay là hương xuân xào trứng đều được khách hàng nhất trí khen ngợi. Trong một mảnh khen ngợi Có khách hàng hỗn loạn vài câu nghi ngờ, không, cũng không tới nông nỗi là nghi ngờ, đại khái là có chút nghi hoặc cùng nghi ngờ. Nỗi, hương xuân sảo trứng hương vị không thể chê, chính là hiện tại ngẫm lại trong tiệm lúc trước đắt nhất là canh cá viên tam tiên cũng mới 18 đồng, một địa hương xuân sảo trứng vị cái gì liền 25 đồng. Giá có phải hay không có chút đắt? Cái nghi vấn này, không cần chờ Nguyễn Miên man trả lời, liền có rất nhiều khách hàng ở dưới cho hắn đáp án. Hờ Quy, anh nếu như gần nhất đi chợ hoặc siêu thị sẽ biết, hương xuân này sẽ một cân rẻ thì mười mấy nhiều thì mấy chục đều có. Đó là phí tổn hơn nữa tay nghề chủ tiệm cùng quản lý áp thu phí. Tính toán như vậy, cảm giác chủ tiệm đều không kiếm được bao nhiêu. Ngô ca, tôi hôm nay vừa lúc ở siêu thị thấy được hương xuân, nửa cân liền phải 20 đồng. Năm còn, hương xuân có giá trị dinh dưỡng cùng hương vị như thế nào liền không cần nói, chỉ là hái lấy nó cũng không dễ dàng, anh biết cây hương xuân có bao nhiêu cao không? Anh có biết chỉ có trời non mới có thể ăn không? Dù sao tôi cảm thấy, chủ tiệm buôn bán rất có tâm đó. Có ý gì? Hương xuân xem như một loại đồ ăn theo mùa, có thể ăn một phần chỉ mất 25 đồng nên cảm thấy may mắn đi, những khách xá lớn, hương vị chưa chắc đã ngon như vậy, một đứa còn dám bán 188 hay là 288 đâu? Hơn nữa, chủ tiệm ngày mai còn có hương xuân hay không? Hôm nay thế nhưng không ăn được, quả thực tức chết mà. Tài khoản có y thì không phải ai khác, đúng là Triệu Hữu Vi, vốn gì hắn còn cảm thấy, tuy rằng coi trọng người đẹp, hoa đã có chủ, nhưng nghĩ đến món ngon ở trong tiệm, trong lòng nhiều ít có chút tán đuổi. Về đến nhà, hắn mang theo tâm tình có vài phần đắc ý mở ra áp bánh trôi, muốn nhìn xem những khách hàng không ăn được giữa đường cơm chiến mà phát điên, sau đó ở dưới khoe khoang một chút. Đương nhiên, hắn còn nghĩ kỹ rồi, khoe khoang cũng muốn chú ý đúng mực, không thể bại lộ hắn là trực tiếp đến trong tiệm đi ăn, nếu không vạn nhất mọi người đều theo, hắn liền không còn ưu thế. Nhưng mà, hắn mới vừa tiến vào khu bình luận tiệm cơm chiến hạnh phúc, đã bị những khách hàng tranh được hương xuân xào trứng qua mặt. Hắn thế mới biết, nguyên lai trong tiệm đêm nay ra thêm món mới hương xuân xào trứng, mà hắn ngồi ngay trong tiệm, thế nhưng còn bỏ lỡ. Triệu hưu Vi hiện tại ngấp lại liền cảm thấy hảo náo, nhìn thấy có người cắp được còn hoài nghi vấn đề giá cả, nếu không phải đối phương đã ăn xong rồi, hận không thể thêm mua lại của đối phương. Không được, ngày mai tới tiệm, nhất định phải để cô ấy làm một đĩa hương xuân xào trứng cho mình. Hôm nay khẳng định là không kịp, Triệu Hữu Vi chỉ có thể ôm ĩ niệm này sớm một chút ngủ ngươi. Nhìn đến bình luận của O6 cùng những phản hồi phía dưới, vốn gì đã tiết nối không cấp được mà mới, nhóm khách hàng sôi nổi kêu dây lên, tỏ vẻ chính mình cũng muốn nếm thử hương xuân hương vị. "Thanh nghe chủ tiệm, nhìn bọn họ miêu tả hương xuân, tôi cảm thấy, nếu là không ăn đến một muỗng hương xuân, mùa xuân này của tôi sẽ không hoàn chỉnh, cầu xin hãy cứu giúp, yếu đứa nhỏ, cho đứa nhỏ một mùa xuân hoàn chỉnh đi, tôi cũng muốn ăn hương xuân xào trứng, một miếng cũng được a." Nguyễn Miên Man nhìn đến bình luận này, có chút dở khóc dở cười. Hương xuân trong tiệm đã còn không còn nhiều, trong chợ thật ra cũng có bán, nhưng giống như bình luận đã nói, nếu mua về bán sát thật không có lời. Nghĩ đến quê bên kia có rất nhiều cây lu xuân, bà gì cũng hái không ít, Nguyễn Miên Man cảm thấy hai ngày này có lẽ có thể gọi điện qua hỏi một chút, xem có thể mua một ít hay không, nếu là có thể, vừa có thể thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, cô cũng có thể kiếm ít tiền. Bình luận trừ bỏ về hương xuân, còn có rất nhiều là về giữa đựng cơm chiên, trong đó có một cái rất có ý tứ. Bà em ở, con gái tôi buổi chiều một tan học liền đòi ăn cơm giữa, tổ nào đến đầu tôi muốn to ra, đi quán ăn gần nhà hỏi đều không có. Linh cơ vừa động ý đến áp bánh trôi cơm hộp, lục soát thật đúng là có, lập tức đặt cho con một phần, kết quả đưa tới Con bé khóc lóc nói không phải như thế, là phải dùng dứa đựng cơm, không, có biện pháp, tôi chỉ có thể dùng quả dứa trong nhà khoét giống làm cái chén, con bé mới ăn uống hân hoan, dứa thật sự quá khó đảo, tay tôi muốn gây luôn, chủ tiệm, phiền toái ngày mai làm nhiều hơn một chút dứa đựng cơm chiến được không? Tôi là thật không nghĩ lại khoét dứa nữa. Hình ảnh hình ảnh cỡ L, ha ha ha ha, quả nhiên chỉ cần có đầu ốc, mọi chuyện sẽ luôn có biện pháp, cho anh 10 điểm. Cái thứ, cơ chí a. Tôi sao không nghĩ tới nhỉ, hoàn toàn có thể chính mình khoét một quả dứa rồi đặt cơm chén giữa là được. Vợ Vệ biện pháp tốt, ngày mai tôi thử xem, vợ tôi một kinh hỉ. Nói không chừng cô một khi tao hứng, lại cho tôi thêm chút tiền tiêu vặt. Bờ em ở, khuyên các ngươi đừng thử, thật sự không dễ đảo, quả thực làm tôi một lần nữa nhớ lại khi con gái học nhà trẻ, bồi nó làm thủ công, thật chát tận. Nguyễn Miên Man nhìn ảnh, cho cơm chiến giữa của cô vào, cũng nhìn không tới nỗi, kỳ thật còn rất có hình có dạng. Chương 39, 39. Editor, Thiên Nghị Echo Mack đem bình luận mới nhất xem xong, cô mang theo tươi cười nhấp nhặt buông di động, tắt đèn ngủ. Ngày kế. Tổng công ty tập đoàn Bắc Xuyên. Tư Cảnh Lâm ngày hôm qua cơm nước xong trực tiếp trở lại công ty, sau lại bởi vì bận tới muộn, dứt không trở về. Buổi sáng, trợ lý Tôn hỏi anh bữa sáng muốn ăn cái gì, Tư Cảnh Lâm nghị đến tối hôm qua có mang bánh rau dại về, cho trợ lý lấy từ tủ lạnh ra hâm nóng một chút, lại mang thêm một chén cháo. Đượm trong hộp cơm dùng một lần, trừ bỏ xinh đẹp một chút, nhìn không ra mấy cái bánh có gì mới lạ. Trợ lý Tôn kinh ngạc qua đi, vẫn thành thành thật thật cầm tới lò vi ba làm nóng, cho tiện bưng cho anh chén cháo trắng được linh nhừ. Tư Cảnh Lâm rất thật thích bánh rau dại Nguyễn Nguyên ma làm, chờ trợ lý đem bữa sáng tới, trực tiếp bưng kiện đang đọc được một nửa, đứng dậy ngồi ở bàn trà. phần mềm suốt, cầm lấy theo bản năng ở trên mặt bánh ấn một chút, mới gắp lên. Vỏ mỏng nhân dày, một ngụm là có thể cắn được nhân bên trong, rau dại thoải mái thanh tân, hàm hương tinh khô, dẻo dai, đầu phộng hơi giòn như gai đúng chỗ ngứa, hòa quyện mang theo hương bắp tử vỏ bánh mềm suốt, làm người ăn muốn dừng không được. Từ Cảnh Lâm thong thả ung dung giải quyết một cái bánh rau dại, trong mắt lộ ra vài phần sung sướng, uống lên hai ngụm cháo, liền kẹp lên cái thứ hai. Ở bên cạnh sửa sang lại văn kiện, trợ lý Tôn bỗng nhiên ngửi được một mùi hương mê người động động cái mũi, theo mùi hương bay đầu. Trợ phát hiện mùi hương là từ mấy cái bánh hắn vừa làm nóng cho chủ, trợ lý lăn lộn nét hở một chút, nghĩ, có thể làm tư tổng ấm nóng để ăn, quả nhiên không phải là bánh bình thường. Này cũng quá thơm đi, ăn xong cái thứ hai tư cảnh lâm nhận thấy tầm mắt hắn, ngẩng đầu, chưa ăn bữa sáng. Dạ chưa. Trợ lý Tôn nhìn trước mặt ông chủ còn dư lại mấy cái bánh, không chút nghĩ ngợi mà lắc đầu. Tư Cảnh Lâm nói, "Vậy anh đi ăn bữa sáng trước đi." Trợ lý Tôn, quả nhiên, ai cho mình tự tin, cho rằng nói chưa ăn sáng Tư tổng liền sẽ chia cho mình một cái, mình quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Trong lòng lẩm bẩm, trợ lý Tôn trên mặt lại cười nói, "Được, cảm ơn Tư tổng." Chờ hắn đi rồi, Tư Cảnh Lâm tiếp tục thưởng thức bữa sáng mỹ vị của chính mình. Bên kia, tiệm cơm chiến hạnh phúc đã nhận đơn làm bánh hoa đào thủy tinh, Nguyễn Miên Man hôm nay hơi bận rộn hơn mọi khi, giữa chưa đến bình luận cũng chưa có thời gian xem. Buổi chiều mới hơn 4 giờ, mà cáo hủ tỉ thêm quần jean, trông trẻ ra vài tuổi, Triệu Hưu Vi đã đến trong tiệm. "Chủ tiệm, bánh hoa đảo của tôi đã làm xong chưa?" Có lẽ là Tư Cảnh lầm không ở đây, hắn thoạt nhìn so với tối hôm qua có chút thoải mái hơn. Nguyễn Miên Man cùng Chu Linh đang xếp vào hộp, nghe đột thanh âm của hắn, quay đầu nhìn thoáng qua nói, "Đã làm tốt, tổng cộng 63 cái." Triệu Hữu Vi nghe vậy, chạy đến bên người các cô, nhìn bánh hoa đào thủy tinh trên bàn khẽ nói, "Băng Ngải nhìn càng xinh đẹp." Cô cũng thật lợi hại, thế nhưng có thể làm ra điểm tâm vừa đẹp vừa ngon như vậy. Hơn nữa cô thoạt nhìn còn trẻ như vậy, chủ tiệm cô bao nhiêu tuổi rồi? A, tuổi của phụ nữ hình như là bí mật, cô không cần trả lời cũng được. Đúng rồi, cô học nấu ăn đã bao nhiêu năm? Học có phải hay không thực vất vả. Nguyễn Miên Man chưa từng gặp qua người đàn ông nào ồn ào như vậy, đặc biệt là kể cả không tiếp lời, hắn vẫn còn có thể nói hăng say như thế. Cô đẩy nhanh tốc độ đem toàn bộ điểm tâm xếp vào trong hộp, lại đem hộp đặt trong túi đưa tới, bánh hoa đào của anh. À à. Hữu Vi sau khi gật đầu móc gì động ra, tôi đem tiền trả cô. Nguyễn Miên Man mở ra di động đưa ra mã, tính giá của 60 cái đi. Vậy không được, bà tôi từ nhỏ đã dạy tôi không thể tùy tiện chiếm tiện nghi của người khác. Triệu Hưu Vi nói, chiếu theo giá 63 cái bánh hoa đảo, đem tiền chuyển qua cho cô. Chuyển xong tiền, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, chủ tiệm, cô định thu đồ đệ không? Cô xem tôi thế nào? Chớ nói Nguyễn Miên Man không có ý nghĩ nhận đồ đệ, riêng với tính cách này của hắn, cũng không thích hợp học trùng nghệ loại kiến thức cơ bản buồn tẻ lại mệt mọi này. Triệu Hưu Vi xác thật là đột nhiên có ý tưởng này, nhưng mà nhìn thấy cô lắc đầu, ý niệm này ngược lại kiên định lên. Vì cái gì a? Tôi có thể trả học phí, hơn nữa tuyệt đối nghe lời, cô bảo tôi làm cái gì tôi liền làm cái đó." Nguyễn Miên Man biểu tình nghiêm túc lại lần nữa lắc đầu, "Xin lỗi, tôi không có ý định thu đồ đệ." Kia, Triệu Hưu Vi còn nghĩ lại thuyết phục cô một chút, nhưng mà đối diện với đôi mắt thanh triệt như hồ nước của cô, đương nhiên lại không đành lòng khó xử cô, vì thế sửa lời nói, "Tôi đây hiện tại có thể ở trong tiệm đặt cơm không? Chỉ còn 10 phút nữa là tới giờ buồn bán, dù sớm hơn thì nể mặt hắn vừa mới chuyển cho mình một khoản tiền, Nguyễn Miên Man cũng sẽ không cự tuyệt, có thể." Tùy tiện món gì đều có thể gọi sao? Nghĩ đến ngày hôm qua ăn ốc đồng xào cay, Còn có những món trên bàn bọn họ mà mình chưa ăn đến, Lữ Khí Triệu Hưu Vi có chút kích động. Nguyễn Miên Man trực tiếp đem thực đơn đặt ở trước mặt hắn, các món trên thực đơn đều có thể gọi. Triệu Hưu Vi quét mắt thực đơn, ngáy mắt cả người đều hữu "Chủ tiệm, có thể cho tôi một đĩa hương xuân xào trứng không?" Triệu Hưu Vi cầm thực đơn mà nhìn cô chăm chằm. Hắn có diện mạo không tồi, ngũ quan đoan chính làn da cũng trắng, nhưng mà có lẽ là do ăn ngon, so với bạn cùng lứa tuổi trên mặt lại mượt mà hơn vài phần, thiếu vài phần góc cạnh. Hắn mở to hai mắt như vậy nhìn lại đây, làm Nguyễn Miên Man theo bản năng quay đầu nhìn về phía mèo con lười biếng nằm ở một cái thùng nhà mình. Cảm thấy bọn họ biểu tình xin đồ ăn có chút giống nhau, Nguyễn Miên Man Thu hồi tầm mắt đáp ứng, Triệu Hữu Vi kinh hỉ xong, lại gọi một phần dưa đường cơm chiến cùng canh. Chờ cô vào phòng bếp, Triệu hưu Vi một người ngồi ở trong tiệm, sau đó từ trong túi lấy ra ba hộp bánh đào hoa. Mở ra cái nắp, hương hoa đào ngọt thanh xông vào mũi, làm Triệu Hữu Vi lộ ra biểu tình ngẩn thụ, ngay sau đó cầm ngay một khối đưa đến bên miệng. Ăn ngon thật. Lại một lần nữa được nếm bánh hoa đào mềm miệng, đào hoa bánh, chưa thèm dùng di động chụp mấy tấm bánh hoa thủy tinh. Sau đó đang trong vòng bạn bè. Tiểu tiên nữ làm bánh hoa đảo thần tiên hình ảnh hình ảnh đang xem ảnh, hắn như có cảm giác mà quay đầu, liền thấy một con mèo mầu quýt không biết từ khi nào nhảy đến ghế ngồi bên cạnh ghế hắn, đứng lên nhìn chằm chằm vào bánh hoa đào trước mặt hắn. Meo ô mèo con hắn nhìn về phía mình, mềm mại kêu một tiếng, vươn móng đuốt cào cào. "Cô chủ, mèo nhà cô muốn cướp bánh hoa đào của tôi." Triệu Hữu Vi một bên bưng lên hộp bánh một bên hướng trong phòng bếp đi Quả quýt nhỏ không được nhịn Nguyễn một tiếng, Linh Từ lấy một ít thịt gà cho quả nhỏ, để nó đỡ quấy rầy khách nhân. So với bánh hoa đào Tự nhiên mèo con vẫn là thích thịt hơn, từ trong tay Chu Linh bắt được thịt gà, nó lập tức liền thu hồi tầm mắt, ở ghế trên lăn một cái, ôm thịt gà làm ngậm lên. Nhìn nó ăn đến no lẳn, Triệu Hữu Vi tỏ bộ mà thỏ lại gần, sau đó đã ngửi thấy thịt gà tỏa ra mùi hương. Người đang ăn cái gì? Còn thơm như vậy? Hắn vừa dứt lời, mèo con há mồm hướng hắn giống lên một tiếng, sau đó ôm thịt gà nhạy trở về thùng giấy góc tường. Triệu hưu Vi thiếu chút nữa tiếng hô của nó giò đến, tức giận nói, "Không phải nhìn tôi sao?" Kiều Kiệt chờ hắn cảm thấy mỹ mãn nán xong bữa tối của chính mình, vốn đang muốn chủ tiệm tâm sự chút, nhưng mà lúc này trong tiệm đã bắt đầu bận bán. Mân Miên Man nào có để ý đến hắn, Triệu hưu Vi chỉ có thể xách theo bánh hoa đào rời đi. Hơn 7 giờ. Một bộ phận khách hàng đã cơm nước xong, một bộ phận khác còn đang chờ cơm hộp của mình, khu bình luận tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc đột nhiên nhiều thêm mấy cái bình luận nặng danh. Người dùng Nặng Danh: Cơm Chiến khó ăn như vậy, không hiểu lấy đâu ra nhiều đánh giá 5 sao như vậy. Chủ tiệm chính mình đi mua bình luận đi. Người dùng Nặng Danh: Trước nay không ăn qua cơm Chiến khó ăn như vậy, nguyên liệu lại còn không tươi, giữa trưa ăn xong, bụng đau cả một buổi trưa. Người dùng Nặng Danh: Cơm Chiến đưa tới đều bị cháy, còn lạnh, cho chó nó còn không ăn, chủ tiệm, làm buồn bán vẫn là có lương tâm một chút đi. Hình ảnh. Ngoa tàu, bất luận là ăn no nhàn rỗi hay là khách hàng chờ cơm đến nhàm chán, vô tình thấy đến mấy cái bình luận này, đều nhịn không được ở trong lòng nói một câu thô tục. Bọn họ đều là khách hàng quen, rất nhiều người trên cơ bản đều ăn mỗi ngày, trước nay chưa bao giờ gặp được cái loại tình huống này, đặc biệt cuối cùng hình ảnh cơm chiến chứng kia, một chút cũng không giống chủ tiệm làm. La là Sơn, có phải hay không đánh giá nhầm? Nhà này hương vị sao có thể khó ăn, anh xác định không lầm cửa hàng. Nỗi, khẳng định là lầm đi. Nhà này ngay cả canh cải trắng đậu hũ nhìn như bình thường đều uống ngon chết đi được, càng đừng nói trong tiệm chủ đạo là cơm chiến. Không một loại nào là không thể ăn. 6 ngày, tôi đã ăn cơm hộp nhiều năm, có thể nói nguyên liệu nấu ăn ở đây, tuyệt đối là tươi nhất. Năm còn, nguyên liệu nấu ăn của tiệm, nhìn tôi cũng biết là tươi, anh có phải hay không ăn những thứ khác mới đau bụng? Rốt cuộc giữa chưa ăn xong bụng liền đau, càng có có thể là bữa sáng có vấn đề đi, bằng không phản ứng nào có nhanh như vậy. O6, anh của anh hoàn toàn khác với ảnh chụp trong khu bình luận, ảnh của anh căn bản không giống cơm chiến của tiệm, là lầm sao? Nếu là lầm mau sửa trở về, đừng môi đen thanh danh cửa hàng. 4. GL, chủ tiệm chính là nhắm mắt lại nấu cũng không có khả năng làm ra loại cơm này hay anh là đối thủ cạnh tranh cô ý bôi đen đi. Thành phố A ngôi nhà nọ. Cầm Di động nhìn đến bình luận mình đăng lên, chủ tiệm còn chưa có động tĩnh, lại nhảy ra một đống khách hàng thay chủ tiệm bất bình, tức giận đến mắt đều đỏ. Dựa vào cái gì a? Người này vốn đang tức giận, cố tình cách đó không xa trên bàn, hai đứa nhỏ một trai một gái khoảng 10 tuổi còn đang ăn cơm chén ngon lành, một bên bẹp miệng một bên tê, ăn ngon thật, cơm chiến này ăn quá ngon. Cơm miệng. Nghe tiếng giống giận, hai đứa nhỏ an tĩnh lại, nhưng mà An An rồi lại nhịn không được bẹp miệng. Sắp 8 giờ, Chu Linh nhận đơn vô tình tiến vào khu bình luận, phát hiện kia mấy cái đánh giá một sao kia, lập tức hoảng lên. Cô chạy trầm vào phòng bếp, giơ di động nói, "Cô chủ, trong tiệm có người đánh giá một sao." Nguyễn Miên Man quét mắt nhìn màn hình di động, mày hơi trầm xuống. Làm dâu trong họ, bình luận thứ nhất bất luận đối phương có phải hay không cố ý, không có gì để nói, nhưng cái thứ nhị và thứ ba thì cần phải nói. Bất quá lúc này đơn hàng còn có rất nhiều, Nguyễn Miên Man chỉ có thể nói, "Chờ bận xong lại nói." "Không ảnh hưởng sao?" Chu Linh có điểm lo lắng. "Không có việc gì, trên áp cửa hàng nhà ai không có mấy cái đánh giá một sao chứ?" Nguyễn Miên Man trấn an một câu, tiếp tục bận rộn, chỉ là trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái. Lúc này, bên ngoài nhân viên giao cơm chờ đơn hàng, có người cũng phát hiện trong tiệm có bình luận một sao, nhìn không được kêu lên, nói món ăn cửa tiệm này khó ăn. Tôi sợ là miệng người này có vấn đề đi. Hai nhân viên giao cơm bên cạnh nghe vậy, thò qua tới xem một cái, trong đó có một người nói, này vừa thấy liền không giống như là khách hàng thật, phòng trưng là trong tiệm sinh ý quá tốt, cửa hàng nào đó trong áp cơm hộp ghen ghét lại đây làm giả đánh giá đi. Có thể cho đánh giá khẳng định là có đặt đơn đi. Tôi đi trong diễn đàn hỏi một chút, nhìn xem hôm nay có hay không có người đưa đơn cho cửa hàng khác cơm hộp của tiệm cơm chiến hạnh phúc. Đối phương cũng không loca. Hắn khẳng định sẽ không ở trong tiệm chính mình đặt, thế nào cũng sẽ ở nhà hoặc địa phương khác là đơn. Nay cũng quá ghê tởm người đi, đặc biệt là bức ảnh kia, chỉ cần ăn qua cơm chiến trong tiệm đều biết, chủ tiệm sao có thể xảo thành cái dạng này. Chờ Nguyễn Miên Man và Chu Linh cùng nhau đưa ra bọn họ đơn hàng, mấy nhân viên giao cơm còn an ủi cô. Không có việc gì đâu, nhà cô nhiều đánh giá 5 sao như vậy, một hai cái một sao cũng không ảnh hưởng. Trên thực tế ảnh hưởng vẫn là sẽ có, ít nhất khách hàng mới vào tiệm, nhìn đến mấy cái bình luận đó, khẳng định sẽ do dự một hồi, thậm chí sẽ trực tiếp thoát ra ngoài. Đúng vậy, nhóm khách hàng đều thay cô giải thích ở phía dưới, chỉ cần không đọc khẳng định nhìn ra được là đối phương là cố ý bôi đen. Có không ít khách hàng quen trong tiệm, chỉ cần bọn họ ở lại, mấy cái app đánh giá một sao không ảnh hưởng gì. Nhận được tán ủi, Nguyễn Miên Man trong lòng nhiều ít thoải mái hơn, mỉm cười cảm ơn bọn họ. Chương 40, 40. Editor, thế nhỉ ẻo e của Mập mình. Chờ đến lúc cửa hàng rốt cuộc đóng cửa, Chu Linh có chút lo lắng nhưng Nguyễn Miên Man vẫn bảo chị đi về trước, chính mình ngồi ở nhà chính mở ra di động. Khu bình luận, dưới ba cái bình luận đó đã có rất nhiều khách hàng phản hồi, đều là thay cô cùng trong tiệm nói chuyện, làm đối phương nếu là hiểu lầm mau đem bình luận sửa lại. Còn có khách hàng thấy người đánh giá một sao đó giả chết không hề răng, dứt khoát ở khu bình luận kêu gọi, mọi người đặt hàng thì đừng lười đánh giá, mau đánh giá 5 sao, thay chủ tiệm tăng điểm đánh giá cho tiệm. Nhìn đến những cố gắng của khách hàng cũ, Nguyễn Miên Man cảm thấy ấm lòng, tâm tình cũng tốt lên. Mặc dù tâm tình tốt hơn, bình luận đó cũng không thể bỏ mặc, vì thế cô kéo đến mấy cái bình luận đó lần lượt phản hồi. Chủ tiệm phản hồi, từ lúc mở cửa đến bây giờ, không có một vị khách nào nói cơm chén khó ăn. Bất quá khẩu vị mỗi người không giống nhau, làm dâu chăm họ, nếu anh thật sự không thích, lần sau có thể trực tiếp trả đơn. Chủ tiệm phản hồi, trong cửa hàng, nguyên liệu nấu ăn Rau dưa đều mua từ vườn rau phụ cận, nguyên liệu nấu ăn khác cũng là mua ở chợ và dùng trong ngày, độ tươi mới có thể bảo đảm. Nếu có chứng cứ chứng minh là ăn cơm chiến ở tiệm bị đau bụng hay có các biểu hiện không khỏe, tiệm của tôi có thể phụ trách đến cùng, nếu không xác định, phiền toi sửa lại bình luận. Hình ảnh. Hình ảnh là bà Vương đang chăm sóc vườn rau, bên trong một mảnh xanh tươi rực rỡ chủ tiệm phản hồi, ngại quá, hình ảnh anh đang tuyệt đối không phải cơm chiến của tiệm, nếu lầm, phiền toi sửa lại bình luận. Nguyễn Miên Man trả lời xong, người đánh giá một sao vẫn như cũ không thấy tâm lời, nhưng thật ra khách hàng khác lại sôi nổi phản hồi ở dưới. 6 ngày, hoa sẽ không được trong tiệm bất luận là cơm hay là đồ ăn hương vị đều tươi ngon như vậy, nguyên lai nguyên liệu nấu ăn thế, nhưng là hái trực tiếp từ vườn rau. AN, tôi phải cho mẹ tôi xem bình luận cùng hình ảnh này, như vậy mẹ tôi sẽ không nói cơm hộp không khỏe mạnh, không, có tôi ăn nhiều. Ai, không đúng, giống như không cần, mẹ tôi ăn qua cơm chiến của tiệm, đã bị chinh phục, hiện tại đều sẽ ở nhà tự đặt. Thanh L. chủ tiệm tính tình thật quá tốt, tôi hoài nghi bọn họ căn bản chính là ác ý bọn đen, bằng không người bình thường chỉ cần vị giác không xuất hiện vấn đề, ai sẽ cảm thấy cơm chiến của tiệm khó ăn. Nguyễn Miên Man xem xong bình luận của nhóm khách hàng cũ, tiếp tục chờ một hồi, không đợi được người đánh giá một sao trả lời, dứt khoát bung di động đi nghỉ ngơi trước. Buổi sáng ngày hôm sau, câu nghĩ tới Hương Xuân đang chuẩn bị gọi điện cho bà gì, lại nhận được điện thoại của Tư Cảnh Lâm trước. Nghe được anh ngắn gọn, sáng tỏ hỏi có cần anh hỗ trợ giải quyết bình luận một sao trong cửa hàng hay không, Nguyễn Miên Man kinh ngạc qua đi, vẫn là cự tuyệt. Mới vừa nhìn đến những bình luận đó, cô xác thật có chút không cao hứng, nhưng khi những khách hàng cũ vẫn tín nhiệm cùng bảo vệ cửa hàng, cô liền cảm thấy kỳ thật cũng không có gì lạ lẫm. Dù sao chỉ dựa vào khách hàng cũ, tiền lời trong tiệm đã thực khả quan. Ảnh hưởng của mấy bình luận đó cơ hồ có thể xem nhẹ, thật sự không cần thiết làm anh lo lắng. Cự tuyệt xong, Nguyễn Miên Man có chút tò mò, anh như thế nào biết trong tiệm có đánh giá một sao? Buổi sáng cơ lực vào cửa hàng, vô tình thấy, Nguyễn Miên Man chấp chớp mắt, nghĩ đến cái gì, anh đặt cơm hộp trong tiệm. Phải, tư cảnh Lâm không có phủ nhận, trên thực tế, anh đúng là đột nhiên nhớ tới tay nghề của cô, mới đi vào tiệm nhìn xem, chuẩn bị giữa trưa lại đặt cơm hộp, kết quả ở khu bình luận nhìn đến mấy cái bình luận kia. Tay nghề của cô bé, là anh tự mình đến qua, so với rất nhiều đầu bếp thành danh đã lâu cũng không kém chỗ nào, nghĩ đến cô vất vả như vậy mở cửa hàng, lại thu được loại bình luận này, tư cảnh lâm lo lắng cô sẽ khổ sở, lúc này mới trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Không nghĩ tới anh thật đúng là đặt cơm trong tiệm, Nguyễn Miên Man a một tiếng sau nói, anh như thế nào không cùng em nói một tiếng nha. Thấy cô tựa hồ cũng không có bị mấy đánh giá một sao đã kích đến, tư cảnh lâm yên lòng, khẽ cười một tiếng hỏi, cùng em nói sẽ coi đặc thù đãi ngộ sao? Đương nhiên. Nguyễn Miên Man gật đầu. Kể cả không nể mặt mũi của ông nô, chỉ là lần trước anh đưa lại đây nhiều đồ ăn vặt ngon như vậy, cũng đáng đến Nguyễn Miên Man cho anh chút ưu đãi. Nguyễn Miên Man từ khi tới đây, một lòng vội vàng mở cửa hàng. Kể cả đi siêu thị cũng là mua nguyên liệu nấu ăn cùng vật dụng hàng ngày, vẫn là ngày đó anh mang tới rất nhiều đồ ăn vặt, mới mở ra một thế giới mới cho cô. Nghe được cô không cần nghĩ ngợi mà trả lời, tư cảnh Lâm Tâm Tình có chút xuống sướng sướng, every lúc giữa chưa anh sẽ lại đặt một lần, trước tiên cùng em báo một tiếng. Được, em sẽ chú ý. Lại nói chuyện phiếm vài câu, hai người mới cúp điện thoại, từng người công việc lưu đủ lên. Nguyễn Miên Man làm xong cá viên, đột nhiên nhớ tới, cầm di động ở sân gọi điện cho bà dì. Bà dì có cái điện thoại cũ, bất quá vì lớn tuổi cũng không biết cách dùng, chỉ biết cách bấm nghe cuộc gọi tới. Điện thoại đạt thông, bà dì biết được là cô. Trực truy hỏi có chuyện lần trước để lại tiền. Nguyễn Miên Man trả lời qua hai câu, trực tiếp hỏi tới Hương Xuân. Bà gì biết trong tiệm của cô vẫn dùng tới Hương Xuân, lập tức tỏ vẻ sẽ mạng tới cho cô. Nguyễn Miên Man nào dám để bà tự mình đưa tới, hỏi bà có thể hay không nhờ người hỗ trợ gửi lại đây. Bà gì nói có thể tìm người hỏi một chút, Nguyễn Miên Man lại cùng bà đơn giản hàn huyên hai câu, quan tâm một chút thân thể của bà sau mới cuộc điện thoại. Giữa trưa, mở ra cửa hàng sau, Nguyễn Miên Man cố ý nhắc Chu Linh, nếu là nhìn thấy đơn đặt hàng có tên khách hàng có họ tư, nhớ báo cô một tiếng. Chu Linh nhớ kỹ, khi nhận đơn cố ý chú ý một chút, 12 giờ hơn mới phát hiện khách hàng mà cô chủ nói. Nguyễn Miên Man còn cố ý tiếp nhận di động nhìn qua, sau đó hỏi ông nô giữa chưa lại đây ăn cơm còn chưa có giờ đi, ông nô, anh Cảnh Lâm làm việc ở tập đoàn Bạch Xuyên sao? Đúng vậy đang ở nhà chính trêu mẹ con ông nô thuận miệng lên tiếng, vốn đang định bổ sung vài câu, thấy mấy người giao cơm trong tiệm nghe được mấy chữ tập đoàn Bạch Xuyên liền ngẩng đầu lên, liền không nhiều lời. Sắp định xong, Nguyễn Miên Man trực tiếp đem cơm chiến giữa của đơn này thăng cấp thành giữa đứng chiên, sơn sơn, giữa tự uống, đóng gói vào, mà khác bỏ thêm một đĩa hương xuân một ít cá chiến tô. Các con vẫn là bà chủ của cửa hàng đầu hũ đưa tới, ông nô thất nói muốn ăn cá chiến hương Tô lúc trước cô làm, buổi trưa Nguyễn Miên Man rất vất làm hết, còn cho Chu Linh mang cho bà chủ đậu hũ cùng bà Vương nếm thử một chút. Nhân viên giao cơm có rất nhiều đơn hàng, vội vội vàng vàng nên cũng không có thời gian phát hiện đơn này khác với các đơn khác. Tổng công ty tập đoàn Mạch Xuyên. Trợ lý Tôn thấy đã tới buổi trưa, ông chủ nhà mình thường thường cầm lấy di động xem một cái, có điểm hoài nghi có phải hay không ông chủ đang yêu đương, thẳng tới khi. Trợ lý Tôn, anh xuống dưới lầu lấy cơm đi. Trợ lúc này mới minh bạch, lai thưởng xuyên xem di động, còn có khả năng là đang đợi cơ hội. Hắn đi thang mà xuống, thực mau xách theo cơm hộp một lần nữa lên lầu, chờ trở lại văn phòng, hờ bỏ đóng gói ra bên ngoài lấy ra cơm hộp, trợ lý Tôn Đông Nhiên cảm thấy có chút không đúng. Cửa tiệm khi nào ra món canh mới? Gì? Thế nhưng còn có cả cá sao? Đúng vậy, phát hiện ông chủ ăn cơm hộp trong tiệm này, trợ lý Tôn liền khẽ tìm kiếm và đặt thử cơm hộp mấy lần. Tuy rằng kiếm tiền không dễ, vẫn luôn tiết kiệm, công ty có bao ăn, lúc đi làm hắn sẽ không đặt cơm, nhưng vẫn có chút lưu ý với cửa hàng này. Tư Cảnh Lâm rời bước đến sofa ngồi xuống, nhìn đến đồ ăn trên bàn, biểu tình vốn lạnh lùng lại có hai phần ôn hòa. Mở cái nắp ra, các loại mùi hương thập phần hấp dẫn liền bay ra. Nguyên bản trợ lý Tôn cảm thấy chưa đói bụng, người được hương vị này, lập tức liền cảm thấy đói bụng. Tư Cảnh Lâm cầm lấy chiếc đúa gấp một con cá chiến đưa đến bên miệng, một ngụm tan xuống, trước nếm được vị chiến rắn giòn, sau đó thịt cá tiên hương nháy mắt tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Trợ lý Tôn đặc trợ nhìn anh ăn xong một con cá chiên, không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, lập tức quyết định bữa trưa cũng muốn đặt một phần cá này. Hắn cùng Tư Cảnh Lâm nói một tiếng, rời khỏi văn phòng, lấy ra di động mở ra app bánh trôi cơm hộp. Ờ, như thế nào lại không có, đem thực đơn từ trên kéo đến dưới cùng phát hiện đừng nói cá chiên, ngay cả hương xuân sáo trứng đều không có, trợ lý Tôn sững sốt, vẫn là thành thành thật thật đi tới nhà ăn. Trong văn phòng, Tư Cảnh Lâm đem mỗi loại đồ ăn đều nếm một miếng, bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng ở khu bình luận, có khách hàng kêu gọi đánh giá 5 sao cùng bình luận đem điểm đánh giá cửa hàng trở về như cũ, vì thế tạm thời gắt xuống đôi đũa, cầm lấy di động ở trên bàn trà trụ bức ảnh sau đăng lên. "Chí tư, hương vị tự tốt." Hình ảnh. Anh đăng xong bình liền tiếp tục ăn cơm, trong cửa hàng khách hàng khác nhìn đến bình luận này lập tức ở dưới phản hồi. "Hở Quy, vì sao anh lại có hương xuân sáo trứng, cá chiên bẻ cùng canh sơn sườn?" Nói, chủ tiệm, hôm nay không phải không có hương xuân sảo trứng sao? Vì cái gì tên này có, lại còn có đồ ăn không có trên thực đơn? 4. Cái thứ, các ngươi có phải ngốc hay không? Tức động cái gì, không phải có thể đặt cơm hộp ở hai cửa hàng sao? Hờ Quy, kia hương xuân sảo trứng là chuyện như thế nào? Kia rõ ràng là tay nghề của chủ tiệm, hôm nay trong tiệm lại không bán. Cái thứ, hôm nay đang bình luận lại không nhất định là hôm nay đặt đơn. Khách hàng khác bị cái thứ thuyết phục, bình tĩnh xuống, sửa lời nói. Năm còn, cảm giác cá chiến cùng canh này thoạt nhìn cũng rất không tồi, có thể nói một chút là mua ở cửa hàng nhà ai sao? AN, chợt nhìn sắc thật không tồi, tôi cũng muốn biết. Thanh E ở nhà này lại hỏi chỗ khác không tốt lắm đâu. Bằng không mấy người tự ra trang chủ tìm kiếm một chút. Qua bức ảnh, độ dụ hoặc rốt của cũng hữu hạn. Thanh E lời này vừa ra, khách hàng khác liền không hỏi lại. Nguyễn Miên Man kết thúc buôn bán giữa trưa, nhìn đến bình luận này, cũng không biết lộ ra biểu tình gì mới tốt. Bất quá, cũng may nhóm khách hàng đã tự tìm được lý do, cô cũng không cần lại giải thích cái gì. Chờ Chu Linh dọn dẹp xong rồi đi, Nguyễn Miên cùng mấy bao vặt, ngồi ở sân thượng lầu 2 một bên ăn một bên xem. Đồ ăn vật vẫn là mấy món từ cảnh lâm đưa lại đây, đều là đồ ăn vật nhập khẩu, hương vị tự nhiên không tồi. Cô đưa một viên trái cây đường vào miệng vừa chuyên chú đọc sách, bỗng nhiên nghe được gói đồ ăn vật phát ra thanh âm, túi đầu liền nhìn thấy một con mèo có ý đồ ăn vụ. Phát hiện cô nhìn qua, mèo con ở trên bàn lăn một cái, tự hồ mới vừa rồi chỉ là móng vuốt không cẩn thận đụng tới túi khô bò, chứ không phải muốn ăn vụng. Không phải em ở cửa phơi nắng sao? Nguyễn Miên Man chính là cô ý chôn nó đi lên đây ăn đồ ăn vật, không nghĩ tới nó thế nhưng tìm tới, ngựa khí có chút bất đắc dĩ. Meo mèo con lại lăn một cái, từ trên bàn đứng lên, to đôi mắt tròn xoe nhìn cô. Em không thể ăn máy món này." Nguyễn Miên Man nói, đem túi khô bò chưa ăn bột lại, cùng với kẹo, nước hoa quả, khoai lát trên bàn cùng nhau cất vào bao nylon. Quả Quýt nhỏ thấy vậy, còn không bỏ qua, vẫn luôn cố ý vô tình dùng móng vuốt chạm vào bao nylon. Nguyễn Miên Man quả thực không có biện pháp với nó, rước khoát đem túi cất vào ngăn tủ trong phòng, lại lấy ra ít cá khô buổi sáng làm riêng cho nó, lúc này mới có thể yên ổn mà tiếp tục đọc sách. 3 giờ rưỡi, Nguyễn Miên Man đang chuẩn bị xuống lầu, nhiên nhận được một từ số lạ. Đối phương xác nhận họ tên của cô, tỏ vẻ chính mình là người trong thôn, được bà dì của cô hỷ thác, mang đồ tới cho cô hỏi địa chỉ cụ thể của cô. Nguyễn Miên Man không nghĩ tới bà gì nhanh như vậy đã tìm được người mang giao tới, kinh ngạc qua đi, vội vàng đem địa chỉ nói cho hắn. Chương 41, 41. Ẹ e đi tỏ, thế nhị ệ e của bác mình. Cúp điện thoại, cô xuống lầu vào phòng bếp, đem nguyên liệu nấu ăn phải dùng cho buổi tối mang ra xử lý. Nguyễn Miên Man ở trong phòng bếp vội một lúc, bên ngoài liền có thanh âm của ô tô chuyển đến, cô theo bản năng liền cảm thấy hẳn là người lúc trước gọi điện tới. Cô vung giao đi ra ngoài, quả nhiên nhìn đến một chiếc mini bật ngừng ở trước cửa nhà mình. Là Đông Đông đi. Tài xế có chút lớn tội ít tóc hai bên Thái Dương đều có chút trắng bất quá người nhìn còn rất có tinh thần Nguyễn Miên Man nhìn người đàn ông từ trên xe xuống gật gật đầu là cháu không biết phải xưng hôn như thế nào ạ chú họ Phùng cháu gọi một tiếng chú Phùng là được Nguyễn Miên Man bộ chào tiếp đón chú vào tiệm uống nước không cần phiền thoái chú còn có việc đem đồ vật cho cháu xong phải đi trở về chú Phùng nói xong đem cửa sau xe mở ra liền bắt đầu dọn đồ vật ra Nguyễn Miên Man chuẩn bị tiến lên hỗ trợ ông chú lại không cho chính mình đi lại mấy lượt đem đồ vật dọn vào tiệm nhìn quá không biết thương Xuân tươi sẽ không có nhiều chỉ có một túi bé Hai túi bên cạnh kia là hương xuân muối, mà khác còn có một túi rau dại muối, một túi ốc đồng, một túi nấm hương cùng hai túi lậu phộng. Chú Phùng đem đồ vật dọn xong, chỉ vào mấy cái túi đơn giản giới thiệu một lần liền chuẩn bị rời đi. Từ từ đã Nguyễn Miên man hô một tiếng, làm ông chú dừng lại, chạy nhanh từ tủ đựng tiền lấy ra một ít tiền mặt. "Đây là cho bà gì? Đây là cho chú Phùng chút phí đi đường." Chú Phùng nhìn cô đưa qua tiền, khó xử nói, "Bà gì của cháu không cho chú lấy tiền. Bà gì một mình ở nông thôn cũng không dễ dàng, không thu tiền trầu làm sao không biết xấu hổ mà lấy đồ của bà?" Nguyễn Miên Man nói xong, trực tiếp đem tiền nhét vào trong tay ông chú. Chú Phùng do dự hai giây, gật đầu nói, "Vậy được, chú đem tiền mang về cho bà, bất quá lộ phí liền không cần cho, chú là mang đồ cho con trai, tiện đường chạy qua đây một chuyến." Nói là nói như vậy, trên thực tế, là bà lão nhờ ông mang đồ đi tặng cho cháu gái, ông mới tiện đường mang đồ cho con trai. Bất quá cũng không khác nhau mấy, rốt cuộc vốn di cách một đoạn thời gian liền phải mang đồ vật linh tinh cho con trai. Thấy chú Phùng kiên trì không cần, Nguyễn Miên Man cũng không cứng rắn nữa, chỉ có thể chạy nhanh cầm chút trái cây ra, một phần cho ông, một phần khác nhờ ông đưa cho bà gì. Cô ở nơi này những cái khác không nhiều lắm, chính là trái cây lại rất nhiều, ông ngồi lâu lâu lấy tới cũng chưa ăn xong, lần trước tư cảnh lâm lại tặng không ít. Chú phụng khách khí hai câu, nhưng thật ra không tự tuyệt, tiếp nhận tới đặt trên xe. Chờ ông mở cửa xe lên xe, nghĩ nghĩ, nhịn không được hỏi một câu, "Đúng rồi, trong tiệm cháu còn cần đậu phụ không?" Không chờ cô trả lời, ông lại bổ sung nói, "Chú liền tùy tiện hỏi một câu, không cần thì thôi." Nguyễn Miên man đoán được ông có thể là có đậu phụ muốn bán, bất quá cũng không một ngụm đáp ứng, mà là nói, "Ngại quá, tạm thời không cần, đến lúc cần, cháu lại liên hệ chú đi." Không có việc gì không có việc gì. Chú liền thuận miệng hỏi một chút chú phùng xua xua tay, cùng cô từ biệt sau lái xe rời đi. Ngoá nhỏ xe không dễ dàng đi ra, thật cẩn thận chạy đến đường lớn, ông mới bất thời giờ xem túi trái cây trên ghế phụ, phát hiện bên trong đều là trái cây tương đối quý, dứt khoát lại đưa cho nạp con trai phần của mình. Chân trước ông vừa đi, sau lưng Chu Linh liền tới đây, nhìn thấy trong tiệm mấy cái túi đồ lớn, lập tức giúp đỡ Nguyễn Miên Man cùng nhau thu thập, một mặt nhẹ giọng nói, đây là nguyên liệu nấu ăn mới vừa mua về sao? Như thế nào không gọi chị cùng đi lấy? Là người ta giao tới đây. Nguyễn Miên Man giải thích nói. Chu Linh nghe vậy, lúc này mới yên lòng. Động tác nhanh nhẹn đem đồ ăn thu vào trong ngăn tủ, cốc đồng rửa qua nước cho vào tủ. Nguyễn Miên Man không nghĩ tới, chính mình chỉ nói cần chút hương xuân, bà gì thế nhưng đưa lại đây nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, mở ra túi đậu phộng bắt lấy nhìn một chút, ném một hạt vào trong miệng, phát hiện vị còn không tồi, thích hợp dùng để xào ăn. Hai người đang ở sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn, tại bạ thành phố ạ nục tiệm cơm chiến hạnh phúc mới vừa khai trương không bao lâu, có người mở ra một tổ định thảo luận, nói tiệm cơm chiến hạnh phúc mua bình luận. Ngay từ đầu còn ít cư dân mạng quyến hiện tại cửa hàng mua bình luận khen ngợi cũng bình thường. Sau khi hắn cưỡng ép những người vào tổ đình phải đồng ý với ý kiến của hắn, nếu không hắn liền nói mấy người đó là người quen của chủ tiệm, hành vi của hắn ngược lại làm rất nhiều cư dân mạng kích động vào cửa hàng Đa Cơm. Mà mấy cư dân mạng này, chỉ cần ăn qua cơm trong tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, ngay mắt đã bị tay nghề Nguyễn Miên man chinh phục, trở thành khách hàng quen trong cửa hàng, thậm chí cô ý tới cảm tạ chủ tổ điệp đã đề cử một cửa hàng tốt như vậy. Chủ tổ điệp tính cách rất bướng mình, nhìn đến mấy cái phản hồi này, ngược lại cảm thấy bọn họ quả nhiên là người quen của chủ tiệm, một bên lục mạng, một bên thi thoảng đăng bình luận, tỏ vẻ phải nhắc nhở mọi người không cần đi cửa hàng này. Mà hôm nay Buồn gì tổ tịch này đã chìm xuống, lại lần nữa bị người ta đẩy lên, bình luận mới nhất là chửi mắng chủ tổ tịch. Lầu 380, chủ tổ tịch đúng là đồ ngu ngốc, tưởng không ai biết người là chủ cửa tiệm cạnh tranh. Rát rưởi, ghê tởm muốn chết. Lam Buôn bán lại muốn đi đường ngang ngó tắt. Còn chúng ngăn dưa vào hóng chuyện, không một hồi, chủ tổ tịch đã bị gọi ra chủ tổ tịch, ngươi có bệnh đi. Ai nói tôi là chủ cửa hàng đối thủ, tôi rõ ràng là muốn vạch trận một cửa hàng mua bình luận. Lầu 380, cửa MN vô tội, cái tổ tịch này cũng đuổi không ít khách của cửa tiệm đi. Còn nói không phải đối thủ cạnh tranh. Hai người ngươi tới ta đi. Một cái kiên trì nói chính mình không phải đối thủ cạnh tranh, một người một hai phải nhận định đối phương là đối thủ cạnh tranh. Lúc trước mấy người cãi nhau với chủ tổ xem đến cười ha ha, tỏ vẻ chủ tổ tiệm đây là gieo gió gặt báo. lúc trước một hai nói đủ ổ phỉ ta là người quen của chủ quán nên mới bên cửa tiệm này, lúc này cũng làm chính hắn nếm thử cái tư vị này. Nguyễn Miên Man cũng không biết mấy chuyện này, buổi chiều đến thời gian, tiếp tục mở cửa buôn bán. Với cái bình luận nặng danh kiên trì giả chết, cô đã tạm thời buông xuống sự việc đánh giá một sao. Nhưng mà, có mấy khách hàng trung thành của tiệm lại không muốn bỏ qua. Không có việc gì liền ở áp cơm hộp tìm kiếm cơm trên xem xét mấy cửa hàng khác được coi là đối thủ cạnh tranh, đã nhận định mấy cái đánh giá một sao đó là từ đối thủ ác ý bôi đen. Không thể không nói, mấy vị khách thật sự có thuộc tính thám tử, rất nhanh liền có người ở khu bình luận liệt kê ra mấy nhà là đối tượng hoài nghi, bởi vì có hình ảnh hộp cơm giống nhau hơn nữa có động cơ phạm tội. Chỉ có thể nói vị khách hàng này quá cẩn thận, đem hình ảnh phóng hết cỡ, thế nhưng phát hiện nhìn như đều là hộp cơm dùng một lần giống nhau, trên thực tế cũng có điểm khác biệt rất nhỏ. Do đó phát hiện hình ảnh hộp cơm trong ảnh cùng hộp cơm tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc hay dùng cũng không phải cùng một loại, ngược lại giống với hộp đựng của mấy cửa hàng cơm trên khác. Đến động cơ phạm tội, hắn cũng chỉ ra tới mấy nhà cửa hàng có một điểm giống nhau, đó chính là đánh giá một sao có cùng loại bình luận cửa hàng này cơm chiến quá khó ăn, hoàn toàn kém với cơm nhà tôi thường ăn. Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc hiện giờ ở áp bánh trôi cơm hộp cũng coi như có chút danh tiếng, khi tìm cơm chiên, điểm đánh giá cao nhất chính là tiệm này, điểm trung thành của khách hàng cũng là nó, cửa hàng khác bị đánh giá một sao mà tìm một chỗ giận chó đánh mèo, khẳng định nghi tới đầu tiên chính là tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Nhìn đến bình luận nói có sách mách có chứng, khách hàng khác đều chịu phục. Năm còn, trời má, thật là trâu quá đi, tôi nên nói anh đối với tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc là chân ái, hay là nên nói anh cũng rảnh quá đi. Nỗi, nói có sách mách có chứng, lợi hại. 4. L. nhưng mà, từ này cửa hàng này xác định rốt cuộc là cái nào cũng thực khó khăn đi. Chúng ta cũng không thể đem mấy nhà cửa hàng này đều đánh giá một sao trả thủ cho chủ tiệm đi. AN, đừng đi, này sao là báo thủ, rõ ràng là kéo thủ hận chủ chủ tiệm đi. Nguyễn Miên Man làm xong mấy đơn nhàn rỗi một chút, nghe được Chu Linh nhắc nhở, mới biết được tình huống phát sinh trong khu bình luận. Nhìn thấy có khách hàng thay cô tìm người đã đăng bình luận đó, Nguyễn Miên Man nhiều ít có chút cảm động. Trơ bởi tối đóng cửa, cô trả lời khách hàng đó, nhắn hắn không cần lại lãng phí thời gian, cũng tỏ vẻ ngày mai trong tiệm sẽ làm thêm món hương xuân chiến trứng. Vốn dĩ nhìn trong tiệm hôm nay không có hương xuân xào trứng, khách hàng với ước muốn trước khi mùa xuân kết thúc ăn một ngụm hương xuân đã không còn quá nhiều hy vọng, không nghĩ tới thế nhưng nhìn đến tin tức tốt này, một đám cao hứng muốn hỏng. Thanh Lở, cảm ơn chủ tiệm cho đứa nhỏ một muỗng xuân hoàn chỉnh. Tôi ngày mai nhất định phải cướp được hương xuân chiến trứng. hương xuân chiến trứng là cái hương vị gì? Cùng hương xuân xào trứng khác nhau sao? Có ai ăn qua lại đây nói một chút? Cơ L, trong ấn tượng của tôi, khi còn nhỏ giống như ăn qua, cụ thể hương vị không nhớ rõ, dù sao đặc biệt ngon là được, chủ tiệm làm khẳng định càng ngon, chờ mong. O6, A A A A. Tôi hiện tại liền muốn ăn, chủ tiệm vì cái gì hôm nay không bán? Cái thứ, nói đi chủ tiệm, lần này là hạn lượng bao nhiêu phần, tôi đánh giá một chút chính mình có thể hay không cấp được? 4. 6 ngày, tôi từ bây giờ liền ngồi sổn trong tiệm chờ có phải hay không nhất định sẽ cấp được? Nới Vậy cũng không cần, tôi cảm thấy buổi sáng tỉnh lại bắt đầu ngồi xuống chờ cũng không sai biệt lắm. Nguyễn Miên Man nhìn đến bình luận khoa trương của bọn họ, chỉ có thể lại lần nữa phản hồi chủ tiệm phản hồi, nguyên liệu còn tính là khá nhiều, ngày mai hẳn là đều có thể mua được, không cần đoạn. Cái thứ, chủ tiệm, nếu không có từ hẳn là tôi liền tin. Nam còn, giống như trên. HQ, 1 nữa 2A N, -108611. Đều đã đến đến 1008611, Nguyễn Miên Man còn có thể nói cái gì, khẽ lắc đầu, vô di động giữa mặt nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, cô Ninh nổi cháo xanh thì Sau đó vớt chút hương xuân muối già cho chính mình trên đĩa trứng gà. Dùng hương xuân trứng gà chiên ra miếng bánh, như cũ mang theo mùi hương đặc trưng, mang theo vài phần vân kim, đặt trong đĩa sứ men xanh, dùng sạn cắt thành hình tầng rác, thoạt nhìn thập phần ngon ăn. Nguyễn Miên Man cầm di động chụp bức ảnh, tải lên thức đơn, mới bừng bữa sáng của chính mình đi ra ngoài. Cô mới vừa ở trước bàn ngồi xuống, mèo con liền nhảy đến cái ghế bên cạnh, một hồi nhìn cô, một hồi nhìn đĩa hương xuân trứng trứng. đến nó, khẽ nhất miệng, khóe miệng đều có chút ướp, vì có thể sống yên xong bữa sáng, đứng dậy nói, "Được được, chỉ lấy cho em mấy con cá khô." Nghe được cá khô mấy cái từ mấu chốt, mèo con lập tức từ ghế nhảy xuống, đi theo cô, nhìn cô từ trong ngăn tủ lấy ra hai con cá khô đặt vào trong chậu cơm, sung sướng kêu một tiếng, ngay sau đó túi đầu bắt đầu gặm. Làm Hương Xuân chiến chứng hương vị sắc thật tốt, nhờ có nó, Nguyễn Miên Man bất tri bất giác liền uống hết hai chén cháo. Ăn có chút no, cô nhất thời không muốn núp đích, vì thế lấy ra di động mở ra, chuẩn bị xoát xoát khu bình luận. Nhưng mà có lẽ là duyên cớ, cô không cờ lật mở áp bánh trôi, nhưng cờ lật mở ứng dụng bên cạnh. Cô chuẩn bị rời khỏi, rồi lại bấm nhầm vào nút xác nhận để cử dao loạt trên màn hình, trong nháy mắt liền bắt đầu Nguyễn Miên Man kinh ngạc một chút sau, căn cứ ký ức sờ soạn tìm chỗ ngừng ngắc ngác, trên màn hình đã nhiều thêm một áp tần Giang tiểu thuyết. Dữ đã tải xong, cô dứt khoát đi vào chuẩn bị nhìn xem, sau đó, "Cô chủ, cá viên cô đã làm xong sao?" Con gái có chút phát sốt, Chu Linh không yên tâm, cùng cô bà qua, hơn 10 giờ mới tới đây, nhìn thấy cô chủ ngồi ở trước bàn chơi di động, thuận miệng hỏi. Nguyễn Miên Man bị thanh âm của cô lôi ra, nhìn chén đĩa trên bàn còn chưa có thu thập, chầm mặc một cái chớp mắt nói, canh cá viên mỗi ngày đều uống, phòng trường khách hàng cũng hơi ngán, hôm nay đổi thành canh tam vừa lúc ngày hôm qua đưa tới nguyên liệu có không ít má hương." Chu Linh cho rằng cô đã sớm tính toán, hiểu biết gật đầu, lại đem chén trên bàn vào trong phòng bếp rửa sạch. "Phàm là khi cô ở trong tiệm, Nguyễn Miên Man đừng nói rửa chén, chính là bên cạnh cái buồn rửa đều sờ không tới, hiện giờ cũng không ngăn cô rửa bát, mà là nói, em buổi sáng ngao ngồi cháo, vẫn còn ấm, đợi lát nữa chỉ đưa một chút trở về cho bà Vương cùng An An đi đứa nhỏ sinh bệnh đều không thích ăn cơm, An An buổi sáng chỉ uống hai ngụm sữa bò." Nghe được lời này, nghĩ đến tay nghề của cô, con gái khẳng định có thể ăn hết, Chu Linh một mặt nói lời cảm ơn, một mặt nhanh nhẹn mà đem bát đũa trong bồn rửa sạch. Chờ cô múc xong cháo, lại lần nữa nói lời cảm ơn rồi đi. Nguyễn Miên Man mới rũ xuống đầu, dùng ngón tay cọ giữa chân mày, đây là động tác nhỏ của cô hay làm lúc chột dạ hoặc ngượng ngùng. Chương 42, 42. Ẹ e đi tỏ, thế nhị ệ e cô bất minh. Thu tay, cô nắm lấy di động đứng dậy, nhưng mà một giây sau lại ngồi xuống lần nữa. Dù sao cũng không định làm cá viên, rứt khoát xem thêm một lúc nữa. Nguyễn Miên Man nghĩ như vậy, một lần nữa cờ lật mở thế giới mới với cô. Tiểu thuyết là thứ, không vào còn tốt, một khi đi vào, thời gian bất chi bất giác liền qua đi. Cũng may Chu Linh đưa cháu xong, 10 giờ rưỡi liền quay lại, bằng không sợ là cô có thể trực tiếp quên mở cửa tiệm tiệm cơm chiến hạnh phúc mở cửa, một đống khách hàng chờ đã lâu lập tức đặt đơn, sau đó liền phát hiện hôm nay không có canh cá viên miếng, mà là đổi thành canh tam tiên. Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, trước đặt cơm chiên, hương xuân chiến trứng, canh tam tiên rồi nói sau. Chờ đến khi đặt đơn thành công, xác nhận chủ tiệm tiếp đơn xong, bọn họ mới có thời gian đến khu bình luận phát biểu nghi hoặc. AN: Kỳ quái, hôm nay như thế nào lại không có canh cá viên miếng? Nỗi, đổi thành canh tam tiên canh rồi, lúc trước không phải có người đề nghị chủ tiệm đổi canh sao? Dù sao canh cá viên miếng tôi đã uống qua vài lần, đổi canh mới cũng không tồi. GS: Anh là uống đủ rồi. Tôi một lần cũng chưa uống đến đâu. Tôi mặc kệ, trẻ con mới chọn, hai loại canh tôi đều phải uống, chủ tiệm vẫn nên làm nhiều canh cá viên miếng hơn nữa đi. Cơ L, mẹ nó, canh cá viên miếng cũng bán được một đoạn thời gian rồi, thế nhưng còn có người một lần cũng chưa uống được, ngươi có bao nhiêu nên đuổi? Bốn. Đương nhiên, có Hương Xuân chiến chứng cùng canh Tam Tiên Trần An, khách hàng cũng tò mò hai câu lại ồn ào hai tiếng, tổng thể cũng không phải là bám mãi không thôi chuyện này. Nhưng thật ra người nào đó chính mình chợt dạng, làm xong mấy đơn hàng liền hỏi, "Chị chủ, chị xem một chút khu bình luận, bọn họ có nói gì về việc hôm nay không có canh cá viên?" Chu Linh nghe vậy, Cốc lách mở khu bình luận nghiêm túc đọc, đem tình huống trong khu bình luận thuật lại cho cô. Thấy khách hàng cũng không có quá mức số so đo, Nguyễn Miên Man lúc này mới yên lòng. Giống như lời nói của câu ngày hôm qua, nguyên liệu nấu ăn khá nhiều, mỗi khách hàng đều có thể mua được hương xuân chiến trứng. Lúc này, theo mùi hương mê người trong bếp một trận lại một trận bay ra bên ngoài, đã có nhân viên giao cơm tới cửa tới. Người mùi hương đi vào trong tiệm sau, một vị nhân viên giao cơm nhịn không được nói, mỗi lần bước vào cửa hàng này, thật là vừa đau vừa sướng. Hắn cảm xong, một nhân viên giao cơm hơi lườm khát trực tiếp hướng trong phòng "Không được, tôi chịu không nổi cái mùi hương này, chủ tiệm cho tôi một phần hương xuân chiến trứng, người cũng thật bỏ được." Đồng nghiệp nhìn hắn, cũng không phải mỗi ngày đều ăn, ngẫu nhiên một lần vẫn là ăn được. Nhân viên giao cơm còn lại ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, hơn nữa người hương vị thật sự có điểm thèm, vì thế liền đề nghị nói, "Không bằng tôi mời anh ăn cơm chiên, anh đem hương xuân chiến trứng chia cho tôi một nửa." "Được." Lúc này, ưu thế của nhân viên giao cơm liền thể hiện ra, bọn họ mới vừa gọi món không bao lâu, Chu Linh liền bưng cơm ra tới. Đĩa còn chưa đặt xuống bàn, hai người đã sớm nắm đôi đũa, gấp không chờ nổi kẹp lên một khối hương xuân chiến trứng. Hương xuân chiến trứng mới ra nồi, hương khí cùng nhiệt khí cùng nhao bức lên. Hai nhân viên giao cơm trở không kịp mà một cân xuống một ngụm, đầu lưỡi có chút bị bỏng. Chu Linh vừa rồi trong phòng bếp, Nguyễn Miên Man cũng cho cô ít miếng ngụm để nếm thử, nếm qua tư vị cô thập phần hiểu sự vội vàng của bọn họ, thật ra cũng không có ý tứ cười nhạo bọn họ. Cái này cũng quá thơm. Nóng thì nóng, nhưng loại đồ ăn chiến dã như này, tốt nhất vẫn là mới ra nồi ăn ngay một ngụm. Hai người ăn đến đôi mắt đều nhau lại. Đinh. Chu Linh nghe thấy di động của một nhân viên giao cơm phát ra tiếng vang, hắn lại ăn đến quên cả mình, hoàn toàn không phản ứng, chỉ có thể nhẹ nhắc nhở, "Di động anh kêu kìa." Ăn xong chiếc đũa cuối cùng, nhân viên giao cơm lúc này mới phản ứng lại, một bên tinh tế nhấm nuốt một bên cầm lấy di động. Xím tờ anh chừng nào thì bắt đầu đưa cơm. Hiện tại tôi rất muốn biết hương vị của hương xuân chiến trứng." Nhân viên giao cơm theo bản năng nhìn tới miếng hương xuân xào trứng dư lại trong đĩa của mình, chụp bức ảnh, sau đó trả lời. "Khách hàng hình ảnh cụ thể tôi cũng không hình dung được, nhưng thật sự đặc biệt thơm, đặc biệt ngon." Đối phương qua mấy chục giây cũng chưa trả lời lại, nhân viên giao cơm chuẩn bị bưng di động tiếp tục ăn, ngoài anh đã gặp qua bầu trời không trăng cũng không mây, chỉ có một ngôi sao một mình lững lẫng Không thể không nói Vị nhân viên giao cơm này rất có ý thức nguy cơ, xem xong trả lời, lập tức bạch bạch bạch đánh chữ. Khách hàng bà bà tôi sai rồi. Khách hàng tôi ăn xong lập tức liền giao đơn của anh, kể cả bầu trời mưa xuống dao cũng không ngăn trở được tôi. Không có biện pháp, một bữa cơm trưa này tương đương với giao mấy đơn liền, cũng không dám lại đắc tội thượng đế đặc biệt là cái gì hình ảnh ngôi sao một mình lừng lẫy. Nhân viên giao cơm tỏ vẻ hắn một chút cũng không muốn, hắn chỉ thích nhìn đến hình ảnh 5 ngôi sao ở bên nhau. Khách hàng yên lặng mười giây sau, tựa hồ vừa lòng. Xin vậy đi, bất quá gặp được đèn xanh đèn đỏ khi vẫn nên dừng lại, tôi không nghĩ tới đồn cảnh sát lấy cơm hộp Nhân viên giao cơm miễn lòng, lại bảo đảm một câu, cội vàng tiếp tục ăn cơm. Theo một đám nhân viên giao cơm từ trong cửa hàng tới rồi lại đi, một phần cơm hộp thực nhanh đã tới trong tay khách hàng. Đồ ăn ngon, không riêng gì đầu lươi sung sướng, còn có thể làm tâm tình vui vẻ. Rất nhiều làm việc một buổi sáng, nhận được cơm hộp của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, cả người đều có tinh thần hơn rất nhiều. Office Dilemma. Người được toàn bộ khu làm việc đều là mùi hương đặc trưng của Hương Xuân, một nhân viên nữ cười nói, chủ tiệm cuối cùng đầu tư một lần, thế nhưng thật đúng là mỗi người đều có thể mua được Hương Xuân chiến chứng. San San, lần này cuối cùng tôi không cần xin cô chia phần. Trương San đã ăn xong một khối hương xuân chiến trứng, tư vị hàm tiên ngon miệng, làm cô cảm thấy hộp cơm này hoàn toàn không đủ ăn. Nghe được lời nói của đồng nghiệp, nghĩ đến lúc trước cô bạn ăn trực canh cá viên cùng giữa đường cơm chiên, Trương San tròng mắt dạo qua một vòng, vươn chiếc đũa nói, "Ăn của tớ nhiều như vậy, hiện tại đền đáp tớ một miếng hương xuân chiến trứng cũng không có đi." A, nữ đồng nghiệp kêu một tiếng, ôm cơm trưa của mình chạy đi, cũng không phải tớ ăn một mình, cậu tìm bọn họ đi." Vốn dĩ bộ phận bọn họ, giữa trưa đặt cơm hộp chỉ có 2 người bọn cô, những nhân viên khác hoặc là về nhà ăn, hoặc là đi quán ăn gần đó. Từ lần đó tăng ca, người được mùi hương từ cơm hộp của hai cô ám nhân viên này cũng bị biến thành khách quen của tiệm cơm chiến hạnh phúc. Giúp cô xử lý hồ sơ có thể, chia hương xuân chiến chứng cho cô thì không được. Không sai. Những đồng nghiệp khác lúc trước cũng ăn ké cơm chiến của Trương San, không chờ cô nhìn qua liền nói trước. Trương San hứ một tiếng sau, nói thầm, không cho liền không cho, quy định số lượng thì thế nào, chờ buổi chiều tôi đặt liền hai đơn, không ba cái đi, đến lúc đó tôi không ăn cơm, ăn hương xuân chiến chứng thay cơm luôn. Lời này nói, cũng rất có lý tưởng, cũng không biết cô có thể như nguyện hay không. Công ty Trung Thiên Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc mỗi lần ra món ngon thì đều có số lượng hữu hạn, một đám trong phòng làm việc mỗi ngày đặt cơm giống như lãnh giặc. Khó có được hôm mỹ thực lại đủ mỗi người một phần, không cần tranh không cần đoạn, còn không cần phòng bị ông chủ chuyên ăn mảng, bọn họ ngồi ở vị trí của mình, còn thấy có chút kỳ quái không quen. Ông chủ thấy hôm nay có món mới, bọn họ thế nhưng không đổi vàng ăn, không khỏi nói, như thế nào? Mấy người đều không muốn ăn. Vậy, hắn một câu không nói xong, mấy nhân viên một bên phòng bị hắn, một bên bạch bạch bạch mở nắp hộp cơm. Trong mắt, vốn là phòng làm việc không lưa lắm, lập tức tràn ngập mùi thơm hương xuân nhàn nhạt, cùng với canh tam tiên canh Cơm chiến giữa chuông ngọt Hòa huyện. Hương xuân chiến trứng ăn quá ngon, cảm giác tôi có thể một hơi mười hộp. Tôi không yêu thích rau cần, nhưng món này có rau cần tôi lại cảm thấy ăn ngon. Canh tam tiên canh cũng uống ngon a, cảm giác ngấm hương bên trong đặc biệt ngon. Một đám người ăn một bụng cơm, cắn miếng ngủ hương xuân chiến trứng, lại uống một ngụm canh tam tiên, quả thực ăn ngon đến muốn khóc. Tôi ban đầu còn cảm thấy tiệm cơm chiến hạnh phúc tên này có chút tục, hiện tại ngẫm lại, quả thực là cửa hàng đặt tên quá chuẩn. Ăn đồ ăn ở đây, thật sự làm người ta cảm thấy hạnh phúc. Thế thật, chính là đáng tiếc chủ tiệm quy định số lượng mỗi đơn, một phần thật là không đủ ăn. Tôi có hai cái tên tài khoản, cũng chính là nhiều hơn một phần phí vận chuyển, chờ buổi chiều tôi liền đặt hai đơn. Ý kiến hay a, tôi cũng muốn đặt hai phần, đến lúc đó lưu một phần làm bữa khuya. Người khác chỉ có một tài khoản nghe vậy, lập tức bắt đầu đăng ký tài khoản mới. Trường nghiệm trung học, văn phòng lớp 52. Khó khi tới giờ cơm, các giáo viên không ở nhà ăn, mà là ở ngồi đầy trong văn phòng. Như thế nào còn chưa có tới, chủ nhiệm lớp 2 sửa xong một tệ bài thi, hướng cửa nhìn xung quanh. Cũng đúng lúc, cô vừa mới nói xong, liền có một giáo viên nam ôm thùng giấy đi vào. Nhìn đến giáo viên này, các giáo viên đồng thời đứng dậy nhìn chằm chằm thùng giấy trong lòng người Thiếu chút nữa bị bọn họ chen ngã nam giáo viên tức giận mà giáo dục, một đám mỗi ngày kêu học sinh xếp hàng, xếp thành hàng, đến lượt mấy người liền không nhớ rõ. Một lòng chỉ có đồ ăn, các giáo viên cũng không có thừa thời gian phản ứng hắn, sách theo phần cơm hộp của mình trở lại vị trí, liền bắt đầu mở ra đóng gói. Tôi nói với mọi người, buổi chiều thay đổi người đi nhận cơm à, tôi vừa rồi ôm thùng giấy lại đây, đụng tới nhóm học sinh đặc biệt tích cực, nhất định đòi bưng hộ tôi, thiếu chút nữa dọa đến tôi." Nam giáo viên nói, nói người được mùi thơm từ bốn phương tám hướng thổi qua, lại xem bọn họ một đám ăn đến no lẳn, hầu lăn lộn một chút, quyết định trước không vung nĩa, chờ ăn xong lại nói. Một đám người đều vùi đầu ăn uống, toàn bộ trong văn phòng chỉ có âm thanh chiếc đũa va chạm thành cùng âm thanh nhai nuốt. "Ăn quá ngon." Thẳng đến khi ăn no đến 6-7 phần, một nam giáo viên nhịn không được trong lòng yêu thích, mở miệng đánh vỡ không khí an tĩnh. "Anh tốt xấu cũng là giáo viên ngữ văn, khích lệ có thể có chút văn hóa không?" Nam giáo viên vì thế nói, "Mâm ngọc món ăn chân quý, món ăn chân quý mỹ vị, mỹ vị món ngon." Hàng tiên ngon miệng, môi răng lưu hương, dư vị vô cùng. Nói chuyện phiếm hai câu, bọn họ liền tiếp tục ăn uống. "Ăn ăn." Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một người trung niên mang mắt kính, biểu tình có chút nghiêm túc đi vào. Tôi nói vì sao gần đây nhà ăn phần ăn, nói giáo viên ít đi nhà ăn, mấy người cũng hay thật, trường học tuy không có văn bản rõ ràng quy định không cho giáo viên đặt cơm hộp, nhưng nếu học sinh không thể đặt, các ngươi không phải càng nên làm gương tốt sao? Thế nhưng còn ở văn phòng tụ tập đặt cơm hộp, cơm hộp ăn ngon như vậy sao? Mấy người, nhìn đến chủ nhiệm càng nói càng sinh khí, một nam giáo viên cách hắn gần nhất nhịn đau bỏ những thư yêu thích, nhéo lên một khối hương xuân chiến chứng của mình đứng dậy, trực tiếp nhét vào trong miệng hắn. Chủ nhiệm bị động tác đột nhiên làm giật mình, đang muốn trừng hắn liếc mắt một cái lại đem cái này đẩy ra, hít cùng vị lại bị hương xuân chiến chứng trong miệng hấp dẫn. Miệng hắn cơ hồ là theo bản năng mà nhai nuốt mỹ vị trong miệng, thậm chí tay cũng nâng lên tới, tự động mà cầm lấy miếng hương xuân chiến trứng. Đừng nói, cơm hộp này xác thật có điểm ngon. Phản ứng lại suy nghĩ trong đầu chính mình, chủ nhiệm mặt tối sầm, định đem miếng bánh dư lại trong tay ném xuống mặt đất, tiếp tục nghĩa chính từ nghiêm giáo dục bọn họ, nhưng mà lại thấy liên tiếp. Chương 43, 43. E đi tỏ, thế nhỉ ẹ e của bác mình. Thôi được rồi, hôm nay tôi liền không nói nhiều, không có lần sau. Cuối cùng, chủ nhiệm ra vẻ tự nhiên mà cầm nửa khối bánh từ văn phòng rời đi, chờ đi đến chỗ rẽ, nâng tay lên tiếp tục ăn xác định hắn đi xa, các giáo viên trong văn phòng xì một tiếng cười rộ lên, sau đó vươn ngón tay cái với nam giáo viên đó. Nói tóm lại, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc cho ra hai món mới, khách hàng nếm được đều là khen không dứt miệng. Vị khách hàng đóng làm tháng từ lúc trước, ăn uống no đủ, tiếp tục tra tìm, tự tưởng tượng nói không chừng làm chủ tiệm cảm động, lại làm thêm mấy món mới. Vị khách này là Phở Dệ Lãn Sơ, họ Vương, thời gian nhàn rỗi rất nhiều, thường xuyên ăn cơm hộp vì hắn không biết nấu ăn. Cơm hộp vừa mới bắt đầu ăn thực rất sảng khoái, muốn ăn cái gì cũng có, còn tiện lợi, chờ ăn 1 năm, kỳ thật cũng rất khó chịu, đến giờ ăn cơm liền sinh ra bệnh cái nan. Khó có khi tìm được một nhà hợp ý hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ không cảm thấy ngán lại nhằn dôi họ Vương cũng rất liệt mạng họ Vương trước tiên ở áp cơm hộp tìm từ khóa liên quan tới tiệm cơm chiến hạnh phúc đầu tiên phát hiện thế nhưng ở những địa phương khác cũng có nghỉ hết cửa hàng trùng tên theo sau rốt cuộc phát hiện chút thông tin hữu dụ hắn dùng bái đủ tìm tòi một hồi trình duy xuất hiện một cái tổ kị liên quan tới tiệm cơm chiến hạnh phúc mới vừa đi vào hắn trước xem thường chủ tổ kịch không nghĩ ra thế gian như thế nào sẽ có loại ngu ngốc tới mức này chờ kéo đến phía giới nhìn thấy xuất hiện một cái lầu 380 cùng chủ tổ kị cã nhau tự nhiên là ngay nóng bất quá Nhận thấy lầu 380 tựa hồ đối tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc mang theo ác ý, họ Vương tươi cười trên mặt dần dần biến mất, ngay sau đó bấm vào xem hồ sơ đối phương đến giao diện cá nhân đối phương tựa hồ không hiểu cài đặt chế độ riêng tư trên internet, đăng tải và tham gia những tổ địch gì, tất cả đều để công khai, họ Vương trước xem hết hai trang, liền phát hiện trọng điểm. Xác định, đây chính là ông chủ thiếu đạo đức cố ý đánh giá một sao họ Vương nhìn những quảng cáo lầu 380 đã từng đăng, gợi lên khỏe môi nói: "Sở dĩ có thể trực tiếp xác định, bởi vì quảng cáo là của cửa hàng cơm hộp, đúng là cửa hàng lúc trước có hiềm nghi nhất, gọi là Hùng Ca nướng bờ bờ cửa Cơ cơm Thiên." Vì thế giữa chưa đóng cửa, Nguyễn Miên Man trừ bỏ thu được một đống khen ngợi, còn thu được một cái kinh hỉ. Vị khách hàng họ Vương, trực tiếp ở khu bình luận nói có sách mách có chứng lột ra bộ mặt của người nặc danh đánh giá một sao năm còn, thế nhưng là cửa hàng này. Tôi ăn qua một hồi cơm chiến của hắn, nhà người khác cơm chiến là đổi tiền, nhà hắn cơm chiến là đổi tiền lại muốn mạng. Cái kia hương vị quái gì, tôi thiếu chút nữa là phương ra. Nỗi, không kỳ quái, xem tên cũng biết, nhà này chính là làm nướng bờ bở quở, phòng trưng là lấy dầu thải của thị nướng bở bở quở xào cơm. Năm con, nôn, đừng nói nữa, nói tôi liền buồn nôn. Cái thứ, đi, đi, đi. Chúng ta thay chủ tiệm đi cửa hàng rác rưỡi này đem đánh giá một sao đánh trở về. 6 ngày, được, liền đặt cái cơm chiến rẻ nhất, lại đặt thêm đồ uống cho đủ đơn, như vậy chẳng sợ cơm không thể ăn, đồ uống còn có thể bù khuyết điểm. 4. 4B, ý kiến hay, tôi đây liền đi. Nguyễn Miên Man nhìn đến nhóm khách hàng đều muốn đi trong tiệm đối phương đem đánh giá một sao, vội phản hồi ngăn cản bọn họ. Cũng không phải cô sợ phiền phức hoặc là có lòng tốt không cùng cửa hàng kia so đo, mà là không nghĩ để khách hàng nhà mình tiêu tiền uống ph Rốt cuộc cô vừa rồi thông qua tìm tới cửa hàng kia liếc mắt một cái, từ hình ảnh của khách hàng trong cửa hàng, cơm chiến nhà này chỉ dùng mắt thường xem liền biết khẳng định ăn không ngon. Khách hàng nhìn đến phản hồi của cô, một phần cảm thấy xác thật không đáng vì cửa hàng rác rời này tiêu tiền, còn có bộ phận lại tỏ vẻ không để bụng chút tiền ấy. Nguyễn Miên Man chỉ có thể lại lần nữa phản hồi, tỏ vẻ không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà là bọn họ đặt cơ hộp nếu là ăn không vô, lãng phí lương thực liền không tốt nơi loại người này, quả thực tử cóc nhảy vào người, độc không chết người lại ghê tỏ người. Cái thứ, chủ tiệm, chúng tôi cũng không thể buông tha cửa hàng rác rưởi kia như vậy đi. Chủ tiệm phản hồi Tôi sẽ khiếu nại bộ phận hỗ trợ áp, tin tưởng có chứng cứ, bọn họ sẽ không mặc kệ. Khách hàng nhìn đến phản hồi của cô, lúc này mới không tiếp tục đi đặt đơn, mà là chuẩn bị đi vào cửa hàng đối phương phản hồi một chút, nhắc nhở khách hàng khác đừng mắc nụ. Lúc Nguyễn Miên Man đang bình luận xong, chuẩn bị đợi lát nữa liền gọi cho giám đốc nhiệm vụ, đồng nhiên phát hiện, trong cửa hàng 3 ba cái đánh giá 1 sao bị sửa thành 5 sao, nội dung cũng sửa vì mới phát hiện lầm cửa hàng. Sớm không thay đổi, muộn không thay đổi, cố tình lúc này lại đổi, quả thực là lệ ông tôi ở buổi này. Nguyễn Miên Man khẽ lắc đầu, vẫn là dựa theo dự tính gọi điện thoại cho giám đốc nhiệm vụ thì thật áp cơ hội, cửa hàng cho nhau đánh giá một sao cũng không ít, mọi người đều hiểu rõ, bất quá bất hạnh không biết đến tụt cùng là nhà ai, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nhiều nhất ở dưới bình luận giải thích hai câu, nói cho khách hàng đây là cửa hàng khác các ý đánh giá một sao. Ngày thường cũng không ai khiếu lại, quản lý áp tự nhiên nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nhưng nếu giống như Nguyễn Miên Man biết đối phương là ai, lại khiếu lại với quản lý áp, tự nhiên sẽ không mặc kệ đặc biệt, cửa hàng hùng ca nướng bờ bờ cờ cơm trên thuộc về phạm vi quản lý của một giám đốc nghiệp vụ khác, giám đốc nghiệp vụ của tiệm cơm chiến hạnh phúc càng hướng về cửa hàng trong phạm vi quản lý của chính mình. Cô yên tâm Tôi sẽ báo lên trên, loại hành vi áp ý cạnh tranh giống nhà hắn, ít nhất cũng sẽ bị chỉnh đốn và cải cách ba ngày, đương nhiên, nếu là tình huống cho phép, tôi sẽ tận lực tranh thủ áp hắn thêm mấy ngày. Nghe giám đốc nghiệp vụ trả lời, nghĩ ba ngày này họ sẽ không kiếm được tiền, Nguyễn Miên Man đã thực vừa lòng đây là cô suy bụng ta ra bộ người, trên thực tế, sinh ý cửa hàng kia cùng nhà cô hoàn toàn không thể so sánh, hơn nữa còn có tiền lời, ba ngày không bán cơm hộp thật đúng là tổn thất không quá nhiều. Bất quá, mỗi bé thì cũng có thịt, tổn thất không nhiều lắm, đối phương cũng khẳng định sẽ đau lòng. Cúp điện thoại, Nguyễn Miên Man trở lại nhà chính ngồi xuống. Ngụy đến buổi sáng chưa đọc xong tiểu thuyết, thuận tay cờ lật mở cái áp màu xanh lục. Có chủ, cá trong phòng bếp cô là chuẩn bị làm món gì?" Chu Linh thu thập xong từ trong phòng bếp ra, ngữ khí lộ ra vài phần khó hiểu, hiển nhiên là không rõ, "Nếu hôm nay không làm cá viên, vì cái gì trong phòng bếp còn có cá ấy ra, còn có cá bốn?" Nguyễn Miên Man bị cô nhắc nhở, vỗ nhẹ hạ cái lên trấn nói, "Chờ buổi tối làm canh cá chích đậu hũ." Chu Linh gật đầu, xác định trong tiệm không còn việc rửa, báo một tiếng liền rời đi. Chờ cô đi rồi, Nguyễn Miên Man thấy quả quýt nhỏ không ở nhà, vì thế lấy ra đồ ăn vặt ở trên bàn. Một bên ăn một bên xem đắm chìm trong tiểu thuyết, cô không nghe được âm thanh dài cao gấp càng ngày càng gần thẳng đến. Nguyễn Miên Man, cô thật là có bản lĩnh. Nghe được tiếng thanh âm bén nhọn, Nguyễn Miên Man theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn đến người từng gặp qua hai lần, nay lại xuất hiện trước mặt mình một lần nữa. Nguyễn Miên Man nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt. Trước cửa mặt một thân váy đỏ diễm lệ, không phải Hứa Mậu Nguyệt thì còn ai? Vốn dĩ, cha hứa cho một cây gậy, cấm tóc cô, không cho ra cửa, lại cho một quả táo, tận tình tâm sự khuyên bảo, tặng cô lễ vật mà cô thích, giáo dục, Hứa đã định không cùng Rốt cuộc cô là cao cao tại thượng hứa đại tiểu thư, trong nhà có khách sạn lớn, đối phương bất quá là mở cửa hàng nhỏ cô bé lọ lem, không, cô bé lọ lem bản thân chính là quý tộc, cô ta ngay cả làm cô bé lọ lem đều không được tính, cả đời đều là như vậy, coi như cô đại nhân không so đo với kẻ tiểu nhân. Nhưng mà, nhìn đến triệu hưu Vi đang trong vòng bạn bè, từ bánh hoa đào đoán được người hắn gọi là tiểu tiên nữ là ai. Theo sau lại nhận được điện thoại của bạn bè hỏi cô, đối phương biết rõ không có khả năng cô sẽ làm điểm tâm, còn cô ý hỏi bánh hoa đào triệu Hữu Vi đăng lên có phải hay không có làm. Nhận được đáp án phủ định, lại cười hì hì tò mò Triệu hưu Vi chẳng lẽ không thích cô nữa, cùng với hắn trong miệng tiểu tiên nữ là ai, hướng Ngộ Nguyệt cúp điện thoại, thiếu chút nữa không bị tức chết. Tính cách của Hứa Ngộ Nguyệt chính là đồ mình không cần nhưng cũng không muốn cho người khác, đặc biệt người này mình vốn không ưa, đây chính là làm cô lại lần nữa ghi hận Nguyễn Miên Man. Đừng tưởng rằng khiến cho bọn họ chú ý là có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, chim sẻ vĩnh viễn là chim sẻ, không thay đổi được đâu. Nguyễn Miên Man chỉ cảm thấy, cô ta mới giống chỉ chim sẻ, thật sự có chút đồ nào. Cô có việc gì sao? Nguyễn Miên Man rốt cuộc lại lần nữa nhìn về phía cô ta, khí cũng không mang theo cảm xúc lại làm mặt đứng ở cửa càng thêm bức bối. Hứa Mộng Nguyệt vẫn luôn lấy dung mạo của mình làm kiêu ngạo, nhưng mà ở một cái ngữ mắt này, lại không thể không thừa nhận, Nguyễn Miên Man lớn lên xác thật là loại khuôn mặt hấp dẫn đàn ông, đặc biệt đây còn là mặt mục. Cô ta cắn răng bình phục một chút cảm xúc, ra vẻ lẫm ngạo nói, nghe nói trong tiệm của cô xinh ý không tồi, nên quý trọng đi, loại ngày lành này đại khái không rải. Dứt lời, thấy cô cũng không có phản ứng nào, giống như một quyển đánh vào đông, được tức giận trong lòng, khí có cao, tôi đang nói với cô, cô bị sao? Cô thoạt nhìn thật giống nữ phụ ngốc nghếch. Nguyễn Man cũng không phải cố ý trạo phụ mà Lạm Đông Nhiên phát hiện cô ta đột nhiên chạy tới nói một đống không thể hiểu được lời nói, hành vi này cực kỳ giống nữ phụ mình mới vừa đọc trong tiểu thuyết, như có cảm giác buột miệng tốt ra đương nhiên, nữ phụ ngốc nghếch loại dành từ này, cô chính mình là không nghĩ ra được, là nhìn đến người đọc khác bình luận mới biết được. Hứa Mậu Nguyệt cũng mặc kệ cô là cố ý vẫn là vô tình, trực tiếp bị những lời tức không nói thành lời, cô cô. Cô một câu còn chưa nói được, một con mèo đông nhiên từ đầu hẻm tiến bảo, sau đó lao về phía tiệm cơm chiến hạnh phúc. A. Neo con vọt vào trong phòng, không thể tránh mà sượt qua người đứng chắn cửa, làm cô ta chấn kinh, hét lên một tiếng. Sau đó lúc tối lui không cẩn thận trẹo chân, thành công nhảy đến đống đồ ăn vặt trên bàn, mèo con bị âm thanh đột nhiên giò đến, một bên dựng hết lông lên một bên con người lên, sau đó hướng về phía cửa phương hướng há mồm kêu lên, miêu ngao. Thứa Ngọc Nguyệt đỡ cửa đứng vững, sắp nhận mắt cá chân chỉ là có chút đau đớn mà không thương đến gân cốt, mới thở ra một hơi liền con mèo hại mình còn dám hướng phía mình đều, cảm thấy quả nhiên chủ nhân nào nuôi mèo loại đó, hai cái đều không phải là cái thứ tốt. Cô ta hung hăng mà trừng mắt một người một mèo phòng trong, xin lỗi đi. Nguyễn Miên Man không cho rằng chính mình có làm gì cần xin lỗi, thật muốn lại nói tiếp, là cô cái xin lỗi tôi mới đúng. Buồn cười, tôi vì cái gì?" Hứa Mộng Nguyệt nói còn chưa dứt lời, nghe cô nói liền trừng trong mắt, phản ứng lại đây là Nguyễn Miên Man nói về sự việc lần trước, cười lạnh một tiếng, "Muốn tôi xin lỗi cô?" Nằm mơ đi." Nguyễn Miên Man cũng không tức giận, gật gật đầu nói, "Những lời này cũng dành cho cô." Nói xong, cô giơ tay đem mèo con có ý đồ an vụng xuống khỏi cái bàn, nhẹ chọc bụng nó, trên mạng đều nói đại quất làm trọng, em lại tham ăn, sợ làm muốn ứng với câu nói kia. "Meo." Mới vừa rồi còn hung dữ, mèo con lúc này lại thuận thế nằm ở trên đùi, mềm giống một bãi nước, mở to sinh đẹp kim sắc trong mắt, phát ra thanh âm làm nũng cô mang theo vài phần làm lơ, cùng thái độ không thèm để ý, làm Hứa Mộng Nguyệt rất tức giận, làm cô ta hận không thể đệm túi trong tay ném qua. Bất quá, trải qua việc lần trước, cô ta nhiều ít cũng trưởng thành vài phần, cuối cùng vẫn là không xúc động. "Cô chờ đấy cho tôi." Hứa Mộng Nguyệt hung hăng trừng mắt một cái, dùng sức giẫm lên giày cao gót rời đi. Cô ta lại quên, chính mình vừa mới treo chân, dùng sức như vậy, mới từ cửa đi ra vài bước, mắt cá chân liền bắt đầu đau, làm cô ta nguyên bản đĩnh bạc sống lưng nháy mắt con xuống dưới, cũng bắt đầu lê đến cô ta khí thế căng không đến 3 giây liền đi xuống gặm môi nhịn không được con một chút, bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước ở trên mạng đọc đến một câu, ngươi quả thực là tới đây diễn hải. Ghé vào trong lòng cô, mèo con thấy cô nhìn ngoài cửa, cũng nhìn chằm chằm hướng ra phía ngoài. Chờ hướng ngọc nguyệt từ ngói nhỏ rời đi, Nguyễn Miên Man thu hồi tầm mắt, một bên ôm mèo một bên tiếp tục xem tiểu thuyết. Lúc này đây cô tốt xấu ghi đã chú ý thời gian, trước khi tới giờ vuông 40 50 phút đã buông di động, để mèo con trong lòng ngực đi xuống chơi, đứng dậy đi rửa sạch tay, lại đem đồ ăn trên bàn thu lại. Thu thập xong, Nguyễn Miên Man liền vào bếp, chuẩn bị trước linh cá trích đậu hũ. Linh canh cá nhất đem cá chiến một chút, như vậy nấu canh cá sẽ càng tươi ngon. Cá đã ướp qua khi bắt đầu chiên, tiên hương hương vị thực mau từ trong phòng bếp bay ra, làm mèo con đang chơi trong phòng nháy mắt đi vào cửa phòng bếp ngồi xổm. Giống loại canh này cần ninh trong thời gian dài, tự nhiên không có khả năng một nồi một nồi chậm rãi hầm, nếu không khách hàng không biết phải chờ tới khi nào. Nguyễn Miên Man đem mấy con cá hơi chiên tốt, bỏ vào một cái nồi canh lớn, bắt đầu cho đậu hũ. Chờ canh ninh tốt, Nguyễn Miên Man lại thuận chút nguyên liệu Canh cá ninh, khí liền càng đặc, chờ Chu Linh lại đây, ở cửa đều có thể ngửi được mùi hương này thơm quá. PS. Phụ tú mình đang thiếu chương nên giờ mới bổ sung lại. Chương 44, 44. Ẹ e địt tỏ, thế nị ẻ cũng bắt mình. Nguyễn Miên Man đang nêm nếm thêm gia vị, nghe được lời cô nói, tiện tay múc một chén canh đưa qua, "Chị giúp em nếm thử xem." Trong chén sứ men xanh, canh cá màu trắng được giải chút hành thái cùng cầu kỳ, không chỉ mùi thơm bay bốn phía, nhìn cũng rất đẹp. Chu Linh vội nhận tới, nhẹ nhàng thổi hai cái, liền gấp không chờ nổi nếm một ngụm. Canh vừa múc xong có chút nóng, cho vào miệng, môi lưỡi đều quanh một hương ác, xuống, dạ dày nóng hầm hập rất thoải mái, mà trong cổ họng lại lưu dư vị, như thúc dục người ta uống thêm một húp nữa. Thằng đến khi uống được mấy ngụm, Chu Linh mới ngẩng đầu lên, uống ngon thật, loại canh cá này vừa nhìn liền biết có nhiều dinh dưỡng. Sang tiệm trị hiện tại múc một chén cho bà Vương đi, tiệm đường cũng đưa cho ông một chén. Cảm ơn cô chủ." Chu Linh nói lời cảm ơn nhưng lại không đáp ứng, bất quá đưa cho ông nô là được, chờ buổi tối có thừa chị lại mang một chút trở về. Lời tuy nói như vậy, nhưng nghĩ cũng biết, trong tiệm sinh ý tốt như vậy, khẳng định sẽ không có thừa. Nguyễn Miên man đối với người quen từ trước đến nay rất hào phóng, không để ý tới lời nói của chị Chu, trực tiếp múc hai chén canh ra để chị cầm đi. Chờ Chu Linh đi rồi, Nguyễn Miên Man đột nhiên nhớ tới lúc trước ông Ngô từng nói qua, Tư Cảnh Lâm thích uống canh cá, khó có khi lại chủ động nhắn mẹ chặt cho anh. Vừa mới ninh xong canh cá chép đậu hủ, anh muốn nếm thử không? Hình ảnh. Phòng hợp tổng công ty tập đoàn Bạch Xuyên. Hôm nay có hội nghị tương đối quan trọng, ngồi ở ngay bản đầu chính là Tư Cảnh Lâm, phía dưới là gần trăm quản lý các bộ phận tại tổng công ty, cùng các giám đốc chi nhánh. Ngồi ở đây tùy tiệm với một người đi ra ngoài, ở thương giới cũng là có chút tiếng nói, ở địa bàn của mình thì khí thế càng mạnh, nhưng mà hiện tại một đám đều cụp mi rũ mắt, sợ Tư tổng giận chó đánh mèo đến trên đầu mình. Trong phòng hợp, áp suất thấp duy trì vài phút, một âm thanh đột nhiên phá vỡ loại yên tĩnh quỷ dị này. Dư Quang nhìn thấy Tư Tổng cầm lấy di động, có người không nghe được tiếng trung báo di động còn trưởng anh tức tới mức muốn ném di động, chờ thấy anh mở khóa màn hình ra xem, mới thở ra một hơi, đồng thời ở trong lòng gợn trách sự cố liên lụy bọn họ. Tư Cảnh Lâm cờ lực mở vẻ mặt, nhìn đến bức ảnh cô gửi qua, khó được ở trong lòng vu tạo. Ai nhìn đến hình này, còn có thể cự tuyệt chứ? Đặc biệt là đã nếm qua tay nghề của cô. "Cảm ơn Đông Đông, anh sẽ cho người qua lấy." Trả lời xong, anh vẫy tay ý bảo trợ lý Tôn tới gần, hạ giọng phân phó vài câu. Tiếp tục cho trợ lý Tôn rời đi, Tư Cảnh Lâm đạm mắt nhìn đám người ngồi đây, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, ở đây người mới vừa rồi mơ hồ nghe được một chút, tò mò anh cho trợ lý Tôn đi lấy cái gì, nghe được thanh âm hơi trầm xuống của anh, lập tức thu liễm lòng hiếu kỳ. Bên kia, Nguyễn Miên Man nhận được tin nhắn của anh, nghĩ nghĩ lấy ra hộp giữ ấm lần trước đi siêu thị mua được. Đưa qua mỗi phần canh cá cũng không tốt, Nguyễn Miên Man liền làm thêm cơm chiên lên giữa, hương xuân trứng trứng, lại rang chút đậu phụng, xếp vào hộp đầu Hôm nay đối với thực khách của tiệm cơm chiến hạnh phúc mà nói, thật sự là một ngày hạnh phúc. Giữa chưa mới ăn đến Hương Xuân Chiến Trứng cùng canh Tam Tiên, bữa tối liền phát hiện, chủ tiệm thế nhưng lại ra món canh mới. Canh cá chép đậu hũ, đã ngon lại có dinh dưỡng, người thích uống cũng không biết. Đặc biệt là tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc còn có một đám khách hàng nhỏ tuổi, phụ huynh thấy canh này, nghĩ có thể bổ bổ cho đứa nhỏ, vì thế càng thêm vui vẻ. Thậm chí có người nhịn không được, trực tiếp ở khu bình luận khen khởi chủ tiệm, cầu mong chủ tiệm tiếp tục bảo trì tinh thần ra càng nhiều món ngon. Cửa hàng mới vừa mở ra, đơn đặt hàng tựa như bông tuyết bay tới, mỗi đơn đều đặt Hương Xuân Chiến Trứng. Nay cũng bình thường, rốt can qua đều biết ngon như thế nào. Lúc trước không đặt thì nhìn đến bình luận, cũng nhìn không được muốn nếm thử. Lúc Nguyễn Miên Man nhận được đơn đặt hàng bắt đầu bận rộn, trợ lý Tôn đã đi vào hẻm hồ lô. Lúc trước hắn còn không rõ ông chủ nhà mình vì sao đột nhiên bắt đầu ăn cơ hội, lúc được phân phó qua đây, mới hiểu được, nguyên lai ông chủ quen biết chủ cửa tiệm kia. Trợ lý Tôn đã làm việc bên cạnh Tư Cảnh Lâm một thời gian tương đối dài, biết anh có một vị trưởng bối ở nơi này, nghĩ đến đây, cũng không cảm thấy kỳ quái. Đi vào trong cửa hàng phía trước, trợ lý Tôn trong lòng cảm thấy có thể làm ra những món ăn ngon như vậy khẳng định là một vị đầu bếp lớn tuổi, nói không chừng ở dưới đầu bếp tiếng tăm lừng lây, chán ghét thế giới bên ngoài, ẩn cư tại đây trong hẻm nhỏ làm lảm cơm hộp. Chờ đi vào trong tiệm nhìn thấy chú Linh, hắn vẫn là suy nghĩ như vậy, thẳng đến ở cửa phòng bếp nhìn đến Nguyễn Miên Man, thật sự là lại kinh ngạc ngây người lại bị kinh diễm. Đều nói đàn ông đẹp trai nhất là lúc chuyên tâm làm việc, trên thực tế phụ nữ chuyên tâm cũng rất có mị lực. Nguyễn Miên Man luôn cho rằng mình đã mất đi tình yêu đối nấu ăn, hiện tại còn nấu ăn bất quá là vì kiếm tiền, mà khi cô đứng trước bếp bếp, cái loại hào quang lóa mắt này, không ai sẽ cảm thấy cô không thích nấu ăn. Nguyễn Miên Man đem bếp đi, nhờ Chu Linh đem phần cơm chiến trong chảo cùng một phần hương xuân chiến trứng cho vào trong hộp, xách theo hộp giữ ấm đi về phía trợ lý Tôn. Trợ lý Tôn mới vừa rồi đã tự giới thiệu qua, cũng thuyết minh ý đồ đến, lúc này Nguyễn Miên Man trực tiếp đem hộp giữ ấm đưa qua, "Phiền phải anh." Cô khách khí, "Đây là tư tổng nhờ tôi mang cho cô trợ lý Tôn tiếp nhận hộp giữ ấm." Đem túi lớn túi bé trong tay đưa cho cô. Nguyễn Miên Man nhìn qua, thấy là đồ ăn vật đủ loại tiểu dạng, nghĩ đến trong ngăn tủ còn chưa có ăn xong, lắc đầu nói, "Thay tôi cảm ơn anh Cảnh Lâm, bất quá không cần, lúc trước anh ấy đưa tôi còn chưa có ăn xong đâu." Nghe đồ sương hô của cô đối với ông chủ nhà mình, Tôn trợ lý tôn tò mò bọn họ quan hệ, đồng thời xem như minh bạch vì cái gì ông chủ muốn mình mua chút đồ ăn vặt cùng một ít đồ vật mà những cô gái trẻ thích đưa lại đây. Không riêng gì đồ ăn vặt, còn có một ít đồ trang điểm, trợ lý Tôn nói xong, không cho cô cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đem túi trên tay đặt ở mặt bàn bên cạnh, "Tôi đi trước." Lúc này trong tiệm là lúc bận nhất, thấy hắn buông đồ vật liền đi, Nguyễn Miên Man cũng không rảnh lại đuổi theo, nghĩ chờ buổi tối cùng Tư Cảnh Lâm nói một tiếng làm anh lần tới đừng lại đưa thêm, lại tiếp tục bận rộn. Chuyện môn tình. Trợ lý Tôn vội vàng đi ra tiệm cơm chiến hạnh phúc nơi hẻm nhỏ, đột nhiên nhớ tới Hắn lúc tới rõ ràng chuẩn bị gọi cho chính mình một phần làm bữa tối, tốt nhất là nhờ quan hệ của ông chủ, ăn chút món không có trên thực đơn, ví dụ như cá chiến lần trước ông chủ ăn. Hắn dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn thoáng qua, rốt cuộc vẫn là không quay lại. Tính tính, có quan hệ với ông chủ, còn sợ ngày sau không ăn được đồ ngon sao? Bất quá, lại nói tiếp, ông chủ khi nào quen biết cô gái xinh đẹp lại biết nấu ăn như vậy? Trợ lý Tôn mang theo lòng hiếu kỳ tràn đầy trở lại công ty, xách theo cái hộp giữ ấm màu lam trắng thoạt nhìn có chút tươi gõ mở cửa phòng hội nghị. Hội nghị kỳ thật đã kết thúc, chỉ làm một ít người làm tư cảnh lầm không hài lòng. Một đám người tiếp tục ngồi ở chỗ này. Tan hợp Nhìn đến trợ lý Tôn trở về, Thư Cảnh Lâm lười lại cùng nhóm người này lãng phí thời gian, nhìn lướt qua, đứng dậy rời đi. Chờ anh đi rồi, trong phòng hội nghị truyền đến vài tiếng thở hát ra. Mọi người thả lỏng tinh thần, lập tức lại có chút nhiều chuyện. Mấy người có nhìn đến đồ vật trên tay trợ lý Tôn không? Hình như là hộp cơm giữ ấm. Cái loại màu sắc cùng tiểu dáng này, vừa thấy chính là con gái mới có thể dùng, mấy người nói có thể hay không là Tư tổng có đối tượng. Cũng không nghe nói gần đây có tiểu thư nhà nào cùng Tư tổng chúng ta có qua lại a. Đâu chỉ là gần đây là căn bản liền chưa từng có người phụ nữ nào cùng Tư tổng có qua lại. Các ngươi một đám đàn ông, như thế nào so với phụ nữ còn nhiều chuyện hơn, thật tò mò như vậy, đi tìm trợ lý Tôn hỏi một chút không phải được sao? Đừng, tôi cũng không dám lắc lư gần văn phòng Tư tổng. Trong văn phòng bọn họ không dám lại gần, Tư Cảnh Lâm đã ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa tối. Khi còn nhỏ sinh hoạt bên người ông nô hồi lâu, Tư Cảnh Lâm cũng không giống mấy cậu ấm nhà giàu khác, nhìn đến hộp giữ ấm mang theo vài phần hơi thở ấm áp, tâm tình anh tóm lại là vui sướng. Từ chối ý tứ muốn hỗ trợ của trợ lý Tôn, chính anh tự động thủ mở ra từng tầng của cơm. Trên cùng là một tầng đậu phụng rang nượp nhạt, màu đỏ đậu phụng mang theo chút dầu cùng rất nhỏ mỗi viên, xứng với mùi hương đặc trưng của nó, thoạt nhìn cũng thật phần mê người. Không chờ mở ra tầng thứ hai, Tư Cảnh Lâm đã cầm lấy đôi đũa gắp một hột đưa vào trong miệng, vừa thơm vừa giòn, làm anh ăn liền mấy viên sau mới bưng đũa mở ra tầng tiếp theo. Tầng thứ hai là hương xuân chiến trứng được Nguyễn Miên man cắt thành những hình tam giác tinh xảo, đã ăn qua hương xuân xào trứng cô làm Tư Cảnh Lâm nhìn liền biết khẳng ngon, miếng vào trong miệng, cái này ngoài tô, bên trong mới hơn nữa càng càng thơm, thật sự làm người ta ái Anh liền như vậy luôn, một Hai loại này phân lượng vốn dĩ không nhiều lắm, thực mau liền thấy đấy, tư cảnh lâm lúc này mới tiếp tục mở ra tầng thứ ba. Chờ anh đem tầng thứ ba cơm chiến giữa mở ra, phía dưới canh cá chép đậu hũ cũng nháy mắt theo nhiệt khí tỏa ra. Một bên trợ lý Tôn nghe mùi hương, lại thấy ông chủ ăn đến mặt mày đều giãn ra, hối hận muốn chết lúc trước không quay lại trong tiệm mua một phần bữa tối. "A, tôi cũng muốn uống canh cá." Nhìn anh thông thả ung dung uống lên hai ngụm canh cá, Tiết Hầu trợ lý Tôn lăn lộn hai cái. Như là nghe được tiếng lòng hắn ho tư cảnh lâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, "Anh trước đi xuống ăn cơm đi." "Vâng." Trợ lý Tôn gật đầu rời khỏi văn phòng. Không nói hai lời cầm lấy di động, chuẩn bị đặt một phần cơm hộp. Nhưng mà, chờ hắn tiến vào tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, lại phát hiện hương xuân chiến trứng đã bán hết, canh cá chép đậu hũ đã bán hết đậu phụ. Căn bản không có. Tuy rằng còn có cơm chiến dứa có thể ăn, nhưng nghĩ đến chính mình lúc trước rõ ràng có thể ăn được hương xuân Chiến trứng, canh cá chép đậu hũ còn có đậu phụ sao, trợ lý Tôn nháy mắt liền đủ rũ. Trợ lý Tôn, anh làm sao vậy? Một vị nhân viên nữ từ thang máy đi tới, nhìn thấy hắn một bộ dáng không tinh thần, nhịn không được tiến lên quan tâm một câu. Trợ lý Tôn vẫn muốn giữ hình tượng, nghe được có người lại đây liền thu liễm vẻ vẻ ngoài nhìn về phía đối phương. Ngay sau đó hai mắt liền sáng rực lên. "Có thể đem phần cơm này nhường lại cho tôi không?" Hắn chỉ vào phương cơm hộp trong tay đối hỏi. Túi đóng gói hộp cơm kia hình lình viết tiệm cơm chiến hạnh phúc mấy chữ to, xuyên thấu qua túi trong suốt, có thể nhìn đến trên cùng là hương xuân chiến trứng, cùng phía dưới nghi là canh cá chép đậu hủ. Nữ nhân viên nghe được lời hắn nói, đôi mắt hơi hơi trợn tròn, ôm chặt cơm hộp của mình xoay người lên chạy. Trợ lý Tôn, quả nhiên, lời nói của phụ nữ không nên tin. Nghĩ đến lúc trước cô ấy còn cùng đồng nghiệp nói thích mình, hiện tại lại một phần cơm hộp đều liên tiếp cho mình ăn, trợ lý Tôn nhịn không được ga một tiếng. Cá cá chép đậu hũ chỉ có một nồi, hắn mua không được cũng thực bình thường, sở dĩ ngay cả hương xuân chiến trứng cũng mua không được, còn bởi vì Nguyễn Miên man sau khi nghe song Chu Linh báo số lượng đơn đặt hàng, phát hiện chính mình giống như coi thường khách hàng nhà mình. "Chị Chu, chị nhanh cài đặt một chút, để món hương xuân chiến trứng một số lượng nhất định, hương xuân sắp hết rồi." "Để bao nhiêu?" "Chứ đơn đặt hàng đã nhận, dư lại hương xuân phòng trừng còn có thể là 10 phần, chị liền cài đặt lại đi." Ngồi ở trong cửa hàng nhân viên giao cơm chờ đợi đơn nghe được đối thoại của các cô, hướng trong phòng bếp đều, chủ tiệm, cô biết vì cái gì hương xuân dùng hết nhanh như vậy không? Vì cái gì? Nguyễn Miên Man hỏi lại, bởi vì khẳng định có không ít khách hàng dùng tài khoản phụ, tôi nơi này ba đơn hàng đều là cùng một địa chỉ, một đơn đặt món chính, canh cùng hương xuân chiến trứng, hai đơn khác đều chỉ đặt hương xuân chiến trứng. Nhân viên giao cơm trả lời, ngữ khí lộ ra vài phần cao hứng. Có chuyện này, đi một chuyến giao được cả ba đơn, hắn tự nhiên nên cao hứng, trong lòng cảm thấy nếu là cửa hàng nào đều giống nhà này thì tốt rồi. Nguyễn Miên Man không nghĩ tới còn có thể như vậy, biểu tình nháy mắt có chút bất đắc dĩ. Hiện tại cô có thể nghĩ đến, buổi tối khẳng định có khách hàng không đặt được hương xuân chiên trứng ở khu bình luận làm ầm ĩ. Đương nhiên, khẳng định cũng không thể thiếu khách hàng tự cho là cơ chí này khoe khoang. Chương 45, 45. E đi tỏ, thế nhỉ, ẻ e cô mất mình 8 giờ hơn. Triệu hưu Vi lại lần nữa chạy đến trong tiệm, ngồi xổm ở cửa phòng bếp thao thao bất tuyệt khen, "Cô cô chủ làm bánh hoa đảo thủy tinh quả thượng hạng Mỹ, bà tôi nhân được đặc biệt vui vẻ, nói trước nay không ăn qua điểm tâm ngon mà xinh đẹp như vậy. Còn có đám bằng hữu của tôi, ngay từ đầu còn nói cái gì mà một cái điểm tâm có thể ăn ngon đến mức nào, chờ đến qua về sau, một đám đều khen không dứt, còn hỏi tôi là mua từ đâu." Hừ. Vì cái thái độ ban đầu cùng bọn họ, tôi mới không nói cho bọn họ Chủ tiệm, cô thật sự không suy xét thu đồ để sao. Tôi thật sự. Nguyễn Miên Man thấy không ai phản ứng hắn, hắn một người cũng có thể nói không ngừng, dẫn tới quả quýt nhỏ đều tò mò ngồi sổm bên cạnh ngựa đầu nhìn hắn, mở miệng nói, anh lại đây có việc gì sao? Có. Triệu Hưu Vi thấy cô rốt cuộc phản ứng lại với mình, ngáy mắt từ trên mặt đất ngảy dự lên. Bên cạnh mèo con bị hắn làm hoàng sợ, một móng nuốt chụp ở trên hắn chân. Triệu Hưu Vi không để ý nó, hướng về phía trong phòng bếp nói, tôi muốn ăn hương xuân chiến trứng cùng canh cá chép đầu hủ, lại thêm một phần cơm chiến Hắn nhìn thấy dự trữ hương xuân chiến trứng không giới hạn số lượng, cho rằng buổi tối cũng vậy, liền không tranh thủ thời gian mua, chờ cùng bằng hưu tụ tập xong chuẩn bị ăn cơm, đột nhiên phát hiện trong tiệm chẳng những hương xuân chiến trứng đã bán hết rồi, hắn còn bỏ lỡ món mới canh cá chép đậu hũ. Suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát chính mình lái xe đến tiệm. Nguyễn Miên man nói, canh cá chép đậu hũ đã không còn, hương xuân chiến trứng cùng cơm chiến tóc mỡ thì có thể. Hương xuân còn có một chút, sao một phần cho hắn thì không thành vấn đề, nhưng canh cá chép đậu hũ phí thời gian, hơn nữa cũng không có cá. Triệu Hữu Vi có điểm thất vọng, bất quá ai bảo chính hắn không nắm chắc cơ hội. Hiện tại có thể ăn hương xuân chiến trứng cũng không tồi. Được, cảm ơn cô chủ." Triệu hưu Vi nói lời cảm ơn, bỗng nhiên nhìn đến cái thùng trong góc phòng bếp. "Ốc đồng." Nghĩ đến lần trước ăn ốc đồng xào cay, Triệu Hữu Vi nhịn không được liếm môi, "Cô chủ, có thể bán cho tôi một ít ốc đồng xào cay không?" "Ngại quá, không rảnh làm." Với lúc đơn tiếp theo đặt cơm chiến tốt mỡ, Nguyễn Miên Man thuận tiện làm cùng phần cơm hắn đặt, một bên cự tuyệt nói. Triệu Hữu Vi cũng biết cô rất bận, chính là nhớ tới dư vị lần trước ăn ốc đồng xào cây. hiện tại tìm gan cồn cả muốn ăn. "Tôi có thể chờ." Nói xong, Sợ cô vẫn là không ổn, Triệu hưu Vi túi đầu nhìn về phía mèo con bên chân bổ sung, vừa rồi mèo nhà cô đánh tôi coi như bồi thường, làm cho tôi một chút được không? Còn không biết chính mình bị táo chạm, mèo con ngồi xổm tại chỗ người mùi thơm liếm móng đuốt, quay đầu nhìn Nguyễn Miên Man, vung móng đuốt hướng, cô kêu một tiếng. Thật sự, vừa rồi tôi cũng chưa làm gì nó, đột nhiên nó rơi móng đuốt đập cho tôi. Triệu Hữu Vi thấy cô quay đầu nhìn qua, giơ tay bảo đảm chính mình không phải vì mỹ thực mà ăn vào mèo nhà cô. Quả quyết nhỏ, Nguyễn Mên Man không vui mèo nhà mình, nói, chờ tôi bận xong làm cho anh. Cảm ơn chủ tiệm, cô đúng là tiểu thiên sứ được như ý nguyện sau, Triệu Hưu Vi cuối cùng từ cửa phòng bếp đi ra, ngồi ở trong cửa tiệm. Meo con cũng không biết có phải hay không cảm giác được hắn cáo trạng mình, đi theo hắn ở phía dưới cái bàn, ủy dạp trên mặt đất dùng móng vuốt mài vào giày hắn. Triệu Hưu Vi tâm tính tốt, không những không tức giận, ngược lại nhìn động tác của nó cảm thấy có ý tứ. Quả quyết nhỏ, không thể cào giải khách. Vẫn là Chu Linh bưng cơm chiến ra có hắn, nhìn thấy liền bộ nói, không có việc gì không có việc gì, chính là một đôi giày thôi, nó thích thì cho nó cào. Triệu Hữu Vi không thèm để ý mà xoa tay. Quả quyết nhỏ. Trong phòng bếp, Nguyễn Miên Man nghe được đối thoại của bọn họ hô một tiếng. Nghe được giọng nói của cô, mèo con đang ghé vào dưới bàn, lăn long lóc một tiếng từ trên mặt đất bò dậy, nhảy lên trở lại cái ổ trong góc tường của chính mình. Chu Linh nhìn nó trở lại trong ổ, lộ ra vài phần đủ rũ, đi phòng bếp cùng Nguyễn Miên Man nói một tiếng, từ trong ngăn tủ lấy ra một con cá. Mèo con ngửi được mùi cá, nháy mắt ngẩng lên đầu, tròn xoe đôi mắt mèo tràn đầy chờ mong. Chu Linh thấy nó lấy lại tinh thần, cười đem cá khô đưa cho nó. Trên bàn, đang ăn cơm chiến tôm mỡ, Triệu Hữu Vi Dư nhìn đến mèo con ôm cá khô ăn đến no lành, có điểm tò mò hương vị cá khô kia. Nó ăn cá khô là mua từ đâu thế? Hắn hỏi Chu Linh đang đứng gần đó. Chu Linh quay đầu theo hắn tầm mắt nhìn về phía mèo con đang gặm cá khô nói, là cô chủ chính mình làm. Chủ tiệm cũng thật lợi hại, thế nhưng còn biết làm cá khô. Triệu hưu Vi khen song, hạ thấp giọng nói, có thể cho tôi một con cá khô nhỏ nếm thử sao? Chu Linh hoài nghi chính mình nghe lầm hoặc là hắn nói sai, chầm mặc một giây mới nói, cá khô là cô chủ làm cho mèo ăn. Mèo có thể ăn, người khẳng định cũng có thể ăn. Triệu Hữu Vi nói. Lời nói cũng không sai, nhưng Chu Linh vẫn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Thấy cô không nói lời nào, Triệu Hữu Vi cho rằng cô không tự quyết được, vì thế bưng lên cơm chiến của mình một bên ăn một bên hướng trong phòng đi. Chủ tiệm, có thể cho tôi con cá khô nếm thử không? Nguyễn Miên Man quay đầu liếc hắn một cái, hoài nghi hắn chính là một con mèo, bằng không như thế nào sẽ nhớ thương đồ ăn vặt của quả quýt nhỏ. Không sai, tôi chính là mèo, cho tôi con cá khô nếm thử đi. Có lẽ là cảm xúc ở đấy mắt quá rõ ràng, Triệu Hưu Vi trực tiếp gật đầu nói. Vì Miên An, hắn đã nói tới mức này, Nguyễn Miên Man còn có thể nói cái gì, nhắc nhở hắn cá khô không cho gia vị chưa chắc hắn ăn đã thấy ngon, để Chu Linh lấy một con cho hắn. Được như ý nguyện, Triệu Hữu Vi một lần nữa trở lại chỗ ngồi, cầm con cá khô nhỏ nhẹ người, há mồm xuống. Cá khô mang theo một hương vị nguyên bản, nhưng có lẽ là làm cho mèo ăn, cẩn thận người quấn có thể nghe thấy nhàn nhạt, nhạt mùi tanh, bất quá còn ở trong phạm vi tiếp thu của con người. Một ngụm tan xuống, hơi chút có chút tanh, nhưng ngay kỹ lại có thể cảm nhận được thơm, ngay cả nội tạng bên trong đều có thể trực tiếp nuốt xuống, hơn nữa càng nhấm nuốt càng thơm. Chẳng sợ vị quá nhạt, nhạt đến mức chỉ có nhấm nuốt xong mới có thể đếm ra, hơn nữa cẩn thận người còn thấy hơi tanh, nhưng Triệu hưu Vi cảm thấy, cá khô này như cũng có thể tính là ăn ngon. Mới vậy đã ăn ngon, nếu là chủ tiệm thử tanh, lại thêm chút gia vị, kia chẳng phải là muốn ngon tới trời luôn. Hắn cá khô đắm chìm tại tưởng tượng của chính mình. Vốn gì đang chuyên tâm cảm cá khô đông nhiên mèo conánh nhúc nick cho mũi đ đông nhiên ngẩn đầu lên ngay sau đó liền nhìn đến hình ảnh làm nó hoài nghi cuộc đời triệu Hưu vi như có cảm giác ở đầu liền nhìn đến mèo con ở góc tường đang ngầm cái đuôi cá vẻ mắt khiếp sợ mà nhìn chính mình mới vừa rồi xin cá khô từ chủ tiệm các cô triệu Hưu vi không cảm thấy ngượng ngùng hiện tại đối diện với mèo con nhưng thật ra cảm thấy có chút chút xấu hổ người có một hũ to như vậy tan đến một cái thì làm sao triệu Hưu Vi nhỏ giọngứ nó nói một câu đem dư cá khô dư lại toàn bộ nét vào trong miệng 9 giờ rưỡi cửa hàng đóng cửa Trước tiên Nguyễn Miên Man nhờ Chu Linh cắt xong bôi hơn 3 cân ốc đồng, cuối cùng xúc rửa một lần sau, bắt đầu làm ốc đồng xào cay. Theo ốc đồng cùng các loại gia vị nấu trên lửa nhỏ, hương khí mê người từ trong cửa hàng bay ra, thèm đến Triệu Hữu Vi rõ ràng ăn bữa tối đã rất no vẫn nhịn không được nuốt nước miếng. "Chủ tiệm, còn bao lâu mới xong?" Hắn nhịn không được cách vài phút liền hỏi một tiếng, mãi cho đến khi ốc đồng xào cay rốt cuộc ra nổi mới thôi. Nguyễn Miên Man xách theo ốc đồng xào cay đóng gói tốt ra tới, còn không có kịp đem túi đưa cho hắn, trước chú ý tới hình ảnh mèo con nhà mình vẫn luôn trừng hắn. "Cảm ơn cô chủ." Triệu Hữu Vi gấp không chờ nổi mà tiếp nhận túi trong tay cô. Sau đó móc ra mấy trăm đồng đặt lên bàn. Nguyễn Miên Man quét mắt nhìn tiền trên bàn sau nói, "Không cần nhiều như vậy. Cần cần, không nói thủ nghệ của cô đáng giá hơn vậy, chỉ là trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của cô cũng nên trả chút bồi thường." Triệu hưu Vi nói xong, hướng cô cùng mèo con bên cạnh vẫy tay, trực tiếp đi nhanh rời khỏi cửa hàng. Miêu Ngao, em như thế nào lại hung dữ như vậy? Nhìn đến quả quýt nhỏ nhà mình hướng về phía bóng dáng hắn hung giữ mạc đều, Nguyễn Miên Man giơ tay đem nó ôm đến trong lòng ngực. Mêu mêu ô mêu ô. Rơi vào trong lòng ngực cô, con nháy mắt liền xuống, ôm cánh tay cô, tiếng kêu ra vài phần yếu Đây là làm sao vậy? Nguyễn Miên Man rũi tay gãi cằm nó, một bên đem cửa lớn đóng lại. Lấy ra thịt gà rô đó, Nguyễn Miên Man đi phòng tắm, tắm sạch một thân khói dầu, mang theo quần áo đã giặt sạch cùng nó lên lầu. Cầm quần áo phơi trên sân thượng, Nguyễn Miên Man đem cửa khóa lại, dựa ngồi ở đầu giường bắt đầu xem di động. Đỉnh mở app bánh trôi cơ hội, cô trước nhìn đến thông báo có tin nhắn của Hải Trạm, đi vào phát hiện là tư cảnh lầm nhắn tin từ mấy giờ trước, tỏ vẻ bữa tối ăn rất ngon, anh rất thích. Nhìn đến tin nhắn này, Nguyễn nhiên tới anh có người đưa tới ít đồ vật, vì thế một lần nữa xuống lầu đem đồ vật mang lên. Lớn lớn bé bé túi giấy Trừ bỏ sô cô bánh quy, quả khô nhập khẩu linh tinh rổ an soạn, còn có một ít đồ trang điểm. Nguyên chủ đều không trang điểm, Nguyễn Miên Man tự nhiên càng sẽ không, nhưng không thể không nói đồ trang điểm tinh sạo xinh đẹp, mặc dù sẽ không dùng, chỉ cần là con gái, nhìn tôi cũng thích. Nguyễn Miên Man tò mò vẫn mở một chọi son môi, lại mở ra cái hộp nhỏ như hộp phấn nhìn nhìn, lại nhắn lại cho Tư Cảnh Lâm. Cảm ơn anh Cảnh Lâm, đồ vật anh tặng em rất thích, bất quá lần sau không cần khách khí như vậy. 2 phút sau, đối phương liền nhắn lại, không tiếp lời nói của cô, mà là hỏi: Bận xong rồi? Hôm nay sinh ý như thế nào? Cửa hàng mới vừa đóng cửa không bao lâu, hôm nay sinh ý rất tốt ạ." Nguyễn Miên Man trả lời xong, cơ Lặc mở áp cơm hộp nhìn tiền lời, phát hiện so với câu nghĩ còn nhiều hơn, mang theo vài phần kinh hỉ lại lần nữa trở lại hỏi chặt. "Em vừa mới xem tiền lời, hôm nay kiếm lời hơn 2000." Thực tế tiền lời còn nhiều hơn áp ghi nhận, hơn nữa đơn của Triệu Hữu Vi kia, bốn bộ năm lên, hôm nay tổng tiền lời không sai biệt lắm có thể lên đến 3000. Xuyên qua tin nhắn, Tư Cảnh Lâm là có thể cảm giác được cô bé đang hưng phấn, cảm thấy quả nhiên là tuổi còn nhỏ, dễ dàng thỏa mãn như vậy. "Bất quá, ngẫm lại một ngày 2000, nếu là có thể duy trì Một tháng liền có 6 vạn, thậm chí so với tiền lương một số quản lý nhỏ ở công ty mình còn nhiều hơn, lại cảm thấy hẳn nên cổ vũ cô một chút. Đông Đông cũng thật giỏi, tiếp tục duy trì. Nguyễn Miên Man nhìn đến tin nhắn này, đột nhiên nghĩ đến lần trước bà Lý mang cháu trai tới trong tiệm ăn cơm lần đó, khích lệ cháu trai nói, "Cháu trai ngoan của bà cũng thật giỏi, về sau tiếp tục duy trì, khẳng định cô giáo mỗi ngày đều khen cháu." Phát hiện bị anh coi như trẻ con mà khen ngợi, bên hai Nguyễn Miên Man nóng lên, tay vô ý thức mà vớt vớt quả quýt nhỏ đang ghé vào bên cạnh. "Không còn sớm, em mau nghỉ ngơi đi." Lại lần nữa chuyển đến âm thanh nhắc nhở có tin nhắn làm cô thu hồi cái tay đang vướn mẹo, trả lời một câu làm anh cũng sớm một chút nghỉ ngơi, lại lần nữa đi vào áp bánh trôi cơm hộp. Khu bình luận cửa hàng như cô suy nghĩ, có rất nhiều khách buổi tối không mua được hương xuân chiến trứng ở đây phát biểu ý kiến. AN, chủ tiệm, ai nói đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu. Nói ngày mai hẳn là đều có thể mua được đâu. Tôi quả nhiên không nên tin khi anh nói câu hẳn là. 4B, chủ tiệm A hận sắt không thành thép mặt thấy giữa chưa không giới hạn số lượng cung ứng hương xuân chiến trứng, tôi còn tưởng rằng anh làm lớn một lần, kết quả tới buổi chiều anh lại bị đánh hồi màn hình. Anh nói xem như thế nào không kéo dài được bao lâu. Như vậy là không được, sẽ bị khách hàng ghét bỏ anh biết không? Mộng ca, chủ tiệm không thể chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhiều chút sao? Nấu nhiều một chút không được sao? Giữa trưa mới vừa nếm đến hương vị hương xuân chiến trứng, buổi tối chuẩn bị lại ăn một lần nữa, kết quả thế nhưng đã không còn, cái loại cảm giác này thật là quá khó tiếp thu rồi. 4. Võ Vệ Đút, trời ơi tôi bị chủ tiệm bây chết, vốn gì bà xã của tôi giữa trưa ăn đến cao hứng, nói phải cho tôi thêm tiền tiêu vặt, kết quả bởi vì buổi tối tôi không tranh được hương xuân trên trứng, cô ấy lại không cho thêm nữa. Ôi, tôi quá khó khăn mà. Nguyễn Miên Man nhìn đến đây, cảm thấy cô cũng rất khó rốt cuộc gấn theo dự tính của cô, Hương Xuân khẳng định là đủ, muốn trách thì trách những người đó mở tài khoản phụ để đặt nhiều phần. Bất quá, cũng không cần cô giải thích, mấy khách hàng tranh được Hương Xuân chiến chứng nhịn không được khoe khoang ở bình luận, khách hàng khác đã phát hiện bọn ra nguyên nhân họ đoạt không được Hương Xuân chiến chứng. Chương 46, 46. Editor, Thiên Nhi ẻ e cô mặc mình thanh L, đưa tối không đặt cơm tiền, ăn Hương Xuân chiến chứng đến no, lại uống một chén canh cá chép đậu hũ tươi ngon của tiệm, cảm giác này quá tuyệt vời, quả thực nhân sinh viên mãn hình ảnh hình ảnh ó sáu, bắt tay bắt tay, tôi cũng là như vậy, sắp thật sẵn. Hương xuân chiến chứng không cần phải nói, canh cá chép đậu hũ thật là ngon muốn rất đầu lưỡi, hơn nữa không riêng canh uống ngon, bên trong thịt cá cùng đậu hũ cũng thực mỹ vị, tôi ăn sạch sẽ. Toàn bộ, quả thực căng chết hình ảnh muốn. A má. Vì cái gì các ngươi có thể mua được nhiều phần như vậy? Chắc không được buổi tối tôi không đạt được, tất cả đều bị các ngươi mua đi rồi. Võ Venus, trời. Bọn họ khẳng định là mở tài khoản phụ, đáng tiếc lúc trước thế nhưng tôi không nghĩ tới. Không đúng, tôi nghĩ đến cũng đã mượn, đã sớm không còn mà tranh. 4B, các ngươi thật đúng là cậu, thế nhưng làm ra việc mặt dày vô sỉ như thế. o -6. Nếu có cơ hội, tôi cũng không tin anh không làm." Nguyễn Miên Man nhìn đến bọn họ nói dỗi lẫn nhau, cười lắc đầu, Dung Di động đang chuẩn bị ngủ, lại bị con thiêu thân lớn màu đen trên tủ đầu giường làm hoảng sợ. Con thiêu thân đã đậu trên tủ đầu giường, bị âm thanh của cô chấn động nó mở ra cánh bay lên. Nhìn thấy con thiêu thân từ bên người bay qua, sau đó bay khắp nơi trong phòng, Nguyễn Miên Man chỉ cảm thấy da gà nổi hết lên. Ngay cả con bướm cô thấy đều muốn né tránh, càng đừng nói con thiêu thân màu đen này so với con bướm còn xấu hơn, Nguyễn Miên Man thấy, nếu là không làm cho nó ra khỏi phòng, sợ là đêm nay cô đều ngủ không được. Nhưng mà Suy đoán đến nó hẳn là thừa dịp chính mình phơi quần áo tiến vào Nguyễn Miên Man cũng không dám lại tùy tiện mở cửa sổ hoặc cửa sau, nếu không chỉ không đổi được con này, vạn nhất lại tiến vào thêm một con. Đêm nay cô đúng thật là không cần ngủ. Đem áo khoác trùm lên trên đầu, Nguyễn Miên Man thật cẩn thận cầm một quyển sách, ý đồ đem nó chụp được, nhưng mà đến gần một ít liền cảm thấy tê tạm, càng đừng nói chụp được đi. Lúc cô đang do dự muốn hay không ôm chăn đi phòng cách vắt ngủ, con thiêu thân lớn đột nhiên dừng ở trên tường. Cái độ cao này, nuôi mèo ngần này, dùng mèo nhất thời. Nguyễn cơ động, dùng tay đẩy mèo con trên giường một cái, hạ giọng nói, quả nhỏ, em đi đem nó bắt lấy. Mới vừa rồi con thiêu thân lớn bay loạn khắp phòng, mèo con đã muốn nhảy lên bắt nó, chỉ là chưa tìm được cơ hội, lời cô còn chưa nói xong, mèo con đã nhảy dựng lên, phi qua, một móng vuốt liền vỗ xuống thân con thiêu thân. Bị móng vuốt mèo ấn xuống thiêu thân ý đồ dãy rựa, nhưng mà cánh mới vừa động bị móng vuốt khác của mèo con trực tiếp đập lên. Nguyễn Miên Man mới vừa thở ra một hơi, liền thấy nó định há mồm, a một tiếng, không được cho vào miệng. Hai móng vuốt còn ấn ở trên tường quả quýt nhỏ nghi hoặc mà quay đầu, biểu tình lộ ra vài phần vô tội. dép chạy xuống, chịu dùng bao đem con thân lớn lại, ôm mèo xuống dưới lầu giữa đem móng đuốt rửa sạch, ôm nó lên lầu, Nguyễn Miên Man vuốt đầu nó nói: "Đêm nay biểu hiện không tồi, ngày mai cho em thêm cơm." Miêu. Lúc một người một mèo giải quyết được nguy cơ con tiêu thân, rốt cuộc có thể tắt đèn ngủ, bên kia, Triệu Hưu Vi lấy được ốc đồng sào cay, trực tiếp về nhà. Vốn gì có đồ nhắm rượu tốt như vậy, hắn chuẩn bị đi tìm bằng lưu uống rượu, có thể tưởng tượng đến đám kia không biết hai chữ khách khí viết như thế nào, khẳng định sẽ cướp sạch ốc đồng của mình, hắn quyết định vẫn là về nhà chính mình khè ăn. Đoạn thời gian này Triệu Hữu Vi đều ở tại nhà cũ Triệu gia, cũng không nghi nhiều, trực tiếp lái xe trở về. Nhà cũ hiện giờ chỉ có ông bà hắn ở. Người già đều đi ngủ sớm, khi hắn trở về, cả căn biệt thự đều im mắng. Bảo mẫu nghe được động tính đi ra, Triệu hưu Vi liền bảo người đi, vì không quấy rầy đến ông bà đang nghỉ ngơi trên lầu, chỉ mở cái đèn nhỏ gần sofa. Lại lấy ra một chai rượu vang đỏ, hắn ngồi ở sofa gấp không chờ nổi mà đem ốc đồng sảo cay mở ra. Người được mùi thơm ốc đồng sảo cay, hắn liền có chút chịu không nổi, lập tức giơ tay nhặt lên một con ném vào trong miệng. Giếng nước ốc bên ngoài đã thơm tới mức hắn thiếu chút nữa trực tiếp xuống đồng miệng, hút ra thịt ốc béo mỡ trong, quả thực ăn ngon đến cả người đều bay lên. Tiên hiệp đem vỏ ốc phun Triệu Hữu Vi nhìn trên bàn trà tràn đầy hai hộp lớn ốc đồng xào cay, quả thực quá mỹ mãn, lại ném một con ốc đồng vào trong miệng, hắn lấy ra di động chụp mấy tấm ảnh rằng "gòn bạn bè". Tiểu Tiên Nữ bí chế ốc đồng xài cay, ăn ngon đến muốn nổ tung. Hình ảnh. Bức ảnh mới đăng lên không bao lâu, liền có rất nhiều bình luận. Ngay từ đầu, bình luận chỉ là trêu ghẹo hắn ăn ốc đồng cùng rượu vang đỏ loại này không chung không tây, ngay sau đó mấy bằng hữu có hưởng qua tiểu tiên nữ bánh hoa đảo của hắn đầu chỉ hắn mình sẽ béo hắn chia sẻ. Béo thì béo, bà tôi hai ngày nay còn nói tôi gầy, vừa lúc tăng cân chút Mỹ vị này tôi muốn được hưởng, ai cũng đừng nghĩ từ trên tay tôi lấy đi một con ốc đồng, ba tôi tới cũng không được." Trả lời hai câu, Triệu hưu Vi liền không rảnh lo phản ứng bọn họ, bỏ qua di động, ăn mấy cái úp đồng nhấp một hũ rượu. Bang. Triệu Hữu Vi ăn đến hăng say, đèn đại sảnh đột nhiên sáng lên, ngáy mắt đèn đuốc sáng trưng làm hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Ông nội như thế nào ông lại xuống đây? Ốc đồng cùng rượu vang đỏ, thật là không có phần vị. Ông lão mặc áo ngủ bình một câu, xoay người rời đi. Triệu Hữu Vi nghĩ mình đánh thức ông, cho ông không tỏ hứng, chỉ dám nhỏ giọng nói thầm, "Úp nước Pháp có thể uống cùng rượu vang đỏ." Úc Đồng Trung Quốc vì cái gì không được. Nói thầm xong, hắn bưng lên chén rượu nhẹ nhõm một ngụm, sau đó tiếp tục tán Úc Đồng. Hắn lại ăn năm sáu con liền, bên cạnh sofa bỗng nhiên chầm xuống, hắn quay đầu liền nhìn đến nhà ông nội mình bưng chén rượu nhỏ ngồi bên người mình. Ông nội, ông không. Hắn một câu còn chưa nói xong, ông nội đã ruôi tay nhặt lên một con đưa vào trong miệng, phát hiện hương vị so với suy nghĩ còn muốn ngon hơn. Triệu hưu Vi chơ mắt nhìn ông ăn bà con ốc Đồng liền, bị tư tư nhấp một rượu, mới nhận ra mình không ăn một mình được rồi. Ông ơi, đã thế này, nếu để bà biết người còn uống rượu không tốt đi. Triệu Hữu Vi có ý đồ cứu vớt bữa ăn của mình. Ông lão không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt cho hắn một cái quét mắt. "Cháu sẽ không nói." Triệu hưu Vi nháy mắt liền túng, túi đầu tiếp tục ăn ốc đồng. Trong đại sảnh dần dần an tĩnh lại, chỉ có âm thanh liếm mút cùng vỏ ốc đồng va chạm. Thẳng đến một lát sau. "Sao ông ăn nhanh như vậy? Không được, như vậy không công bằng, phần còn lại chúng ta chia đôi." Tiền tiêu vật tháng sau không muốn nữa, ông nội một chiêu chế địch, tốc độ ăn ốc càng nhanh. Ốc đồng càng ăn càng ngon miệng, càng ngon miệng càng ăn tốt, quả thực làm người ông lão đời này ăn không ít ốc đồng, đặc biệt là khi còn nhỏ ở nông thôn, mỗi năm mùa hè đều sẽ đi ngoài ruộng mò ốc đồng, sau đó lấy về năn nị người lớn làm. Làm ốc đồng có điểm phiền toái, hơn nữa phí gia vị, xin vài lần, người lớn mới có thể làm cho một lần, khi đó, thật sự cảm thấy ốc đồng là đồ ăn ngon nhất thế giới. Nhưng thật ra về sau, tuổi càng lúc càng lớn, trong nhà càng ngày càng có tiền, tùy tùy tiện tiện là có thể ăn đến ốc đồng, ngược lại rất ít ăn tới. Ông lão lại ăn một con ốc đồng, cảm thấy ốc đồng này đại khái là ngon nhất trong những lần hắn được ăn, vị đến thậm chí làm hắn nhớ lại chuyện cũ khi còn nhỏ. Triệu Hữu Vi thấy ông ăn thật sự nhanh, bắt mấy con đồng thời ném vào trong miệng, không nhịn được cầm lấy di động nhắn trong vòng bạn bè. Ăn một mình không được, ông nội đột nhiên lại đây giữ một chân ăn so với tôi còn nhanh hơn. Bình luận này vừa đăng, đưa tới một mảnh haha, ha, vốn gì còn đoán check hắn nan mạnh, bằng hữu hắn hiện tại trong lòng tức khắc đều thoải mái. Thanh minh qua đi, thời tiết dần dần ấm lên, ngày hôm sau lại thời tiết cũng rất tốt. Nguyễn Miên Man rời giường, nghĩ ngày hôm qua không làm canh cá viên khách hàng phản ứng cũng không tính là máy liệt, hơn nữa trong khoảng thời gian này làm cá viên cũng coi chung án, vì thế quyết định tạm thời không làm cá viên. Đương nhiên, cá vẫn có thể tiếp tục mua, rốt cuộc Ninh canh cá chép không tính là phiền thoái, khách hàng tựa cũng rất thích uống. Không cần làm cá viên, buổi sáng liền tương đối nhàn. Nguyễn Miên Man ăn xong bữa sáng bận rộn một ít việc vặt vãnh, liền ngồi ở trong tiệm xem tiểu thuyết, ngẫu nhiên có cư dân ở ngõi nhỏ lại đây mua cơm chiên, mới vội một chút. Chủ tiệm, đậu phộng có muốn hay không lấy ra đi phơi khô, sau đó tìm cái thùng kín để bảo quản. Chu Linh là người không chịu ngồi yên, không có việc gì cũng sẽ tìm chút sự tình để làm, sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn nhìn đến hai túi đậu phộng lớn, lo lắng để như vậy sẽ bị mốc đậu phộng mốc sẽ biến chất, sẽ sinh ra độc tố, ạ phlật là độc tính là một chất gây ung thư, cho nên đậu phẩm một khi bị mốc liền không thể ăn. Nguyễn Miên Man quay đầu nhìn thoáng qua nói, cũng không cần phơi khô rước khoát giữa chưa trong tiệm thêm một món đậu phụng bán đi. Vậy được. Chu Linh sau khi gật đầu, đem đậu phụng mang vào phòng bếp. 10 giờ, Nguyễn Miên Man buông di động đi phòng bếp, đem cá chép đậu hũ hầm canh, bắt đầu rang đậu phụng. Nồi lạnh, dầu ngượi liền cho đậu phụ vào lửa nhỏ đao chậm, mùi thơm đặc trưng của đậu phụng từ trong nồi tràn ra, làm người ta ngượi liền biết là đang rang đậu phụng. Đậu phụng rang tốt đặt vào đĩa sứ men xanh, thoạt nhìn thập phần ảnh, đơn, phộng, gật gật đầu, không sai lắm trực tiếp mở ra cửa hàng. Món đậu phụ này, thích ăn có không ít, không thích ăn cũng có không ít người. Nhìn đến cửa hàng hôm nay không có hương xuân chiến trứng mà là có thêm món đậu phụ giang, không ít khách hàng đều có chút thất vọng. Thất vọng thì thất vọng, một phần đậu phụ cũng không đắt, xuất phát từ tín nhiệm với tay nghề chủ tiệm, vẫn là có không ít khách hàng đặt đơn cũng tiện thể thêm một phần. Bất quá, hạ đơn xong, vẫn là có không ít khách hàng nhịn không được ở khu bình luận nhắn lại, "Hờ quy, ai, hương xuân chiến trứng ngon hơn à, chủ tiệm vì sao không tiếp tục bán mà đổi thành đậu phụ, thật sự đậu phụ có cái gì ngon?" AN, "Xét thật, khi còn nhỏ còn thường xuyên ăn" Hiện tại tôi đều thật lâu không ăn đậu phụng rang. O6, hương xuân sào trứng đã không có, hương xuân chiến trứng đã không có, canh cá viên miếng cũng đã không có, liền bỏ thêm một món đậu phụng, không thể không nói, có điểm thất vọng. Nữa đậu phụng rang không ăn ngon, chủ tiệm một lần nữa đổi về hương xuân chiến trứng được không? Bằng không hương xuân sào trứng cũng đúng a. 4. Nguyễn Miên Man cũng không biết chuyện này, đang cùng lúc nấu một nồi cơm chiến cùng một nồi đậu phụng, cơm chiến cùng đậu phụng hương khí ở ra, mang đến một mùi hai dụ hoặc. Tôi giống như người được mùi hương đậu phụng. Một nhân viên giao cơm vào tiệm nói, tôi cũng ngửi thấy được. Một nhân viên giao cơm khác hơi béo nói, nhìn về phía Chu Linh, "Hôm nay chủ tiệm làm làm món mới." Chu Linh sau khi gật đầu nói, "Thêm đậu phụ rang. Bao nhiêu tiền một phần?" "8 đồng." Vị nhân viên giao cơm này hẳn là thích ăn đậu phộng, hỏi xong giá nói thẳng, "Cho tôi một đĩa. Ngần này tiền ăn chén cơm chiến trứng không tốt hơn sao? Đậu phộng lại không no." Một nhân viên giao cơm khác nói, "Tôi thích ăn đậu phụ, nấu sao đều thích, người được cái hương vị này liền muốn ăn." Nhân viên giao cơm hơi béo cơm cười nói. Hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm câu sau, Chu Linh bưng một đĩa đậu phụ ra tới, thuận tiện rót cho bọn hắn hai chén nước đậu phụ mới vừa đặt lên bàn. Nghe mùi hương nhân viên giao cơm hơi béo liền gấp không chờ nổi cầm lấy đôi đũa, kẹp lên một cái ném vào trong miệng. Chương 47, 47. È e đi tỏ, thế nhỉ è e của bác mình. Chính hắn ở nhà cũng đang đậu phộng, không phải quá cháy thì cũng bị sống, mà đậu phộng trong miệng, không cháy không sống, một ngụm nhai xuống, đã thơm lại hương, lại giòn, quả thực hoàn mỹ. Một viên đậu phộng xuống bụng, miệng đầy dư hương làm nhân viên giao cơm đôi mắt đều sáng lên, chiếc đũa như bay mà liên tục kẹp lên đậu phộng ném vào miệng. Nhân viên giao cơm ăn đến quá mức vội vàng, một cái không cẩn thận, một viên đậu phộng rơi xuống trên mặt đất, trong mắt hắn hiện lên một tia đau lòng, theo bản năng khom lưng đội theo. Lúc hắn tìm thấy viên đậu phụng, chuẩn bị nhặt lên lau qua mặt ngoài ăn luôn, một móng vuốt của mèo lại trước hắn đè lên viên đậu phụ kia. Rơi trên mặt đất còn có thể ăn, bị mèo chạm qua cũng không thể lại nhặt lên, đặc biệt con mèo kia, căn bản không cho hắn cơ hội để nhặt lên, dịch móng vuốt liền túi đầu ngậm lên viên đậu phụ kia, cắn đến vẻ mặt thỏa mãn. Nhân viên giao cơm xách một tiếng, chỉ có thể một lần nữa thằng eo. Ngồi như hết thảy, một nhân viên giao cơm khác cười nói, còn không phải là một viên đậu phụ sao, anh cần làm đến mức này sao? Đậu phụ này thật sự ăn rất ngon, tôi đời này trước nay không ăn đậu phụng ngon như vậy, lại hương lại tô lại giòn. Nói xong, Dư Quang nhìn đến con mèo kia ngửa đầu nhìn chằm chằm mình, hắn đem đĩa kéo về trước mặt mình, hạ chiếc đũa cũng càng thêm cẩn thận. Thấy hắn nói khoa trương như vậy, đồng nghiệp hướng bên người hắn đầy đầy, "Cho tôi nếm một miếng, nếu là ăn ngon tôi cũng mua." "Thật sự ăn ngon, anh trực tiếp mua đi, anh giao cơm hơi béo, có chút bảo vệ đồ ăn của mình đối hắn nói. Tốt xấu cũng là đồng nghiệp một viên đậu phụ anh đều không muốn cho ta. Nói ra tôi ngay cả một con mèo cũng không bằng." Anh giao cơm hơi béo suy nghĩ trong lòng, con mèo kia cũng không phải tôi muốn cho nó a quá, đối phương đều nói đến một bước này, ngày thường lại là ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy. Anh giao cơm hơi béo cuối cùng vẫn là cho hắn 2 viên. Vốn dĩ cho rằng hắn thích ăn đậu phụ mới đánh giá cao như vậy, chờ 2 viên đậu phộng vào miệng, vị nhân viên giao cơm khác phát hiện, đậu phụ này thật đúng như theo lời hắn nói, vừa thơm vừa giòn, càng nhai càng hương. Lại cho tôi thêm mấy viên. 2 viên ăn không đã miệng, hắn mở ra tay nói. Anh giao cơm hơi béo nói, lại cho anh thêm 2 viên cũng ăn không đủ, chính mình mua đi đồng nghiệp nhấm nháp dư vị trong miệng, cảm thấy cũng đúng, nghĩ tới đơn hàng, quay đầu hướng trong phòng bếp đều, chủ tiệm, cho tôi một hộp phộng, đóng gói mang đi được đáp lại, hắn thấy nhân viên giao cơm hơi béo còn ở một viên một viên chậm rì rì mà ăn, không khỏi nói Đơn sắp làm xong rồi, anh muốn ăn tới khi nào đi? Ăn quá ngon, tôi luyến tiếc một chút ăn hết, muốn lưu tới khi tan tầm về nhà nhắm rượu. Nhân viên giao cơm hơi béo nói xong, nhờ Chu Linh lấy cho hắn cái hộp đóng gói lại. Rất nhanh, hai người này từ trong cửa hàng rời đi, lại có nhân viên giao cơm khác lại đây. Coffee Didi nhỏ. No. Chương San, trong tiệm ra món muối đậu phụng rang các người có đặt không? Không, đậu phụng rang có cái gì ngon? Tôi không thích ăn đậu phụng. Rang đậu phụng không cần kia to gì, chính mình ở nhà cũng có thể làm, không đặt. Tuy rằng tôi cũng không đặt Bất quá rang đậu phụng vẫn là cần chút kỹ thuật hàm lượng, rang cháy hoặc sống đều không thể ăn. Cơm chén còn không phải ở nhà có thể làm sao, vấn đề là các ngươi có tay nghề của chủ tiệm làm đến ngon như vậy. Trương San là fan trung thành của tiệm cơm chiến hạnh phúc, nghe được các cô nói, có chút không lớn cao hứng. Cô có đặt đậu phụng rang, mở ra hộp cơm của mình, lộ ra đậu phụng bên trong no đủ mà nhan sắc xinh đẹp. Nói thẳng màu sắc mê người này, mấy người ở nhà liền làm không ra. Trương San trong lòng chửi thầm một câu sau, cầm lấy đôi đũa kẹp lên một cái đưa vào trong miệng. ơi. Theo va chạm rằng, đậu phụng phát ra thanh âm sục giòn, lại nhấm nuốt mấy cái. Miệng đều là tư vị đậu phộng thơm ngon. Tôi biết ngay, tay nghề chủ tiệm Vĩnh Viễn sẽ không làm người khác thất vọng. Hai mắt cô mở lớn, liền kẹp vài viên đậu phụng đưa vào trong miệng, sau đó nhắm mắt, cái loại hương vị giòn thơm này, làm cô ăn đến vẻ mặt thỏa mãn. Lúc cô đang đắm chìm ở mỹ vị đậu phụng, nữ đồng nghiệp bên cạnh chịu không được hương khí đậu phụng hấp dẫn, có đến bên người cô, khinh thanh tới ngữ: "Ăn ngon sao?" Trương San theo bản năng gật đầu, "Ăn quá ngon, không nghĩ tới đậu phụng cũng có thể ăn ngon như vậy." Dứt lời, cô phả nũng lại, mắt lé qua đi, "Cậu muốn làm gì?" Khinh hỉ. Nữ đồng nghiệp cười hai cái, người có chút thơm San San Tố, chờ tớn đến từ chút. Không phải cậu nói không thích ăn đậu phụ sao? Đâu có, tớ lại chưa nói tớ không muốn ăn đậu phụ. Biết tính cách cô không đạt mục đích thì không bỏ cụ, Trương San liếc mắt cô một cái, vẫn là nói, chỉ cho cậu một muỗng, cầm chén tới. Cảm ơn San San. Nữ đồng nghiệp lập tức bưng lên cơm chiến của mình lại đây. Trương San dùng cái muỗng múc lên đậu phụ, rũ lên hai cái đổ vào trong chén đồng nghiệp. Mắt thấy một muỗng tràn đầy đậu phụ bị lật thành một nửa muỗng, nữ đồng nghiệp cạn lời mà nhìn cô, chiêu thức ấy của cậu quả thực là được truyền từ bác gái ở nhà ăn, không đi nhà ăn làm thật là đáng tiếc. Trễ ít đúng không? kia trả tớ. Trương San dứt lời, nữ đồng nghiệp nháy mắt trở lại mình vị trí của mình. Đến qua đậu phụ, lúc trước còn nói chính mình không thích ăn đậu phộng nháy mắt liền chuyển biến thái độ, trời ạ. Đậu phụ này cũng ok quá đi, nô, no, ăn cùng cơm chiến lại càng thơm. Nghe được cảm thán phát ra từ nội tâm của cô, vốn dĩ cũng bị mùi đậu phụ rang hấp dẫn, nhưng ngượng ngùng xin Trương San, sôi nổi mở miệng nhìn về phía cô. Thực sự ăn ngon như vậy? Thật sự ăn ngon, ăn riêng rất hâm, ăn cùng cơm chiến lại càng thơm. Nữ đồng nghiệp nói xong, có người cũng đi tìm Trương San xin một muỗng, đến qua không nói hai lời liền trực tiếp thêm đơn. Còn có người lúc trước nói đậu phụng rang không có gì hay để ăn, tất cảm chọc chọc chuẩn bị trở về nhà sau lại đến thử. Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc có thêm rất nhiều đơn đặt đậu phụng rang. Chu Linh tiếp vài cái đơn mới, Cao Hứng Hứng Nguyên Man nói: "Ngày thường trong tiệm ra món mới nào, khách hàng đặt đơn đều vài phần tích cực, hôm nay đậu phụng rang người mua lại có chút ít, có sự đối lập, Chu Linh không tránh được có chút lo lắng, nay thấy doanh số bay lên, tự nhiên Cao Hứng Nguyễn Nguyên Miên Man nghe vậy, suy nghĩ một chút nói: "Vậy chị đem một túi đậu phụng khác cũng dùng nước sôi rửa một chút, sau đó phơi khô làm dự phòng." Rửa qua nước sôi lại phơi khô, chẳng những có thể rửa sạch đậu phụng, còn có thể làm đậu phụng giang giá càng thơm dượn. Được, Chu Linh đáp lời, lập tức đi rửa đậu phụng. Theo một phần đậu phụng trong tay Nguyễn Miên Man gian nổi, trong cửa hàng bay một mùi hương, không riêng không ít nhân viên giao cơm vào tiệm đặt một phần, ngay cả dân cư trong hẻm nhỏ đi ngang đều bị hấp dẫn. Đậu phụng giang cũng không đắt, không ít người người được mùi hương đều muốn mua một phần trở về thêm món cho bữa trưa, còn có hai ông lão trực tiếp rượu đến trong tiệm ăn. Đông đông đến hương, ta cả cũng ngon như vậy ông miệng, thán. Ngồi ở phía đối diện ông lão áo vàng liền ăn đậu phụng nhấp ngụm rượu, mịn đến mắt đều nheo lại nói, "Lời này ngươi có bản lĩnh ông nói trước mặt chị dâu đi." Nói liền nói, "Tôi còn phải bảo bà ấy tới tìm Đông Đông học tay nghề." Lúc này mới uống mấy chén. Rượu vào lời ra, ông vẫn là ăn thêm hai viên đậu phụng đi. Hai ông lão uống rượu nói chuyện tiếu, phi thường thì trí, mèo con trong cửa hàng đỗng nhiên nhảy đến cái ghế bên cạnh bọn họ, nỗ lực đứng thẳng thân thể, ghé vào cái bàn. Uh. Ông xem này mèo con cũng muốn ăn xong, đem chiếc trước mặt nó. Đấy, vào trong nó. Quả quý nhỏ, Chu Linh thấy nó lại đi xin đậu phụng của khách hàng, nhịn không được kêu lên. Trong phòng bếp, Nguyễn Miên Man nghe được thanh âm của cô, không yên tâm hỏi một câu, nó lại làm gì chuyện tốt gì vậy? Nó cả một buổi trưa đều xin đậu phụng của khách hàng, cho nó đồ ăn một ngụm cũng chưa động. Chu Linh không phải không ngăn cản, chỉ là tên nhóc này cũng thông minh, cô nhìn qua liền liếng móng đuột hoặc nghỉ ngơi, không chú ý một cái liền lại chạy đến chỗ khách xin ăn. Tủ lạnh có cá viên, chị lấy mấy cái ra tới nấu cho nó ăn, ăn xong cho nó đi ra ngoài chơi. Rang đậu phụng thật sự quá thơm, mèo con vẫn còn ở cái bàn kia, ba ba mà nhìn ông lão mới vừa rồi cho nó đậu phụng. Không được không được, chủ nhân của ngươi không cho ngươi ăn, ta cũng không dám cho mày loạn." Ông lão hướng nó xua xua tay. "Ngại quá." Chu Linh đi tới, đối với hai ông lão nói một tiếng sau, đem quả quýt nhỏ ông đi. Nhà cũ Triệu gia. Triệu hưu Vi nằm liệt trên sofa, cảm thấy hắn thật sự có chút thảm. Rõ ràng tối hôm qua là ông nội lại đây đoạt mỹ vị ốc đồng của hắn, kết quả bị bà nội phát hiện hắn nửa đêm ăn ốc đồng xào cay, ăn loại đồ ăn nặng này lại còn uống rượu, thế nhưng lại đổ lỗi cho hắn, hại hắn bị bà nội phạt 3 ngày không thể ra cửa. Sớm biết không ăn một mình được, tối hôm qua còn không bằng đi tìm đám nhóc uống rượu. Ít nhất hiện tại còn có thể ra cửa chơi. Triệu hưu Vi cảm thắn một câu sau, nhìn thời gian, phát hiện đã đến giữa trưa, cuối cùng khôi phục hai phân tinh thần. Hắn cầm lấy di động mở ra áp bánh trôi cơ hội, quân cửa quen mẹo tiến vào tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Hương xuân chiến chứng thế nhưng hạ xuống rồi. Canh cá chép đậu hũ cũng bán hết rồi. Sớm biết rằng vậy lúc trước đặt đơn đặt hàng. Triệu hưu Vi trên giới xem thực đơn, phát hiện nhưng thật ra có món mới đậu phụng giang, suy nghĩ một chút, vẫn là cho vào giỏ mua sắm. Đặt đơn, hắn mở ra giao diện trò chơi, một phen kết thúc khi nhận được điện thoại của nhân viên giao cơm, cũng không làm phiền người làm trong nhà. Chính hắn chạy ra cầm cơm hộp lại bay nhanh trở về phòng. Trừ đậu phụng rang, hắn còn điểm một phần canh tam tiên cùng cơm chiến giữa, cơm chiến bắp mỡ. Nhìn đến một bản mỹ thực, tập tiền triệu hữu vi cuối cùng tốt hơn một ít, đặc biệt phát hiện hôm nay canh tam tiên có rất nhỏ cải biến, bên trong thế nhưng bỏ thêm trứng cút. Uống lên hai ngụm canh, hắn do dự hai giây, vẫn là trước tiên mở ra cơm chiến giữa cùng đậu phụng rang. Thật thơm. Khi hít, hít cái mũi, hắn cầm lấy chiếc đũa bưng lên cơm trước ăn một miếng to, tứ vị chua ngọt ngon miệng làm người ta nháy mắt liền muốn ăn uống. Ăn hai miếng xong, người được mùi hương từ đậu phụng đến, hắn vươn đôi đũa một viên ném vào trong miệng chủ tiệm cũng quá đỉnh. Đậu phụng thế nhưng cũng có thể ra ngon như vậy. Triệu hưu Vi vốn dĩ động tác tùy ý lập tức trở nên nghiêm túc, gắp mấy viên đậu phụng ném vào trong miệng cảm thấy không đã huyễn, dứt khoát đổi thành cái muỗng. Ông nói mày tránh ở trong phòng làm cái gì? Nguyên Lai lại ăn mảnh, ông nội Triệu nghe bảo mỗ nói, hắn tỏ vẻ giữa chưa không xuống dưới ăn cơm, lo lắng có phải hay không chính mình tối hôm qua làm hắn gánh tội thay cho hắn Dương Tâm, kết quả đẩy cửa ra liền nhìn thấy tên này ở trong phòng ăn đến mặt mày hớn hở. Khu khu. Đột nhiên nghe được thanh của ông, Triệu Hữu thiếu chút nữa bị sặc, hai tiếng mới lại, bất đắc mà quay đầu, ông Người tiến vào có thể gõ cửa không? Ông gõ, mày không nghe thấy ông Triệu nói xong, trực tiếp đi vào, quét mắt thức ăn trên hắn, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Đơn giản là truyền thống Mỹ Đức, tiếp tục bảo trì. Nghĩ đến tối hôm qua hắn ăn ốc đồng, hôm nay ăn đến càng đơn giản, thế nhưng là cơm chiên, đậu phộng cùng một phần canh, ông Triệu mặc danh, có chút vui mừng. chương 48, 48, ẹ e đi tỏ, thế này ẹ e cũng mặc nhìn. Triệu hưu vi biết ông hiểu lầm, cũng không có ý định giải thích, mà là nói, giữa trưa cháu liền ăn như như này, ông đi xuống ăn cơm đi Này không phải còn có một phần cơm, đừng lãng phí." Ông cùng ăn với cháu ông Triệu nói xong, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, không khách khí mở ra hộp cơm chiến còn lại, phát hiện còn rất thơm. Triệu Hưu Vi là loại người thích đem món ngon nhất giữ lại ăn cuối cùng, so với cơm chiến giữa thường ăn, thì thật hắn càng thích ăn cơm chiến tốc mơ hơn. Thấy ông đem cơm chiến tốc mơ hắn để dành, mở ra ăn một ngụm, Triệu Hưu Vi biểu tình có chút ưu hoãn. Ông Triệu biết cháu trai nhà mình thích ăn uống, món nó thích ăn liền biết cơm chiến này khẳng định hương vị không tồi, nhưng mà nếu một miếng mới phát hiện, hương vị cơm chiến này thế nhưng so với hắn tưởng tượng còn ngon hơn suốt càng ngày càng lớn, ông Triệu bắt ép đỡ ở vũ trụ trọng dưỡng sinh, ngày thường ăn cơm đều là nhai kỹ nuốt chậm, nhưng mà lúc này lại nhịn không được đầu nhanh tốc độ ăn cơm. Dù sao cũng là ông nội, Triệu hưu Vi còn không đến mức một chén cơm chiến đều liên tiếp cho ông ăn, Thu Liễm vẻ mặt ưu bán sau nhắc nhở ông, ông ăn từ từ. Nói xong, hắn đứng dậy đi đến ngoài cửa, Têu Bảo mẫu lấy cho hắn cái chén tới, trở lại vị trí múc ra một chén canh đặt ở trong tầm tay ông nội. Ông Triệu cho cháu trai một cái ánh mắt vừa lòng, bưng lên canh uống ngụm, phát hiện canh tam tiên này so với đầu bếp trong nhà làm còn ngon hơn nhiều. Uống xong canh, Ông lại nhìn về phía hộp đậu phộng trên bàn, vươn chiếc đũa kẹp lên hai viên đưa vào trong miệng. Đậu phộng rang này cũng có trình độ, không cháy không sống, hương giòn ngon miệng, lấy tới nhắm rượu thì đúng là thích hợp ông Triệu mến qua về, nhịn không được lại bình. Nghe ông nhắc tới rượu, Triệu hưu Vi trộm trợn trừng mắt, tâm nói, ông nhưng đừng trước mặt cháu nhắc tới rượu. Nhưng mà, ông Triệu chẳng những nhắc tới, còn nói thẳng, "Cháu đi lấy chút rượu tới, đậu phộng tốt như vậy không uống rượu thì đáng tiếc. Tối hôm qua ông còn không có uống đủ sao? Nếu là làm bà biết, ông lại ném nồi cho cháu cũng vô dụng." Triệu Hữu Vi tức giận nói, "Ba cháu đã ra cửa, chỉ cần cháu không nói, bà ấy sẽ không biết." Ông vẫn là yên ổn ăn cơm đi, chờ thêm 2 ngày bà hết giận, cháu lại mua đậu phụ bồi ông uống. Triệu Hưu Vi khuyên hai câu, ông cuối cùng không đề cập tới uống rượu nữa. Chờ ông cháu hai người ăn xong cơm trưa, trên bàn chỉ còn lại có hộp cơm giống tuyết. Cháu đây là mua cơm hộp của khách sạn nhà ai? Hương vị thật là không tồi. Cơm đủ canh no, ông Triệu mang theo vài phần dư vị hỏi hắn. Triệu Hưu Vi biểu tình có chút đắc ý, là một cửa tiệm nhỏ thôi, bất quá tay nghề chủ tiệm so với mấy khách sạn lớn kia đều tốt hơn, lúc trước mua bánh hoa đảo thủy tinh cho bà cũng là từ nhà này, ông Triệu chỉ hỏi hắn tiệm ăn nhà ai, khen vài câu trình độ đầu bếp không tồi sau cũng không hỏi thêm. 2 giờ rưỡi, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc đóng cửa. Chu Linh làm vệ sinh, sửa sang lại cửa hàng xong liền về nhà đi, Nguyễn Miên Man ở cửa hàng đi bộ hai vòng hoạt động gần cốt, ngồi ở trong tiệm xem di động. Hôm nay khu bình luận thập phần có ý tứ, rất nhiều khách hàng ở nơi đó đang bình luận tự tựa mặt. Hờ Quy, cơm hộp chưa đến, tôi, thật sự đậu phụng rang có cái gì ngon? Cơm hộp đã đến, tôi, thật hương. Đỗ S, may mắn xuất phát từ tính nghiệm đối với chủ tiệm, vẫn là đặt đậu phụng, bằng không liền bỏ lỡ món ngon này. Nới, tôi cũng vậy. Lúc trước cảm thấy đậu phụng không có gì đặc biệt, thuần túy là xem ở mặt mũi chủ tiệm mới đặt một phần cho đủ đơn. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ ăn ngon như vậy, một ngụm cắn xuống, giòn, nhai lên lại thơm, yêu yêu. O6, tôi không giống mấy người lời nói cùng việc làm không đồng nhất như vậy, tôi nói không thích ăn, liền thật không đạt, bất quá đồng nghiệp lại đạt, không nhịn được nếm một ngụm, thật. Thật hương. 4. Năm còn, đồng dạng không đặt đậu phụng giang, bất quá bằng hữu đặt đậu phụng nếm thử, liền lập tức bỏ thêm một đơn đặt hai phần đậu phụng. Chứ bỏ những khách hàng này, còn có không ít người là không đặt, cũng không có người khác cho bọn hắn nếm thử, bởi vậy có chút hoài nghi. Cái thứ, thiệt hay giả, giang đậu phụng có ăn ngon như vậy sao? Th nghe lở, nhìn đến bình luận của mấy người Có chút thèm, hối hận giữa chưa không đặt. Hờ Quy, tay nghề của chủ tiệm ngươi còn không tin. Là ăn ngon thật, lại hương lại giòn, ăn riêng hoặc là ăn cùng cơm chiến đều đặc biệt thơm. Cơ L, chủ tiệm, buổi chiều cần phải nhiều chuẩn bị đậu phộng nhiều một chút, tôi nhất định phải nếm thử có phải ngon như lời bọn họ nói hay không. 4. Nguyễn Miên Man mỉm cười xem xong bình luận mới nhất, thuận tay tải lại một chút, ngay sau đó biểu tình khai biến. Tải lại trang, bị đẩy đến trên cùng thế nhưng là người dùng nặc danh lúc trước đánh đánh giá một sao, sao lại sửa hồi khen. Người dùng nặc danh, tôi là chủ cửa hàng là Hùng Ca nướng bờ bờ của cơm chiến. Đầu tiên muốn cùng chủ tiệm nói câu xin lỗi, bởi vì lúc trước mấy cái đánh ghi một sao là đứa nhỏ nhà ta làm. Đứa nhỏ không hiểu chuyện, bởi vì nhìn đến nhà mình trong tiệm có bình luận vũ nhục chó nhà ta xào đều so với ngươi xào còn ăn ngon hơn, có chút sinh khí, cho nên mới. Nhà ta cha mẹ tuổi lớn, thân thể lại không tốt, mỗi tháng xem bệnh đều phải tốn không ít tiền, mấy đứa nhỏ lại muốn đi học. Nhà chúng ta sinh hoạt tất cả đều phải dựa vào cửa hàng này. Cửa hàng đóng cửa 3 ngày, chúng ta qua ngày đây là trả lời dưới cái bình luận cũ, mở đầu nhìn như là xin lỗi, trên thực tế lại là một bên trốn tránh trách nhiệm một bên bán thảm cấp than, hơn nữa ẩn ẩn ám chỉ tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc báo cáo lên quản lý áp, làm cửa hàng hắn phải đóng cửa 3 ngày, làm nhà bọn hắn qua ngày không dễ dàng. Người đều là đồng tình kẻ yếu, không ít người lúc trước còn thực tức giận có người đánh giá một sao cho tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, nhìn đến hắn giải thích, lại bắt đầu thấy hắn đáng thương. Mấy khách hàng này tuy rằng không có nói chủ tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc báo cáo lên quản lý áp làm cửa hàng hắn đóng cửa 3 ngày là không đúng, lại ở dưới trả lời an ủi hắn. Đương nhiên cũng có khách hàng đầu góc thanh tỉnh tỏ vẻ cơm chiến cửa hàng hắn khó ăn là sự thật, cho dù có khách hàng đánh giá chó nhà ta xào đều so với người xào còn ăn ngon hơn cũng không quan hệ cùng tiệm cơm chiến hạnh phúc, làm hắn không cần trộm đổi khái niệm, hơn nữa nhắc nhở hắn có thời gian ở chỗ này vâng nghĩa, không bằng về nhà dạy bảo đứa nhỏ, nếu thật thật sự là đứa nhỏ nhà hắn viết bình luận, cùng với thừa dịp đóng cửa hàng, vừa lúc luyện tập trùng nghệ. Thậm chí, còn có khách hàng nhắc tới sự việc trên C3, hỏi hắn kia chẳng lẽ cũng là đứa nhỏ nhà hắn lên tiếng. Hơn nữa nói, nếu kia cũng là đứa nhỏ nhà hắn, vậy đứa nhỏ miệng đầy thổ tục nên giáo dục lại. Nguyễn Miên Man xem xong khách hàng trả lời, Trong lòng cũng không tin tưởng là đứa nhỏ nhà hắn viết bình luận, thậm chí có chút chán ghét loại hành vi này đẩy trẻ con ra làm lá là chắn. Chủ tiệm trả lời: "Lời xin lỗi tôi nhận. Về chuyện cửa hàng nhà anh bị hạ đánh giá một bậc, không có quy củ sao thành được phép tắc, anh nếu là có ý kiến cũng có thể hướng quản lý áp khiếu lại. Con việc đánh giá một sao có phải hai không đứa nhỏ nhà anh làm, chuyện này tôi không tỏ ý kiến." Khất: "Chính như khách hàng nhà tôi nói, ba ngày thời gian tuy rằng sẽ mất một ít tiền lời, lại cho anh thời gian bình tâm luyện tập chú nghệ." Ánh mắt phóng xa một ít, không cần như hết ngồi lẽ giếng. Lúc trước những khách hàng an ủi hắn cảm thấy chủ tiệm nói có đạo lý. Xôi nổi ở dưới phụ họa, làm hắn hiện tại hảo hảo luyện tập, 3 ngày không đủ có thể lại luyện thêm mấy ngày, chờ tay nghề tốt sinh ý tự nhiên sẽ tốt. Nhà mình bị đánh giá kém, không xem lại chính mình, lại chạy đến nhà người đánh giá một sao, hiển nhiên không phải chuyện mà người làm ăn nên làm. Nhìn đến chủ tiệm cơm chiến hạnh phúc phản hồi, chủ cửa hàng hùng ca nướng bờ bờ cờ cơm chiến tức giận đến đập mạnh lên bàn, "Mẹ nó, thế nhưng cháu phụ ta là có đế." Chờ nhìn đến khách hàng bị hắn kích động phía trước lại đổi hướng, còn đều cười nhạo tay nghề mình không tốt, để hắn luyện tập trùng nghệ, hắn càng sắp tức chết. Luyện cái giấm tay nghề, một đám đều ăn cơm hộ, còn ken cá trọng canh, ăn không chết là được rồi chủ cửa hàng Hùng Ca nướng bờ bờ cờ cơm chiến thấy chính mình bán thảm thất bại, lại nghĩ tới cái gì, vì thế lại lần nữa trả lời: Người dùng nặc danh, thật hâm mộ chủ tiệm có nhiều khách hàng quen như vậy, bất quá là một chủ tiệm, tôi còn muốn nhắc nhở anh một chút, khách hàng chính là áo cơm cha mẹ của chúng ta, nên tôn trọng vẫn là tôn trọng. Khách hàng bình luận ngươi không trả lời từng cái thì thôi, cũng không nên dùng mỉm cười loại ý cồn này chào phúng bọn họ đi." Nguyễn Miên Man cũng chỉ lúc mới vừa xuyên qua không rõ ràng lắm mỉm cười ý cồn đại biểu cái gì, lúc sau biết liền không dùng nữa. Chủ tiệm trả lời, mới vừa mở cửa hàng không biết mỉm cười đại biểu cái gì, đã cùng vài vị khách hàng kia nói tiếng xin lỗi. Tôi cũng muốn nhắc nhở anh một chút, nếu anh lấy ra khiên nhận đến cửa hàng bình luận dùng ở việc nấu ăn, nói không chừng anh sẽ bất đi một chút đánh giá một sao. Ở trong lòng khách hàng tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, vẫn luôn cho rằng chủ tiệm là một vị tuổi rất lớn, khả năng là đầu bếp từ khách sạn lớn về hưu, đối với hắn không hiểu ý còn mỉm cười, hoàn toàn lý giải. La Sơn, không có việc gì chủ tiệm, chỉ cần anh bảo trì cái tay người này, đừng nói trả lời ta mỉm cười chính là buồn cười tôi cũng không ngại. Cái thứ, ha ha ha ha tôi cũng không ngại, hơn nữa chủ tiệm, ngươi cũng không cần phản hồi chúng ta, đem thời gian cho ra thêm mấy món ngon mới thì càng tốt. Nổi, đúng vậy, Chủ tiệm ngẫu nhiên trả lời chúng ta một chút là được, không cần phản hồi từng cái, có thời gian liền đi mua thêm nguyên liệu nấu ăn, đừng để chúng ta không ăn đủ liền hết. Đúng rồi, đêm nay đậu phụng rang cũng đủ đi. Thanh nghe lờ, phản hồi, không phản hồi gì đó không quan trọng, quan trọng là hôm nay buổi tối tôi nhất định phải ăn được đậu phụng rang, chủ tiệm nhưng đừng đột nhiên lại báo hết nha. Năm còn, tôi cảm thấy trực tiếp dùng đậu phụng làm cơm chiến khẳng định cũng ăn ngon, chủ tiệm suy xét ra món cơm chiến đậu phụng đi. Dù sao cũng là cơm chiến cửa hàng. 4. ngày, đậu phụng cơm chiến tôi cảm thấy có thể có, ngẫm lại liền thơm. Nhìn đến nhóm khách hàng táo hiểu, Nguyễn Miên Man tự nhiên thật cao hứng. Cô cao hứng, chủ cửa hàng nào đó châm ngòi không thành công lại cao hứng không nổi. Bất quá hắn không cao hứng cũng không có biện pháp, hiện thực dù sao cũng là hiện thực, bị quản lý áp chỉnh đốn và cải cách, hắn cũng không có khả năng biết rõ còn cố ý phạm lại. Tính, mắt không thấy tâm không phiền, chủ tiệm Hùng Ca nướng bờ bờ cỡ cơm chiến thở phì phì mà trực tiếp ấn tiệm cơm chiến hạnh phúc, lựa chọn không thích sau đem nó cắt bỏ. Nhìn đến tiệm cơm chiến hạnh phúc trước mắt mình biến mất, hắn cảm giác rã khoái một ít. Còn không phải là 3 ngày sao? Dù sao mình còn có sinh ý khác, chờ 3 ngày sau một lần nữa đi lên lại là một hảo hán. Hắn trấn an chính mình xong, chuẩn bị chiều nay trước tiên đi mở cửa hàng, đền bù tổn thất trên áp cơ hội. Nhưng mà lúc hắn còn không có kịp ra tới cửa, trong nhà một trai một gái đột nhiên chạy tới nói: "Ba ba, con muốn ăn cơm chiến lần trước mua." Lần trước cái gì? Hắn còn không có phản ứng lại, chờ phản ứng lại đây lần trước mua đúng là cơm chiến tiệm cơm chiến hạnh phúc, lập tức chừng mắt hai đứa nhỏ: "Ăn cái dám, ba mấy chén cơm không thể ăn sao?" Con gái có chút không cao hứng, nhưng chưa nói cái gì, con trai nhỏ hơn một chút lại không có kỵ, nói thẳng: "Ba ba cơm một chút cũng không thể ăn." Ha, thằng nhãi ranh này Khách hàng nói không thể ăn thì thôi, con nhà mình cũng không cho mặt mũi như vậy, chủ tiệm Hùng Ca nướng bờ bờ cờ cơm chiến tức giận, giơ tay chuẩn bị bắt lấy con trai đánh hai cái. Bà ơi mau tới đây, mẹ ơi mau tới đây, bà muốn đánh con." Đứa nhỏ một bên trốn hắn một bên nào, một giây chịu hồi ra hai tòa chỗ rửa của mình. "Vốn ban thì không làm tốt, chỉ biết đánh đứa nhỏ, ngươi muốn đánh cháu tao đúng không? Tao đánh mày trước." "Ai hú mẹ?" "Mẹ đừng động thủ." "Vợ, vợ ngươi làm gì?" "Ai hú." Tiệm cơm chiến hạnh phúc. Nguyễn Miên Man xem xong bình luận cùng tiền lời, đi phòng bếp nhìn thoáng qua. Đậu phộng buổi chiều hẳn là đủ, bất quá ngày mai phòng trữ liền không đủ bán. Lúc này đậu phộng vừa mới gieo giống, nhưng mà xã hội hiện đại, giống đậu phộng loại này là nguyên liệu nấu ăn bình thường, một năm bốn mùa cũng sẽ không thiếu. Nghĩ đến mua đậu phộng, Nguyễn Miên Man liền nghĩ đến chú Phùng lúc trước đưa nguyên liệu nấu ăn, rốt khoát gọi điện thoại cho bà gì. Đối phương tự nhiên lại oán trách cô lần trước đưa tiền, cũng tỏ vẻ chính mình có quốc gia chiếu cố, không thiếu tiền dùng. Nguyễn Miên Man nghe bà lại nhại câu, trực tiếp vào chính đề. Nghe con nói muốn mua nhà lão Phùng, hứng, tỏ tốt, lúc trước đậu đưa qua chính là của nhà hắn trồng. Nhà lão Phùng cũng là vận khí không tốt, năm kia đậu phộng bánh không tỏi, năm trước liền trồng thêm vài mẫu đất, không nghĩ tới không đợi thu hoạch, giá cả liền hạ xuống, bán được một ít, trong nhà còn lại không biết. Vốn là tưởng kiếm ít tiền cho cháu trai, cháu gái đọc sách, kết quả tiền không kiếm được, ngược lại chọc đến con dâu gán trách. Nguyễn Miên Man Kiên nhẫn mà gọi bà Hàn Nguyên, trước lúc cúp điện thoại nói cho bà, có thể cho chú Phùng trước đưa 200 cân qua đây. Điện thoại cắt đứt không bao lâu, chú Phùng tự mình gọi điện thoại lại đây, tỏ vẻ vì để dễ bà quản, trong nhà đều là đậu quả, phải tốn thời gian tách ra nói khả năng phải chờ mấy ngày, hắn tìm người lột tốt sau lại đưa qua. Nguyễn Miên Man suy nghĩ một chút nói, "Không sao, vậy chú liền trực tiếp đưa đậu phụ quả lại đây, trước đưa 300 cân đi." Sở Dĩ bảo ông trực tiếp đưa đậu phụ quả lại đây, vì nghĩ đến trong thôn hiện giờ cũng không có người ở nhiều, phòng trưng ông tìm người cũng không dễ, ngược lại cô bên này có rất nhiều người già nguyện ý tìm chút việc làm, có thể đem đậu phụ quả giao cho các bà lột. Đậu phụ quả cùng đậu phụ giá cả bất đồng, thuê người lột đậu phụ cũng tốn tiền, Nguyễn Miên Man càng nguyện ý chiếu cố hàng xóm xung quanh. Nói chuyện điện thoại xong, cô nhìn phòng bếp còn thừa không ít đậu đồng, cảm thấy không thể lại thả, dứt khoát cuốn lên tay áo xử lý hết. Làm ốc đồng không chỉ cần trước ngâm để nhà bùn, còn muốn cắt cái đôi, thực sự có chút phiền phức, Nguyễn Miên Man rủ sao là không chuẩn bị cho lên tử đơn, bằng không khách hàng ăn nghiện mỗi ngày kêu cô làm liền đau đầu. Rang rắc. Dùng sức lại cắt rớt một cái đôi, câu nghi rủ sao cũng không có nhiều, làm tốt dứt khoát người đưa mua nhà một ít. Ốc đồng xào cay muốn ăn ngon, trừ bỏ muốn chọn lửa ốc đồng béo làm nguyên liệu, cũng đem bùn nhà sạch sẽ, quan trọng nhất chính là gia vị. So với cổ đại, gia vị hiện đại phong phú hơn rất nhiều, Nguyễn Miên Man lúc đầu đi siêu thị, hoa cả mắt thiếu chút nữa không thấy được gì. Về gia vị ốc đồng sǎo cay, lần đầu tiên xem như cô thử, lần thứ hai khi lại có rất nhỏ thay đổi, mà hiện tại, cô lại có một chút ý tưởng ốc đồng vớt khỏi nước, cô bắt đầu đem từng gia vị với phân lượng thích hợp hòa tuần tự Hà Nội, mùi hương nồng đậm mà mê người tụ tập ở trong phòng bếp, sau đó một chút tràn ra ngoài. Chương 49, 49. ẹ e Editor, Thiên Nhi ẻ e có bắt mình. Hôm nay có mặt trời, gió cũng rất lớn, theo mùi hương bị gió mang đi, mấy người già ngồi đánh bài ở bãi đất trống trong ngõi nhỏ tức khắc bị hấp dẫn. Đông đông đây là lại làm món, món mới. Nghe mùi vị này hình như là sáo ốc đồng. Cũng thật thơm, tôi người đã thấy đó bụng. Mấy ông lão càng nói càng thèm, trong đó một ông lão không khỏi nói, "Bằng không tôi đi mua một chút lại đây chúng ta nếm thử." Lời này vừa ra, mấy ông lão khác sôi nổi gật đầu. Ông lão vào trong tiệm, với lúc ốc đồng xào cay ra nổi. Nguyễn Miên Man biết được ý định đến của ông, vốn dĩ chuẩn bị đưa một đĩa qua, nhưng mà ông lão lại không chịu, chính là bỏ tiền mua một đĩa, nhặt một ít tăng bước nhanh trở về. Không phải hắn tiếc tiền không mua nhiều, thật sự là tuổi lớn, ít nhiều có chút kiêng kỵ, hắn không dám mua nhiều. Chờ trở lại chỗ ngồi, ông lão đem đĩa ốc đặt trên bàn nhỏ, gấp không chờ nổi nhặt một con ốc đồng đưa vào trong miệng. Mấy vừa rồi bưng đi ông đều kèm một đường, rốt cuộc ăn đến ốc đồng thơm nồng ngạt, cả người đều muốn bay lên. Xem ông hút một con ốc đồng nó lạnh, hai ông lão khác cũng không rảnh để tiếp tục chơi bài, đem bài trong tay để qua một bên, cũng ăn theo. Hắc, có chút cay. Bất quá hương vị này thật đúng là quá ngon. Ăn ngon, tôi trước kia cũng ăn không ít ốc đồng, nhưng chưa từng ăn qua hương vị như vậy. Tôi đi rót chén nước tới, các ông ăn từ từ, chừa cho tôi chút. Sợ tay ông còn ăn làm gì? Tay tôi cũng thích ăn, ông quản tôi được chắc. Mấy ông lão tụ tập quán ốc đồng ăn đến sảng khoái, Nguyễn ở trong tiệm của mình nếm mấy con Chụp bức ảnh gửi cho Tư Cảnh Lâm, hỏi anh có muốn ăn hay không. Nhắn tin xong, cô múc ra mấy cái hộp, đưa qua cho ông nô cùng bà Vương bọn họ. Trên đường trở về nhận được tin nhắn của Tư Cảnh Lâm, tỏ vẻ đợi lát nữa cho người lại đây lấy. Nguyễn Miên Man nhắn lại được ạ, cũng múc cho chính mình một đĩa ốc đồng xào cay ra ngồi ở trong cửa hàng ăn. Quả quyết nhỏ, lúc cô xào ốc đồng thì đang ra ngoài chơi, cho tới bây giờ cũng chưa trở về, không cần đứng phó mẹo con tham ăn, cô một bên xem TV một bên ăn ốc đồng, thỉnh thoảng có cơn gió ngẫu nhiên từ bên ngoài thổi vào, quả thực quá thoải mái. Bên kia nhận được phân phó một lần nữa đi tiệm cơm chiến hạnh phúc, trợ lý Tôn quả thực quá tích cực, lưu loát đi từ công ty vào hẻm hồ lô. Trước khi vào tiệm cơm chiến hạnh phúc, hắn đã thấy ngõi nhỏ tràn đầy một mùi hương mê người, sau đó liền thấy mấy ông lão vây quanh một chỗ ăn ốc đồng. Mâm ốc đồng không còn mấy con, ngâm mình ở nước sốt sáng bóng hồng hồng, hương khí mê người, hơn nữa vài ông lão tranh đoạt nhau ăn, làm trợ lý Tôn trực tiếp lập cục một tiếng nuốt nước miếng. Ông ăn từ từ. Từ trước đến nay, y, y ăn cái gì cũng là cái tốc độ này, ai bảo ông mua không nhiều lắm. Đừng nói đông đông làm vốn dĩ không nhiều lắm, thân thể kia của ông cũng không thể ăn nhiều. Nó như thân thể ông khỏe mạnh lắm vậy. Từ lời tranh chấp tàu mấy ông, trợ lý Tôn đoán được ốc đồng này là từ lâu ra, lập tức không nhìn bọn họ nữa, mà là đi nhanh hướng cửa hàng đi tới. Một lòng tranh nhau số ốc đồng còn lại, mấy ông lão căn bản không chú ý tới người sống lù lù là hắn đi qua, tranh chấp vài câu, rứt khoát người một cái ta một cái, giống mấy đứa nhỏ chia kẹo với nhau. Trợ lý Tôn đến trong tiệm, liền nhìn thấy cô chủ đang ngồi ở trong tiệm ăn ốc đồng, lại lần nữa bị thèm, hắn giơ tay ở trên cửa nhẹ gõ hai cái, cuối cùng cô chào hỏi. Nguyễn Miên Man một mặt gật đầu đáp lại một mặt đứng lên, phiền toái anh chờ một lát, tôi hiện tại đi lấy ốc đồng. Từ từ trợ lý Tôn ngăn lại làm cô quay đầu nhìn, hắn đem hộp giữ ấm lần trước đưa qua, sau đó nói: "Cô chủ làm ốc đồng quá thơm, có thể bán cho tôi một phần không?" "Đương nhiên." Nguyễn Miên Man tiếp nhận hộp giữ ấm vào phòng bếp, không bao lâu sau mang ra tới, đem hộp giữ ấm được ốc đồng cùng một hộp ốc đồng khác giao cho hắn. "Cảm ơn cô chủ trợ lý Tôn nói lời cảm tạ, trực tiếp móc ra một tờ 100 đặt lên bàn." "Không cần nhiều như vậy." Nguyễn Miên Man nói xong, lại nhìn đến tùm giấy tinh xảo trên bàn, từ tranh vẽ trên cái hộp được này lại là trái cây tư cảnh lâm đưa qua, biểu tình nháy mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Đây là tư tổng lấy từ nông trường sản xuất trái cây ở nước ngoài, chỉ lấy tới đưa người quen cùng làm phúc lợi cho nhân viên, năm nay sản xuất tương đối nhiều, chỉ có thể khắp nơi đưa nhiều một chút. Tôn trợ lý thấy cô tựa hồ không muốn nhận, giải thích một câu xong đội vàng rời đi, không cho cô có cơ hội từ chối. Nguyễn Miên Mang nghe nói đây là trái cây tư cảnh lâm tự trồng, cảm giác thật ra tốt một chút, thấy người đi rồi, liền đem trái cây cầm lên cất vào bên trong. Buổi chiều, cửa hàng mở cửa không bao lâu, một chiếc mini bus dừng lại trước cửa. Nguyễn Miên Man nghe Chu Linh nói trước cửa có cái mini bus, đoán được là ai tới, chờ ra tới, quả nhiên là ông. Hàn Huyên hai câu Chú Phùng có chút ngượng ngùng nói, "Chú nói một chút, trong nhà đậu phụ có mười mấy cân, cũng mang cùng 300 cân đậu phụ quả cho cháu, cháu muốn đặt chỗ nào?" Nguyễn Miên Man lúc này đang bận rộn, ra tới tiếp đón ông một tiếng, liền bảo Chu Linh dẫn ông đem đậu phụ trước đặt ở phòng kho, sau đó ấn theo giá thị trường mà thanh toán. Chú Phùng vốn đang nói muốn tính rẻ một chút cho cô, thấy cô một hai phải tính theo giá thị trường, liền không chịu thu tiền mười mấy cân đậu phụ kia, tỏ vẻ là tặng cho cô. Ông kiên trì như thế, Nguyễn chỉ có thể nói tạ, lại đem một ít ốc đồng còn lại vào trong hộp đưa cho ông, cũng tỏ vẻ trong tiệm nếu còn cần đậu sẽ lại liên hệ ông. Nghe vậy, chú Phùng thập phần cao hứng, "Được, cháu chừng nào cần thì gọi cho chú là được, trong ngày là có thể đưa lại đây. Có ông đưa lại đây mười mấy cân đậu phụ kia, buổi tối đậu phụ giang hoàn toàn không cần lo lắng không đủ bán." "Cô chủ, mấy đậu phụ quả đó cũng dùng làm đậu phụ rang sao?" Chú Linh nghĩ nếu đúng vậy, hiện tại có thời gian rảnh liền bóp một chút. "Vâng." Nguyễn Miên Man một bên chiến cơm một bên nói, chỉ đi về trước một chuyến hỏi bà ngoại chị một chút, nhờ bà hỏi một chút một đồng một cân, trong ngõi nhỏ có người nguyện ý hỗ trợ tách đậu phụ hay không." Chuyện xuên nhanh, Chu Linh tuy rằng cảm thấy các cô tự mình lột có thể tiết kiệm chút tiền, nhưng nghĩ đến ngày mai liền phải dùng vậy chưa chắc lo kịp, vẫn là đáp ứng một tiếng, chạy chậm về nhà. Không bao lâu, bà Vương ôm theo con gái Chu Linh hấp tấp vào trong tiệm. "Đông Đông à, không cần một đồng, năm hào một cân liền có rất nhiều người muốn lột cho cháu. Cháu cần dùng gấp sao? Nếu gấp để bà tìm nhiều người một cuộc, không bao lâu là có thể lột xong. Cũng không phải quá gấp, giữa trưa ngày mai có thể lột xong là được." Nguyễn Miên Man quay đầu lại nhìn bà một cái nói. "Vậy được, đem An lưu lại nơi này cùng mẹ nó chơi một hồi, bà đây liền đi hỏi cho cháu bà Vương nói xong, lại vội vàng chạy đi." sợ chậm trễ công việc của cô. Bà Vương đi rồi, Chu Linh cầm cái băng ghế nhỏ đặt ở cửa phòng bếp cho con gái dựa tường ngồi xong rót bé, "An An, mẹ có việc phải làm, con ngoan ngoãn ngồi tại đây một hồi chờ cụ trở về được không?" Từ khi đến hẻm Hồ Lô, tính cách An An đã hoạt bát hơn chút, bất quá vẫn ngoan ngoãn như cũ. Thấy bé gật đầu, Chu Linh sờ sơ đầu bé, đi vào phòng bếp đem cơm chiên, Đậu Phộng cùng canh Nguyễn Miên Man làm xong đóng gói đưa cho nhân viên giao cơm. An An ngoan ngoãn ngồi ở cái ghế nhỏ, một hồi nhìn mẹ, một hồi nhìn chị Nguyễn trong phòng bếp, lúc đang nhìn chị Nguyễn, liền thấy chị hất một cái cơm chiên ở hai cái chảo lớn đồng thời bay lên lại rơi xuống. Nhịn không được qua lên. Nguyễn Miên Man nghe được thanh âm quay đầu lại, cười hỏi bé, An An có đói bụng không? Có muốn ăn cơm hay không? Dạ chị, An An ăn, ăn cơm rồi, còn ăn một cái óc óc, óc óc gan ngon ngon nha. An An vươn ra ngón tay khoa tay múa chân lên. Lại nói tiếp các cô xưng hô kỳ thật có chút loạn, nhưng cũng không có biện pháp, ai nói Chu Linh Sinh hải tử qua sớm, liền chỉ có thể luận tuổi mà gọi. Bé gái hơn 3 tuổi, trong khoảng thời gian này mập lên một ít, thoạt nhìn rất đáng yêu, lại nghe bén ngoại thanh mại khí nói chuyện, tâm tình đều tốt hơn một chút. An, an ngồi chơi một mình, quả quýt nhỏ trong tiệm bỗng nhiên tiến tới cô bé, đứng lên ghé vào đầu gối bé cọ, cọ. Bé gái hai mắt sáng ngời, thử thăm dò sờ sờ đầu nó, dối tay đem nó ôm vào trong lòng ngực. Vốn dĩ trong tiệm, quả quyết nhỏ có tính tình cũng không phải dịu dàng với người lạ, Chu Linh liếc thấy một màn này, lo lắng nó phát giận cào thương con gái, đang muốn ngăn cản, lại thấy nó ngoan ngoãn để con gái ôm, kể cả bị túm lông cũng không tức giận. Chu Linh trong lòng kinh ngạc, vào phòng bếp đóng gói khi nhịn không được cùng Nguyễn Miên Man nhỏ giọng nói thầm một câu. Nguyễn Miên Man nghiêng mắt nhìn lướt qua, cười nói, khả năng mèo thích trẻ con đi. Lại làm tốt mấy đơn hàng, bà Vương mang theo một bà lao khác lại đây. Đứng ở cửa phòng bếp hướng trong phòng bếp nói, "Lâm Đông Hà, bà Lâm nguyện ý lột đậu phụng, bất quá bà ấy muốn đem toàn bộ đậu phụng đều cầm về nhà lột, bảo đảm giữa trưa ngày mai lột xong cho cháu, cháu xem có được không?" Trong ngõi nhỏ cũng có nhà điều kiện không tốt lắm, nhưng nói khó khăn nhất vẫn là nhà họ lầm chỉ có người già với hai đứa trẻ, cho nên có việc có thể kiếm tiền, bà Vương nghĩ tới đầu tiên là nhà bọn họ, chỉ là không nghi tới, bà Lâm lại muốn nhận làm hết. Việc này bà Vương không làm chủ được, chỉ có thể mang bà ấy tới trong tiệm. Nguyễn Miên Man quay đầu nhìn, nhớ tới tình huống trong nhà bà Lâm, thật ra không ngại bà một mình nhận hết đậu phụng sống, chỉ là bà một người lột hết sao? Bà Lâm thấy cô có chút suy sùi, lập tức gật đầu, có thể có thể, năm kia bà có nhận lột đậu phụng ở chợ, một ngày nhiều nhất bà với Thông Thông hai đứa nhỏ lột được hơn 500 cân, hơn nữa cháu yên tâm, bà lột đậu phụng khẳng định sẽ không thiếu cân thiếu lạng, cũng tận lực không để lộn nát. Quán ăn trong chợ kia, một cân trả bà ba hào dưới đến 4 hào, trà ít hơn cô một hảo. Đương nhiên, kể cả ba hào dưới hay 4 hào bà Lâm cũng nguyện ý làm, rốt cuộc bà lớn tuổi rồi, có thể tìm được việc cũng không dễ dàng, đáng tiếc hiện tại trong chợ không cần lột đậu phụng nữa. Cho nên, bà Vương nói cần người lột đậu phụ quả, chả 5 hào một cân, bà Lâm tính toán 300 cân là có thể kiếm 150 đồng, nên muốn nhận toàn bộ đầu phẩm quả. Những năm nay, 150 đồng đối với nhiều người thì không tính là cái gì, đối với bà Lâm lại rất quan trọng, ít nhất lần sau cháu gái quyển sách, bà cũng có thể hào phóng một hồi. Nghe được âm thanh vội vàng của bà lão, Nguyễn Miên mang gật đầu, "Vậy được, bà lấy về lột đi, cũng không cần quá vội vàng, sáng mai trước 10 giờ rưỡi bà lột một nửa đưa lại đây là được, một nửa còn lại có thể đưa tới trước 4 giờ chiều ạ." "Được được, khẳng định không làm chậm trễ công việc của cháu." Cảm ơn Đông Đông bà Lâm vốn đang có rất nhiều lời cảm kích muốn nói, nhưng xem cô còn đang bận, liền cũng không dông dài. Bà Vương là người nhiệt tình, thấy sự tình đã định xong, lập tức tỏ vẻ muốn giúp bà Lâm đem đậu phụng nâng về nhà. Nhân viên giao cơm trong tiệm ngồi nghe một hồi, thấy ba người phụ nữ hai già một trẻ nâng một cái bao tải to đùng ra, tiến lên phụ một chút, "Muốn đưa đi đâu ạ? Nếu không xa cháu dùng xe đưa các bà đi. Ngay ở gần đây, không xa, vây cảm ơn cháu." Bà Vương cao hứng cảm ơn hắn. Bà Lâm cũng vội vàng nói cảm ơn cảm ơn cháu. "Việc nhỏ, không cần khách khí. Rốt cuộc nhà ai lại không có người già?" Nhân viên giao cơm nhìn đến các bà liền nghĩ đến ông bà nhà mình, ở trong tiệm chờ cũng là chờ, chuyện nhỏ không tốn sức cũng nên làm. Nhân viên giao cơm khác bên cạnh thấy vậy cũng tiến lên, giúp đỡ đem đậu phụng nâng lên trên xe. Có người hỗ trợ rồi, bà Vương liền không cần đi theo một chuyến nữa, vì thế quyết định mang theo chắt gái về nhà. An An, nói tạm biệt, chúng ta đi về." Bà Vương bế An An lên nói. "Tạm biệt mẹ, tạm biệt chị, tạm biệt nhỏ con." An An vây vẫy tay nhỏ nói. "Nè An An, cái này tặng cho em." Nguyễn Miên Man đi ra, đem một vật nhỏ nhét vào trong tay bé. "Hoa, tiểu hồ ly." An An nhìn hồ ly cam trong tay kinh hỉ mà kêu lên, đôi mắt mở đến tròn xoe. "Đây là? Hắc. Đây là dùng cả rốt khách gia." Ba Vương ghé sát vào người một chút được liền thấy hương vị độc đáo của cà rốt, có chút khó có thể tin, Đông Đông cháu còn biết làm cái này. Cũng quá lợi hại. Cô chủ có kỹ thuật sắt giao tốt, biết khắc cái này cũng không nhiễm lạ. Ở trong tiệm ngây người một đoạn thời gian, Chu Linh đặc biệt bội phục cô. Chủ tiệm khắc cái gì? Cho tôi nhìn xem. Trong tiệm nhân viên giao cơ nghe được các cô đối thoại liền ngó qua. Trơ nhìn đến tiểu hồ ly sống động trong tay An An, nhân viên giao cơ kinh ngạc cảm thán, khắc giống như thật vậy, nếu không được mùi cà rốt, hơn nữa đổi màu sắc một chút, quả thực là giống y như thật. Còn có rất nhiều đơn chờ làm, đối với bọn họ khen ngợi. Nguyễn Miên Man chỉ cười cười, xoay người tiến phòng bếp tiếp tục bận rộn. Bà Vương lão mang theo An An rời đi, có mấy người ở ngõi nhỏ tìm tới cửa, do hỏi còn bán ốc đồng hay không. Những người này hiển nhiên là nghe mấy ông lão buổi chiều được đến qua ốc đồng từ tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc có bao nhiêu thật ngon, mới nhịn không được lại đây hỏi một chút. Nhưng mà, một chút ốc đồng cuối cùng đều bị Nguyễn Miên Man đem đi tặng người khác rồi, chỉ có thể cùng bọn họ nói xin lỗi. Bọn họ có điểm tiếc nuối, bất quá nghe mùi hương trong tiệm thơm ngào ngạt, cũng không rảnh tay mà về, hoặc là mua chút cơm tiền, hoặc là mua một phần đậu phụ rang. Chương 50, 50. Editor Tiên Nghị hẻo góc nói với khách hàng của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc mà nói, có vé xe đổ hương xuân chiến chứng, làm cho bọn họ không khỏi lo lắng bữa tối có thể hay không mua được đầu phụ rằng, đặc biệt là những người giữa chưa không đặt, xem xong bình luận lại thèm. Bởi vậy, bữa tối rất nhiều khách hàng đều đặt đơn sớm, thẳng đến lúc nhận đơn thành công, mới yên lòng, cảm thấy chủ tiệm cuối cùng cũng làm lớn một lần. Công ty nọ. Hoàng Cao một bên gõ bàn phím, một bên thỉnh thoảng quét liếc mắt hộp đậu phụ rằng trên bàn. Từ lần đầu tiên tới nhà bạn gái, cha vợ tương lai đối với hắn có chút là nhạt, hời hợt đêm nay muốn tới nhà bạn gái ăn cơm, hắn cao hứng đồng thời lại có chút đau đầu. Thẳng đến giữa chưa đặt cơm ở tiệm Ben, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, có đậu phụng rang, hắn lập tức có chú ý. Cha vợ tương lai của hắn ngày thường hay lấy một bàn đồ nhắm ngồi trong sân uống rượu, bất quá ông khá kỳ quái, với rượu thì không bắt bẻ gì, nhưng lại thập phần bắt bẻ đồ nhắm, đồ nhắm không ngon liền cảm thấy uống rượu cũng không ngon. Cho nên, ăn miếng đầu phụng rang đầu tiên của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, hắn liền lập tức chuẩn bị lấy nó tới lấy lòng cha vợ, cố ý sau buổi trưa nhờ đồng nghiệp đặt cơm thì lại đặt một hộp cho hắn, tan tầm liền mang qua cho cha vợ. Hoàng Cao đang tưởng tượng cha vợ nhận được đậu ăn đến lòng, bắt đầu đối với hắn vẻ mặt tốn bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng Hoàng Cao, trong giờ làm việc ai cho anh ăn uống? Hoàng Cao ngẩng đầu, liền thấy tên quản lý nhỏ trong tổ luôn soi mói hắn, nhíu mày nói, hai tay tôi đều còn ở trên bàn phím làm sao ăn cái gì được. Dỗ ăn còn chưa biết tự bay vào một tôi. Đồ ăn trói lọi đặt ngay trong tầm tay còn muốn giảm bệnh, quản lý chỉ vào hộp đậu phộng trên bàn hắn. Hoàng Cao nhìn ra hắn rõ ràng là không có việc gì liền gây sự, đứng lên đập cái bàn, giám đốc bộ phận lại ở thời điểm này đi tới. Mấy người đây là đang làm gì? Hoàng Cao nghe được thanh âm của sếp, hơi bình tĩnh một ít, cầm lên hộp đậu phụng trên bàn đem tình huống vừa rồi giải thích một lần. Giám đốc bộ phận khịt khịt tương đối nhạy bén, người được mùi đầu phụ rang mê người, cũng không biết nghe rõ hắn nói gì không, nói thẳng, mở nắp ra tôi xem xem. Hoàng Cao không do nguyên do, nhưng vẫn đem cái nắp mở ra, liền thấy hắn rối tay bắt một viên ném, ném vào trong miệng. 3. Đừng nói Hoàng Cao, tên quản lý bên cạnh cũng dần mặt ra. Khu. Giám đốc bộ phận ho khan một tiếng nói, tuy rằng anh không ăn, nhưng thơm như vậy, lại đặt ở này cũng dễ dàng làm đồng nghiệp phân tâm, vẫn là đặt trong văn phòng của tôi tốt hơn. Hoàng Cao biết chính mình lúc này hẳn nên thuận thế để hắn lấy đi, cuộc vị một phần đậu phụ nát, đắc tội lãnh đạo không đáng ngược lại không có phần đầu phạm giang này hắn còn có thể trước khi tan tầm lại mua một phần nhưng tưởng tượng vạn nhất lúc này trong tiệm đã không còn bán đầuạ Giang hoặc là nhân viên giao công nhận đơn lại không thể kịp thời đưa tới hoàng cao thực sự yêu bạn gái cũng chính vì như thế hắn rất để ý cái nhìn của cha vợ tương lai đối mình khó có cơ hội có thể lấy lòng đối phương hắn một chút cũng không muốn xuất hiện chuyện ngoài ý m muốn trong đầu nháy mắt thiên hồi nói chuyển hoàng cao lộ ra biểu tình lạnh ng thực xin lỗi giám đốc đây là chuẩn bị buổi tối mang cho cha vợ của tôi nhắm rượu sợ biến vị mới không đem cái nắp đóng cẩn thận hiện tại tôi liền một kín cái túi Giám đốc bộ phận cho rằng đây là hắn ăn không hết dư lại, lúc này nếm qua hương vị liền muốn cầm đi, nghe nói là chuẩn bị mang cho cha vợ hắn, lập tức còn nói hắn, một bên đề điểm, Hoàng Cao cậu như vậy không được nha, không thể mang mỗi đồ nhắm qua, có vẻ quá keo kiệt, cậu ít nhất lại mang một lọ rượu ngon. Lúc trước tôi đã tặng rất nhiều rượu, nhưng cha vợ luôn nói không có đồ nhắm ngon miệng, này không phải tìm kiếm cho ông ấy một chút, cũng không biết hợp khẩu vị ông không. Hoàng Cao thấy sếp không sinh khí, tiến lòng. Rượu với thức ăn này hắn khẳng định có thể vừa lòng. Giám đốc bộ phận nói xong tà mắt quản lý một cái, anh không đi làm việc đứng ở làm cái gì? Tôi đi ngay đây. Quản lý hướng xếp buổi cái gương mặt tươi cười, lặng lẽ chừng mắt Hoàng Cao mới rời đi. Chờ hắn đi rồi, giám đốc bộ phận kề sát vào Hoàng Cao hỏi, "Đậu phụm này cậu mua ở đâu?" Nhắc tới cái này, Hoàng Cao liền có chuyện nói, "Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, áp bánh trôi cơm hộp tìm một cái là có thể thấy, trong tiệm đồ ăn đặc biệt ngon, không chỉ là đậu phộng, nhà bọn họ cơm chiến còn có canh đều đặc biệt ngon. Tôi thích nhất là cơm chiến trứng nhà bọn họ, không nát không cứng cơm màu vàng kim hoàng, từng hạt rõ ràng, mỗi hạt đều bọc trứng gà, một ngụm đi xuống tiên hương thơm miệng, căn bản dừng không được." "Dừng lại, dừng lại, cậu đừng nói nữa, nói đến tôi đói cả bụng, mau đi làm việc đi." Giám đốc bộ phận cho hắn ngồi xuống tiếp tục công việc, một bên trở lại văn phòng một bên ghi nhớ tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, chuẩn bị ngày mai đặt cái cơm hộp nếm thử. Tổng công ty tập đoàn Mây Xuyên. Lễ tấn công ty ở đại sảnh nhìn trợ lý Tôn bước vào cửa, có lẽ cảm thấy bước chân của hắn mạc danh lộ ra vài phần bối sướng, có chút không giống khí chất trầm ổn thường ngày của hắn, nhịn không được nhìn hắn thêm một lúc. Tôn trợ lý cũng không có phát hiện ánh mắt sau lưng, ngồi thang máy trực tiếp lên tầng cao nhất. Tư tổng, đồng của ngài. Trợ lý Tôn tiến vào văn phòng, đem hộp giữ ấm đặt ở trên bàn trà liền muốn đi ra ngoài, tìm một chỗ lơi biếng giải quyết phần ốc đồng của chính mình. Cái gì? Ngươi nói hiện vẫn là thời gian đi làm. Ai đi làm còn không trộm lười biếng một chút. Tư Cảnh Lâm ngẩng đầu, thân mắt từ thùng giữ ấm thùng rơi xuống cái hộp trên tay hắn. Nghe hương vị thật sự quá thơm, liền ở trong tiệm mua một ít. Trợ lý Tôn mỉm cười giải thích, trong lòng lại ở chột đầu chính mình, tự trách mình như thế nào đem cả cái hộp của mình cầm vào đây. Tư Cảnh Lâm biểu tình nhìn không ra vui giận, đứng dậy rời bước đến sofa ngồi xuống mới nói, đi chuẩn bị chút đồ uống, ngồi xuống cùng nhau ăn. Được, cảm ơn Tư tổng ốc đồng tự nhiên là uống cùng rượu là ngon nhất, bất quá thời gian đi làm, hắn không có can đảm uống rượu. Mà bình thường ở văn phòng, cà phê hoặc trà hiển nhiên cung ốc đồng cung hợp, trợ lý Tôn cuối cùng bưng tới một bình nước trái cây đặt trên bàn trà, ngoài ra còn chuẩn bị bao tay, tăm, khăn đớp, khăn giấy. Chờ mở ra hộp giữ ấm cùng hộp cơm dùng một lần, một mùi hương cay nháy mắt vờn quanh hai người. Tư Cảnh Lâm ngửi được mùi hương này, cảm thấy tựa hồ không giống với lần đầu tiên ăn. Anh nhặt lên một con đưa vào trong miệng, lập tức đoán được hẳn là cô sửa đổi gia vị phối phương, lúc này đây còn muốn ngon hơn hai phần. Một vỏ ốc đồng từ ngón tay anh rơi xuống, ngón tay thon dài khớp tay rõ ràng lập tức nhặt thêm một con nữa. Động tác của anh thông thản ung dung, trước nhấp một ngụm nước sốt ốc đồng tươi ngon lại dùng tâm lấy ra thịt ốc đưa vào trong miệng tinh tế nhai nướp, ăn con ốc đồng cũng có thể ăn ra vài phần ưu nhã, thần thái càng là an tĩnh phi thường, chỉ từ vẻ thả lòng giữa mày, có thể nhìn ra anh đối với mỹ thực trước mặt rất vừa lòng. So với anh, lần đầu ăn đến ốc ngon như vậy trợ lý Tôn liền có chút không bình tĩnh, nắm lên một phen ở lòng bàn tay thì thôi, mặt mày hớn hở cùng vẻ trầm ổn ngày thường một chút cũng không dính dáng. Ốc đồng xào cây này cũng quá ngon đi. Ừm. Bị món ngon bắt giữ trợ lý Tôn thiếu chút nữa quên ngồi bên cạnh mình là ai, nghe được anh trầm giọng mà đáp lời mới phản ứng lại. Bất quá, ông chủ nếu đáp lời Hiển nhân cũng không để ý, trợ lý Tôn cũng không cần trương. Kế tiếp, trong văn phòng chỉ nghe được thanh âm vỏ ốc đồng va chạm, bất quá tiết tấu lại có hai cái, một cái nhanh một cái trưởng. Nhanh tự nhiên là trợ lý Tôn, phần của hắn vốn gì đã ít hơn một chút, hơn nữa ăn rất nhanh, thức ngo đã giải quyết xong. Chưa đã thèm Tôn trợ lý nhìn nước sốt ở đấy húp, nhịn không được uống một ngụm, phát hiện hương vị thật đúng là không tồi. Bất quá hương vị không tồi, cũng không thể dùng làm canh mà uống, Tôn trợ lý nhìn Tư tổng bên cạnh, suy đoán phần của anh hẳn là còn có khẩu vị, không được nghĩ nếu chính mình mà miệng, có thể hay không anh sẽ phân một chút cho mình. Ăn xong rồi anh liền đi ra ngoài làm việc trước đi. Tư Cảnh Lâm nhận thấy ánh mắt của hắn, căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Tôn trợ lý đem vỏ ốc đồng mình ăn thu thập sạch sẽ, đứng dậy nhìn đến hộp giữ ấm còn có thật dày một tầng ốc đồng, đái mắt hàm chứa hâm mộ đi ra văn phòng. Hắn mới đi ra ngoài không bao lâu, một giám đốc bộ phận cầm tài liệu đi tới. Tôn trợ lý đón trước nói, tư tổng lúc này đang không tiện. Giám đốc bộ phận xác định tư tổng lúc này hẳn là có thời gian mới tới, nghe được lời này, theo bản năng hỏi, tư tổng đang bận cái gì? Tôn trợ lý không có khả năng nói cho hắn, tư tổng ở bên trong bận đồng, vì thế cười mà không nói. Thấy vậy, giám đốc bộ phận cũng liền không hỏi, bất quá Hắn giật giật cái mũi kỳ quái nói, "Cái gì thâm vậy?" Tôn trợ lý vốn dĩ không muốn trả lời, thấy hắn hỏi không ngừng, mới nói, "Có thể là lúc trước tôi ăn ốc đồng sảo tay, thương vị còn chưa có tan hết." Giám đốc bộ phận theo bản năng tưởng hắn ăn lúc trưa, hướng hắn vươn ngón tay cái, "Anh lợi hại, dám ở gần Tư tổng ăn như món khẩu vị nặng như vậy." Cảm thấy chính mình cũng không lợi hại như vậy Tôn trợ lý nói, "Nếu tôi nói cho anh, là Tư tổng ăn cùng tôi, anh tin không?" Tôn trợ lý từ khi nào biết kể chuyện cười vậy, giám đốc bộ phận không đễ tâm cười hai tiếng vây vây tay với hắn, "Nếu Tư tổng không có tiện, tôi đợi lát nữa lại đến." Biết hắn sẽ không tin trợ lý nhìn bóng dáng hắn mà nhún vai. 8 giờ hơn, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Thời điểm này, trong tiệm cũng không có nhiều đơn mới, nhưng phía trước một đống đơn hàng còn tồn đọng lại không ít chưa giải quyết xong. Chủ tiệm, đơn này khách hàng ghi chú để cô đem đậu phụng rang cùng cơm chiến tóc ngựa xảo cùng nhau cô thấy không? Một nhân viên giao cơm vào cửa đã nhắc nhở. Cảm ơn, tôi đã biết. Chu Linh lúc trước đã nói với cô, Nguyễn Miên man múc một phần cơm chiến đang xảo của khách hàng này thêm đậu phụng. Đừng nói, cơm chiến tóc mỡ bản vốn đã thơm, thêm đậu phụng đảo cùng nhau, mùi hương ngâm cao một bước. Người được cái mùi hương này, Chu Linh không được hướng trong nồi nhìn qua, nhẹ giọng đề nghị: chị cảm thấy loại cơm chiến này có thể thêm vào thực đơn. Lúc trước có khách hàng nói muốn ăn phải tốn thêm tiền cơm chiên, Nguyễn Miên Man vốn dĩ liền có quyết định này, nghe được lời chị nói, khẽ gật đầu, sắp thật có thể. Ngồi ở trong tiệm mấy nhân viên giao cơm đã ăn qua bữa tối, nhưng mà lúc này nghe từ trong phòng bếp bay ra mùi thơm, cảm thấy lại đói bụng. Loại này đói, nói là bụng đói, không bằng nói là miệng đói. Nghĩ đến kiếm tiền không dễ dàng, hắn vốn dĩ định nhịn một chút, nhưng mà nhìn thấy Chu Linh từ phòng bếp đi ra, lại không nhịn xuống, phiền thái cho tôi một phần cơm chiên trứng. Được. Cơm chiên trứng làm rất nhanh, Chu Linh đi vào nói cho Nguyễn Vài phút liền mang ra tới. Nhân viên giao cơm tiếp nhận sắc hương vị đều đầy đủ cơm chiến trứng ăn một miếng to, một mặt cảm thấy thỏa mãn, một mặt nhịn không được cảm thán lên, đưa đơn hàng nhà các cô thật là quá khó khăn, quả thực là tới rèn luyện ý chí, phàm là ý chí không kiên định một chút, một đơn liền coi như chạy không công. Xách, hơn nữa cơm này, hôm nay tôi đã ăn 4 lần. Ai nói không phải đâu. Mới vừa ở bên ngoài rừng xe, chuẩn bị vào cửa một vị nhân viên giao cơm khác hiến tiếng lời. Mấy anh đưa cơm hộp chạy tới chạy lui cũng vất vả, ăn nhiều một bữa cơm cũng không có gì. Chu Linh nói Cô vừa tới làm còn không thế biết nói chuyện, thế đứng công việc trong tiệm, ngẫu nhiên cũng có thể cùng khách hàng trong tiệm nói hai câu. Cô nói có đạo lý, cũng cho tôi một phần cơm chiến trứng, nhân viên giao cơm mới vừa vào tiệm nói. Nhân viên giao cơm đang ăn cơm chiên trứng cười hắn, cái gì có đạo lý, rõ ràng chính là anh cũng thèm. Hai người ăn xong cơm chiến trứng, lấy đơn hàng của chính mình, vẻ mặt thỏa mãn mà rời khỏi tiệm cơm chiến hạnh phúc. Đèn xe điện xe chiếu trên mặt đất, làm ngõi nhỏ đen như mực nháy mắt đều sáng lên. Vốn dĩ hẻm hồ lô, đến trời tối liền tương đối an tĩnh, hẻm nhỏ cũng không có người đi lại. Đương nhiên đây cũng là có nguyên nhân một phương diện là bởi vì nơi này dân cư phần lớn tuổi khá lớn hơn nữa ngõi nhỏ không có đèn đường cho nên trời tối cũng không có người muốn đi lại về phương diện khác còn lại là bởi vì hai năm trước có bà lãoo cùng con gái đi trong ngõ nhỏ đột nhiên có một nam nhân xa lạ nhảy ra cấp hoa thai của người con gái làm người con gái bị kéo đứt cả thai từ đó về sau mọi người lại càng không muốn ra cửa khi trời tối mà hiện tại từ khi tiệm cơm chiến hạnh phúc hai trường nhân viên giao cơm lui tới làm ngõi nhỏ như tỏa sáng náo nhiệt lên cũng làm rất nhiều người không dám ra đường buổi tối có thêm vài phần cảm giác an toàn 9 giờrưỡi cửa hàng đóng cửa. Tiễn Chu linh về, lớn, sạch, xuống di bình luận, một đến khen tới trời, còn ăn, vạn không cần dừng bán. Chương 51, 51. Editor, e liên hệ sớm, nếu không không đủ phẩm, khách hàng sợ là muốn ầm ĩ lên. Hơ trời đất, Cha vợ tương lai vẫn luôn nhìn tôi không mắt, hôm nay mang theo đậu phụng rằng của tiệm đưa cho ông. Ông ngất rất thích đậu phộng này nếm rượu, rốt cuộc cho tôi một chút hòa nhã. Ha ha ha ha tôi rất cao hứng. CL, thật sự hâm mộ a, cha vợ tương lai của anh cũng quá dễ lấy lòng đi. Vị nhà tôi, nếu có thể dùng đậu phụng lấy lòng, tôi đây có thể quét sạch đậu phụng rang trong tiệm sở. AN, hâm mộ mấy người có cha vợ liền tương lai, tôi ngay cả bạn gái còn không biết đi đâu tìm. Không nói, giữa chưa đặt đậu phụng không muốn ăn hết trong một lần, uống rượu đi. Bốn. HQ, ha ha ha ha, năm nay ăn Tết không nhạt quả, nhận, quà, nhận quà chỉ nhận đậu phụng sao? Năm còn anh nhắc nhở tôi mới nhớ, bố tôi cũng thích nhâm nhi hai chén rượu, ngày mai mua cho ông hai hộp đậu phụ đi, thuận tiện đi thăm ông. Sáu ngày, đậu phụ rang của tiệm sắc thật ngon, hương, tô, giòn, càng ăn càng hương, lấy tới nhấm rượu, thật là càng uống càng tỉnh. Cái thứ, tôi có đậu phụ ai có rượu, cùng nhau uống một chén. Bốn. Nguyễn Miên Man xem bọn họ nói chuyện thiếm, cho chuyện trò chuyện còn muốn uống rượu, cười lắc đầu, đi ra ngoài nhìn tiền lời xong liền đi dựa mặt nghỉ ngơi. Tiệm cơm Hạnh Phúc đèn cũng đã tắt, phía tây lâu có một ngôi nhà đèn vẫn sáng trưng. Nhà này không phải của ai khác, đúng là nhà bà Lâm. Nhân viên giao cơm giúp bà đem đậu phụ quả về nhà, bà liền gọi cháu trai, cháu gái về hỗ trợ lột đậu phụ. Lúc trước bà Lâm vốn dĩ cùng cháu gái cãi nhau thật sự lớn, đến lần đó Nguyễn Miên Man tốt bụng tặng cơm chiên, Lâm Minh Minh ăn no nê cơm chiên mỹ vị, lại phát hiện các bạn học tựa hồ cũng không để ý bà mình tới lớp học cổ nào lần đó, tâm tình liền buông ra không ức. Ban đêm về nhà, em trai bưng tới nửa phần cơm chiến của tiệm cơm chiến hạnh phúc, lẽ nói cho cô là bà để lại cho cô, Lâm Minh Minh nháy mắt liền mềm lòng. Tức giận cái gì đâu? Dù sau đó cũng là người nuôi cô lớn như vậy, cũng là người đối với cô tốt nhất thế gian. Ngày hôm sau, Bà cháu hai người tuy rằng cũng chưa nói cái gì, nhưng không khí cứng đờ lúc trước cũng được xóa bỏ. Bất quá, có lẽ là xuất phát từ lòng tự trọng thanh thiếu niên, Lâm Minh Minh đối mặt với bà mình so với trước kia ít nói hơn rất nhiều. Hôm nay nhìn thấy bà lấy về nhiều đậu phụ quả như vậy, còn tỏ vẻ tốt nhất vào giữa trưa ngày mai lẩu xong, Lâm Minh Minh tức khắc không rảnh lo gần đây nói chuyện nhiều hay ít. Cô nhíu mày nói, "Bà, nhiều đậu phộng như vậy, sao có thể lột xong trước buổi trưa ngày mai? Chúng ta lúc trước còn lột xong 500 cân trong một ngày, lúc này mới 300 cân, như thế nào lổ không xong?" Bà Lâm nói, đã đem ghế, túi đậu phụ, buồn cùng công cụ kẹp đậu phụ lấy ra, Lâm Minh Minh còn muốn nói tình huống căn bản không giống nhau, không nói lần đó đậu phộng đều là đã phơi khô một chút dễ lột hơn, ngày đó bởi vì là thứ bảy, người trong ngõ nhỏ tò mò lại đây lột chơi, trẻ con cũng giúp đỡ lột không ít, bằng không chỉ dựa vào bọn họ ba người làm sao lột hết 500 cân. Nhưng mà, nhìn đến bà mặt mày đều lộ ra vui sướng, trên tay đã bắt đầu lột, Lâm Minh Minh rốt cuộc không lại nói lời mất hứng. Thôi, lấy đều đã lấy về, cùng lắm đêm nay không ngủ. Lâm Minh Minh nhấp môi ngồi xuống băng ghế. Ba cháu ba người không phải lần đầu làm cái này. Ngồi xuống lập tức phân công chính xác đậu phụ sắc tự cứng, chỉ dựa vào tay mà cậy mạnh lột đều sẽ phá nát, bởi vậy tốt nhất trước dùng công cụ kẹp mở miệng. Tuổi còn nhỏ tay mềm, Lâm Thông Thông phụ trách dùng công cụ đem đậu phộng em mở, Lâm Minh Minh cùng bà Lâm phụ trách lột. Nhìn đến cháu trai, cháu gái đều bận rộn, bà Lâm nói, chờ lột xong đậu phộng, bà cho hai đứa mỗi người năm đồng. Cho chị, đều cho chị. Lâm Thông Thông lập tức nói. Lâm Minh Minh nhìn em trai, trên mặt lộ ra tươi cười, trước chị giữ trước, sau đó mỗi ngày cho em một ít. Bà Lâm mặc kệ bọn họ ai cầm tiền. Khích lệ xong liền vội vàng tiếp tục lột, bùn trong tầm tay thực nhanh có một tầm đậu phụ thật dày, hạt đậu phụ siêu y màu đỏ, no đủ, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. Đậu phụ này thật tốt, vừa tươi vừa tươi, nấu ra khẳng định ăn ngon. Lột đậu phụ là công việc thực buồn tẻ, An Tính lột một lát, bà Lâm nhịn không được tìm chuyện nói. Lâm Thông thông nói, trong tiệm chị Nguyễn có bán đậu phụ giàng, cháu nghe mọi người nói đặc biệt thơm đặc biệt ăn ngon. Chị Nguyễn cháu người tốt, làm cái gì cũng ngon. Bà Lâm nói xong, nghĩ đến ngày thường nói không nhiều lắm, nhìn cô bé nho nhỏ nhức được, không chỉ lúc bà Nguyễn sinh đỡ gia đình. Hiện tại càng là một người đem cuộc sống tốt lên, không khỏi nhìn về phía cháu gái, cháu về sau học thêm từ chị mẫu cháu, nếu có thể lợi hại như con bé, có thể có sự nghiệp của chính mình, tự nuôi tốt chính mình cùng em trai, vạn nhất ngày nào đó bà không còn nữa, cũng có thể bừng tâm. Lâm Minh Minh cao mày trước phi ba tiếng, sau đó không cao hứng mà nhìn bà, sao bà nói lời không may mắn làm gì? Lâm Thông Thông nhất thời nghe không hiểu, bất quá chị làm cái gì hắn liền làm cái đó, cũng đi theo, phi phi phi. Từ lần đó cháu gái tức giận, bà Lâm sẽ băn khoăn một ít tâm tình của con bé, nhìn đến cháu gái không cao hứng, liền không lại nói chuyện này nữa. Một già hai trẻ nỗ lực đến hơn 10 giờ, cũng mới lột 80-90 cân, ngay cả 1 phần 3 cũng chưa lột được. Bà Lâm nhìn thấy cháu trai ngáp, đuổi bọn hắn, ngày mai còn phải đi học, hai đứa nhanh đi ngủ đi. Lâm Minh Minh lôi kéo em trai đi rửa tay, đưa hắn về phòng ngủ, ngay sau đó chính mình lại quay ra. Không chờ bà Lâm mở miệng, cô nói trước, cháu còn chưa buồn ngủ, buổi trưa ở trường học cũng có thể ngủ trưa, chờ mẹ cháu tự nhiên biết nghỉ ngơi. Bà Lâm do dự hai giây, có lẽ là lo lắng lột không xong ngày mai chậm trễ sinh ý trong tiệm, cuộc không đuổi cô đi nghỉ ngơi nữa. Ngày kế trời lấy mây, bầu trời có chút ảm đạm, trời như là muốn mưa. Nguyễn Miên Man rời giường bỗng nhiên nhớ tới trong ngăn tủ có rau dại muối, cầm chút ra tới làm bánh rau dại. "Thì cô, rau dại, một nhị hơn nữa đậu phụng chuẩn bị tốt, làm nóng chảo và dầu thay phiên xào, xào ra hương vị quả thơm." Bà chủ tiệm đậu hũ đúng lúc đưa đậu hũ qua cho cô, "Một hai phải mua một chén trở về thêm thức ăn." Nguyễn Miên Man trợn khóc trợn cười nói, "Đây là cháu chuẩn bị làm nhân bánh bao." "Đều giống nhau, đều giống nhau, tôi cảm thấy món này cháu làm so với tiệm chuẩn bán đồ ăn sẵn còn muốn thơm hơn, người tôi đều thèm chết ta." Bà chủ nói. Miên Man tỏ vẻ chờ bánh rau dại làm tốt đưa qua cho bà. Nhưng bà tỏ vẻ chờ không kịp, liền muốn mua ít về thêm món. Không có biện pháp, Nguyễn Miên Man đành phải múc cho bà một chén đương nhiên, tiền khẳng định là sẽ không lấy, rốt cuộc ngày thường bà cũng không thiếu tặng đồ lại đây. Bà chủ tiếp nhận chén, không nhịn được dụ hoặc trực tiếp dùng tay méo một ít đưa vào trong miệng. Thịt khô sắc nhỏ được rau dại ngon miệng trung hòa, một nhị tươi mới, hơn nữa có đầu phộng tâm giòn, ăn lên thật sự là hàm tiên ngon miệng, sảng giòn mỹ vị. Ăn ngon thật, tay nghề của cháu quả thực tuyệt. Bà chủ nếm qua một ngụm, cảm thấy một này, đừng nói ba bánh, tới mì sợi, tùy tiện lấy ăn cùng món gì đều ngon. Nghĩ đến việc này, Bà gấp không chờ nổi muốn trở về ăn mì, lại lần nữa nói lời cảm ơn, vội vàng bừng chén rời đi. "Ừm, làm đồ ăn kèm sắc thật cũng không tồi." Nhìn theo bà rời đi, Nguyễn Miên Man nghĩ đến bánh rau giại bao, hấp xong cũng không mất nhiều thời gian, không khỏi tự nói một câu. Cục bột cùng nhân cô đều ước lựa tốt, nếu đem nhân lấy ra một chén, Nguyễn Miên Man dứt khoát véo tiếp một ít bột ngô ra cán. Cán xong, cô suy nghĩ một chút, cầm di động gọi ông Ngô, hỏi ông có muốn hay không tới ăn mì, ông Ngô đã chính thức tiếp nhận công tác ở trường cao trung lúc trước, gần nhất mỗi ngày đều đến trường học. Bất quá buổi sáng ông vẫn là có thời gian như trước. Nhận được điện thoại lập tức lại đây ông nói muốn qua ngay, Nguyễn Miên Man liền bắt đầu nấu nước lẩu mì, chờ ông lại đây không sai biệt lắm có thể trực tiếp ăn. Ông nô vừa bước vào hít sâu một hơi, phân biệt sau hỏi, đây là nhân gì? Người tôi cũng thật thơm. Mì sợi to màu vàng nằm trong chén sứ màu trắng, đem canh cùng đồ ăn kèm đều nổi bật thành màu kim hoàng, thịt khô cắt nhỏ, rau dại, đậu phụ, một nhĩ mê người, nhiệt khí bốc lên, hương khí tràn ngập bốn phía. Nguyễn Miên Man cười rộ lên, đem chuyện mới vừa rồi bà lại nói một lần sau nói, cho nên, đây lại khái là nhân bánh rau dại. Chắc không được, tôi thấy bên trong còn có một nhị ông 노 cũng cởi rộ lên theo thói quen cầm di động răng rắc chụp một bức gửi coi cháu trai, cầm lấy đôi đua ăn lên. Ăn xong hai miếng, ông Nô liền nhịn không được khen, "Ăn ngon, không riêng nhân này ăn ngon, mì cũng đúng chuẩn, sáng sớm ăn được một chén mì như vậy thật là cho làm thần tiên cũng không muốn đổi." Ngồi ở phía đối diện Nguyễn Miên Man nghe vậy, cũng túi đầu ăn hai đũa, phát hiện món này phối hợp sắt thật ngoài ý muốn cũng không tồi. Bà 노 từng ngụm từng ngụm ăn xong nửa chén, tốc độ mới chậm lại, bưng lên chén uống lên hai ngụm canh, bỗng nhiên nói: Cái này làm cho ông nhớ tới năm đó xuống nông thôn ở trong hội thanh niên trí thức, ăn Tết một năm kia, chúng ta một đám nam thanh niên trí thức, người ra tiền, người ra phiếu thịt, lại người góp phiếu gạo, mua nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị làm phần thần ăn, kết quả ai cũng không biết làm, lại ngượng ngùng tỉnh giáo người trong thôn, vì thế liền bao lung tung, kết quả nấu thành một nồi canh sủi cạo gia nhân. Nguyễn Miên Man nhờ có chức năng tìm kiếm của di động, liền thử tra qua thế giới nguyên bản của mình, cuối cùng phát hiện, dùng lời nói hiện đại, cô tới từ địa phương đại khái thuộc về thời đại hư cấu hoặc thế giới song song. Lúc ấy cô cũng thuận tiện hiểu biết một chút về lịch sử thế giới này, khi ông nô nói tới phiếu, nhưng thật ra cũng biết một ít. Khi đó mọi người mua cái gì đều phải có phiếu sao? Cô Hiếu Kỳ nói. Ông Ono có chút cảm thán, đúng vậy, không riêng cái gì đều phải có phiếu, khi đó cái gì cũng thiếu, có đôi khi có phiếu cũng không nhất định mua được đồ vật, cho nên nói vẫn là cuộc sống hiện tại quá tốt ta. Nguyễn Miên Man gật gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy thời đại này thật tốt. Chờ Ono ăn xong mì rồi đi, Nguyễn Miên Man đem chén đua thu thật tốt, bắt đầu bao bánh rau dại. Bột ngô chia thành từng nắm lớn nhỏ bằng nhau, xoa viên để dẹp lép cán hai cái, đem nhân đã ngụy múc đầy đặt ở giữa, đôi tay có kỹ mà nhanh chóng chà sát, một cái bánh rau dại vỏ mỏng nhân đầy, ngoài mượt mà liền làm tốt. Theo đôi tay cô lập lại động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi, trên bàn nhanh chóng xếp thành một hàng bánh rau dại. Nắm lớn nắm nhỏ, hình dạng cơ hồ tương đồng, làm người bị chứng ám ảnh cưỡng chế cảm thấy thập phần thỏa mãn. Chờ bao xong không sai biệt lắm, Nguyễn Miên Man liền bắt đầu cho vào lò hấp. So với mùi hương mê người tỏa ra khi xảo nhân, chứng bánh rau dại hương khí lại nhạt hơn một ít, chỉ có thể ngửi được nhàn nhạt, nhạt thanh hương của vỏ bánh bắp. Chờ Chu Linh mang theo con gái lại đây, Nguyễn Miên Man đã làm xong bánh rau dại, mang theo quả quýt nhỏ ở cửa viện chơi. "Chị chị." "Meo meo." An An nhìn đến một người một mèo ở cửa, rút tay từ tay mẹ chạy chậm qua. Nguyễn Miên Man hướng bé con cười một chút, đem thịt gà của mèo trên tay đưa cho bé. "Cảm ơn chị." An An tiếp nhận thịt gà, một bên bón cho mèo, một bên cười có mắt. "Ngại quá cô chủ, bà ngoại buổi sáng có chút việc, cho nên đem An An mang lại đây." Chu Linh đi tới, trên mặt mang theo vài phần xin lỗi. Nguyễn Miên Man không thèm để ý nói, không có việc gì, An An rất nghe lời, ở chỗ này cũng không đáng ngại. Thấy cô không ngại, Chu Linh yên tâm mà vào tiệm làm việc. An An rất nghe lời. Nghe được tên của mình, An An chầm lưỡi nhịp mừng đầu. "An An Nguyễn Miên Man sờ sờ bé, trong phòng bếp có bánh rau dại, em có muốn ăn hay không? An An đã quên lần trước ăn qua bánh rau dại, chớp đôi mắt nhìn cô. Nguyễn Miên Man rứt khoát đứng dậy đi phòng bếp, mở lò hấp lấy địa ra được mấy cái. Chu Linh đã bắt đầu rửa sạch nguyên liệu nấu ăn phải dùng cho bữa trưa, nhìn thấy cô bưng bánh đi ra ngoài, không khỏi nói, "An An ăn xong rồi, không cần cho nó ăn." Chương 52, 52. Editor, thế nhỉ ẻ e của bác mình. Mang con gái lại đây cô đã rất ngại, như thế nào để cho con gái lại ăn đồ trong tiệm, rốt cuộc đều có thể bán lấy tiền. Không có việc gì, bánh cũng không lớn, cho bé cầm ăn chơi. Nguyễn Miên Man nói xong, Trục đem mâm đưa tới trước mặt chị, "Chị nếm thử lần này ăn có ngon hơn lần trước hay không?" Thấy cô kiên trì, Chu Linh mới bỏ việc trên tay nhặt lên một cái, không có ăn ngay nói, "Em làm khẳng định ăn ngon." Chờ một ngụm tan xuống, vỏ bánh mềm xốp bọc nhân ngon miệng, cái loại mỹ vị này, làm cô thiếu chút nữa cắn vào môi. "Ăn ngon, so lần trước ăn càng ngon." Chu Linh nói không nên lời rốt cuộc cùng lần trước hương vị cụ thể có cái gì bất đồng, nhưng xác thật muốn càng thơm hơn một ít. "Vậy là tốt rồi." Nguyễn Miên Man thuận miệng lên tiếng, vững đi ra ngoài. Bánh bao. An An không nhớ rõ bánh rau dại, lại nhớ rõ bánh bao này đặc biệt tân ngon, nhìn đến đĩa đồ ăn cô cầm lập tức đứng lên, đến mèo cũng không ôm. Mới vừa rồi còn bị bé ôm vào trong lực gọi tiểu bảo bối mèo con nằm trên mặt đất, trận tròn đôi mắt nhìn chăm chăm bé. Đây là bánh rau dại không phải bánh bao. Nguyễn Miên Man nói xong, thấy nước miếng bé con đều muốn chạy xuống, tức khắc cười rộ lên, đi rửa tay, tay rửa sạch liền có thể ăn. Dạ vâng. An An đứng một tiếng, lại nhớ tới tiểu bảo bối bị ném trên mặt đất, không lưng nửa bế được kéo, mèo con, chúng ta đi rửa tay ăn bánh. Nguyễn Miên Man nhìn đến bé nỗ lực ôm mèo hướng bể nước cạnh viện, hai chân sau của quả quýt nhỏ vừa động vừa phối hợp, cô bị hình ảnh đáng yêu này làm trực tiếp cười khẽ ra tiếng đối. An An không cần rửa tay cho quả quý nhỏ, nó không thể ăn bánh rau dại, chính em rửa là được. Thấy hai đứa đã đến bên cạnh bể nước, Nguyễn Miên Man nói, "Vì cái gì mèo còn không thể ăn bánh?" Trẻ con luôn là có rất nhiều câu hỏi vì sao, An An nghe lời mà bưng mèo ra, một bên rửa tay một bên hỏi. Nguyễn Miên Man giải thích hai câu, chờ bé rửa xong tay, cho bé cái bánh rau dại ngồi ở cửa ăn. Kế tiếp, Nguyễn Miên Man cũng không có việc gì, một bên cầm di động xem tiểu thuyết, một bên thường thường chú ý An An bên kia. Vừa qua 10 giờ, bà đẩy xe ba bánh nhà mình tiến vào nhỏ, thực nhanh tới trước cửa tiệm cơm chiến hạnh phúc. Bà Lâm Nguyễn Miên Man nhìn thấy bà lại đây, buông di động đó như trước. Đã lột xong không sai biệt lắm 200 cân đậu phụ quả, bà cân một chút, nơi này có 142 cân đậu phụ, cháu xem đi bà Lâm dừng xe sau chỉ vào đậu phụ trên xe nói. Một cân đậu phụ quả có khoảng 7 phần đậu phụ, 200 cân đậu phụ quả lột được hơn 140 cân đậu phụ thập phần hợp lý. "Tốt, phiền phải bà." Nguyễn Miên Man nói xong, quay đầu bảo Chu Linh lấy thùng chứa của các cô lại đây đựng đậu phụ. Chờ Chu Linh cầm cái đại thùng lớn lại đây, Nguyễn Miên trên xe 3 bánh nhất, nhất đổ vào. "Không cân một chút sao?" Bà Lâm thấy cô tựa hồ không có ý tứ cân, nhịn không được nói. Nguyễn Miên Man nói, cầm trên tay một chút sẽ biết là trọng lượng mà bà nói. Lâm lão thái thái không nghĩ tới cô còn có tài lẻ này, kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng. Đông Đông cũng thật có bản lĩnh. Bà Lâm lấy lại tinh thần khen cô hai câu, lại nói, phần còn lại buổi chiều trước 4 giờ bà khẳng định đưa lại đây cho cháu. Tốt ạ. Nguyễn Miên Man sau khi lật đầu, báo bà chờ một lát, đi bên trong cầm một hộp bánh rau dại cùng với 150 đồng tiền công đưa cho bà. Bà Lâm khách khí hai câu sau vẫn là nhận lấy, kéo xe ba bánh về nhà, cười đến nếp nhăn càng thêm rõ ràng. Bà nghĩ Trở giữa chưa cháu trai cháu gái trở về liền có thể đem 5 đồng cho bọn hắn như đã hứa, làm cho bọn họ cũng cao hứng. Chờ bà Lâm đi rồi, Nguyễn Miên Man rối tay ở thùng vớt một phen, đối Chu Linh nói, đậu phộng này lột khá tốt. Chu Linh nhìn về phía thùng đậu phộng sạch sẽ xinh đẹp, cơ hồ không có tổn hại, tán đồng gật đầu. Chờ các cô đem đậu phộng phải dùng cho buổi trưa rửa qua nước sôi phơi khô, đã 10 giờ rưỡi. Nguyễn Miên Man đem cửa hàng mở ra, lập tức liền có đơn đặt hàng, chỉ là tựa không như ngày hôm qua vừa nhiều, vừa gấp. Bất quá cũng có thể là không có món mới, cho nên bọn họ không đội mà làm đơn. Nguyễn Miên Man nghĩ Thu tay mở ra bánh rau dại làm buổi sáng chụp bức hình tại lên thực đơn. Lần này bánh rau dại làm không nhiều, cho nên mua đơn hạn định số lượng 2 cái. Bánh rau dại này, giống như tên của nó giản dị tự nhiên, kỳ thật không thế nào hấp dẫn người. Bất quá khách hàng quen của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc rất có tín nhiệm với tay nghề chủ tiệm, bánh rau dại lên thực đơn không bao lâu, đơn đặt hàng của cửa hàng mắt thường có thể thấy được tăng lên rất nhanh. Nguyễn Miên Man cũng không có làm nhiều bánh rau dại, để lại một ít giữa chưa chuẩn bị cho ông nô, cùng Tư Cảnh Lâm, đặt ở trong tiệm bán chỉ có 18 phần. Chờ bánh rau dại trong cửa hàng bán hết, đơn đặt hàng lại lần nữa chậm lại. Cô chủ, lại có đơn đặt hàng của vị tư tiên sinh lần trước." Chu Linh còn nhớ rõ lần trước cô cố ý dặn dò, lúc này nhìn đến vị khách kia, lập tức tới nói cho cô. "Được, em đã biết. Bản thân anh đã đặt cơm chiến Dương Châu, đậu phụ giang cùng một phần canh tam tiên, Nguyễn Miên Man cũng không lại cố ý thêm cái gì, chỉ đem bánh rau dại có ý để lại cho anh đặt trong hai hộp gửi kèm." Tổng công ty tập đoàn Bắc Xuyên. Buổi sáng lại lần nữa bị ông nội làm thèm đến Tư Cảnh Lâm thấy trợ lý Tôn đem cơm hộp đặt trên bàn trà, lập tức đứng dậy đi qua. Nhận thấy được chính mình gọi vàng, Tư Cảnh Lâm trên mặt không hiện, trong lòng lại có vài phần bất Anh Nguyên bản cho rằng chính mình cũng không phải người coi trọng ăn uống, cố tình ông nội thi thoảng gửi ảnh mỹ thực cùng tay nghề của cô dụ hoặc, hiện tại thật ra không lại dám tự nhận như vậy. Bất quá, thích ăn uống tự hồ cũng không phải là chuyện xấu. Trong khoảng thời gian này ăn đến tương đối vừa lòng, tâm tình tốt hơn một ít, Tư Cảnh Lâm nghĩ. Lúc phát hiện trên bàn trừ bỏ cơm chính mình đặt, còn có bánh rau dại lần trước căn qua, Tư Cảnh Lâm khỏe môi không tự giác giơ lên, mở cái nắp trước gấp một cái lên, cho vào miệng, Tư Cảnh Lâm phát hiện bánh rau dại vỏ mỏng nhân dày này, hương vị so với lần trước càng ngon hơn vài phần. Một ngụm tiếp theo một ngụm, mùi hương mê người bay ra, làm trợ lý Tôn nhìn không đã thèm đến không chịu được. "Tư tổng, có thể cho tôi nếm thử một cái không?" Có lẽ là có giao tình lần trước cùng nhau ăn ốc đồng, Tôn trợ lý cuối cùng nói ra một câu. Tư Cảnh Lâm quét mắt một cái, thấy chính mình có hai hộ, hơn nữa ngày thường hắn trong công việc còn tính là tận tâm, rốt cuộc vẫn là chia cho hắn một cái. "Cảm ơn Tư tổng." Tôn trợ lý cầm được bánh rau dài nắm, đương nhiên cảm thấy Tư tổng vẫn là có nhân tính. Thiệm cơm chiến hạnh phúc." Nguyễn Miên Man làm xong mấy đơn, đương nhiên có 10 phút rưỡi, trong lòng tức khắc cảm thấy có chút không thích hợp. Kỳ quái, Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Như thế nào giống như đơn đặt hàng ít hơn rất nhiều, cô mang theo nghi hoặc từ trong phòng bếp ra, cầm lấy gì động nhìn. Khu bình luận trước sau như một, cả một mảnh khen ngợi, đặc biệt là những người đã ăn xong bánh rau dại, càng là bánh đem rau nắm khen tới nợ hoa. Năm còn, tuy rằng tin tưởng tay nghề chủ tiệm, nhưng nghĩ đến hai chữ rau dại, lúc nhận được bánh rau dại vẫn là có điểm lo lắng. Trăm triệu không nghĩ tới, chủ tiệm tới rau dại đều có thể làm được như vậy, này đâu phải là bánh rau dại, quả thực là bánh thần thiên. Thanh nghe Tôi muốn khen bánh rau dại nhà này, ăn quá ngon quá thơm, một ngụm đi xuống, thì khô rau dại, một nhĩ, đầu phộng dung hợp ở bên nhau, mỹ vị à, hiện tại dư vị nước miếng tôi đều nuốt xuống dưới. Chủ tiệm, buổi tối cần phải lại làm nhiều một ít ta. AN, không cần bị cái tên lựa gạt, vốn dĩ nhìn đến bánh rau dại, tôi liên tưởng đến chính là chua sót, khó nhai, nhạt nhẽo, nhưng mà chờ ăn đến, trong đầu tôi liền tràn đầy mỹ vị, ăn ngon, mềm suốt, hàm hương, mỡ mà không lấy, sảng hưng giòn. Tóm lại một câu, mỹ vị nhân gian. Bốn. GL, tôi có một giấc mộng, nó không phù hoa, cũng hoàn toàn không xa xỉ, đó chính là ăn bánh rau dại của tiệm ăn đến no. Chủ tiệm, thỏa mãn một chút mộng tưởng nho nhỏ này đi đi. Cái thứ, không đắc anh, cái giấc mơ này tôi cũng có. Khu bình luận trừ bỏ nhìn thấy nhóm khách hàng đối bánh rau dại yêu thích, Nguyễn Miên Man không thấy những người khác, vì thế mở đến tiền lời hôm nay. Tiền lời còn chưa bằng 1 phần 3 giữa trưa ngày hôm qua tiền, mà hiện tại đơn đặt hàng cũng đã tới rất chậm. Chẳng lẽ là áp có lỗi? Nguyễn Miên Man suy đoán, lại cớ lật mở đơn đặt hàng giữa trưa thoạt nhìn. Nay vừa thấy, cô lập tức phát hiện vấn đề đơn đặt hàng số lượng so với ngày hôm qua còn không tính là quá ít, nhưng lại có rất nhiều đơn chỉ đặt bánh rau dại thêm một phần canh, hoặc là một phần đậu phụng thêm canh. Khó khăn lắm mới đủ mức giao hàng, Nguyễn Miên Man nhăn lại mi, nghĩ chẳng lẽ là cơm chiến trong tiệm khách hàng đã ăn tới phát chán. Không chờ câu nghĩ ra kết quả, lại có đơn đặt hàng tới, một đơn này ngay cả canh đều không có, chỉ đặt hai phần đậu phẩm răng. Nguyễn Miên Man trong lòng càng thêm khó hiểu, lại chỉ có thể đi phòng bếp rang đậu phụ trước. Chờ đến kết thúc buôn bán buổi trưa, phát hiện chưa nay tiền lợi mới chỉ bằng một nửa ngày hôm qua, Nguyễn Miên Man cũng không nghỉ ngơi, chuẩn bị lại làm một ít bánh rau dại, sau đó thêm hai món cơm chiến mới lên thực đơn. Cô lúc trước chính mình ngâm đậu que còn thuận tiện làm chút dưa muối cùng dưa chua, lúc này mở ra cái bình nếm một ngụm. Sắp định đã muối tốt, cầm chút dưa muối ra, thử làm một chén cơm chiên dưa muối đậu phụ. Dưa muối chua giòn cùng đậu phụ thơm giòn cùng với cơm chiên, hương vị đặc sắc lại ăn ngon. Chụp ảnh cơm chiên dưa muối đậu phụ xong, Nguyễn Miên Man lại lấy ra trong ngăn tủ, Tôn Cô lúc trước bà gì cho cô? Tôn Cô, cà rốt, trứng gà, nấm hương. Hơn nữa cơm rơi, theo thứ tự hạ nồi, thức mau liền biến thành một phần màu sắc xinh đẹp, hương khí bốn phía, cơm chiên tôm. Đem hai loại cơm chiên lên thực đơn, lại làm một ít bánh dại, cô lúc này mới lên lầu. Nguyễn giấc xuống lầu, ở trong tiệm xem tivi, lập tức lại tới thời gian buồn bán buổi tối. Trước khi buôn bán, bà Lâm lại lần nữa lại đây, đưa tới phần đậu phụ còn lại. Trên thực tế, 100 cân đậu phụ kia buổi trưa cũng chưa dùng đến một nửa, thật ra không cần đưa tới này đó, bất quá đậu phụ để một thời gian cũng không dễ dàng hư. Nguyễn Miên Man nhận lấy, trước dùng túi tự lật tiệp đại kiến thùng đậu phụ. 4 giờ rưỡi, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc tiếp tục buôn bán, mặc dù có bánh rau dại cùng hai loại cơm chế mới, đơn đặt hàng tới như cũ cũng chỉ tạm được, so ra hoàn toàn kém hơn với khoảng giờ này ngày hôm qua. Rõ ràng ngày hôm qua một đám khách hàng còn ở khu bình luận Têu Cô chuẩn bị nhiều đậu phụ ra một chút, hôm nay lại có kết quả như vậy, thật sự Nguyễn có chút khó hiểu. Chu Linh tới trong tiệm này đó, đúng là ngày sinh ý trong tiệm nâng cao một bước, lúc này chị cũng nhìn ra, hôm nay sinh ý có chút không tốt, trong lòng không khỏi cũng có chút sốt ruột. Sốt ruột đồng thời, còn có điểm nghi không ra, rõ ràng tay nghề chủ tiệm tốt như vậy, như thế nào sinh ý còn sẽ đột nhiên quặng cu e xuống. Thẳng đến hơn 8 giờ, Chu Linh ở trong tiệm nghe được hai nhân viên giao cơm nói chuyện. Thiếm. Tôi cùng anh nói, trên áp cơm hộp hôm nay có một nhà cửa hàng mới, ưu đãi đặc biệt lớn, đơn đủ 20 giảm 12 đồng, đủ 30 giảm 18 đồng, đủ 50 giảm 28 đồng, trong tiệm khách hàng mới giảm bà phần, lại còn có miễn phí vận chuyển. Này nếu là lại dùng bao lì xì quá lớn sao, giống như không cần tiền vậy. Đúng vậy, cho nên anh nếu là chưa đặt qua thì nhanh đi đặt, miễn cho về sau không còn hoạt động. Kia cửa hàng đó tên gọi là gì? Tôi đi xem. Tiêu cửa hàng Trời Nguyệt Cơm Tiên, đừng nói, trong tiệm món ăn cùng tiệm cơm chiến hạnh phúc rất giống, bất quá chủng loại càng nhiều hơn, tôi hoài nghi có phải hay không nhìn thấy tiệm cơm chiến hạnh phúc sinh ý tốt cũng đi theo mở. Hương vị thế nào? Chương 53, 53. Editor, thế e nhỉ ẻo có Mập Nhìn. Hương vị khẳng định kém hơn tiệm cơm chiến hạnh phúc, bất quá hoàn toàn có thể đứng trên cửa hàng cơm khác trong áp cơm hội. Vậy rất không tồi. À, tôi đột nhiên nhớ tới, có cái khách sạn 5 sao cũng gọi là Thiên nguyện thì phải. Không cần nghĩ cũng biết là trùng tên thôi, ai có khách sạn 5 sao còn bán cơ hội cũng quá hạ thấp cấp bậc. Tôi tìm được cửa hàng này rồi, đừng nói, thực đơn đúng là cùng tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc tương tự, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc có nó trên cơ bản đều có, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc không nó cũng có. Chu Linh nghe thế, biểu tình xấu đi, lập tức chạy vào phòng bếp. Cô chủ, tôi vừa mới ở bên ngoài nghe được bọn họ nói. Nguyễn Miên Man nghe xong, cuộc hiểu vì sao hôm nay sinh ý không tốt như vậy. Bất quá biết nguyên nhân, cô cũng không phải đặc biệt lo lắng rốt cuộc tiệm cơm quan trọng nhất vẫn là hương vị đồ ăn, giống cửa hàng này dựa vào khuyến mãi hoặc giá cả thấp hấp dẫn khách hàng cũng không thể lâu dài. Cửa hàng đóng cửa, Nguyễn Miên Man nhìn tiền lời, một ngày này, còn không, có bằng một nửa ngày hôm qua. Cô lại đi vào khu bình luận, khách hàng đều khen bánh rau dại cùng hai loại cơm chiến mới. 4B, cơm chiến tôm trứng ăn quá ngon à, tôm khô thơm giòn, trứng gà tươi ngon, còn có chỉnh thể quá ngon, quả thực dư vị vô cùng, tôi ngày mai còn muốn ăn nó. Nãy, cơm chiến dưa muối đậu ngon, hàm sảng giòn, đặc biệt là dưa muối, tôi cảm thấy lấy riêng ra tới làm một món cũng không tồi. Năm còn Tôi đặt cả hai loại, còn cúp được một phần nắm rau dại, ăn quá ngon, không nhịn xuống đều ăn hết, hiện tại quá no, thu 4. Võ Vệ Đút, dùng hai tài khoản đặt được bốn cái bánh rau dại, bi thương chính là bà xã của tôi liền ăn hết ba cái, cao hứng chính là cô ấy cho tôi thêm tiêu và tiền, chủ tiệm, ngày mai làm nhiều bánh rau dại một chút, tôi có tiền. Nguyễn Miên Man nhìn khu bình luận không khí náo nhiệt như cũ, nếu không phải cô đã xem qua tiền lời, phòng trứng đều không phát hiện được có gì bất đồng. Rời khỏi khu bình luận, Nguyễn Miên Man suy nghĩ một chút, vẫn là ở đầu trang tìm tiệm cơm chiến thiên mượt kia. Cửa hàng này mới khai trương một ngày cũng đã bán hơn 600 đơn, điểm đánh giá chung cũng là 5 ngôi sao lấp lánh. Nguyễn Miên Man vào trong cửa hàng, hình ảnh trên thực đơn ngay cả cơm chiến đều được trang trí, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Cơm chiến dù sao cũng chỉ có những cái đó, nhìn đến thực đơn cùng cửa tiệm nhà mình có cùng loại cơm chiên, Nguyễn Miên Man thật ra không cảm thấy có vấn đề gì, chờ nhìn đến ngay cả canh cũng giống nhà mình, món ăn kèm cũng có đậu phụ rang cùng rau thơm đậu phộng, mới hơi hơi như mày. Vào khu bình luận, bên trong không cần phải nói là một mảnh khen ngợi. Nay thực bình thường, không nói cửa hàng này hương vị như thế nào, riêng giá cả cơ hồ là tặng không, người bình thường cũng không đánh giá nổi một sao vất quá, không giống tiệm cơm chiến tiên nguyện khen ngợi, khen hương vị món ăn tương đối ít, chủ yếu vẫn là khen ưu đãi cùng đóng gói. Nguyễn Miên Man đại khái đảo qua một chút, đang chuẩn bị rời khỏi, lại ở khu bình luận thấy được ở ơ mạm quen thuộc, môi không tự giác nhếch lên, chậm một nhịp mới lui ra ngoài. Rời khỏi cửa hàng sau, cô nắm di động trong tay ủ rũ, hơi rũ hai tròng mắt không biết suy nghĩ cái gì. Vốn dĩ nằm trên một cái ghế thượng quả quýt nhỏ bỗng nhiên đứng lên, nhảy một cái lên nhào vào cô. Nguyễn theo bản tiếp được con, thuận tay đưa điện thoại qua trên bàn, từ đầu tới đuôi nó vỗ một hồi, tâm tình chậm tốt lên. Vướt mèo, Nguyễn Miên nó đứng lên cầm miếng cá khô cho nó ngậm, đem nó đặt tới đế trên, em ngoan ngoãn ở chỗ này ăn, chờ chị tắm rửa xong chúng ta liền lên lầu nghỉ ngơi. Nói xong, cô cầm quần áo đi phòng tắm. Chính như Nguyễn Miên Man suy nghĩ, hôm nay trong tiệm sinh ý không tốt, chắc thật là chịu ảnh hưởng của cửa tiệm mới mở kia. Tiệm cơm Chiến Thiên Nguyệt cửa hàng mới này, mở cửa đến nay đã hơn 8 tiếng. Mới vừa khai trương không lâu, liền bởi vì trong cửa hàng ưu đãi cực lớn có thể là tặng không, hấp dẫn rất nhiều khách hàng. Tùng Ngư đã nói, có tiện nghi không chiếm là đỗ đần. Khách hàng bị hấp dẫn vào tiệm nhìn thực đơn xong, rất nhiều người thậm chí trực tiếp ở trong tiệm đặt đơn cơm chiến cùng canh làm bữa sáng. Cái hàng đặt đơn vốn đang lo lắng rẻ như vậy có lẽ sẽ không mua lắm, không nghĩ tới cơm hợp tới, không riêng hương vị ngon, đóng gói cũng rất tinh xảo. Cơm chiến cùng với canh ăn ngon như vậy, hơn nữa đóng gói lại tinh xảo, ngày thường cũng phải tốn 20 30 đồng, hôm nay chỉ mấy đồng, không, có khách hàng dùng bao lì xì của hội viên nên mấy đồng cũng chưa phải bỏ, tương đương với ăn miễn phí. Kể từ đó, khách hàng tự dưng có món hời liền muốn nói cho bạn bè, người thân, cho bọn họ cũng đi đặt đơn đều là cửa hàng cơm chiến, đối tượng khách hàng tất nhiên sẽ giống nhau. Kể từ đó, hôm nay tiệm cơm chiến hạnh phúc suy nghĩ không tốt cũng bình thường rốt cuộc rất nhiều khách hàng đều bị cửa hàng mới không cần tiền hấp dẫn đi qua. So sánh xuống dưới, tiệm cơm chiến hạnh phúc kỳ thật còn tính là tốt, bởi vì nó hương vị vượt qua thử thách, rốt cuộc còn lưu lại không ít khách hàng, còn có một ít khách hàng chẳng ngại đi tiệm cơm chiến thiên nguyệt chiếm xong tiện nghi, còn không quên trở về đoạt một phần bánh rau dại hoặc là đặt phần đậu phụ. Mà cửa hàng cơm chiến khác ở trên áp cơ hội, hương vị không bằng tiệm cơm chiến hạnh phúc, ưu đãi không bằng tiệm cơm chiến thiên kia mới quá thảm, một ngày xuống dưới trên cơ bản không có khách hàng. Đương nhiên, những khách hàng cũ của tiệm cơm chiến hạnh phúc đi qua cửa hàng mới là đơn, cũng không thể trách bọn họ cái gì. Rốt cuộc đầu năm nay mọi người kiếm tiền cũng không dễ dàng, tiện nghi tự nhiên không có ai sẽ tự tuyệt. Bất quá, người lớn tương đối lý tính, giữa món ăn không mất tiền, hoặc ít tiền, hương vị không tồi với món ăn rất ngon nhưng mất tiền, mọi người hầu như sẽ chọn cái trước, trẻ con lại không nghĩ nhiều như vậy, bọn chúng chỉ biết ăn ngon với không thể ăn. Thì như bữa tối, đứa nhỏ gia đình nọ liền náo lên. Con muốn ăn cơm chiên giữa, con muốn ăn cơm chiên giữa. Con nhìn xem, đây là cơm chiến giữa mà. Mẹ nó đem chén xuề trước mặt nó, dùng cái muỗng xúc giữa bên trong lên cho nó xem. Đã nếm qua một muỗng, xác định không phải hương vị này, đứa nhỏ lui về phía sau né tránh. Không phải cái này. Con muốn ăn cơm chiến giữa ngon cơ. Cái này ăn cũng ngon a. Bà mẹ chính mình nếm một miếng, cảm thấy tuy rằng không so được với tiệm cơm chiến hạnh phúc, nhưng tuyệt đối cũng coi là ăn ngon. Nói xong, biểu tình bà mẹ trở nên nghiêm túc một chút, nếu không phải con la hét muốn ăn cơm chiến giữa, mẹ đã nấu bữa tối, ngoan ngoãn ăn cơm, bằng không mẹ liền tức giận. Chính mình muốn ăn rõ ràng không phải cơm chiến dứa này, mẹ lại một hai phải bắt mình ăn, đứa nhỏ cảm thấy cực kỳ ủy khuất, miệng bẹp, bẹp không nhịn được oa một tiếng mà khóc lên. Ô, ô, con không phải muốn ăn cơm chiến này, không phải cái này ô. Bà mẹ không nghĩ tới con vừa nói liền khóc. Còn khóc đến ủy khuất như vậy, thật ra có chút hối hận. Một phần cơm chiến dứa kỳ thật không tốn mấy đống, đứa nhỏ cũng không phải đứa không hiểu chuyện mỗi ngày đều đòi ăn, sớm biết thế liền không vì chút lợi mà đổi qua đặt nhà này. Được được, là mẹ không cẩn thận mua sai, mẹ xin lỗi, hôm nay đã mua, con liền tùy tiện ăn một chút, phần này không tính vào phần mẹ đáp ứng mỗi tuần một lần, chờ ngày mai mẹ lại mua cơm chiến dứa ngon cho con được không? Bà mẹ đem con trai ôm vào trong ngực dỗ một hồi lâu mới đem nó tốt. Loại tình huống như vậy còn có không ít, hứa hẹn ngày mai mua cho đứa nhỏ cũng có không ít. Tại quảng trường cách hẻm Hồ Lô không xa, một nhà hàng chuyên món ăn Hồ Nam Mấy ngày gần đây bên trong sửa chữa thành tiệm cơm Chiến Thiên Nguyệt, cũng là cửa hàng hôm nay khai trương trên áp bánh trôi cơ hội. Một ngày xuống dưới, nếu chỉ xem lượng tiêu thụ trong cửa hàng, sợ là chủ tiệm có thể cười hướng hở, nhưng nếu là xem tỉ lời sợ là chủ tiệm liền cao hứng không nổi. Tiệm cơm Chiến Thiên Nguyệt, chủ tiệm hướng Mộng Nguyên Sắc thật không cao hứng, cũng không phải vì lỗ lại trong cửa hàng, mà là phát hiện chính mình vì gây sự chú ý khách hàng mà thâm hụt tỉ lời Hôm nay tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc thế nhưng còn có không ít suy nghĩ. Bang, cô ta ném điện thoại di động đến trên bàn, không vui mà nhìn về phía mấy người bên cạnh đang chờ ta tâm. Mấy người làm gì thế? Tất số cũng là người ở nhà bếp khách sạn Thiên Nguyệt rèn luyện lâu như vậy, kể cả không bằng sư phụ mấy người, nhưng cũng không đến mức so với một con nhóc đều áp không được. Không tội, đầu bếp trong tiệm cơm Chiến Thiên Nguyệt đều là đồ đệ của đại sư phụ khách sạn Thiên Nguyệt bồi dưỡng ra, tương lai là người nối nghiệp, nếu là thả ra bên ngoài, hoàn toàn có thể ở khách sạn bình thường trực tiếp làm bếp trưởng. Hứa Ngọc Nguyệt vốn tưởng rằng có chủ nghệ bọn họ, hơn nữa có hoạt động ưu đãi, ngày đầu tiên là có thể đem tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc để ép đến không bán được gì, kết quả lại không như ý muốn bị cô ta răn dạy đều là mấy vị đầu bếp còn trẻ, lớn nhất bất quá cũng mới hơn 30 tuổi, nguyên bản đã không vui vì phải ra đây bởi vị này đại tiểu thư này, bị cô răn dạy như vậy, trong lòng càng thêm mất hứng. Bất quá trong lòng không cao hứng, nhóm đầu bếp cố kỷ thân phận của cô cũng không dám phản bác, vì thế đều hơi rũ hai tròng mắt, vào thai này ra thai kia. Bọn họ có thái độ này, làm mộng Nguyệt Nhớ tới người nào đó, càng thêm bực lên, mấy người đều bị điếc sao? Đây đều là đầu bếp tương lai của khách sạn Thiên Nguyệt, bọn họ đối với sư phụ của mình cùng khách sạn có lẽ có tình cảm, nhưng tình cảm này cũng là có hạn, nếu là bị thương tâm, tương lai không thể nói trước. Vốn đang đứng yên một bên, cửa hàng trưởng cũng không dám để đại tiểu thư tiếp tục phát dẫn lên bọn họ, vội tiến lên, "Đại tiểu thư, cô đừng nóng vội, hôm nay mới ngày đầu tiên, cho nên hiệu quả không rõ ràng, chờ ngày mai lại tuyên truyền một chút, bảo đảm khách hàng của cửa hàng làm cô chán ghét kia đều bị hấp dẫn đến trong tiệm chúng ta." Vị cửa hàng trưởng này họ Tiền, là cha hứa phái lại đây giúp đỡ con gái. Vốn dĩ, cha hứa tự nhiên sẽ không đồng ý cho con gái hồ nháo, nhưng không chịu nổi trưởng bối trên đỉnh đầu hắn, con gái trực tiếp cùng ông bà Lâm nũng, hắn không đồng ý cũng không được. Bất quá cha hướng ngẫm lại, cảm thấy có lẽ có thể mượn cơ hội này rèn luyện con gái một chút, dứt thuận nước đẩy thuyền đến chuyện có thể hay không lại đắc tội Tư Cảnh Lâm. Cha hứa không quá lo lắng, rốt cuộc từ con gái đã xác nhận, chủ tiệm tiệm cơm chiến hạnh phúc bất quá là quen biết hắn qua một vị trưởng bối mà thôi. Lại nói, cửa hàng cơm chiến cũng không phải chỉ có một nhà có thể mở, thương nghiệp cạnh tranh bình thường mà thôi, ai cũng không thể nói cái gì. Hôm nay tuyên truyền còn chưa đủ sao? Áp cơm hộp của dân bản địa đều tuyên truyền qua, cũng mua lưu lượng, cho lên ngay trang đầu, còn muốn tuyên truyền như thế nào? Hứa Mộc Nguyệt nhìn về phía cửa hàng trưởng tiệm. Giọng nói của cô có trảo bất quá cửa hàng trưởng lại không để ý, duy trì gương mặt tươi cười như cũ. Chúng ta hôm nay tuyên truyền cực kỳ thật rất không tồi, bằng không trong tiệm cũng sẽ không có doanh số cao như vậy, chờ đêm nay lại ấp ủ một chút, ngày mai khách hàng khẳng định sẽ càng nhiều. Đến nơi khách hàng cũ tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, thật sự không được, chúng ta có thể đi khu bình luận của họ kéo người. Hứa Ngọc Nguyệt cảm thấy biện pháp này không tồi, như vậy là có thể lôi đi khách hàng của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, tôi lại không hiếm lạ khách hàng bình thường, muốn lôi đi chính là khách quen của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, anh có biện pháp này hôm nay như thế nào không nói. Tôi không phải nhất thời không nghĩ ra sao? Cửa hàng trưởng ngượng nói, trên thực tế trong lòng lại nghĩ, một bên vung tiền một bên kéo tới đầu bếp dự bị của khách sạn. Còn phải dùng loại thủ đoạn này, thật sự có chút một lời khó nói hết. Vậy anh ngày mai nhớ rõ đi phát bình luận kéo người. Nghĩ đến ngày mai là có thể cấp sạch khách nhân của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, làm cô ta không buồn bắn nổi, hướng Ngọc Nguyệt rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười. Chờ cô rời đi, cửa hàng trưởng tiền xoay người đối với mấy vị đầu bếp trấn an vài câu, để cho bọn họ nhanh tan tầm nghỉ ngơi. Ngày kế, Chu Linh đến trong tiệm, bà Vương theo ở phía sau. Bà không giữ được lời nói trong lòng, chào hỏi qua liền quan Nguyễn minh Man. Cô tuy không minh nói, nhưng minh vẫn là nghe ra bà đối với sinh ý trong tiệm lo lắng, giải thích nói, không sao đâu bà Vương. Cửa hàng mới đều sẽ dựa vào hoạt động khuyến mãi hấp dẫn khách hàng, chờ hoạt động kết thúc, chung quy vẫn là dựa vào hương vị đồ ăn mà nói chuyện. Cũng phải, phía trước siêu thị kia mới vừa mở cửa người tới cũng rất nhiều, rất nhiều người già ở ngõi nhỏ chúng ta không có việc gì liền thích đi dạo, hiện tại không có khuyến mãi, mọi người cũng lười đi đến. Bà Vương tự mình lý giải một chút, tiến lòng, mang theo chặt gái rời đi. Chờ bà đi rồi, Nguyễn Miên Man cũng không có việc gì làm, vì thế dựa sạch một mâm bánh nào, gọi Chu Linh cùng nhau tới ăn trái cây. Chu Linh ăn mấy quả liền đẩy nói chính mình không thích ăn, đi vào trong tiệm tìm việc làm, lưu lại Nguyễn bưng ngồi cửa. Anh nào ngọt thanh nhiều nước, hương vị phi thường tốt, cô lại cầm một trái lên đưa vào miệng, ngón tay thon dài khẩy mâm anh đào hồng nhận xinh đẹp, bỗng nhiên nghĩ đến một món ăn, anh đào thịt. Anh đào thịt, món ăn như tên, màu sắc anh hồng, thoạt nhìn xinh đẹp giống anh đào, dùng thịt heo tươi cùng anh đào hầm nhừ, một ngụm đi xuống, da mềm mà thịt tô lạ màu mỡ, vị ngọt hàm tiên hương. Trong đầu cô theo bản năng hiện lên anh đào thịt, một giọng nam có chút cao đột nhiên vang lên, làm hại cô thiếu chút nữa đem hột anh đào nuốt vào. Cô chủ thế nhưng còn có tâm tình ăn trái cây. Nguyễn Miên Manzer tay đem hột anh đào phun vào trong khăn giấy, lẽ trừng mắt nhìn người tới. Tới không phải ai khác, đúng là Triệu Hưu Vi, hắn hoàn toàn không nhận thấy được chính mình bị trừng, chỉ cảm thấy câu nước mắt trong nháy mắt kia, hai mắt đầy hơi nước, sương mù thập phần xinh đẹp. Xách, thật là tiện nghi cho tư cảnh lầm, như thế nào không phải mình là người quen biết tiểu tiên nữ trước. Triệu Hữu Vi chửi thầm một câu, thập phần tự giác từ trong tiệm bưng ra cái ghế dựa, ở bên cạnh câu ngồi xuống. Ngồi xong, không chờ cô hỏi, Triệu Hữu Vi trực tiếp mở ra máy hát, chủ tiệm như thế nào đắc tội hứa Mộ Nguyệt. Lúc trước muốn dùng di động của tôi đánh giá một sao cho cửa hàng của cô thì thôi, thế nhưng còn trực tiếp ở bánh trôi cơm hộp mở ra cửa hàng tranh sinh ý với cô. À đúng rồi, Cô biết đi, ngày hôm qua bánh trôi cơm hộp mới có một nhà kêu tiệm cơm chiến tiến nguyện, thực đơn đều bắt chước nhà cô. Hắn cũng không phải ở bánh trôi cơm hộp phát hiện, rốt cuộc vị này đặt cơm hộp đều chỉ vì tiệm cơm chiến hạnh phúc, cũng không chú ý cửa hàng khác trên áp. Sở dĩ sẽ biết, vẫn là ngày hôm qua có bằng hưu gọi điện thoại hướng hắn làm nhảm, nói hứa đại tiểu thư cũng không biết đầu vóc suy nghĩ cái gì, không chuẩn bị kế thừa gia nghiệp cũng nên ở khách sạn nhà mình rèn luyện, cô ta khên ngược, thế nhưng chạy đi mở cái cửa hàng nhỏ làm cơm hộp, hơn nữa khai trương liền cho đi tặng tiền. Triệu Hữu Vi tò mò vào xem tiệm cơm Chiến Tiên Nguyệt của cô ta một cái, nhớ lại sự việc lúc trước muốn đánh giá một sao cho tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, còn có cái gì không rõ. Chương 54, 54. E đi tỏ, thế nhỉ, ẻo cô mập nhĩ. Anh là nói, tiệm cơm Chiến Tiên Nguyệt là hướng ngọng Nguyễn Mở. Nhìn đến Triệu Hữu Vi gật đầu, Nguyễn Miên Man tức khắc nhớ tới lần trước cô ta chạy tới nói qua một câu, nghe nói trong tiệm cơm hộp sinh ý không tồi. Nên quý trọng đi, loại này này đại khái không còn dài. Nguyễn Miên Man hơi hơi nhíu mày, không nghĩ ra cô ta vì sao một hai nhằm vào chính mình. Nhìn đến cô nhíu mày, Triệu Hữu Vi trấn nói, không có việc gì. Kỳ thật cũng không có gì gây gớm, cô cùng Tư Cảnh Lâm nói một tiếng, hắn một giây là có thể giải quyết. Anh Cảnh Lâm ngày thường cũng rất bận, một chút việc nhỏ mà thôi không cần phiền toái anh ấy. Nguyễn Miên Man nói, Triệu Hưu Vi một bên hâm mộ loại người lãnh đạm không thú vị như Tư Cảnh Lâm lại có bạn gái xinh đẹp, săn sóc, nấu cơm còn ngon, một bên nói, đây là trách nhiệm của anh ta, bằng không còn cần anh ta làm gì. Dù là anh em ruột cũng không có cách nói như vậy, Nguyễn Miên Man liếc hắn một cái, trong lòng không đồng ý bất quá dù sao hắn cũng có ý tốt, Nguyễn Miên Man cũng không phản bác, mà là nói, liền tính là cô ta cố ý nhằm vào, nhưng không như vậy sinh ý cũng không lâu giải được. Nguyễn Miên Man ngày hôm qua lúc vừa mới biết chuyện tâm tình sát thật có chút không thoải mái, bất quá ngủ một giấc dậy, nhưng thật ra cô đã thông suốt. Mặt tiền cửa hàng là của nhà mình, lại không có áp lực tiền thuê nhà, mở cửa hàng ngày qua ngày từ sáng sớm gọi đến tối muộn, cô cũng có chút mệt, săn cơ hội này nghỉ ngơi cũng không tồi. Cô đối với tiền tài cũng không quá coi trọng, từ trước đến nay là đủ dùng là được, nếu nguyên thân không có thiếu nợ, cô chưa chắc sẽ tích cực như vậy mở cửa hàng. So với lúc mới mở cửa hàng dự tính một năm trả hết tiền nợ, hiện giờ mới 2 tháng, đã không sai biệt lắm tích cóp đủ một nửa tiền nợ, Nguyễn Miên Man thật sự không đợi Cô nói cũng đúng, nhưng loại hành vi này của cô ta, người không như tôi đều muốn thay cô tức giận, tức giận đến mức tôi đều đoán bụng, cô chủ, có cái gì ăn không? Nguyễn Miên Man liếc hắn một cái, đưa ra mâm đựng trái cây trong tay. Anh đảo đối người thường có lẽ có sức hấp dẫn, lại hoàn toàn hấp dẫn không được Triệu hưu Vi, hắn xua tay nói, cô nếu là thích ăn anh đảo, buổi chiều tôi cho người đưa mấy thùng lại đây. Trong tiệm còn có hai thùng chưa mở, Nguyễn Miên Man trực tiếp đánh gậy hắn nói, không cần. Cự tên xong, cô nói, trong tiệm có bánh rau dại, anh muốn ăn sao? Muốn muốn muốn. Ngày hôm qua buổi chiều cấp được hai cái bánh rau dại Triệu Hữu Vi đầu. Muốn mấy cái? Nguyễn Miên Man một bên đứng dậy một bên hỏi. Triệu Hữu Vi không cần nghĩ ngợi nói, có bao nhiêu tôi muốn hết. Không được, khách hàng khác còn muốn ăn. Vậy cho tôi 10 cái trước. Nguyễn Miên Man lấy 10 cái bánh rau dại mang tới, nhìn đến hắn hận không thể một ngụm một cái năm ăn, sợ hắng nghẹn, Bảo Chu Linh rót cho hắn chén nước, chính mình xoay người đi phòng bếp, trước tiên đem canh cá chép đậu hũ hầm cho bữa trưa. Triệu Hữu Vi hai ngụm liền ăn hết một cái bánh rau dại vỏ mỏng nhân đầy, ăn đến sảng khoái, tốc độ mới dần dần chậm lại, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Nhân liền không cần phải nói, nguyên liệu nấu ăn phú, tỉ lệ cùng gia vị đều cân đo đến thập phần hoàn mỹ một ngụm đi xuống, thấm đến làm người ta nói không nên lời. Dù chỉ là bột ngô làm vỏ cũng đặc biệt ngon, mềm xốp mà thanh, đặc biệt nhất phải kể tới mặt ngoài vỏ bánh mang theo vài phần kính đạo bóng loáng, xé xuống ăn cũng thật mịn. Ở trong tiệm ăn uống no đủ, Triệu hưu Vi còn muốn đóng gói mang đi, mở miệng chính là 50 cái. Nguyễn Miên Man buổi sáng cũng không có làm nhiều, tự nhiên không đồng ý, hắn năn nỉ ới mới lại mang đi 10 cái, thuận tiện bảo cô Giang hai hộp đậu phụ, mua hộp lớn canh cá chép đậu chuyện để cử, xong hướng mê ly năm. Triệu Hữu trả tiền xong, Mỹ Tư Tư mà lấy cơn hộp chính mình đi nhanh đi ra ngoài đi đến đầu hẻm, hắn đột nhiên nhớ tới bắt đầu nướng trong tiệm tea, chủ tiệm cô nhận làm tiệc cá nhân không. Ông nội tôi thích thủ nghệ của cô, muốn mời mấy người bạn già lại đây ăn cơm. Nguyễn Miên Man nghe tiếng đi ra, nơi này của tôi có chút nhỏ, sợ là không quá thích hợp. Ăn cơm ăn chính là hư vị, lại không phải chỗ to hay nhỏ, liền định như vậy đi, chờ ông tôi xác định xung dưới, tôi lại qua đây tìm cô thương lượng. Triệu hưu Vi nói xong, loáng cái liền biến mất ở đầu hẻm. Giữa trưa, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc mở cửa, suy nghĩ không sai biệt lắm với ngày hôm qua đã biết nhân, Nguyễn Miên Man cũng không để ý, tới một đơn liền làm một đơn, không đơn liền xem TV, xem tiểu thuyết. Chu Linh Quân đang có chút lo lắng, thấy cô bình tĩnh như vậy, bất chi bất giác cũng thả lỏng theo. 12 giờ hơn, tiệm cơm chiến hạnh phúc khu bình luận, khách hàng quen vốn dĩ đều đang khen hai loại cơm chiến mới ra cùng bánh rau dại, kết quả bỗng nhiên nhảy ra tới một cái người dùng, ở đằng trước khen ngợi mấy cái phía dưới đăng quảng cáo. La Sơn, cơm chiến trứng tôn khô ăn quá ngon. Dùng dầu chiến qua tôm vừa thơm vừa giòn, trứng gà tươi mới cùng với cơm chiến bằng giòn, ngon muốn bay lên, cảm giác mỗi ngày ăn cũng sẽ không án. 36, tôn khô thơm thì thơm, nhưng không có nhiều thịt, hy vọng chủ tiệm có thể ra cơm chiến tôn bóc vỏ, lấy tay ngửi chủ tiệm, chỉ ngậm nước miếng của tôi liền chảy xuống. Tờ 6 đề cử một cửa hàng mới cho mọi người cửa hàng tên là tiệm cơm chiến thiên nguyệt, bên trong cơm chiến cũng rất ngon hơn nữa hiện tại có khuyến mãi các loại ưu đãi thêm lên cơ hội không cần tiền không qua cửa hàng này đặt nhanh đi trong tiệm khách hàng mới còn có thêm ưu đãi nhóm khách hàng tiệm cơm chiến hạnh phúc mặc kệ là biết hay không biết tiệm cơm chiến thiên nguyệt nhà này đều có chút không cao hứng La Sơn có bệnh đi làm gì có chuyện trực tiếp chạy đến cửa hàng phía nhà người khác đang quảng cáo giống như vào cờ ép cờ kêu mọi người mau tới mẹ đổ nạn mẹ đổ nạn có hoạt động khuyến mãi có cái gì khác nhau không sợ bị người đàn nhà 6 ngày, sắt thật có chút thiếu đòn, tự mình xóa đi, đường tìm mắng. Nỡ ít, thật là khôi hài, như thế nào mấy cửa hàng đều không hơn được chủ tiệm này. Có thời gian, đem tay nghề chính mình luyện tốt không được sao? Còn đi vào tận nhà người ta quảng cáo. Người dùng nạp danh, nói nhỏ cho mọi người, tôi đặt qua cơm chiến tiệm cơm chiến thiên nguyện, không có ăn ngon như tiệm cơm chiến hạnh phúc, bất quá giá cả rất tiện nghi, cơ hội không tốt tiền. Cơ L, ăn chính là hương vị, ai thiếu kêu mấy đồng tiền, cậu quảng cáo mau cút đi, bằng không tôi thật đi đặt đơn cũng muốn đánh giá một sao. Buốn Tuy rằng có không ít khách hàng đều ở công khai lên án người đăng quảng cáo kia, nhưng rốt cuộc trầm mặc mới là đại đa số, vẫn là có không ít khách hàng tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, nhìn đến quảng cáo kia tìm đến tiệm cơm Chiến Thiên Nguyệt, phát hiện thật đúng là rất tiện nghi, hơn nữa từ thực đơn cùng bình luận, hương vị tựa hồ cũng không tồi. Cơm chưa đã ăn qua, liền tiến tiệm cơm Chiến Thiên Nguyệt rước suất trước thêm bảo rọ hàng, chuẩn bị chờ buổi tối lại đặt nhà này. Tiệm cơm Chiến Thiên Nguyệt. Khai trương ngày hôm sau, trong cửa hàng khách ăn trực tiếp cơ hội không có, nhưng cơm hộp sinh ý lại đặc biệt tốt, trong tiệm tràn đầy nhân viên giao cơm chờ lấy đơn. Quay bên trong, Hứa Mộng Nguyệt nấm di động nhìn một hồi, "Trứng mắt cửa hàng trưởng tiền, không phải nói đi tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc đang quảng cáo có thể đem khách hàng kéo qua tới sao? Như thế nào những khách hàng đó đều đang mắng?" Đại tiểu thư yên tâm, "Mắng cũng chỉ có vài người như vậy, khách hàng không mở miệng nói không chừng đã có rất nhiều tới cửa hàng chúng ta đặt đơn cửa hàng trưởng trấn an nói." Hứa Mộng Nguyệt hoài nghi mà nhìn hắn, "Thật sự?" "Đương nhiên, bất luận thời điểm nào, người trầm mặt luôn là chiếm đại đa số, cửa hàng chúng ta ưu đãi hấp dẫn như vậy, những khách hàng trầm mặt đó khẳng định có không ít sẽ bị hấp dẫn lại đây cửa hàng trưởng khẳng định nói." "Vậy anh lại tiếp tục đăng quảng cáo?" Hứa giao việc xong, cô muốn ngốc tại đây, nơi nơi toàn mùi cầm chiên, trực tiếp xách theo túi chạy lấy người. Mọi việc tốt quá hóa dở, lúc cô đi rồi, cửa hàng trưởng tiền cũng không có nghe lời cô nói tiếp tục phát quảng cáo, thậm chí ở bình luận bị mấy khách hàng cử mắng, xóa bỏ đi, cũng không đăng một lần nữa. Vì thế, chờ đến giữa trưa nghỉ ngơi, Nguyễn Miên Man xem bình luận, cũng không có nhìn thấy quảng cáo ở khu bình, chỉ từ phản hồi của khách hàng đại khái đoán được việc này. Bọn họ cũng quá mức. Đồng dạng nhìn đến bình luận Chu Linh cả giận nói, Nguyễn Miên Man nói, người ta nguyện ý cho không tiền mời khách hàng ăn cơm, này cũng coi như là chuyện tốt. Cô chủ, tính tình em cũng thật quá tốt. Chu Linh cảm thấy chính mình tính cũng không dễ tức giận, nhưng đối phương loại hành vi này trực tiếp tới cửa khi dễ, vẫn là làm cô có chút tức giận. Nguyễn Miên Man không cảm thấy tính tình chính mình tốt, bởi vậy nói, "Chị không phải cũng đăng ký tài khoản bánh trôi cơm một sao? Chơi bởi chiều liền đặt một phần cơm đó. Em là muốn nếm thử hương vị cơm chiến nhà bọn họ sao? Muốn chỉ nói, khẳng định không bằng em làm." Chu Linh nghĩ lầm là cô muốn biết người biết ta. Nguyễn Miên Man nói, "Không phải nha. Đều nói thiên hạ không có cơm chưa miễn phí, hiện tại có, không ăn liền thiệt Chu Linh suy nghĩ một hồi mới phản ứng lại, đối phương hiện tại là vì ưu đãi mà thu hút khách hàng, người mua càng nhiều Bọn họ liền mất càng nhiều tiền. Kể cả cửa hàng mới khai trương cũng không làm như vậy, rốt cuộc khách hàng quen miễn phí cùng tiện nghi, ai còn nguyện ý mua ăn với giá cả bình thường. Cho nên nói, bọn họ đây là làm cái gì đâu? Chu Linh hiểu được, gật đầu nói, vậy đợi lát nữa ta dùng số di động của bà ngoại lại đăng ký một tài khoản, buổi tối cũng giúp bà đặt một phần. Chờ nàng rời đi, Nguyễn Miên Man suy nghĩ một chút, cảm thấy tiệm cơm Chiến Tiên Nguyệt nếu thiếu khách hàng như vậy, chính mình hẳn là giúp nó một chút, rốt cuộc giúp người là việc vui vẻ. Bởi vì lúc trước có khách hàng kỳ ba, làm Nguyễn Miên Man biết xệ bạ là cái gì, không có việc gì còn sẽ đi vào đi dạo. Cô trực tiếp cờ lại cục mở C3, thay tiệm cơm chiến tiên nguyện phát cái quảng cáo. Nguyễn Miên Man đang xong, thuận tiện đi dạo, rời khỏi C3 tiếp tục đọc quyển tiểu thuyết cô chưa xem xong. Sau giờ ngọ, anh nắng xi lạc chiếu vào nhà chính, vừa lúc chiếu tới bên chân cô. Cô ngồi ở trước bàn nắm di động xem tiểu thuyết, mèo con lười biếng ghé vào bên chân cô dưới ánh mặt trời, hình ảnh thật nhìn yên tĩnh mà ấm áp. Hiện tại người trẻ tuổi không có việc gì chỉ biết chơi di động. Một lát sau, một đạo thanh âm có chút tranh đánh vỡ yên tĩnh này. Bị quấy rầy Nguyễn đầu, nhìn đến tới chính là bà Trù, biểu tình lộ ra vài phần lãnh đạo. Lớn như vậy Con gái con đứa nhìn thấy người cũng không biết chào. Bà Chu nhớ lại ý đồ của mình, rốt cuộc nuốt vào những lời nói theo bản năng, mà là lôi kéo gương mặt tươi cười sửa lời nói, "Meo nhà cháu đã lớn như vậy rồi." Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười, Nguyễn Miên Man bởi vì chuyện lần trước trong lòng đối bà không vui vẻ, rốt cuộc vẫn là lên tiếng, "Dạ." Bà Chu hai mắt ở trong cửa hàng dạo qua một vòng sau, vào cửa liền ngồi xuống gần cô. Ở nhà đã quen duy ngã độc tôn, cũng không muốn nói lời mềm mỏng, ngồi xuống nói thẳng, "Nghe nói tiệm cháu cần lột đậu phộng sống, chả năm hào một cân." Mọi người đều là hàng xóm, cháu cũng không thể chỉ trích cố mỗi nhà họ Lâm, bà cũng không cần nhiều. Ngươi một ngày cho bà 200 cân lột là được." Thấy bà tự biên tự nói, một bộ dạng ai thiếu nợ mình, Nguyễn Miên Man thiếu chút nữa bị chọc tức mà hóa cười. "Bà Lâm đã lột xong rồi ạ, hiện tại không cần người lột đậu phụ." Kể cả con cần, Nguyễn Miên Man cũng không dám cho bà lột, rốt cuộc bà ở ngõi nhỏ thích chiếm tiện nghi, trời biết bà có thể hay không lột một cân lưu nửa lạng. Bà Chu tức giận mà đứng lên, như thế nào đến lượt bà liền không có. "Cháu có phải hay không đối với bà có ý kiến? Bà lần trước làm mai cho cháu đó là hảo tâm, cháu không biết tốt xấu liền tôi, như thế nào còn mang tủ đâu?" Quả nhiên bên người không có trưởng bối chính là không được, không biết tốt xấu. Bà tốt xấu cũng là trưởng bối hôm nay đến thay bà ngoại cháu dạy bảo cháu bà lại động chạm tới người chết như vậy mặc dù không phải nguyên thân Nguyễn Miên Man trong lòng cũng không cao hứng không chờ cô mở miệng vừa lúc bà Vương tới trước một bước mắng tôi xem bà là ăn mỡ heo trái tâm liêm chuẩn cái mặt già làm loại việc không biết xấu hổ này Bà mà tính là cái gì trưởng bối. chính nhà bà một sạp hàng đều chưa lo xong còn có thời gian rảnh tới khi dễ đứa nhỏ tôi xem bà là ngứa ra thiếu đánh khi nói chuyện bà đã vén lên tay áo chạy tới đẩy hai cái lên người bà chu bà có phải hay không điên rồi bà Vương ở ngõi nhỏ có tiếng không dễ chọc bà chu mắng ở câu cũng không dám đậu thủ, trực tiếp tông cửa bỏ đi. Thấy bà Vương thở phì phì mà còn muốn đuổi theo đánh người, Nguyễn Miên Man chạy nhanh ngăn bà lại, "Bà Vương, bà đừng tức giận, vì người như vậy tức giận hư thân thể, không đáng giá." Nói xong, đỡ bà ngồi xuống, vỗ nhẹ lưng bà. Đó chính là cái đồ hồ đàn cháu cũng đừng nóng giận bà Vương trái lại trấn an cô. Nguyễn Miên Man gật gật đầu, "Bà vừa rồi thay cháu chút giận, cháu còn có cái gì tức giận, cảm ơn bà Vương." Bà Vương xua xua tay, "Đừng cảm ơn bà, lại nói tiếp việc này còn phải trách bà, nghe được ông Lưu bọn họ mấy người nói chuyện nhà họ Lâm lộn đậu phộng, liền nói cháu trả tiền công." Không nghĩ tới làm bà già chết tiệt kia nghe được, bà thấy bà ta hỏi một câu rồi hướng tiệm của cháu bên này, liền cảm thấy không tốt, chạy nhanh lại đây nhìn xem, quả nhiên người này thật không biết xấu hổ, đúng là tới tìm cháu, cháu đừng để ý bà lắm miệng. Bà Vương vốn muốn nói cho mọi người là Đông Đông rất phúc hậu, không nghĩ tới trùng hợp như vậy làm bà ta nghe được. Lại không phải là cái gì bí mật, có cái gì đáng để ý ạ? Nguyễn Miên Man không thèm để ý nói. Bà Vương lại đây chính là vì việc này, ngồi một lát liền rời đi. 4 giờ rưỡi, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc tiếp tục buôn bán, buổi chiều sinh ý rõ ràng càng thêm không tốt, thậm chí so với ngày hôm qua cũng không bằng. Đầu hẻm Hollow Mỗi ngày đều có người già ngồi ở này đánh bài, chơi cờ, nói chuyện thiếm, bỗng nhiên có người phát hiện điểm không thích hợp. Như thế nào cảm giác hôm nay nhân viên giao cơm ra vào ít hơn rất nhiều a? Người vừa nói liền nhận ra, không phải là trong tiệm đông đông sinh ý xảy ra vấn đề đi. Chương 55, 55. Editor, Thiên Nhi ẻ e có bắt mình. Không thể đi, tay người con bé tốt như vậy, không phải là mới mẹ qua, những khách hàng đó liền không thích ăn đi. Ở đây ông, già, bà cả đều thay cô nhọc lòng, còn nghĩ không bằng đợi lát nữa đi trong tiệm mua chút cơm chiến hoặc là đậu phụ Chỉ có trong một góc bà chu nghe thấy cái suy đoán này, Vũ Dương khi người gặp họa mà cười rộ lên. Bà cười còn không tính, chờ nhìn đến ông Ngô từ bên ngoài trở về, còn đi lên nói, nghe nói trong tiệm nhà họ Nguyễn sinh ý không hảo, sách, vậy vậy, con bé thiếu ông tiền còn không biết tới khi nào mới trả đây. Muốn tôi nói, không bằng ông bảo con bé đem phòng ở trả nợ đều là quê nhà hàng xóm, mới vừa nhìn đến bà, ông Ngô còn tính có cái gương mặt tươi cười, chờ nghe được lời này, biểu tình tức khắc hạ xuống. Tôi vẫn luôn nói cùng Đông Đông bảo con bé không cần đợi, đứa nhỏ con nhỏ, lại có khả năng như vậy, kiếm chút tiền đấy cũng bất quá là chuyện sớm muộn gấp cái gì ông Ngô kỳ thật càng muốn nói chính mình lúc trước cho vay, liền căn bản không tính toán muốn con bé trả. Bất quá ông mơ hồ cũng biết tính cách bà Chu có chút một lời khó nói hết, rốt cuộc không nói như vậy. Hoàng đế không vội thái giám đã gấp, bà Chu nhìn thấy thái độ này của ông Ngô, hâm mộ ông có tiền đồng thời, rất muốn nói ông nếu là không đợi, không bằng cũng cho tôi mượn chút tiền. Nhưng như bà ngày thường dám tùy ý la lối khóc lóc, đáy lòng kỳ thật cũng có người kính sợ, tỉ như cảnh sát, tỷ như giáo viên linh tinh, người làm công tác văn hóa. Lúc ông Nô hơi sụ mặt, lộ ra vài phần khí thế làm thầy của kẻ khác, bà cuộc vẫn là không đem ý tưởng trong lòng nói ra không có việc gì tôi liền đi trước một bước ông nô nói xong đã từ trước mặt bà rời đi. Chờ ông đi rồi, bà Chu điếm môi, không biết nói thầm cái gì, bất quá xem biểu tình của bà, hiển nhiên không phải cái gì hay ho. Tuy rằng đối với bà Chu châm ngòi trong lòng có chút không vui, nhưng hồi tưởng nội dung trong lời nói của bà, ông nô trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Cũng không phải lo lắng cái gì có tiền hay không, mà là nghĩ Đông Đông nghiêm túc mở cửa hàng như vậy, thật vất vả có chút thành tích, cũng dần dần từ thống khổ mất đi người thân đi ra, nếu là lại chịu đả kích nữa, lo lắng con bé. Sợ cái gì tới cái gì? Ông nô nhíu lông mày đi đến cửa tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc liền phát hiện, trong tiệm sinh khí thực sự có chút không tốt. Ngày thường thời điểm này, trong tiệm đều ngồi đầy nhân viên giao cơm, đám người kia hoặc vùi đầu ăn cơm triền, hoặc tụ ở bên nhau nói chuyện tiếm, không khí thật náo nhiệt. Mà hiện tại, toàn bộ trong tiệm chỉ có một nhân viên giao cơm ngồi trong một góc, dũng đầu chơi di động, mèo con lười biếng ghé vào một cái ghế vẫy cái đuôi, cũng không có chỗ xin ăn. Trong tiệm như cũ tràn đầy hương khí mê người, có thể thấy từ phòng bếp bay ra khói trắng, đều làm ông nô lão nhìn ra vài phần tỉ liệu. Ông nô, ngã như thế nào đứng ở cửa không tiến vào? Chu Linh Sách theo cơm hộp từ phòng bếp ra, Đưa cho nhân viên giao cơm nhìn đến ông. A, ông nô phục hồi tinh thần lại, ông có chút việc. Làm xong đơn kia cũng rảnh rỗi Nguyễn Miên Man nghe tiếng ra tới, hỏi ông, "Ông nô, ông ăn cơm không?" Ông Ngô theo bản năng lập đầu, thấy cô nhất định phải đi làm cơm cho mình, Chẳng lại nói, "Không phải rất đói bụng, cháu tùy tiện nấu chén mì là được." Dạ. Nguyễn Miên Man gật đầu, dùng canh tam tiên có sẵn trong tiệm làm cho ông chén mì, lại chiến quả trứng sinh đẹp ở trên mặt. Đem đặt ở trên khay, cô thuận tay lại lấy hai cái bánh rau dại, một đĩa đậu phộng, một đĩa dương muối. Ông nô nhìn đến cô mang lên, nghe mùi hương nói, lại làm phong phú như vậy. Đều là trong tiệm có lại không phiền phải ạ." Nguyễn Miên Man nói. Lúc này mới hơn 7 giờ, ông 노 ăn mì, trong cửa hàng đứt quáng lại tới nữa mấy đơn. Chờ làm xong mấy cái đơn này, Nguyễn Miên Man nhìn về phía ông 노 đã ăn xong mì, đang từng viên, từng viên ăn đậu, ông là có chuyện gì muốn nói với cháu sao?" Nguyễn Miên Man mới vừa rồi đã chú ý tới ông muốn nói lại thôi mà nhìn về phía chính mình rất nhiều lần, mới tới hỏi. "Đúng vậy." Cô đều chủ động hỏi, ông Nô tự nhiên không lòng vòng, với tay bảo câu ngồi xuống nói, "Đông Đông à, cửa hàng này cháu cũng mở được đoạn thời gian đi." Nguyễn Miên Man gật đầu. Ông 노 tiếp tục nói, Mặc kệ làm chuyện gì đều phải chú ý kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, ông xem cháu mỗi ngày đều bận rộn như vậy cũng không có thời gian nghỉ ngơi, ngày mai là thứ bảy, không bằng chúng ta đi leo núi. Phu Cận có núi ạ?" Nguyễn Miên Man hỏi. Ông nô nói, "Có à, Phu Cận có cái núi Hoa Đảo, lúc này tuy rằng qua thời gian thưởng Hoa Đảo tốt nhất, nhưng chúng ta đi leo núi thưởng thưởng phong cảnh, xuống dưới sau lại thả diệu, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống ăn một chút, không phải cũng rất thoải mái?" Nguyễn Miên Man nghe cảm thấy không tồi. hơn nữa thấy ông nô nói tới vui vẻ, rõ ràng rất muốn đi, vì thế gật đầu, xác thật không tồi. Nói xong, cô nhìn về phía Chu Linh, Không bằng chị cũng mang theo An An cùng bà Vương, chúng ta cùng đi chơi một chuyến. Chu Linh Tử khi lại đây, còn không có mang con gái đi ra ngoài chơi qua, tự nhiên ý động, chính là ngày mai không mở cửa hàng sao? Ông nô nói được có đạo lý à, muốn kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, ngày mai nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều lại mở. Nguyễn Miên Man nói, ông nô cao hứng nói, vậy chúng ta một lời liền định. Được, cháu đây ngày mai làm chút điểm tâm thức ăn mang đi, ông muốn ăn cái gì? Nguyễn Miên Man hỏi ông, đồng thời trong lòng đã hiện lên rất nhiều lựa chọn. Ông nô nói, đều được, dù sao cháu làm gì ăn đều ngon. Bọn họ có người già, có trẻ con, Núi Hoa Đảo gần, cũng không thể tự đi bộ qua đi. Thấy cô đồng ý, ông nô rèn sắc khi còn nóng mà cầm lấy điện thoại của mình, ông đây liền gọi cho Cảnh Lâm, bảo hắn điều chiếc xe tới đưa chúng ta đúng lúc này. Chúng nhắc nhở có đơn mới vang lên, hơn nữa vẫn là tới mấy cái. Chu Linh lập tức nói, "Cô chủ, có đơn tới." Nguyễn Miên Man xem qua đơn hàng liền đi phòng bếp bận rộn, ông nô vì không ảnh hưởng các cô buôn bán, dứt khoát đứng dậy đi ngoài cửa gọi điện thoại. "Uy, Cảnh Lâm à, ông ngày mai chuẩn bị cùng Đông Đông mấy đứa đi leo núi Hoa Đảo, đối, ngươi buổi sáng cho người đem xe lại đây đưa chúng ta một chuyến." Ông Lô Dĩ chỉ là bảo an phái xe tới đón đường, nói nói, "Đống Nhiên nhớ tới, so với Đông Đông, đứa cháu này nhà mình mới thật là vội đến khó gặp bóng người, vì thế nói, không bằng cháu ngày mai cũng cùng nhau đi, đi hít thở không khí mới mẻ, thuận tiện rèn luyện. Công việc khi nào mới hết bận?" Ông cùng cháu nói, "Ngày mai Đông Đông sẽ làm rất nhiều món ngon mang đi, cháu không đi đến lúc đó đừng trách ông lại chụp ảnh người." Điện thoại đầu kia, Tư Cảnh Lâm thấy ông lấy ra tư thế dụ trẻ con, trong mắt lộ ra hai phân bất đắc dĩ, bất quá nghị đến sắc thật thật lâu cũng có bồi ông đi ra ngoài đi lại, khó được lúc ông hứng thú như vậy, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nói chuyện điện thoại xong ông Ngô lộ ra biểu tình cao hứng, vào nhà trực tiếp đi đến phòng bếp, "Đông Đông à, anh Cảnh Lâm của cháu ngày mai đi cùng chúng ta, cháu không ngại đi." "Tự nhiên sẽ không ạ." Nguyễn Miên Man một bên chén cơm một bên hỏi, "Vậy ngày mai mấy giờ chúng ta ra cửa ạ?" "Ông và Cảnh Lâm đã hẹn nhau 7 giờ, chờ nó lại đây chúng ta liền có thể xuất phát." Ông Ngô nói. Nguyễn Miên Man gật đầu tỏ vẻ đã biết, lại cùng ông Hàn Nguyên vài câu, ông mới rời đi. Chờ ông Nô đi rồi, Sinh Ý trong tiệm đột nhiên tốt lên, đơn hàng một người tiếp một người tới. "Cô chủ, này có một lớn, đặt 20 phần cơm chiến dương muối đậu phộng, 20 phần cơm chiến dương chao." 20 phần đầu phẩm giang, còn có 20 phần canh tam tiên. Chu Linh lại lần nữa nhận được một đơn mới, nửa khi có chút hưng phấn, thậm chí còn cố ý nhìn tên khách hàng Tôn Tiên Sinh. Nguyễn Miên Man tự nhiên cũng rất cao hứng, không riêng bởi vì một đơn này là nhiều, còn bởi vì chủng loại thống nhất, như vậy nấu cũng mau. Bất quá, để ngừa vấp nhất, cô vẫn nói, vậy kế tiếp tiếp đơn trị tiếp chậm một chút, miễn cho không kịp. Thời gian tiếp đơn có 5 phút, kéo một kéo, là có thể giảm bớt ra không ít thời gian, làm một đoạn thời gian Chu Linh vẫn là hiểu, lập tức bắt đầu, được. Nguyễn Miên Man giải quyết mấy đơn phía trước, liền bắt đầu làm cái đơn hàng lớn này chứ dùng canh thùng đem canh tam tiên nấu, cô mới bắt đầu chế cơm. Chảo nóng dầu sôi, cho dưa muối cắt nhỏ vào, đảo tốt, hương khí đặc biệt của dưa muối từ trong nồi bay ra, lại cho đậu phụ vào, hương khí tức khắc càng phong phú hơn. Một nồi làm được 3 phần, hai cái nồi liền có thể đồng thời làm 6 phần, cho nên nhìn thì nhiều, làm lên thật cũng không phải quá trộm. Đơn lớn như vậy, thì thật đối với nhân viên giao hàng bình thường cũng không dễ giao, bất quá đối với nhân viên giao cơm của áp, đơn lớn thì phí cũng cao tụ lớn, bọn họ có thể lựa chọn tự mình một người đưa kiếm nhiều tiền hơn, cũng có thể tìm người giúp đỡ. Giống như nhân viên giao cơm nhận đơn này, đã gọi đồng nghiệp tới hỗ trợ. Đến lúc đó hai người chia đều phí giao hàng. Nhiều cơm cùng canh như vậy, Nguyễn Miên Man có chút không yên tâm, làm tốt xong, cùng Chu Linh giúp đỡ nhân viên giao cơm đưa lên xe. Nghe nói nhà ăn tổng công ty tập đoàn Bách Xuyên nổi tiếng ăn ngon, không nghĩ ra nơi đó như thế nào sẽ có người đặt cơm hộ, còn đặt nhiều như vậy. Một nhân viên giao cơm nhịn không được nói thầm. Một nhân viên giao cơm khác nói, dù ăn ngon ăn lâu rồi cũng sẽ ngăn à thịnh hành mọi người thay đổi khẩu vị, rốt cuộc hương vị của tiệm này tốt như vậy. Cũng đúng. Chờ hai nhân viên giao cơm đi rồi, Nguyễn Miên tới, Xuyên tập đoàn chính là phía sau còn có đơn phải làm. Ngày mai gặp mặt hỏi một câu liên biết, cô liền cũng không nghĩ nhiều. Trên thực tế, đơn này xác thật là Tư Cảnh Lâm đặt, nói đúng ra, là anh từ trong miệng ông Ngô biết được, tiệm cơm chiến hạnh phúc hôm nay sinh ý không tốt, cố ý bảo trợ lý Tôn đi đặt. Chờ cơm hộp đưa lại đây, Tư Cảnh Lâm để lại một phần cơm chiến Dương Châu, một phần đậu phụ rang, cùng một phần canh, sau đó đem phần còn lại cho những nhân viên chưa tan làm. Tư Cảnh Lâm mở ra nắp hộp cơm chiến nhớ tới, ngừng đầu nói, đúng rồi, đem lịch trình buổi sáng ngày mai của tôi đẩy xuống, tôi có việc." Tốt trợ lý Tôn ghi nhớ, cũng để lại một phần cho chính mình, ngay sau đó đem cơm hộp còn lại lấy xuống. Trong công ty xác thật có không ít nhân viên lén lút cũng đi theo đặt cơm chiến tiệm cơm chiến hạnh phúc, bất quá rốt cuộc vẫn là số ít. Nhân viên tăng ca nhìn thấy trợ lý Tôn cầm tới cơm hộp, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Tư tổng mua chút cơm chiến cùng canh, ai chưa ăn bữa tối hoặc là đói bụng có thể lại đây lấy. Nhà ăn dưới lầu tùy thời có thể ăn cơm, buổi chiều trà, ăn khuya cũng thực phong phú, bởi vậy nhóm nhân viên nghe được trợ lý Tôn nói càng có điểm ốc. Nếu không có hắn nói chính là cơm chiến mà không phải quần gói, có người đều nghi, này có phải hay không đối với chính mình ám chỉ cái gì. Bất quá trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ông chủ khẳng định là phải cho muốn ăn không muốn ăn, bọn họ đều nhiệt tình mà chạy lên, một bên nói lời cảm ơn một bên tranh cơm. Trợ lý Tôn còn nhớ thương phần cơm của chính mình, đồ vật đưa đến liền rời đi. Hắn chân trước đi, mới vừa rồi nhóm nhân viên còn nóng bỏng tranh đoạt nháy mắt liền khiêm lượng, tới tới tới, Tiểu Lưu, anh không phải muốn ăn sao? Cho anh, cho anh. Không cần không cần, tôi ăn cơm tối rồi, chính anh cầm ăn đi, ở trong nhóm nhân viên, có một nữ nhân viên cùng bọn họ không hợp nhau, mấy người không ăn liền cho tôi đi, tôi chính đang bị đói đây. Ngay vậy, rất nhiều người đều đem cơm chén trong tay hoặc là đậu phụng rang đặt tới chỗ người của cô. Nữ nhân viên nhìn trước mặt trồng chất cơm chiên, đậu phụ rang, cùng hai phần canh, trực tiếp cười cong mắt, ngay sau đó mở một hộp cơm chiến dưa muối đậu phụ liền ăn. Dưa muối ngon miệng, đậu phụ giòn, cùng với cơm ngay rất ngon, quả thực quá thơm, theo cô thúc đẩy về sau, một cổ hàm hương, khí mê người thực mau bay ra. Nhân viên khác nghe vị nhìn qua, liền thấy cô từng ngụm từng ngụm ăn đến thỏa mãn. Không phải, một nữ nhân viên khác vô ý thức nuốt nước miếng nói, tiểu nô cô đói đến mức này sao? Trợ lý Tôn đều đi rồi, cô cũng ăn đến ngon lành như vậy. Tiểu Ngô không nói chuyện, bên cạnh một nhân viên nam có chút đói lại lười đi nhà ăn liền mở một phần cơm chiến dương châu ăn một ngụm, nhịn không được nói, "Quá thơm. Cơm chiến dương châu này ăn ngon thật." "Thật hay giả à?" Nhân viên khác nhìn hai người này hận không thể đem mặt vùi vào trong chén, đương nhiên có điểm thèm. Lại nói tiếp, "Có thể làm tư tổng mua, liền tính là cơm chiên, nghĩ đến cũng không phải là bình thường cơm chiến đi." Lời này vừa ra, nhóm nhân viên lập tức đều nhằm tới mấy phần cơm phía mặt bạn không ai động tới. "Anh vừa rồi không phải nói ăn qua cơm tối sao? Vậy anh đoạt cái gì?" Chương 56, 56. Editor, thế nhỉ ẹ e của bạn. Anh cũng nói là không đói bụng mà. Người cấp được cơm chiến lập tức trốn đến một bên ăn, chỉ một ngụm liền thoát lên tận tơm, cảm thấy không hổ là cơm chiến của ông chủ, hương vị thật là không thể chê. Mà không cấp được cơm chiên, cảm thấy đậu phụng kia khẳng định cũng không bình thường, vì thế tốt năm tốt 3 phân mỗi người một hộp đậu phụng. Hoa. Wow. Đậu phộng này ăn ngon quá, vừa thơm vừa giòn. Sắp thật ăn ngon, không nghĩ tới đậu phụng còn có thể ăn ngon như vậy, tôi cảm giác đậu phụng trước kia ăn đều là giả. Mấy người biết cái gì, đậu phụng tư tổng ăn khẳng định không phải đậu phụng bình thường, xem màu sắc này, độ no đủ này, cắn xuống vị này, khẳng định là cái loại đậu nhập khẩu thuần màu xanh lục. Không sai, nói không chừng là lựa chọn sử dụng hạt giống tốt nhất, sau đó ở ngọn núi sâu không ô nhiễm gieo giống, lại lấy thiên nhiên sơn từ ngươi. Xì khu khu. Biết đây là cơm hộp tiệm cơm chiến hạnh phúc ở trên áp bánh trôi, tiểu Ngô nghe được lời này, thiếu chút nữa bị sặc chết. Một cái cụ này, nháy mắt khiến cho các nhân viên khác chú ý, bọn họ lập tức nhô tới, cô còn có không ít cơm chiên. A Duy, mấy người làm gì? Đừng đoạt cơm của tôi. Vung vung, tốt xấu lưu cho tôi một phần canh. 9 hơn, tiệm cơm chiến hạnh phúc. Chu Linh một bên quét dước vệ sinh, một bên có chút cao hứng nói, Cô chủ, sinh ý bởi tối giống như lại khôi phục không ít. Đúng vậy." Nguyễn Miên Man gật đầu, chuẩn tay mở ra tiền lời hôm nay, phát hiện mặc dù so ra kém hơn hôm trước, nhưng so với ngày hôm qua đã tốt hơn rất nhiều. "Chờ chú Linh rồi đi." Nguyễn Miên Man đem cửa đóng lại, bắt đầu ngồi xuống xem khu bình luận. "Nói, tôi phát hiện cơm chiến trong tiệm trộn lẫn với nhau ăn cũng khá tốt, giữa chưa đặt một phần cơm chiến tốc mỡ cùng một phần cơm chiến trứng gà tôn khô, vốn dĩ định thưởng thức trước từng phần, kết quả còn chưa ăn mấy miếng, đột nhiên có việc, hoàn toàn không có thời gian ăn. Vì không lãng phí, mang về nhà tự mình dùng nồi đảo lại một lần, tiện nồi đảo lại cả hai phần cơm." kết quả ăn ngon ngoài ý muốn, đã có tôm tiên vị, lại có tôm mỡ. Hình ảnh năm còn, ha ha ha, tôi đã sớm thử ăn qua như vậy, xác thật không tồi. 4. Vệ Đức Hát, ăn ngon thật, anh Triệu thật là không đủ ý tứ, có cửa hàng tốt như vậy nhưng vẫn luôn, luôn giấu, đúng rồi chủ tiệm, không phải còn có bánh hoa đảo thủy tinh cùng ốc đồng sảo cây sao? Như thế nào không bán? Thanh nghe lở, trong tiệm xác thật có bánh hoa đảo thủy tinh, bất quá chủ tiệm chỉ dùng làm quà tặng một lần, còn cái gì ốc đồng sảo cay, có phải anh nhầm hay không? Nguyễn Miên Man nhìn đến đây, đại khái đoán được hắn là bạn bè của Triệu Hữu Vi, tiếp tục đi xuống xem, tức khắc phát hiện Nhưng bạn bè nghi là bị hắn giới thiệu lại đây còn không ít EH, hương vị không tồi, Triệu nhị cuối cùng làm chuyện tốt. G hát, cơm chiến sắc thật không tồi, bất quá tôi càng muốn nước ăn bánh hoa đảo, lần trước hai cái căn bản không ăn đủ, chủ tiệm khi nào lại làm bánh hoa đảo. 4. GH, cơm chiến Dương Châu sắc hương vị đều đầy đủ, hương vị so rất nhiều đầu bếp làm còn muốn tốt hơn, chính là đóng gói có chút rất cấp bậc, hương vị canh tam tiên cũng đồng dạng không thể bắt bẻ, duy nhất vấn đề vẫn là đóng gói. Chủ tiệm cần đầu tư không? Xem ở tay nghề như vậy cùng mặt mũi Triệu Nghị, tôi có thể rót vốn đầu tư. GL, đầu tư cái quỷ gì? Âm nhu mới sao? Cái thứ, không phải đầu năm nay, kẻ lừa đảo đều lừa đến cửa hàng cơm hộ sao? Tỉnh tỉnh A huynh đệ, chủ tiệm là có bao nhiêu ngốc mới có thể mắc cái bẫy này? Nỗi, ngươi biết cái gì, người ta nói không chừng không phải vì tiền, mà là muốn lừa cơm ăn đâu. EH, là Đàm. Sao? Thế nhưng bị người ta nghĩ là kẻ lừa đảo. Xi. Si. Ha ha ha ha. Quờ Hát, cười cái phì gió. Người là ai? EH, đoán xem. Võ Vệ Đút, chờ gì vậy? Nói giỡn vẫn là tổ chức tập đoàn lại đây lừa chủ tiệm. Tính, đừng tưởng thật, chủ tiệm tin a. Đầu năm nay kẻ lừa đảo rất nhiều. Nguyễn Miên Man nhìn đến đây, không khỏi khẽ cười một tiếng. Triệu hưu Vy vừa thấy chính là không thiếu tiền, nếu là người hắn quen biết, hẳn cũng không phải là kẻ lừa đảo. Chủ tiệm phản hồi, "Cảm ơn, không cần." Trả lời xong bình luận này, Nguyễn Miên Man thuận tiện ở phần thông báo thông tri một tiếng, tỏ vẻ ngày mai có việc, giữa trưa không muốn bán. Đăng xong thông báo, nghĩ đến ngày mai Du Ngạn muốn mang điểm tâm cùng thức ăn, Nguyễn Miên Man vùng gì động đi phòng bếp. Điều để buổi sáng làm khẳng định là không kịp, cô xem có gì hiện tại có thể làm liền hiện tại làm tốt, không thể làm cũng đem nguyên liệu nấu ăn xử lý trước. Trong tiệm hiện tại nguyên liệu nấu ăn nhiều nhất chính là đậu phụng, Nguyễn Miên Man chuẩn bị trước làm một cái bánh đậu phụng đậu phụng bản thân đã rất thơm, bọc lên một lớp bột, bỏ vào trong chảo dầu chiên lên, mùi hương kia, quả thực. Làm tốt một đám bánh đậu phụng tinh tế nhỏ xinh, Nguyễn Miên Man lại chuẩn bị một chút nguyên liệu nấu ăn làm như ý cuốn. Như ý cuốn ý nghĩa như tên, cuốn trình hình như ý, ngụ ý các tượng, hương tiên ngon miệng, cần dùng đến thịt ba chỉ, trứng gà, mỡ heo. Cái này vẫn là làm xong ăn sớm tương đối ngon hơn, Nguyễn chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn liền tay, chờ sáng mai lại làm. Cô lại bận rộn chút sự tình linh tinh vụn vặt, xoay người nhìn về phía cái niêu trên bếp. Trong điều không phải cái gì khác, sau khi xác định ngày mai muốn đi ra ngoài trời, Nguyễn Miên Man liền bắt đầu hầm thịt anh đào. Làm thịt anh đào, trừ bỏ bởi vì trong tiệm anh đào nhiều đến ăn không hết, muốn làm thành đồ ăn tiêu hao một chút, cũng là vì ngày đó đột nhiên nhớ tới món này, trong lòng cô vẫn luôn nhớ thương. Anh đào ở hiện đại tuy rằng quý, nhưng người thường nói chung vẫn là ăn được ở cổ đại, lại càng là quý, ba cánh tầm thượng căn bản liền thấy cũng chưa thấy qua, càng đừng nói ăn. Bởi vậy, món này Nguyễn Miên Man tuy rằng sẽ làm, nhưng không có dùng quá nhiều anh đào. Làm thịt anh đào tốn phí thời gian, vì làm thịt dung nhập tư vị ngọt thanh của anh đào. Thịt heo xử lý tốt ít nhất muốn dùng lựa nhỏ chẩm hầm cùng anh đào từ 3 tiếng trở lên. Từ 7 giờ hơn đến bây giờ cũng đã được 3 tiếng, Nguyễn Miên Man không lưng để sát vào liêu, lấy tay phẩy nhẹ hai cái, người được từ liêu truyền ra hơi khí, xác định đã hầm tốt đem bán thành phẩm thịt anh đào để vào tủ lạnh, Nguyễn Miên Man mới nhanh đi dựa mặt ngủ. Bên kia, tiệm cơm Chiến Thiên Nguyệt. Hứa Ngọc Nguyệt cùng bằng hữu dạo xong phố cơm nước xong, tiện đường tới trong tiệm, nhìn đến bên trong tràn lan nhân viên giao cơm, cô ta nhíu mày, đến đều không muốn bảo. Thấy cô không tiến vào, cửa hàng trưởng tiền chỉ có thể chính mình ra tới, "Đại tiểu thư." Hứa trước ngực, "Thế nào?" Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc hôm nay có sinh ý không? Giữa trưa tôi chú ý một chút, sinh ý cửa hàng kia đã rất kém, vừa rồi, trong tiệm đều ra thông báo, nói ngày mai buổi sáng không buồn bán, tôi nghĩ đối phương đây là chịu thua, không bằng chúng ta hủy bỏ hoạt động khuyến mãi khôi phục buôn bán bình thường đi, cửa hàng trưởng tránh nặng tìm nhẹ, không có nói buổi chiều tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc sinh ý đột nhiên tăng trở lại. Nghe được tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc bị mình đã kích đến tạm dừng buôn bán, Hứa Nguyệt Tức khắc liền cười rộ lên, Nên vậy, xem cô hiện tại còn có thể hay không bày ra bộ dáng bình tĩnh. Cao hứng quá đi, cô đối cửa hàng trưởng nói. Không được hủy bỏ khuyến mãi, liền phải tranh thủ hiện tại hang hái thêm đem cửa hàng của cô ta phải đóng cửa luôn. Chính là, hôm nay doanh số thật sự quá nhiều, không chỉ là quá nhiều việc lo liệu không hết, tiền lỗ cũng có chút lớn, tôi lo lắng. Cửa hàng trưởng tiền cũng là không nghĩ tới, hôm nay sinh ý sẽ tốt như vậy, tốt đến mức hắn muốn hộc máu. Lỗ bao nhiêu? Hôm nay một ngày không sai biệt lắm là 2 vạn, đây là còn không có bao gồm tiền mua lưu lượng cũng xếp hạng cửa hàng trưởng tiền biểu tình có chút nghiêm túc. Tuy rằng cửa hàng là của mình, không cần trả tiền thuê, nhưng một đơn cơ hội phí cũng mất năm đến chín đồng, bởi vì làm hoạt động, tất cả tiền này đều là từ trong tiệm Hơn nữa phí đóng gói, phí nhân công, phí điện nước, phí nguyên liệu nấu ăn, thật là bán càng nhiều lỗ càng lớn. Mới 2 vạn. Chút tiền ấy đối hướng Hậu Nguyệt tới nói, ngay cả cái túi tốt đều mua không được, tự nhiên sẽ không để trong lòng, ngược lại cảnh cáo cửa hàng trưởng không được tự chủ trương. Cửa hàng trưởng tận tình khuyên bảo nói, đại tiểu thương, một ngày 2 vạn là không nhiều lắm, nhưng 10 ngày chính là 20 vạn, hơn nữa vạn nhất doanh số lại cao hơn, sợ là còn không ngừng tăng. Nhưng mà Hứa Nguyệt lại nghe không vào, lại lần nữa cảnh cáo hắn, không kiên nhẫn mà đi. Chờ cô đi rồi, cửa hàng trưởng nhìn còn hộp một đống nhân viên giao cơm chờ lấy cơm, bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhưng thật ra nghĩ từ chối tiếp mấy đơn, cố tình cửa hàng này cũng gọi là Thiên Nguyệt, sợ khách hàng náo lên liên lụy đến danh danh khách sạn Thiên Nguyệt, rốt cuộc ném chuột sợ vỡ đồ. Cửa hàng trưởng một bên trở lại trong tiệm một bên nói thầm, kỳ quái, rõ ràng trừ bỏ khai trương trước một ngày cũng không mua quảng cáo nữa, như thế nào hôm nay doanh số tăng cấp như vậy? Vì cái gì doanh số tiệm cơm Chiến Thiên Nguyệt tăng mạnh như vậy? Cái khác không nói, trong đó tuyệt đối có một phần cống hiến của Nguyễn Miên Man. Thứ bảy sáng sớm, mặt trời mới mọc ra, từ sắc trời là có thể nhìn ra hôm nay là thời tiết thích hợp du ngoạn, dù xuân hảo. Man không đến 6 giờ đã dậy, bắt đầu làm điểm tâm, thức ăn thì anh đào bán thành phẩm ngày hôm qua, một lần nữa được đun nóng lên, tưới lên một ít nước anh đào mới, làm thịt anh đào lớn nhỏ nháy mắt nhiễm ánh sắc, thoạt nhìn phá lệ mê người. Thì anh đào làm tốt, cùng canh táo đỏ, hạt sen, ngọc tuyết gia nổi, như ý quấn, tơ vàng xíu mại, bánh táo đỏ cũng đều làm tốt, từng đợt mùi hương mê người từ phòng bếp bay ra, làm mèo con ở cửa phòng bếp bất an đi lại, một bộ dạng hận không thể để sát vào nhìn một cái. Nguyễn Miên Man dư quang nhìn đến nó đang thử thăm dò phòng bếp vườn chân trước, nhắc nhở nói, không được mio mio. Quả quyết nhỏ kêu hai tiếng, ngay sau đó đem móng vuốt đưa đến bên miệng liếm liếm. Chờ Chu Linh các cô thu thập tốt quá tới, Nguyễn Miên Man đã đem những món nên cất vào hộp giữ ấm cất vào hộp giữ ấm, nên cất vào hộp phong kín cất vào hộp phong kín. Cô chủ còn có cái gì cần lặng không? Chu Linh tiếng cửa hàng liền chạy nhanh đi vào bên người cô. Nguyễn Miên Man cùng các cô chào hỏi qua, nói với cô, "Chị chủ, đều nói trực tiếp tên của em là được." Thấy cô trầm mặc mãi chững nữa, Nguyễn Miên Man chỉ có thể lui một bước, ít nhất thời gian nghỉ ngơi đừng gọi như vậy. Chu Linh lúc này mới gật đầu. Theo sau, Nguyễn nhờ cô sạch chút trái cây, chính mình đem những thứ cần thiết xếp vào hộp. Chờ các cô chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Ông 노 cùng Tư Cảnh Lâm trước sau lại đây. Ông Nô cầm trên tay bình trà pha lê, bên trong đựng nước trà, có Tư Cảnh Lâm là tay không lại đây. Ông Nô, anh Cảnh Lâm, hai người ăn bữa sáng trưa?" Nguyễn Miên Man chào hỏi qua liền hỏi. Ông Nô lão vận mở cái bình uống ngụm trà nói, "Chưa đâu, này không phải chuẩn bị lại đây tùy tiện ăn chút gì đó." Bụng rỗng ông không nên uống trà. Tư Cảnh Lâm nhắc nhở ông một câu, mới nhìn về phía cô bé đem tóc đuôi cao lên, mặt có vẻ càng nhỏ hơn, còn chưa ăn. "Vậy hai người muốn ăn cái gì?" Nguyễn Miên Man hỏi. Ông 노 nói tùy tiện, Tư Cảnh Lâm lấy ra di động điểm hai cái sau giờ lên trước mặt cô. Vân Miên Man nhìn đến hình ảnh trên di động, đáy mắt nháy mắt đầy ý cười, ngay sau đó mang theo vài phần ngượng ngùng nhìn về phía anh, "Vậy em liền đi làm cho anh món này." Hình ảnh kia chính là nhân rau rải làm mỹ nước, tuy rằng hình ảnh không phải cô gửi đi, bất quá dù sao cũng là cô làm, thấy anh đến bây giờ còn nhớ thương, rõ ràng lúc ấy bị thèm đến, cô tự nhiên có chút ngượng ngùng. Khi cô không cười, khuôn mặt sạch sẽ mang theo vài phần khí chất thanh nhã, cười lên, mắt hạnh thanh triệt như hột như là ngôi sao xinh đẹp trên trời. Từ cảnh Lâm đối diện hai trong mắt cô mỉm cười, bị lây nhiễm Trên mặt nhiều hơn vài phần ý cười nhàn nhạt, nhạt, cảm ơn đông đông ông Ngô trở qua nhìn phân qua, bản nhân ông nhưng thật ra không hề ngại ngùng vì mình mỗi ngày phóng độc cho người ta, ngược lại đi theo nói, "Ai, được, cái này mà ngon, ông cũng muốn ăn mì này." "Được ạ." Chương 57, 57. E đi tỏ, thế nhỉ ẻ cô bắt mình. Nguyễn Miên Man buổi sáng tùy tiện ăn chút điểm tâm làm được, lúc này vào phòng bếp sau, chuẩn bị rứt khoát nấu nhiều một ít. Trước cô đem bột ngô nhào tốt, cán thành độ dày vừa phải, lấy dao cắt nhỏ. Nhà chính, ông Ngô đang cùng bà Vương nói chuyện thiếm. Chu Linh ngẫu nhiên tiếp lời hai câu. Đại bộ phận thời gian vẫn là nhìn mèo con đang chơi đùa cùng con gái ở góc tường. Bình thường thời gian này, Tư Cảnh Lâm đã ngồi ở văn phòng bận rộn công việc, lúc này ngồi ở đây tràn ngập hơi thở sinh hoạt, nghe người lớn bọn họ nhàn thoại cùng bên cạnh mèo con kêu mèo mèo cùng tiếng cười thanh thúy của trẻ con, còn có chút không quen. Anh chỉnh cổ tay háo một chút, dứt khoát đứng dậy đi vào phòng bếp, lại đây liền nhìn đến cục bột ở trong đôi tay linh hoạt biến thành mặt phẳng, cuối cùng lại biến thành mì sợi. Nguyễn Miên Man đã sớm nghe được tiếng bước chân của anh, xong mì quay đầu, trong mắt mang theo dò hỏi. "Dạo pháp không tồi." Tư cảnh Lâm thấy cô nghiêng mắt nhìn, khen nói. Nguyễn Miên cười sau Liền nghe anh hỏi, có cần cầu hỗ trợ không? Nguyễn Miên man đảo qua anh một thân quần áo sạch sẽ, theo bản năng muốn cự tuyệt, bất quá cự tuyệt chưa nói ra, đương nhiên nghĩ đến anh đến phòng bếp có phải hay không là đối bụng, vì thế nói, em làm chút điểm tâm chuẩn bị mang ra ngoài ăn, anh giúp nếm thử hương vị đi. Nói xong, cô xoay người lấy một cái đĩa lấy một cái bánh đậu phụ, như ý quán, tơ vàng xíu mại, sau đó đưa cho anh. Mặc dù không có cô ý trình bày, đĩa điểm tâm cũng xinh đẹp lại mê người, làm người nhìn liền muốn ăn. Tư Cảnh Lâm tiếp nhận cái đĩa cùng chiếc đũa, nhấp nháp nhấm nháp. lực của mỹ thực làm mặt mày anh đều nhu hòa đi, đặc biệt là ăn đến như ý quán Anh hơi hơi gật đầu, vừa lòng đến khỏe môi đều hơi hơi mang ra vài phần độ cong. Thấy Như Ý Quấn rất hợp khẩu vị anh, Nguyễn Miên Man cười nói, "Đây là Như Ý Quấn, là dùng trứng gà làm vỏ bọc lên nhân thịt. Thực mị vị." Tư Cảnh Lâm khen xong, đem chiếc đua gắp lên non nửa cái Như Ý Quấn còn lại trực tiếp đưa vào trong miệng. Nhìn đến gương mặt anh, cùng khỏe mắt trong cái chớp mắt lộ ra sung sướng cùng thỏa mãn, Nguyễn Miên Man trái tim run rẩy, cảm giác kia có chút giống như là quả quýt nhỏ làm nũng bán manh làm, cô chịu không nổi. "Còn có thịt thanh nào, anh muốn nếm thử hay không?" Nguyễn Miên Man theo bản năng nói. Tư Cảnh Lâm còn không có tới kịp trả lời. Cửa phòng bếp bỗng nhiên chuyển đến thanh âm của ông nô, "Tô ta, cháu thế nhưng một người chạy đến phòng bếp ăn vụ. Ông nô, là cháu bảo anh Cảnh Lâm hỗ trợ nếm thử hương vị." Nghe ra ông chỉ là nói giỡn, Nguyễn Miên Man vẫn là giải thích một câu, "Ông đây cũng tới giúp cháu nếm thử, không nghĩ tới Đông Đông còn sẽ làm nhiều điểm tâm như vậy, thật là tâm linh thủ xảo." Ông nô nói xong, lấy đôi đua tử trong tay tư Cảnh Lâm kẹp lên một khối bánh đậu phộng. Dâu chiến ra tới bánh đậu phộng, vừa to vừa giòn, ăn tràn đầy đậu phộng hương khí, dư vị vô cùng, ông nô mới ăn một ngụm đôi mắt liền sáng, ba miếng liền giải quyết bánh đậu phộng không lớn lắm liền chuẩn bị ăn thêm một khối. Nhưng mà Không chờ trước đũa của ông động tới đĩa, Tư Cảnh Lâm trước một bước né tránh, món chiến ông nên ăn ít. Bác sĩ chưa nói không cho ta ăn thực phẩm dầu chiên đi." Ông Lô nói. "Đây là kiến thức thông thường." Tư Cảnh Lâm nói xong, vương đĩa từ phòng bếp rời đi. "Cháu đừng đi, ông đây ăn hai miếng không sao đâu." Ông Lô đổi theo anh nói. Nguyễn Miên Man cười lắc đầu, tiếp tục làm mì. "Thức mau, nóng hầm hập mì rau dại nắm liền làm tốt." Nguyễn Miên Man múc cho mỗi người một chén. Chỉ là nghe hương vị khiến đã khiến người thèm, bà Vương Cắt Cô cũng không từ chối nói chính mình đã ăn qua bữa sáng. Như thế nào cái chén Cảnh Lâm lại lớn như vậy, mì còn nhiều nhất. Ông Ngô ngửi mùi thơm nào ngất mặt, gấp không chờ nổi ăn một ngụm, bỗng nhiên nói, "Tuổi chén uống lên ngụm nước lèo." Bà Vương nghe vậy, trừng ông một cái, "Đàn ông con trai khỏe mạnh không được ăn nhiều một chút sao, cho ông nhiều như vậy ông có thể ăn hết sao?" Ông Ngô vốn di chính là thuận miệng nói như vậy, bị bà Vương chặn ngang liền ăn tinh ăn mì. Nhưng Tư Cảnh Lâm, quét vòng cái bàn phát hiện sát thật như thế, trong lòng mặc danh có chút sung sướng. Nhân rau dại làm mì hương vị sát thật hảo, không riêng mấy người lớn ăn đến vừa lòng, ngay cả tiểu An ăn đều tự cầm chén nhỏ, khó khẹ khó khe mồm to ăn mỉ, một bên còn nói, "Ngon ngon nha." Ăn xong, Chờ Chu Linh đem chén rửa xong, bọn họ liền chuẩn bị xuất phát. Mấy túi hộp Nguyễn Miên Man chuẩn bị ăn ăn uống uống, đồ vật thêm lên còn không ít, bất quá mỗi người cầm một chút cũng còn tốt, ra ngõi nhỏ liền có xe. "Chị ơi, không mang theo mèo con sao?" Muốn xuất phát trước, ăn ăn nhìn mèo con dính người, nhìn không được mở miệng. Quả quyết nhỏ đại khái cũng muốn đi, vẫn luôn đảo quanh bọn họ, thường thường còn ngửa đầu miêu ô miêu ô mà kêu. Nguyễn Miên Man bị nó kêu đến có chút mềm lòng, không khỏi nhìn về phía ông nô cùng Tư Cảnh Lâm. Ông nô không ý kiến, cô muốn mang liền mang ông đều đáp ứng rồi, ăn uống no đủ, tâm tình cũng không tệ lắm, Tư Cảnh Lâm cũng không cự tuyệt. Nguyễn Miên Man vì thế lại đi vào thu thập chút đồ vật, sau đó lấy ra túi thú cưng cho quả quýt nhỏ đi vào. Chờ các cô chính thức từ tiệm cơm chiến hạnh phúc xuất phát, đã hơn 8 giờ. "Ui, mấy người này một đoàn đây là muốn đi đâu?" Có người trong gõi nhỏ nhìn đến bọn họ, cười hỏi. "Hôm nay thời tiết tốt, chuẩn bị đi đi núi hoa đào chơi." Bà Vương nói. "Núi hoa đào A, chúng ta ngày mai cũng chuẩn bị đi." Cùng người bên đường nói chuyện phiếm vài câu, thực mau liền đến đầu hẻm. Từ cảnh Lâm mang lại đây hai chiếc xe, anh cùng ông nô, Nguyễn Miên Man ngồi chiếc xe phía trước, bà Vương cùng mẹ con Chu Linh ngồi chiếc phía sau, từng người ngồi song xe trực tiếp lăn bánh. Ông nô có chút say xe, xe, trực tiếp ngồi vào ghế phụ phía trước, Tư Cảnh Lâm cùng Nguyễn Miên Man ngồi ở ghế sau, ở giữa hai người đặt túi đựng quà quý nhỏ. Ở bên trong xe không gian rốt của Hữu Hạ, cùng Tư Cảnh Lâm cùng nhau ngồi ở phía sau, người được mùi hương mộc mạc không biết là từ bên trong xe hay là từ trên người anh chuyển đến, là Nguyễn Miên Man có chút không được tự nhiên, đóng cửa xe xong liền vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tư Cảnh Lâm quét mắt nhìn sườn mặt tinh xảo của cô bé, lấy ra di động xử lý một ít việc đơn giản. Bên trong xe nhất thời an tĩnh lại, thẳng đến một lát sau, nhiên vang âm cào cào Tư Cảnh lâm luốc mắt, liền nhìn đến mèo con vốn dĩ nằm ở trong túi đựng thú cưng đang dùng móng vuốt cào vào mặt túi trong suốt, đối diện với ánh mắt của chính mình, còn cứ gọi một tiếng, tựa hồ là nghĩ được ra ngoài. "Em ngoan ngoãn, không được náo." Cũng nghe được Thanh Nguyệt Miên Man quay đầu lại, đem túi đựng thú cưng đến trên đùi, nhẹ giọng dỗ một câu, đem ngón tay đặt trên mặt túi trong suốt cho nó đậu chơi. Quả quyết ngoẹo lại cao hai cái, thấy cô sắc thật không có tính toán phóng mình ra, lúc này mới ngừng nghỉ. Không phải Nguyệt Miên Man không muốn cho nó ra, chỉ là nghĩ đến Tư Cảnh Lâm có thói quen sạch sẽ, trong xe lại nhỏ hẹp, chỉ có thể ủy khuất nó một chút. Cũng may địa điểm không xa, Chưa 10 phút sau liền tới rồi. Nguyễn Miên Man xuống xe, trước tiên đem túi đựng mèo mở ra. Không biết có phải hay không đi tới nơi xa lạ, mèo con ở nhà tính cách ngang tàng lúc này có vẻ nhút nhát, rõ ra nửa cái thân thể trái phải nhìn xung quanh một hồi, thỉnh thai run lên run lên, mới từ trong bao ra tới, một phen bổ nhào vào trong lòng ngực Nguyễn Miên Man. Từ cảnh lâm liếc nó một cái, xác nhận đây là một con mèo quen thức người nhà. Nguyễn Miên Man cười khẽ ôm nó, cùng ông nô bọn họ hội hợp. Đồ vật liền không cần cầm theo, chúng ta trước leo núi, xuống dưới chơi một hồi, thả diều lại qua đây ăn cơm ngoại. Ông nô nhìn đến bọn họ lại đây nói, mọi người đều không ý kiến liền cùng nhau trên núi đi. Hôm nay là thứ bảy, dưới chân núi, quảng trường có rất người nhiều, trên cơ bản đều là gia đình, đâu nhiên cũng sẽ có một đám người trẻ tuổi hoặc là cặp tình nhân linh tinh. Thật náo như ta. Nguyễn Miên Man một bên trấn an mà vỗ vỗ mèo con trong lòng một bên nhìn vụ cận nói, ông nô nói, cái này cũng chưa tính là gì, vào ngày nghỉ càng náo nhiệt. Bọn họ đang xem xung quanh, phu cận người cũng nhịn không được nhìn qua, tầm mắt không thể tránh né ở trên người Tư Cảnh lầm cùng Nguyễn Miên Man ôm mèo dừng lại thêm hai giây. Hoa, đại hồ điệp. Bị mẹ ôm trong lòng an an nhiên nhìn đến con diều trên bầu trời, nhịn không được kêu lên. Nguyễn Miên Man nghe được, ngẩng đầu theo nhìn thoáng qua, phát hiện trừ bỏ con bướm, còn có rất nhiều diều bay cao quá. Em thịt loại diều gì? Tư Cảnh Lâm nghe được cô cảm thán, hỏi một câu. Nguyễn Miên Man nghe thấy câu hỏi này, bỗng nhiên nhớ tới con diều đã từng không phóng lên được. Con diều hình diều hâu không biết bị vướng vào cái cây trong viện nhà cô từ khi nào, bị nhánh cây làm thùng một cái lô lớn. Còn chưa được chơi diều, Nguyễn Miên Man từ trên cây lấy xuống, tốn không ít công sức sửa tốt, vốn dĩ chuẩn bị tìm ngày thời tiết tốt trộm đi ra ngoài thử, lại bị mẹ kế tốt của cô phát hiện, trực tiếp ném vào bể bét đuốt. Nhớ lại chuyện cũ, Nguyễn Myên Man trong lòng có chút không vui. Độ khí cũng mang ra hai phân trầm thấp, diều Hâu tư cảnh lâm liếc nhìn cô một cái, nhưng thật ra không nói cái gì nữa. Thành phố A làm xanh hóa khá tốt, không khí vốn dĩ không tồi, tại chân núi, không khí càng là tươi mát, sướng với không trùng xanh lam, tâm tình đều thoải mái lên. Nguyễn Miên Man cùng bọn họ tản bộ, nhìn nắm hoa có cây cối xung quanh, nhìn sang xanh lam không trùng, chút không cao hứng trong lòng không bao lâu liền bị tẩy đi. Đoàn người ước chừng đi hơn 10 phút, rốt cuộc tới chân núi. Trẻ con đi chơi luôn là dễ dàng hưng phấn, đi theo người lớn cùng nhau leo thang, An An liền không được dọc theo bậc thang hướng lên trên chạy nhảy. Lên núi xuống núi người không tính là nhiều cũng không tính ít, nhìn đến con bé hưng phấn như vậy, Chu Linh vội vàng chạy chậm đuổi theo đi. Thấy vậy, bà Vương cùng ông nô cũng nhanh hơn bước chân, trong lúc nhất thời đem Nguyễn Miên Man cùng Tư Cảnh Lâm ném ở phía sau. Nguyễn Miên Man vốn dĩ cũng là chuẩn bị đuổi theo, nhưng lúc bọn họ đi, đột nhiên có một đám người xuống núi, không khỏi phát sinh sự cố, Tư Cảnh Lâm lập tức giơ tay, ngăn hở đem cô bảo hộ vào trong góc, không cần phải gấp gáp, lên núi xuống núi chỉ có một cái đường này đương nhiên, này chỉ chính là đường chính, đường nhỏ khác khẳng định vẫn phải có. Nguyễn Miên Man gật đầu, cùng anh đứng ở bên cạnh đợi một hồi, chờ đến đám người xuống núi kia đi qua mới tiếp tục hướng lên trên. Nó không phải biết bỏ cầu thang, buông xuống để chính nó tự đi. Tiếp tục leo mấy bậc thang, Tư Cảnh Lâm nhìn con mèo trong lòng người cô. Đại Quốc làm trọng lời này cũng không phải là nói chơi, so với lúc vừa mới nuôi một con mèo nhỏ nhỏ, quả quýt nhỏ hiện tại đã có chút phân lượng, ôm một hồi còn không có cảm giác, ôm lâu rồi xác thật có chút nặng. Quả quyết nhỏ, em ngoan ngoãn tự mình đi một hồi được không? Nguyễn Miên mang nghĩ nó xác thật biết leo cầu thang, sờ sờ đầu nó dỗ một câu, đem nó buông xuống. Bị buông xuống mèo con ngửa đầu liếc nhìn cô một cái sau, kê tại bên chân cô meo meo meo mà làm đúng. Tư Cảnh Lâm thấy vậy, sợ cô mềm lòng. Nắm lấy tay cô hướng lên trên đi hai bước đã thích đứng cuộc sống hiện đại một đoạn thời gian, hơn nữa cách tầng ống tay áo, Nguyễn Miên Man đối với động tác của anh, phản ứng cũng không quá lớn, đặc biệt là thực ngo anh liền buông tay ra. Bọn họ đã đi lên ba bậc thang, mèo con lại còn đứng tại chỗ bất động, chỉ ngẩng đầu lên kêu một cái. Tư Cảnh Lâm từ trên cao nhìn xuống mà nhìn nó, "Chính mình đi." Meo ngoao. Mèo con hướng về phía anh kêu một tiếng, lộ ra vài phần hung dữ. Nguyễn Miên Man nhìn mèo lại nhìn lại người bên cạnh, không biết vì sao đông nhiên có chút muốn cười. Cô còn cố nhịn, cách đó không xa mấy cô gái người qua đường lại là một bên cười trộm một bên nói thầm. Con mèo kia rất đáng yêu a, thế nhưng còn đeo bao tay trắng. Chính là ba nó có chút hung dữ. Ba hung dữ thì sợ cái gì, không phải còn có mẹ sao? Thôi mẹ làm nũng, bảo đảm là một lần nữa được ôm vào trong ngực làm tiểu bà bối. Nói thật, cả nhà này giá trị nhan sắc đều quá cao. Vẫn là đừng nói bậy đi, chị gái nhỏ kia thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, nói không chừng là anh em đâu. Chương 58, 58. Ẹ đi tỏ, thế nhỉ ẻ của bọn mình. Nhưng bọn họ lớn lên một chút cũng không giống nhau à, tuổi tác tính làm gì, cậu không cảm thấy bọn họ thoạt nhìn có cảm giác đạo tổng tài tiểu kiều thê quen thuộc sao? Cậu là nói anh ta cùng mèo con kia sao? Cậu có phải hay không có bệnh? Nguyễn Miên Man cũng không biết người qua đường đang nghị luận, thấy mèo con là không chịu tự mình đi, chỉ có thể lấy ra cá khô bên người ra dụ Nhưng mà, cô mới vừa ngồi sổm xuống cầm con cá khô về hai cái, so với quả quý nhỏ, lại có một đạo thân ảnh nhanh hơn lao lại đây, một phen ngậm đi con cá khô đi. Nguyễn Miên Man có chút ngốc một chút trong chấp mắt, ngay sau đó một thanh niên trong tay sách của một con mèo trắng lại đây cùng cô xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, một hồi không trông cẩn thận, làm nó đoạt cá khô của cô, nó đã cắn, bằng không tôi bồi thường tiền đi Nhìn đến mèo trắng trong tay hắn được nuôi tới béo tốt mặc dù bị sách cái cổ đều không buông cá khô trong miệng ra, Nguyễn Miên Man cảm thấy có chút buồn cười, cũng không thèm để ý chút việc nhỏ này, không sao, một con cá tự làm mà thôi. Không tới một hồi, bạn gái của người thanh niên lại đây, đem mèo trắng ôm đến trong lòng ngực, lại lần nữa cùng cô xin lỗi rồi rời đi. Tiểu Nhạc đệm này đi qua, Nguyễn Miên Man dùng cá khô thành công dâu quả quyết nhỏ đi theo bọn họ lên núi. Núi hoa đào không tính là cao, bất quá đứng ở đỉnh núi gió thổi, hoặc ngước nhìn trời xanh mây trắng, hoặc nhìn xuống phong cảnh dưới chân núi, cảm giác vẫn là thực không tồi, làm tâm tình đều trống trải lên. Trên đỉnh núi có cái sân lớn, mặt trên có không ít chỗ ngồi, bất quá vì người nhiều, vị trí thật ra rất khó cất được. Tư Cảnh Lâm đi theo nhìn phong cảnh dưới chân núi, xoay người đi phụ cận mua chút nước lại đây chia cho mọi người. "Cảm ơn anh Cảnh Lâm." Nguyễn Miên Man tiếp nhận nước cười nói cảm ơn. Mắt thấy trên đỉnh núi người càng ngày càng nhiều, bọn họ liền không lại ngây ngốc ở đây, mà là bắt đầu xuống núi. So với tinh thần khi lên núi, xuống núi, bọn họ bước chân đều chậm hơn rất nhiều, An An cùng mèo còn càng là đi một đoạn đợi bế một đoạn. Rốt cuộc xuống núi, Tư Cảnh Lâm nghe điện thoại liền đi trước dẫn đường. "Nguyên Lai, khi bọn họ leo núi" Anh đã phân phó tài xế tìm địa phương tốt bố trí. Lúc này, bọn họ lại đây, có một chỗ dưới bóng cây, không riêng đã trải tốt chỗ ngồi, còn dựng lên một cái lều chạy nhỏ, thức ăn nguyên miên man chuẩn bị cũng đều lấy tới, bên cạnh còn có mấy cái diều. Đoàn người ngồi xuống nghỉ chân, Tư Cảnh Lâm đem cái diều hình diều hâu lấy lại đây đưa cho cô. Nguyễn Miên Man liếc anh một cái, giơ lên một gương mặt tươi cười, "Cảm ơn anh Cảnh Lâm." "Không cần khách khí." Tư Cảnh Lâm đối với gương mặt tươi cười sáng lạ, có chút ngứa tay muốn sờ, sờ cô, bất quá tay nâng đến một nửa, lại là ở trên đầu mèo con bên cạnh cô. Quả quyết nhỏ mang thú theo bản năng cọ lại một chút. Phải đứng lại là ai đang sờ đầu mình, một móng vuốt đẩy tay anh ra, mắt mèo trợn tròn mang theo vài phần ghét bỏ. Không được bật lịch sự như vậy. Nguyễn Miên Man lập tức vỗ nhẹ đầu nó, sau đó đem diều trong tay hướng nó, không nghe lời sẽ bị diều hâu nắm đi, em có sợ không? Nhìn đến hành động trẻ con của cô, đáy mắt Tư Cảnh Lâm lộ ra vài phần ý cười. Nghỉ ngơi xong, An An nhịn không được lôi kéo mẹ đi thả diều đại hồ điệp. Này không khí không lớn không nhỏ, chính là thích hợp thả diều, thấy cô ngồi bất động, Tư Cảnh Lâm xem qua đi, không đi thả sao? Em trước xem bọn họ thả như thế nào. Nguyễn Miên Man nói xong, quay đầu nhìn về phía anh. Anh Cảnh Lâm sẽ thả diều sao? Tư Cảnh Lâm tuy rằng không quá thích, bất quá anh cảm thấy thả diều vẫn là rất đơn giản, vì thế hơi hơi gật đầu. Vậy chó liền bồi đông đông cùng đi thả đi. Bên cạnh ông Ngô ngồi uống trà nói. Tư Cảnh Lâm không có cự tuyệt, đứng dậy tiếp nhận con diều trong tay cô. Nguyễn Miên Man đem mèo con thả tới bên cạnh ông Ngô, lưu lại con cá khô dặn nó hai câu liền đứng lên đợi kịp anh. Bên này chính vui sướng du xuân thả diều, tiệm cơm Chiến Tiên Nguyệt đã bắt đầu buôn bán, cửa hàng mới vừa mở ra, chính là liên tiếp nhận đơn đặt hàng. Đối thành nhà khác đây là việc đáng cao hứng, nhưng với tiệm cơm Chiến Tiên Nguyệt lại làm người ta đến mặt, đặc biệt là cửa hàng trưởng tiền. Như thế nào cảm giác đơn hàng so với ngày hôm qua còn nhiều hơn. Cửa hàng trưởng cảm thấy như vậy đi xuống không được, gọi điện thoại cho đại tiểu thư nhà mình, muốn thương lượng lại. Nhưng mà, cảm thấy tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc tạm dừng buôn bán là ánh dạng đông thắng lợi, hứa hẹn nguyệt sao có thể nghe hắn, trực tiếp không tiên nhận cuộc điện thoại. Cửa hàng trưởng bực bội, ông chủ Hùng Ca nướng bờ bờ cờ cơm chiến cũng rất bực bội. Khó khăn qua 3 ngày cửa hàng nhà hắn có thể một lần nữa tại áp cơm hội buôn bán, kết quả thế nhưng nhảy ra một nhà tiệm cơm Chiến Tiên Nguyệt, không biết phát bệnh thần kinh gì, cư nhiên làm buôn bán lại cho không tiện. Nếu biết những cửa hàng đồng dạng với nhà hắn nhưng được đánh giá cao hơn cơ hồ sinh ý đều không có, ông chủ hùng ca nướng bờ bờ cờ cơm chiến không cần nghĩ cũng biết, cửa hàng nhà hắn khẳng định càng sẽ không có xin ý. Cái này, so với tiệm cơm chiến hạnh phúc lúc trước, hắn càng hận cái gì mà tiệm cơm chiến thiên nguyện, rốt cuộc người trước ăn thịt, hắn còn có thể ăn chút thịt cạn, uống chút canh, người sau đây là trực tiếp liền canh cũng không cho. Hắn tức giận đến trực tiếp gọi điện thoại cho bên chăm sóc khách hàng của quản lý áp, đối phương lại chỉ trả lời một câu ba phải cái nào cũng được, tức giận đến hắn trực tiếp cúp điện thoại. Cửa hàng rất rủi, không phải có tiền sao? Tôi muốn nhìn ngươi đến tụt cùng có bao nhiêu tiền. Ông chủ Hùng Ca nướng vợ bờ, bờ cỡ cơm chiến vốn dĩ cũng không phải là người tính tính tốt, lúc này trực tiếp thông tin cho bạn bè, thân thích, cho bọn họ đều đi tiệm cơm chiến thiên nguyệt đặt cơm hộp không nói, chính mình càng là trực tiếp tạo một đống tài khoản nợ đơn, chuẩn bị một phen làm thị tiệm cơm chiến thiên nguyệt, mật chết bọn họ. Cái chủ ý này hiển nhiên không phải chỉ có hắn có thể nghĩ ra được, tiệm cơm chiến thiên nguyệt buồn bán hai ngày này tốt như vậy, trừ bỏ những chủ cử hàng khác chịu đả kích tự phát tuyên truyền, hiển nhiên cũng có không ít khách hàng hoặc mở nhiều tài khoản làm như vậy. Lúc tiệm cơm chiến tiên nguyệt không nghĩ lại nhận được nhiều đơn như vậy, Ông chủ Hùng ca nướng bờ bờ gở cơm chiến tìm các loại biện pháp làm nó thêm lỗ, nhóm khách hàng của tiệm cơm chiến hạnh phúc cũng có chút không dễ chịu. AN, khó được cuối tuần còn muốn ở nhà nằm liệt cả ngày, đói bụng liền đặt phần cơm chiên, chén canh, tốt nhất lại có hai cái bánh rau dại cùng đậu phụng rang lưu chứ qua bữa trưa bổ trà, kết quả tiền tôi đều chuẩn bị tốt, chủ tiệm thế nhưng nghỉ ngơi. KL, tôi không tin, tôi không tin, khẳng định lại xảy ra lỗi, chủ tiệm mau mở cửa tiếp đơn. HQ, mắt ngươi có phải có hạng hay không, không thấy phía trên có chủ tiệm có đăng thông báo sao? Thời điểm lỗi còn có thể lỗi ra cái này. Cái thứ cơm chiến giữa của tôi cơm chiến bắp mỡ, cơm chiến trứng gà tốn cô, cơm chiến dương châu, bánh rau dài, đậu phộng rang, canh tam tiên, canh cá chép đầu hũ bốn. Nam còn nói: "Hôm nay lại không phải ngày lễ tiết đặc biệt gì, chủ tiệm như thế nào đột nhiên không muốn bán?" Một lát sau, có người tại đây trả lời bình luận: hay không, có thể hay không? Là bởi vì sinh ý trong tiệm không tốt, chủ tiệm đã chịu đả kích." Hờ quy: "Sao có thể? Với tay người chủ tiệm, sinh ý trong tiệm sao có thể không tốt?" Mấy khách hàng quen phụ họa hờ quy, 20 lại ở dưới trả lời: "20, gần nhất trên app không phải mới có một nhà tiệm cơm chiến tiên mới sao?" Ăn ngay nói thật, bởi vì hoạt động ưu đãi quá lớn, tôi không nhịn được đi qua đó đặt đơn, hương vị tuy rằng không bằng tiệm này, nhưng ăn cũng không tồi, trọng điểm là có lợi, đơn đầu có thể nói không là tặng không. Nhưng là, thực đơn của tiệm đó trên cơ bản là giống của tiệm này, tôi đều hoài nghi có phải hay không cố ý, bất quá cắn người mềm mềm, tôi cũng ngượng ngùng hỏi. Nghĩ đến có cửa hàng mới kia, hai ngày này sinh ý trong tiệm đại khái không thế nào tốt đi. Năm còn, đây không phải cửa hàng lúc trước chạy đến khu bình luận đăng quảng cáo sao? Có hồi thì thế nào, ai thiếu mấy đồng tiền? chỉ cần hương vị của chủ tiệm có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống, dù sao tôi sẽ không đi ăn cơm chiến nhà khác. O6, đi cửa hàng kia nhìn thoáng qua, thật đúng là cùng thực đơn tiệm này giống nhau, không phải là nhìn đến cửa hàng này sinh ý tốt liền đi theo. Nhưng nó làm hoạt động khuyến mãi như vậy cũng không kiếm được tiền a. Làm cái gì đâu? AN, không thật, khẳng định là nghĩ trước dùng lợi thế giá cả đem khách hàng cấp đi, làm cửa tiệm không có sinh ý phải đóng cửa, lại quay lại giá bán bình thường, ngươi xem, chủ tiệm lúc này không phải bị đả kích đến không muốn buôn bán. hương vị nhà này tốt như vậy, giá lại không cao, sinh ý tốt lên sau là chuyện bình thường mà. Đầu năm nay, một nhà cơm hộp sạch sẽ, vệ sinh, lại mỹ vị khó có được a, tôi cảm thấy chúng ta đều là khách quen nên đặt nhiều chút duy trì một chút cho tiệm, bằng không chờ tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc thật sự bị đả kích đến đóng cửa, chúng ta đi đâu lại tìm một nhà tốt như vậy. Ngõ ca, nói đúng, sinh hoạt đã gian nan như vậy, nếu ngay cả cửa hàng có mỹ thực đều mất đi, kia cũng quá làm người ta khó chịu, chờ buổi chiều chủ tiệm bắt đầu buôn bán tôi liền đặt nhiều một ít cơm chiến cùng đầu phẩm, rằng, ăn không hết liền cất tủ lạnh hoặc là đưa cho bạn bè thân thích. Bốn. Thanh nghe à, gần chỗ tôi có cái viện Phúc Lợi. Tôi ngày thường ngẫu nhiên sẽ đi làm tình chút công việc nguyện, tôi đây có thể đặt nhiều một ít cấp cho mấy đứa nhỏ trong viện phúc lợi, vừa có thể giúp chủ tiệm duy trì, lại có thể cho những bạn nhỏ cũng nếm thử trên mỹ vị cơm chiến trên thế giới này. Võ Vệ Đút, nhờ tiệm cơm chiến hạnh phúc phúc, bà xã của tôi gần đây cho tôi thêm không ít tiền tiêu vặt, thanh é lời cho cái phương thức liên hệ, tôi chuyển chút tiền cho bạn, coi như mời mấy đứa nhỏ ăn cơm. Nỡ ít, thêm tôi một phần, tôi cũng muốn mời các bạn nhỏ ăn cơm. Nam còn, còn có tôi, còn có tôi, nếu mọi người mời cơm, tôi đây liền mời cảnh canh tam tiên cùng canh cá chép đậu hũ hương vị thơm như vậy, cũng thực thích hợp trò trẻ con uống. Bốn Cái thứ, tôi đây liền phụ trách mời bọn họ ăn đậu phụng, rằng đậu phụ dinh dưỡng phong phú, đậu phụ ở đây lại hương lại to lại giòn, mua nhiều chút lưu trữ cho các bạn nhỏ ăn vật cũng không tồi. Nãy, nói làm tôi đều kích động, chủ tiệm làm gì muốn nghỉ ngơi, bằng không hiện tại khiến cho hắn kiến thức một chút chúng ta nhiệt tình như thế nào. Đại khái là tâm lý nghe theo đám đông, cùng tâm lý cứu vớt quái phá, hơn nữa còn có thể thuận tiện làm việc tốt, một người dẫn đầu, khách hàng khác cũng sôi nổi mở miệng phụ họa. Ngày kỳ thật cũng thực bình thường, người vốn gì chính là sinh vật cảm tính dữ thừa. Hơn nữa tiệm cơm chiến hạnh phúc đồ ăn sắc thật mỹ vị đến không thể bắt bẻ, nhóm người tham ăn ở bình luận nói chuyện lại dễ nghe, khách hàng quen nhàn dối không có việc gì đều thích lại đây tâm sự, hơn một tháng xuống dưới, đối với cửa hàng này đã có lòng trung thành, tự nhiên không muốn để nó biến mất. Còn ở núi đào hoa Nguyễn Miên Man cũng không biết hết thể việc này, cô đang nhìn phía trước, trong lòng yên lặng đến cái tam. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vật vật. Cũng không phải, trên thực tế, cái này tam ý tứ là, tư cảnh lâm đã thất bại ba lần còn không có đem rượu bay lên Nguyễn Miên Man nhìn đến anh khỏe môi căng chặt nhìn đất diều hâu lại lần nữa bệ nghệ rơi trên mặt, biểu tình hận sắc không thành thép của anh, trong lòng có chút buồn cười. Cô chạy chậm tiến lên, "Anh Cảnh Lâm, để em thử xem đi." Tư Cảnh Lâm nhìn đến trong mắt cô không giấu được ý cười, mày trầm xuống, cười anh. Không có a." Nguyễn Miên Man lập tức lắc đầu. Kỳ thật, chọc cười cô đạo cũng phải anh không được diều lên, mà là tư thái nể nếp của anh. Tư Cảnh Lâm nhìn đuôi tóc của cô lúc gần lúc hiện, dưới ánh mặt trời như tơ lụa mà, có loại cảm giác muốn rỗi tay nắm một chút, bất quá anh cuối cùng vẫn là khắc chế, chỉ đưa diều cho cô. Nguyễn Miên Man tiếp nhận diều giơ lên, Họ phía kỹ xảo vừa quan sát của người khác chạy chậm lên. Một trận gió quá, thần tuấn diều hâu như diều gặp gió, thực mau liền bay lên trời. Anh Cảnh Lâm xem, bay lên rồi. Nguyễn Miên Man tâm tình theo diều cùng nhau lên cao, lúng đồng tiền như hoa mà hướng người phía trước e ừ. Phu cận thả diều người không ít, tư Cảnh Lâm thấy cô bé cao hứng đến quên hết tất cả, mấy người đi nhanh qua bên người cô, khen cô một câu, thay cô nhìn xung quanh. Đạt được một tâm nguyện lúc nhỏ, Nguyễn Miên Man thật sự rất vui vẻ, thậm chí nhịn không được cùng bên cạnh người chia sẻ tâm tình của mình, em rất cao hứng. Thấy cô dễ dàng thỏa mãn như vậy, Tư Cảnh Lâm trong lòng cảm thán đồng thời, lại mặc danh xuất hiện chút thương tiếc. Cha mẹ anh có cũng như không, tự nhiên hiểu rõ, đứa nhỏ không có cha mẹ, thời thơ hấu tóm lại so với đứa nhỏ bình thường muốn thiếu hụt một ít. Thả xong diều, đã đến giữa trưa, đại gia một lần nữa vây quanh cái lều cùng ngồi xuống đệm, An An mang theo mèo con ở lều chạy chơi. Nguyễn Miên mang tự mình động thủ đem thức ăn chuẩn bị tốt nhất nhất bày ra, có bánh táo đỏ, bánh đậu phộng, thơ vàng xíu mại, như ý cuốn, cơm chiên giữa, thì anh nào, đậu phộng giằng, táo đỏ hạt sen nướng. Hơn nữa trái cây cùng tư cảnh lầm cho người chuẩn bị một ít thức ăn, đem cho ngồi gan bảy chăn đẩy. Hoa, người được mùi hương từ lều trại chui ra tới an an nhìn đến nhiều đầu ngon như vậy, nhịn không được phát ra âm thanh kinh ngạc cảm thán. Đây là anh đào sao? Thì anh đào mê người trừ bỏ hương vị, còn có bề ngoài cùng màu sắc của nó, mới vừa bỏ ra tới, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nghe được bà Vương nói, Nguyễn Miên Man cười nói, đây là thịt anh đào. Bà còn nói nhìn giống lại không giống, nguyên lai là thịt, nhìn cũng thật xinh đẹp. Bà Vương nói, lớn nhỏ như anh đào Màu sắc thịt anh hồng nằm xem kẽ đậu hà lan mầm thượng xanh biếc, thoạt nhìn giống như là một mâm anh đào tươi mới ngắt lấy còn mang theo lá cây, tự nhiên xinh đẹp. Chương 59, 59. E đi tỏ, Thế nhỉ, ẻ cô nắm nhìn ông nô dùng hai mắt thưởng thức, tiết hầu khẽ nhúc nhích, "Thì anh đào à, món này thật không bình thường, hôm nay thật là có lộc ăn." Thì anh đào ăn với cơm hay nhắm rượu đều không tồi, để cháu múc cho mọi người mỗi người một chén cơm chén ăn cùng." Nguyễn Miên man nói. Cô giữ lời, Chu Linh nhanh trước một bước, lấy cái chén cơm dùng một lần múc cho mỗi người một chén. "Ông đây không khí, ăn trước." Ông nô tiếp nhận cơm chiên, trước gấp một đũa thịt anh đào. Anh đào ngọt tựa hòa quyện với thị tiên hương, kề sát vào, càng thêm câu đến người thèm nhỏ dãi. Một ngụm tan xuống, da mềm mà thịt tô, ngọt hàm ngân miệng, mang theo nhàn nhạt hương quả. Ông Ngô ngay từ đầu còn rụt rè chỉ cắn một cái miếng nhỏ, dây tiếp theo liền nhịn không được đem toàn bộ anh đào đưa vào trong miệng, ăn ngon đến lời nói đều nói không nên lời. Cẩn thận nhai đem thịt nuốt xuống, dư vị vẫn còn trong cổ họng, nửa ngày ông mới mở miệng, "Ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon." Tư Cảnh Lâm biết tay nghề của cô tốt, lại không nghĩ rằng tay nghề có thể tốt đến mức này, mỗi lần nếm thử đều có kinh hỉ mới. Liền ăn hai khối thịt anh đào, Tư Cảnh Lâm nhìn về phía cô, "Tác làm của em rất chính tông. Từ cổ truyền lưu đến nay thịt anh đào, tên tuy không sửa, cách làm cũng đã thay đổi, nguyên liệu nấu ăn căn bản sẽ không dùng đến anh đào, mà là lấy hồng khúc tạm màu, màu sắc thoạt nhìn tương tự giống anh đào, nhưng hương vị đã mất hương quả. Dùng chính là anh đào anh đưa tới, cũng coi như là mượn hoa huyên phật. Nguyễn Miên Man nói xong cũng gấp lên một khối, nhìn ngắm còn tính là vừa lòng. Tư cảnh Lâm nói, anh đào này của anh như vậy thật sự giá trị. Nói xong anh lại gấp một búa, hiển nhiên cũng thực thích món này. Không riêng gì thịt anh đào, Bánh táo đỏ mùi táo thơm lừng ngút, mềm mại, cũng đều được mọi người yêu thích. Đương nhiên, Nguyễn Miên Man cũng không quên quả quýt nhỏ, cũng mang cho nó đặc chế cơm mèo để nó không cần ở bên cạnh tạm thường. Một đám người thêm một con mèo ăn đến sung sướng, lại đáng thương những người ở xung quanh cũng ăn cơm dã ngoại. Vốn dĩ bọn họ cảm thấy, đồ ăn chính mình mang đến đã đủ phong phú, sandwich, bánh mì, món kho, sushi, trái cây cái gì cần có đều có, nhưng người được từ bên cạnh thổi qua tới mùi hương, trong nháy mắt liền cảm thấy ăn cái gì cũng đều không ngon. Dù sao cũng là người xa lạ bèo nước gặp nhau, có thể mọi người cũng ngượng ngùng chờ lại gần. Vì thế mọi người xung quanh chỉ có thể yên lặng người mùi, lại lặng lẽ ném qua mấy cái ánh mắt thú hoán, đặc biệt có người không chống đỡ được mùi hương mê người này, thậm chí không sợ phiền thoái mà trực tiếp đổi vị trí. Đám chìm trong Mỹ thực bỏ họ cũng không biết hết thể việc này, chỉ có tư cảnh lâm, phát hiện có người vẫn luôn hướng bên này nhìn, nhạt nhạt liếc mắt một cái. Cái liếp mắt này không chứa hỉ nộ, lại mặc danh làm người ta cảm nhận được áp lực, làm người thật sự chịu không nổi dụ hoặc, ngó nghe dục dịch muốn lại đây đổi chút thức ăn, ngáy mắt đánh mất ý niệm 12 giờ hơn Mấy món Nguyễn Miên Man bị dọn dẹp gần hết, ngay cả hai hộp cơm chiến dứa cùng canh táo đỏ hạt sen nấm tuyết cũng bị quét sạch, chỉ có đậu phụ rang, bởi vì còn có bánh đầu phụ bánh, còn thường một ít. Mọi người thật ra ăn đến độ có chút căng, bất quá thân là người lớn nên dù rẻ, tự nhiên sẽ không lộ ra, chỉ có Tiểu An An, cái bụng nhỏ của mình nói, "Mẹ ơi, mẹ xem trong bụng con có dưa hấu." Nguyễn Miên Man thấy bé quá đáng yêu, muốn chơi bé, vì thế rũ tay nói, "Để chị vô vô, xem dưa hấu chín hay chưa." Tiểu An An thích chị gái xinh đẹp lại làm đồ ăn ngon này, thế nên thật đúng là đi lại gần Choco vô vô. Mọi người ngồi ở một bên, Ba gồm Tư Cảnh Lâm đều nhìn các cô, đáy mắt hàm chứa vài phần ý cười. Nguyễn Miên Man cũng cười rộ lên, nhẹ nhàng ở trên bụng bé chạm vào một chút. "9 sao?" Dư hấu trong bụng An An bụng 9 sao? Tiểu An An cở dại truy hỏi. Nguyễn Miên Man còn chưa kịp trả lời, một đứa trẻ mập mạp đi ngang qua đã kêu lên, "99, Dư hấu lớn như vậy, lập tức liền nổ mạnh." "Phèng!" Nói xong, hắn còn dơ hai tay hướng về phía trước, hình tượng mà khoa tay múa chân minh họa một cái nổ mạnh. Cũng xui xẹo, đứa nhỏ nói xong chính mình chạy đi, lại làm An, an sợ tới mức oa một tiếng khóc lên. Chu Linh chạy nhanh ôm con gái lên dỗ, "Ngoan không khóc không khóc." Anh trai là hù dọa con thôi, đây là bụng An An không phải rưa hấu thật, sẽ không nổ a. Đúng vậy, anh trai gạt người cái mũi sẽ mọc thật dài, An An đừng tin. Một đám người vây quanh An An rộn rã, nhưng bé như là thật sự bị dọa rồi, khóc cái không ngừng. Nguyễn Miên Man đi theo rộn hai câu, dứt khoát cầm lấy dao gọt hoa quả cùng một miếng táo hoạt động tay, thực mau liền khắc ra một tiểu bọ tò. An An em xem đây là cái gì? Khắc xong, Nguyễn Miên Man zer quả táo con thỏ đưa tới trước mắt An An. An An nhìn đến thỏ thỏ, tiếng khóc ít đi một chút, thử duỗi tay thăm dò. Nguyễn con tò trực tiếp nhét vào trong tay bé, bị đi lực chú ý An, An rốt cuộc không khóc là hức, ngất một cái, người được mũi trơm của Thỏ Thỏ An An nói, là táo. Đúng vậy, là dùng quả táo khắc thỏ con. Nguyễn Miên Man khi nói chuyện, thuận tay lại cầm lấy một miếng táo khắc con thỏ cho bé xem. Nhìn từ một miếng táo ở trong tay cô biến thành con thỏ, An An nào còn nhớ rõ là đang khóc, đôi mắt mở tròn xoe, bên trong tràn ngập ngạc nhiên. Cũng không phải con thỏ đơn sơ chỉ có hai cái lộ thai, mà là ngũ quan tứ chi đều khắc tới thập phần chân thật. "Đừng nói An An, ngay cả mấy người lớn đều xem đến mở to hai mắt." Nguyễn Miên Man khắc xong, thuận tay lại đưa cho bé. "Cảm ơn chị." An An nói lời cảm tạ, vẻ mặt sùng bái mà nhìn cô. Chị thật là lợi hại a. Xét thật lợi hại, ông Ngô phụ hòa một câu, nhìn không được nói, "Đông Đông, cháu cũng khắc một cái cho ông được không?" "Ông muốn khắc cái gì?" Nguyễn Miên Man gật đầu hỏi. Cẩm Tinh con rắn ôn nô suy nghĩ một chút nói, "Rắn có thể chứ?" "Có thể ạ." Nguyễn Miên Man đáp ứng, cắt ra một khối dưa chuột, sau đó liền bắt đầu động thủ. Dao gọt hoa quả ở trong tay cô linh hoạt chuyển động, một cây dao dùng ra công năng của mười mấy loại dao, không một hồi một con rắn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nguyễn thuận tay dùng vỏ táo cho nó muội đôi mắt rắn màu đỏ, càng thêm sống động. Trở cô đem con rắn cho ông nô, bên cạnh đột nhiên chuyển đến một tiếng, "Chị gái nhỏ thật là lợi hại a." Nguyễn Miên Man ngẩng đầu, mới phát hiện không biết từ khi nào rất nhiều người xa lạ vây lại đây. Nay cũng bình thường, vốn dĩ bọn họ đều bởi vì hương khí món ăn hấp dẫn đến, chờ phát hiện cô dùng trái cây điêu khắc động vật, vốn dĩ đang tản bộ, chơi đùa chung quanh rốt cuộc kiểm chế không được lòng hiếu kỳ, sôi nổi vây lại đây. Mới vừa rồi kêu lên chính là một cô gái, khuôn mặt lộ ra chút trẻ con, hẳn vẫn là học sinh. Thấy Nguyễn Miên Man nhìn qua, cô gái xinh thẹn thũng cười, giơ củ cải trong tay hỏi, "Chị gái nhỏ, làm ơn có thể giúp em khắc một đóa hoa không?" Nguyễn Miên Man nhìn mắt củ cải đỏ đáng yêu trong tay cô, gật đầu nói, "Tôi chỉ khắc một đò thôi." Ngay vậy, những người khác vây xem trên mặt lộ ra vài phần thất vọng, bất quá cũng chưa nói cái gì. Màu hồng củ cải còn mang theo lục anh tử, thoạt nhìn muốn là thật xinh đẹp, Nguyễn Miên Man chỉnh thể đánh giá một vòng, dao gọn hoa quả ở trong tay dạo qua một vòng, ngay sau đó liền bắt đầu động thủ. Lúc cô chuyển động dao gọn hoa quả, hình ảnh dao thoáng hiện làm quần chúng vây xem kinh ngạc, thiếu chút nữa cảm thán ra tiếng, chỉ sợ kêu ra tới hại cô cắt vào tay, lúc này mới cố nuốt xuống. So với các vật còn sống, Khắc Hoa đối Nguyễn Miên Man hoàn toàn không khó khăn, một tay vê củ cải nhẹ chuyện, đồng thời giao cắt củ cải nhất hạ tung bay, chờ cô thu dao, nhẹ nhàng vùng, một đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp nháy mắt nở rộ ở tay cô. Hoa. Thấy một màn như vậy, xung quanh vang lên hết đợt này đến đợt khác âm thanh kinh ngạc cảm thán. Hoa tươi tặng mỹ nhân. Nguyễn Miên Man đem giao gọt hoa quả thu lại, đem hoa đưa cho nữ sinh kia. Có vỏ củ cải màu xanh lục làm nổi bật, đóa hoa này thoạt nhìn cùng thật sự giống, cô gái tiếp tới, mặt đều đỏ, không biết là hưng phấn hay là vì lời nói của cô. Theo bản năng tối đầu người hoa, cô gái hướng cô xo so tầm, cảm ơn chị gái nhỏ. Đoan Đoan nói xong, chính cô cũng ngượng ngùng, lôi kéo cô bạn đi cùng chạy đi. Xung quanh chuyển đến tiếng cười thiện ý, theo sau mọi người đối với Nguyễn Miên Man sôi nổi khen lên. Nguyễn Miên Man không tiếp tục điếc khắc, mọi người vây quanh liền dần dần tản ra. Rất lợi hại. Bọn họ tản ra, Tư Cảnh Lâm mới đến khất lệ. Nguyễn Miên Man cong môi lên, thuận tay cũng khất thỏ con cho anh đem con thỏ đưa cho anh, Nguyễn Miên Man đột nhiên nhớ tới, hỏi, "Ngày hôm qua ở trong tiệm đặt thật nhiều cơm chiến là anh sao?" Tư Cảnh Lâm không có phủ nhận, thay nhân viên tăng ca đặt, bọn họ rất thích. Anh làm trợ lý đặt cơm. Còn tưởng rằng trong tiệm sinh ý là đơn thuần không tốt, chờ sáng nay trợ lý Tôn nói với anh, anh mới biết được cụ thể nguyên nhân. Không biết tổng công ty tập đoàn Bách Xuyên có nhà ăn 24 giờ Nguyễn Miên Man gật đầu, lộ ra biểu tình thì ra là thế. Tư Cảnh Lâm thấy cô gật đầu xong liền không nói cái khác, chủ động nói, "Em đừng lo lắng, anh sẽ cùng hứa tổng nói một tiếng, để ông ta quản lý tốt con gái mình." Không biết sự trênh lệch của hứa tổng cùng anh, Nguyễn Miên Man cũng không muốn phiền tới anh, "Không cần, trong tiệm sinh ý cũng không phải rất kém, cô ta thích vùng tiền mời khách hàng ăn cơm liền tùy cô ta đi, dù sao khẳng định cũng kiên trì không được lâu, em vừa lúc tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi." Tư Cảnh Lâm không nói cái gì nữa, trong lòng lại cảm thấy có bé ngoan ngoãn mở ra cửa hàng, không nhằm vào ai không trêu chọc ai, lại gặp được loại sự tình này, anh vẫn muốn tìm tra hứa tán gấu một chút, nếu là ông ta quản không được con gái mình, vậy. 3. Nguyễn Miên Man buổi chiều còn muốn mở cửa hàng, Tư Cảnh Lâm cũng là người bận rộn, đoàn người ở dưới chân núi Hoa Đào ngốc đến khoảng 2 giờ, liền dẹp đường hồi phủ. Mà khi bọn họ trên đường trở về, video Nguyễn Miên Man lúc trước khắc xạ cùng khắc hoa bị người truyền lên mạng. Cũng may video màn ảnh chỉ tập trung vào đôi tay điêu khắc của cô, về nàng tướng mạo, chỉ có một phần mặt. Thiệm cơm chiến hạnh phúc. Đoàn người Nguyễn Miên Man mới vừa bước vào cửa hàng nơi hẹp nhỏ, một bóng người liền hướng tới Nguyễn Miên Man song tới. Nguyễn Miên Man chưa thấy rõ đối phương là ai, thấy tư thái tiến tới, vẫn là theo bản năng lùi một bước. Cùng lúc đó, Tư Cảnh Lâm mày hơi chầm xuống, tiến lên một bước che ở trước người cô. Người chạy tới khẩn cấp phanh lại một cái, mới khó khăn lắm ngừng ở trước mặt Tư Cảnh Lâm. "Tư, Tư tổng, xin lỗi xin lỗi, tôi chính là tìm cô chủ có chút việc, đợi lâu rồi nên nhất thời tình thế cấp bách." Đối diện với biểu tình không vui của anh, Triệu Hữu Vi vội xin lỗi. Tư Cảnh Lâm liếc hắn một cái, không có lần sau. "Tốt tốt." Triệu Hữu Vi gật đầu. Nhìn về phía người phía sau anh, chủ tiệm, việc lần trước tôi cùng cô nói cô còn nhớ rõ đi." Chu Linh vừa rồi đã tiến lên đem cửa mở ra, Nguyễn Miên Man sau khi gật đầu nói, "Đi bên trong ngồi xuống nói đi. An An ở trên xe ngủ rồi, bà Vương vừa rồi trực tiếp ôm bé về nhà nghỉ ngơi, ông nô lúc ở đầu hẻm bị mấy ông lão khác kêu đi chơi cờ." Tư Cảnh Lâm vốn dị giúp các cô đồ vật lại đây liền chuẩn bị đi, thấy Triệu Hữu Vi tên nhóc lô mãng hấp tấp này nói tìm cô có việc, liền ở lâu hơn một chút. Mấy người ở trong tiệm ngồi xuống, Chu Linh liền đứng sạch hộp ấm, đồ vật linh tinh, trên bàn liền chỉ còn lại có Nguyễn Miên Man bọn họ ba người. Triệu Hữu Vi nói: Chủ tiệm, ông nội của tôi nói nếu cô đồng ý, ngày mai liền mang bằng hữu lại đây ăn cơm, có thể chứ? Tư Cảnh Lâm nghe vậy, không khỏi nhìn hắn một cái. Nguyễn Miên Man suy tư 2 giây sau, không biết là cảm thấy dạo này trong tiệm sinh ý không thể tốt, lại có lẽ là thấy hắn giới thiệu nhiều bằng hữu như vậy duy trì sinh ý, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Thật tốt quá. Thấy cô đã ứng, Triệu Hữu Vi thập phần cao hứng, lập tức liền móc ra một chồng tiền đặt tới trên bàn, đây là tiền liên hội. Chương 60, 60. Editor, thế e nhỉ Đồ ăn còn chưa có định đâu. Nguyễn bất đắc dĩ nói. Triệu Hữu Vi lập tức thao thao bất tuyệt lại nói tiếp, tiếp,úp đồng sào cay, bánh rau dại, cơm chiến tôm mỡ, canh cá viên tang tiềm, đậu phẩm giàng, mấy cái này đều phải có, mà khác cô lại thêm vài món là được, không cần quá chính thức, khách nhân chỉ có ông nội của tôi cùng hai ông bạn của ông. À, đương nhiên, tình huống cho phép, tôi sẽ lưu lại ăn trực. Chỉ là mấy món hàn báo, ban yến chỉ vậy cũng chưa được. Nguyễn Miên Man sau khi gật đầu đem tiền đẩy trở về, cũng không cần dùng nhiều tiền như vậy, chờ cơm nước xong lại kết toán đi. Muốn muốn, chúng ta đã nói tốt, thời gian là vào 8 giờ tối. Triệu Hữu Vi nói xong, trực tiếp đứng dậy chạy lấy người. Ai Nguyễn Miên Man gọi một tiếng đã không thấy người, không khỏi nhìn về tiền phía trên bàn. Một bàn tiệc cá nhân, mấy ngàn đến mấy vạn thậm chí mười mấy vạn đều có, lấy thủ nghệ của em, chút tiền ấy không không tính là nhiều. Tư Cảnh Lâm thấy cô tựa hồ có chút khó xử, chần chừ nói: "Nguyễn Miên Man cũng không phải xem thấp tay nghề của mình, chỉ là cảm thấy ngày thường ở trong tiệm giá bán mấy món đã định, hiện tại thu của hắn nhiều tiền như vậy, có cảm giác như làm thịt nhà giàu." Chờ Tư Cảnh Lâm rời đi, Nguyễn Miên Man kêu Chu Linh ra ngồi nghỉ hồi. Hai người cùng nhau đem trái cây mang ra ngoài chưa ăn xong ra ăn, liên bắt đầu chuẩn bị buôn bán buổi tối. 4 giờ rưỡi, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc mới vừa mở cửa, liền lập tức có đơn tiến vào, đơn hàng số lượng không tính nhiều, nhưng mỗi đơn đặt số lượng lại không ít. Nguyễn Miên Man chỉ cho là trong tiệm buổi trưa nghỉ bán nên vậy, cũng không nghĩ nhiều. Thằng đến đưa đi mấy đơn, có một nhân viên giao cơm trùng nhiên tới, vào cửa liền nói: "Chủ tiệm, đóng gói cho tôi 5 phần cơm chiến trứng, tôi đem đi cùng đơn đặt hàng này." Yêu cầu này có điểm kỳ quái, Nguyễn Miên Man không thiếu được muốn hỏi một câu, là khách hàng muốn thêm sao? Không phải, tôi xem đi chú, đơn này hình như là khách hàng hảo tâm mau cho bọn nhỏ trong viện phúc lợi, cho nên cũng muốn góp một phần tâm ý. Nhân viên giao cơm trung niên mang theo vài phần ngượng ngùng trả lời. Nguyễn Miên Man lúc ấy không nói thêm cái gì, chỉ khen một câu hắn cùng khách hàng làm việc thiện, theo sau lại ấn theo khẩu vị của trẻ con, làm đơn này thêm 10 phần cơm chiến giữa cùng 5 phần đầu phụng nập đường, hơn nữa mỗi phần cơm chiến đều đầy đến sắp tràn ra ngoài. Nhân viên giao cơm trung niên tiếp nhận cơm hộp liền phát hiện phân lượng không đúng, đoán được là chủ tiệm thêm vào, hắn lộ ra gương mặt tươi cười, "Tôi trước thay bọn nhỏ cảm ơn cô chủ." Nói xong, hắn lộ ra một phần trịnh trọng mà xách theo cơm hộp đi ra ngoài. Chờ hắn đi không lâu, Chu Linh đột nhiên phát hiện một việc, lập tức chạy đến bên Nguyễn Minh Man, "Cô chủ Đơn tiếp theo địa chỉ cũng là Viện Phúc Lợi, tôi hướng lên trên xe một chút, phát hiện phía trước cũng có hai cái đơn hàng là tới cho Viện Phúc Lợi này. Nguyễn Miên Man có chút kinh ngạc, tiếp nhận di đồ nhìn, phát hiện thật đúng thật. Hôm nay chẳng lẽ là ngày đặc biệt gì sao? Hay là Viện Phúc Lợi này có yêu cầu trợ giúp? Cô trong lòng nghĩ, đưa điện thoại di động cho Chu Linh, một bên một lần nữa đi rửa tay một bên nói, kia trở lại có đơn hàng của Viện Phúc Lợi này, chị đều nhắc nhở em một chút. Nhiều cô làm không được, cho mỗi đơn thêm chút phân lượng vẫn là không thành vấn đề. Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc khách hàng tên là tên thật Têu Lý Thành, là giáo viên tiểu học Ngày thường rảnh rỗi thường xuyên sẽ đi làm tình nguyện viên. Ngày hôm qua cô đề nghị đặt cơm hộp cho viện phúc lợi, rất nhiều khách hàng đều muốn gửi tiền cho cô. Bất quá Lý Thanh cảm thấy, có một số việc động đến tiền liền dễ xảy ra vấn đề, liền chỉ đem địa chỉ viện phúc lợi đăng ở bình luận, làm khách hàng có ý muốn giúp liền tự đặt cơm hộp đưa qua đi. Viện phúc lợi liền ở phụ cận nhà cô, buổi chiều trước giờ mở cửa của tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, Lý Thanh đi vào trong viện, chuẩn bị cung viện trưởng trước nói một tiếng. "Chị Thanh Thanh." "Cô giáo Thanh, Thanh Cô là khách quen trong viện, bọn nhỏ nhìn đến cô, đều thập phần nhiệt tình mà vây lại đây. Lý Thanh cười cùng bọn họ chào hỏi qua, đi về phía viện trưởng nghe được động mà tính đi ra. Bởi vì đại bộ phận mọi người đối với cơm hộp đều cảm thấy không vệ sinh, Lý Thanh Thuyết minh ý đồ đến, nghiêm túc thay tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc làm bảo đảm, cửa hàng kia nguyên liệu nấu ăn thực sự tươi mới, lúc trước chủ tiệm còn đăng ảnh, rau dưa đều là hái trực tiếp từ vườn rau, hơn nữa đồ ăn từ trong tiệm hương vị rất tốt, chủ tiệm là người yêu thích mỹ thực. Cửa hàng khai trương đến nay không có xuất hiện sự cố về phương diện vệ sinh. "Ta tin tưởng cháu." Không chờ cô nói xong, viện trưởng liền cười rộ lên, lại nói tiếp "Còn phải cảm ơn cháu, hôm nay bếp trong viện xuất hiện vấn đề, ngày mai mới có người lại đây tu sửa." Vốn dĩ chuẩn bị buổi tối lấy bếp từ nấu cơm, kết quả không biết có phải hay không mạch điện quá cũ, mới thử một chút liền đứt cầu dao, vừa rồi chú Hoàng còn nghĩ đi phụ cận mượn phòng bếp làm bữa tối cho bọn nhỏ. Đương nhiên, đây là tính toán tốt nhất, nếu mượn không được phòng bếp, cũng chỉ có thể mua chút bánh bao, màn thầu hoặc bánh mì linh tinh chấp vá một buổi tối cho bọn nhỏ. Lý Thanh không nghĩ tới sự tình sẽ khéo như vậy, vội vàng hỏi, đứt cầu dao không xảy ra chuyện gì đi. Đường điện trong viện nên đổi mới một lần nữa, bằng không quá nguy hiểm. Cô cùng viện trưởng trò chuyện tình huống viện thúc lợi, thời gian bất tri bất giác đi, không riêng tiệm cơm chiến hạnh phúc mở cửa, thậm chí đã có nhân viên giao cơm đi vào cửa. Còn là liên tiếp hai người. Xem cháu, nói một hồi đều quên thời gian. Lý Thanh chụp đầu mình, cùng viện trưởng tiến lên, tiếp nhận cơm hộp cũng hướng ra phía ngoài nói lời cảm tạm nhân viên giao cơm. Hai đơn này, một đơn có 6 phần cơm chiên, một đơn khác còn có ba chén canh tam tiên cùng hai phần đậu phẩm giang trong đó một vị nhân viên giao cơm phát hiện địa chỉ nhận hàng là viện phúc lợi, còn ở trên đường mua chút đồ ăn vặt đưa lại đây. Trẻ con trong viện phúc lợi quy mô không tính lớn, tổng cộng chỉ có 23 đứa nhỏ cùng 5 người lớn. Lý Thanh mở ra áp bánh trôi cơm hộp, trước tiên đem cơm chiên đã thêm săn vào giỏ mua sắm, tiền trả xong, nói với viện trưởng Không bằng còn nóng cho bọn nhỏ ăn trước đi, phần cơm khác phòng trường lập tức là có thể đưa lại đây. Cô vừa mới dứt lời, lại nhân viên giao cơm khác lại đây, đúng là vị trung niên mua thêm cơm chiên trứng. Nhiều như vậy. Từ trong tay nhân viên giao cơm tiếp nhận một túi lại một túi, Lý Thanh sợ ngây người. Nhân viên giao cơm trung niên mút mũ bảo hiểm nói, có 5 phần là tâm ý của tôi, cái khác là chủ tiệm tặng thêm. Đơn này khách hàng đã đặt 8 phần cơm chiên, hơn nữa nhân viên giao cơm cùng Nguyễn Miên mang thêm, một đơn này tổng cộng 23 phần cơm chiên, 5 phần đậu phụ và đường. Lý Thanh cho rằng mọi người nhiều nhất một người đưa 1 phần thôi, kết quả lúc này mới 3 đơn liền đủ cho toàn bộ người trong viện ăn, cô cảm tạ nhân viên giao cơm, chạy chậm đem cơm hộp đưa vào đại sảnh. "Thanh Thanh, làm sao vậy?" Xem cô sốt ruột hoàn hốt, viện trưởng lo lắng nói. "Cháu phải nhanh báo khách hàng khác đừng đặt thêm, bằng không ăn không hết." Rốt cuộc đơn của cô còn đặt không ít đi khu bình luận báo xong, Lý Thanh Nhiên tâm gọi bọn nhỏ tiến vào ăn cơm. Lại không biết, đừng nói trước lúc cô thông báo đã có người đặt đơn xong, chính là chưa có đặt cũng không nghe cô, một hai phải biểu đặt chút tâm ý, còn trả lời nói không đặt cơm chiến có thể đặt đậu phụng giang, dù sao đậu phụng để được lâu. Vì thế, trong tiệm cơm chiến hạnh phúc, Nguyễn Nguyên hiện Đơn đưa tới viện phúc lợi bắt đầu từ cơm chiến cùng canh biến thành đậu phụng. Trên trán cô không khỏi toát ra rất nhiều dấu chấm hỏi, tự hỏi cho bọn nhỏ ăn nhiều đậu phộng rang như vậy, có thể hay không bị nóng trong. Văn khoản đến vấn đề nóng trong, kế tiếp rang đậu, cô cũng không lại thêm số lượng, mà là bảo Chu Linh đem một ít trái cây trong tiệm ra rửa, cho mỗi đơn thêm một hộp hoa quả. Viện phúc lợi, dù không giống những đứa trẻ khác, mấy đứa nhỏ trong viện phúc tuy rằng không quen ăn, nhưng nhìn đến cơ hội, vẫn là cao hứng lại hưng phấn đặc biệt là khi Lý Thanh cởi bỏ đóng gói, mở ra một phần cơm chiến giữa, các bạn nhỏ nhìn cơm chiến giữa xinh đẹp lại thơm, nước miếng đều muốn xuống. Mấy đứa nhỏ tuổi tác không giống nhau, lượng cơm ăn cũng không giống, tự nhiên không trực tiếp cho mỗi đứa một hộp, mà là dùng chén nhỏ phân cho bọn chúng, không đủ lại xới thêm. Trước mắt trước có cơm chiến trứng, cơm chiến bơ mỡ, cơm chiến thịt trứng, cơm chiên giữa, cơm chiên giữa được các bạn nhỏ thích nhất. Cái này ngon quá nha. Hóa ra dứa cũng có thể chế cơm. Người lớn nhìn đến bọn nhỏ một đám vùi lều ăn, mặt cũng không ngẩn lên, trên mặt đều nợ nụ cười tươi ái. Viện trưởng, mọi người cũng đến thử đi, cơm chiên nhà này thật sự ngon." Lý Thanh nói. "Không được, bọn nhỏ thích, cho bọn chúng ăn trước." "Không có sao, đơn cháu đặt phòng trường lập tức cũng tới." Nghe được lời này, mọi người mới bưng lên chén, đều ăn ý không múc cơm trên giữa. Hai miếng cơm xuống bụng, là đầu bếp của viện, chồng viện trưởng, chú Hoàng kinh ngạc cảm thán nói, cơm chiến trứng này nhìn cũng đẹp, như thế nào sẽ ăn ngon như vậy? Xất thật mỹ vị, chắc không được bọn nhỏ ăn ngon lành như vậy. Viện trưởng nói ăn cơm chiến tốt mỡ, chú bảo vệ phụ họa gật đầu, ăn ngon đến thời gian nói chuyện đều không có, chỉ cảm thấy trước nay không ăn qua tóc mỡ thơm như vậy. Ông Hoàng, cháu muốn thêm cơm ạ. Cháu cũng muốn thêm cơm ạ. Viện trưởng, giúp cháu thêm cơm ạ. Không chờ mấy người lớn yên lặng tưởng thức mị thực lâu lắm, bọn nhỏ đã một đám ôm chén lại đây. Gương mặt phồng lên còn chưa nuốt hết cơm chiến trong miệng. Lý Thanh nói, "Còn có rất nhiều, đều ăn từ từ, đừng để nghẹn." Đem cơm trong miệng nuốt xong rồi nói. Mấy người lớn bưng chén múc thêm cho lũ trẻ vây lại đây xong, đang chuẩn bị tiếp tục ăn, một thân ảnh nhỏ nhỏ chậm gì rì đã đi tới. Khó có khi nhìn thấy nó chủ động lại đây thêm cơm, trong mắt mấy người lớn xẹt qua một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới, càng kinh hỉ còn ở phía sau. "Thêm, thêm cơm." chơi ạ. Viện phúc lợi đứa nhỏ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tình huống đặc thù, đứa nhỏ này kêu khang khang là đứa nhỏ đến từ ngôi sao, lần đầu tiên nghe được hắn chủ động biểu đạt yêu cầu. Mấy người lớn kiềm chế mới không kêu ra tiếng. Viện trưởng nháy mắt giấu đi hơi nước trong mắt, tiếp nhận chén nhẹ giọng hỏi, "Khang Khang muốn thêm loại cơm nào?" Lần này nó không lại mở miệng, bất quá viện trưởng cũng thực thỏa mãn, hỏi một câu, "Lại lấy cho cháu thêm một chén cơm chiên dứa được không?" Thấy nó không có ý tứ bài xích, thêm cơm. Chờ nó trở lại vị trí, mấy người lớn trao đổi ánh mắt, đều nói không nên lời kinh hỉ cùng tao hứng. Không bao lâu, bên ngoài lại chuyển đến thanh âm của nhân viên giao cơm, Lý Thanh chạy ra nhìn đến đồng thời tới 3 nhân viên giao cơm, đầu có chút lớn. Càng làm cho đầu cô lớn hơn, 3 nhân viên giao cơm này còn chưa phải kết thúc. Lý Thanh không thể không lại lần nữa đang bình luận thanh L, đầu tiên phi thường cảm tạ tình yêu của mọi người, nhưng thật sự đừng tặng thêm nữa, trong viện người lớn thêm đứa nhỏ cũng chưa vượt qua 30 người, thật ăn không hết. Cùng với, có người gần đây hay không, lại đây cùng nhau thêm chút náo nhiệt, giúp đỡ giải quyết một ít đồ ăn. Hình ảnh hình ảnh AN, ha ha ha ha, mọi người đúng là cấp lực, thế nhưng tặng nhiều như vậy, ngươi kêu bọn nhỏ ăn nhiều một chút, nói cho bọn chúng ăn no mới có thể cao cao. Cơ L, cái hình ảnh này, cho tận nhìn. Sắt thật có điểm nhiều. Thanh L, bọn nhỏ đều thực thích ăn, có đứa nhỏ ăn thêm ăn hết hơn một nửa còn muốn thêm cơm. Nhưng là thật không dám lại cho bọn nó ăn thêm, không nói giỡn, nếu ở gần thật sự có thể lại đây cùng nhau ăn, hoàn toàn không vấn đề. 4. Năm còn, không được, không được, bọn nhỏ nếu thích, để lại cho bọn chúng từ từ ăn đi, hiện tại không phải con sớm sao. Chờ bọn họ chơi một hồi, hoàn toàn có thể lại ăn thêm một bữa. Hờ Quy, Gi, hình ảnh có mấy hộp đậu phụng thấy thế nào lại hơi trắng trắng. Thanh L, a. Vừa mới quên nói, chủ tiệm thập phần có tâm, phát hiện là đưa cho bọn nhỏ, chẳng những cấp thêm phân lượng, tặng hoa quả, quan trọng nhất chính là còn làm thêm món màu trắng, cái kia là đậu phụng mật đường, thơm ngọt man Đặc biệt ta ngon, bọn nhỏ đều rất thích, mà khác còn tặng một ít bánh táo đỏ, táo vị nุ่ม lệm, vị mềm mại, ăn ngon đến muốn bay lên, các ngươi thật sự không tới sao? Hình ảnh hình ảnh nhỏ sáu, má ơi, chủ tiệm quá mức. Tay nghề tốt cũng người tốt, thế nhưng làm món mới cho các bạn nhỏ. Cái thứ, đậu phộng bọc đường. Tôi khi còn nhỏ rất mê ta, có chút muốn đi nói ít, đậu vộng bọc đường cùng bánh táo đỏ đều là mỹ thực yêu thích của tôi, có chút bị thèm đến. Thấy nghe lở, muốn ăn liền tới, bọn nhỏ nói hoan nên mọi người tới làm khách, cùng nhau chia sẻ mỹ thực ca, nhà tôi cách đây không xa, muốn mang con gái cùng nhau đi qua, có thể chứ? con bé nói muốn đem đồ chơi của mình chia sẻ cùng các bạn nhỏ. Thanh L, đương nhiên có thể, hoan nên hoan nên. Chương 61, 61. E đi tỏ, thế nhỉ ẻ cô bác mình. Nguyễn Miên man thẳng đến lúc cửa tiệm đóng cửa xem khu bình luận, mới biết được hết thảy, nguyên nhân mọi chuyện, chạy nhanh giải thích chủ tiêm trả lời, hôm nay buổi sáng là bởi vì có trưởng mới mời, cho nên cùng người quen đi ra ngoài chơi, chưa nói rõ ràng hại mọi người hiểu lầm, xin lỗi. Mặc dù cô nói như vậy, không ít khách hàng vẫn là cảm thấy, chủ tiệm lúc này đi ra ngoài chơi, khẳng định là muốn đi giải sầu, mà sợ gì muốn giải sầu, còn không phải bởi vì sinh ý trong tiệm. Bất quá nghĩ thì nghĩ, bọn họ lại săn sóc không có biểu lộ ra ho sáu, không quan hệ à, coi như là mọi người cùng nhau làm chuyện tốt. Mộng ca, hôm nay phòng bếp viện Phúc Lợi phòng bếp không nấu cơm được, vậy là chó ngáp phải rồi, thật ra giải quyết vấn đề bữa tối trong viện, hơn nữa mọi người đều chơi đến rất vui vẻ, tôi cảm thấy mục đích đầu tiên cũng không quan trọng. Thanh L, đúng vậy, bọn nhỏ đều thực thích tay nghề chủ tiệm, đặc biệt là món mới đậu phộng bọc đường, bọn họ đặc biệt thích. Nguyễn Miên Man vừa rồi đã nhìn đến bình luận của tài khoản thanh L Về sau thật là có không ít khách hàng tới viện phúc lợi xem náo nhiệt, lại còn mang theo lễ vật tặng các bạn nhỏ trong viện, từ hình ảnh là có thể nhìn ra lúc ấy có bao nhiêu náo nhiệt. Nghĩ đến những hình ảnh ấm áp đó, cô không khỏi mỉm cười, trong lòng cảm thấy thật tốt cái thứ, đâu vọng gì đó gì đó tôi cũng thích, chủ tiệm cho vào thực đơn đi, cho vào thực đơn đi, cho vào thực đơn đi hờ quy, chủ tiệm tôi mặc kệ, tôi cũng là người bạn nhỏ, bánh táo gì đó, tôi cũng muốn. Ngốc ca, khu chủ tiệm, tôi thay con gái ở khu bình luận bày tỏ một chút, con bé còn muốn ăn bánh táo đỏ cùng đậu phộng bơ đường, ngươi nhìn thời điểm an bài một chút. 4 Nguyễn Miên Man nhìn đến bọn họ lại bắt đầu thúc giục thêm món đậu phụng bọc đường cùng bánh táo đỏ, cảm thấy cần liên hệ chú Phùng một chút. Lần trước đã để lại dãy số, lúc này thời gian có chút muộn, cô thử gửi tin nhắn qua trước. Chú Phùng còn chưa ngủ, 2 phút sau trực tiếp gọi điện thoại lại đây. "Uy, chú Phùng, ngượng ngùng 깨 dậy." Nguyễn Miên Man cùng chú Hàn lên vài câu, trước tỏ vẻ còn muốn 300 cân đậu phụng, ngay sau đó hỏi chú nơi đó còn có hay không rau dại cùng ốc đồng. "Rau dại trong nhà liền có, trên núi cũng còn có thể hái một ít, cháu nếu muốn ngày mai chú liền mang qua." đồng cũng có không biết, đặt ở lu nước nhà buồn 2 ngày rồi. Trú phụ nuôi ốc không phải có năng lực biết trước, mà là năm rồi vào thời điểm này đều sẽ vứt ốc đồng lên chấn chiếm bán. Lũ này chưa bán đi, cho nên mua trước. Giải quyết vấn đề nguyên liệu nấu ăn, Nguyễn Miên Man yên tâm mà dựa mặt đi ngủ. Sắp ngủ, cô đột nhiên nhớ ra, mở ra di động nhìn tiền lời, phát hiện mặc dù trừ đi mấy hộp cơm cô tặng đi, hôm nay một buổi chiều cũng không sai biệt lắm bằng tiền lời cả ngày hôm qua đêm đó. Mạng xã hội thành phố A có hai video tương đối hot, một cái là video chị gái nhỏ xinh đẹp điêu trái cây, một cái là hoạt động công ích cho viện phúc lợi. Bất quá video trước bình luận trên cơ bản đều là 666, kỹ thuật sắt giao của chị gái nhỏ thật bất phàm, mẹ hỏi tôi vì cái gì quỳ xuống xem video linh tinh. Mà video sau, có người khen, còn có người hoài nghi có phải hay không cái này là quảng cáo của tiệm cơm chiến hạnh phúc, bất quá theo sau lại có người nói chỉ cần là làm việc tốt, quảng cáo thì thế nào linh tinh, người không tán đồng lập tức tỏ vẻ cho trẻ con ăn cơm hộp mà tính là làm việc tốt gì, thật muốn làm tốt sự nên cấp viện phúc lợi quân tiền Vì thế, khu bình luận thực mau liền náo lên. Ngày đó hơn 7 giờ, tiệm cơm chiến Cửa hàng trưởng tiền tính một chút lỗ lã ngày hôm nay, tức khắc đầu muốn to lên. Hắn xoa xoa giữa mày, nghĩ đến chỉ khi tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc đóng cửa đại tiểu thư mới có thể bỏ qua, cầm lấy di động, mang theo vài phần hy vọng cờ lộc mở tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Phát hiện tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc buôn bán bình thường, cửa hàng trưởng tức khắc thất vọng, chờ nhìn đến lượng tiêu thụ trong tiệm nguyện so với ngày hôm qua tăng trưởng không ít, biểu tình càng thêm khó coi. Nghĩ đến rõ ràng cửa hàng cơm chiến khác đều bị đa kích đến không có suy nghĩ, cửa hàng trưởng nhịn không được nói thầm lên, cửa hàng này dựa vào cái gì còn có thể lưu lại nhiều khách hàng như vậy? Chẳng lẽ thực sự ăn ngon như vậy? Có lòng hiếu kỳ thúc dục Hắn nhịn không được ở trong tiệm đặt một phần cơm chiến Dương Châu cùng một phần canh tam tiên. Hắn tự nhiên sẽ không ngốc mà đem địa chỉ điền tới trong tiệm, bởi vậy chờ nhân viên giao cơm gọi điện thoại lại đây, cùng những người khác trong tiệm báo một tiếng, chậm đi xuống lầu lấy cơm hộ. Thân là nhân viên khách sạn Thiên Uyển, cửa hàng trưởng vẫn là ăn qua không ít thứ tốt, nói thật, miệng đã có chút bị đầu bếp khách sạn chiều hư, đầu ngon bên ngoài có thể làm hắn cảm thấy ngon rất ít. Nhưng mà, chờ nếm đến cơm chiến Dương Châu tiệm cơm chiến hạnh phúc, bắc Mặt thanh, trứng gà tươi mới, dưa chuột thanh hương, càng nhai càng thơm, hương vị cơm cùng các loại nguyên liệu nấu ăn ở trong miệng đồng thời tràn ra, hắn cảm thấy đâu chỉ là ăn ngon quả thực là mỹ vị. Trong ngay mắt, hắn thậm chí nhớ không nhớ nổi đây là cơm chiên, chỉ biết bưng lên chén từng ngụm từng ngụm ăn, thẳng đến khi ăn quá nhanh thiếu chút nữa nghẹn, hắn mới vội mở ra canh tam tiên bên cạnh, sau đó phát hiện, ngay cả canh cũng ngon như vậy, nguyên liệu nấu ăn tiên vị hoàn mỹ giao hòa ở bên nhau, dư vị vô cùng. Ếch! Cửa hàng trưởng tiền nấp một cái, nhìn hai cái hộp cơm dâu tuyết trước mặt, mới dần dần khôi phục suy nghĩ bình thường. Mặc dù khôi phục suy nghĩ bình thường, hắn vẫn là không thể không thừa nhận, tay nghề ông chủ tiệm cơm chiến hạnh phúc sắc thật tốt, tốt đến mức ở phương diện làm cơm chiên, thậm chí đầu bếp tiệm cơm chiến tiên nguyệt còn kém hơn đối phương, có tay người này, hơn nữa trong tiệm giá cả phải chăng, cửa hàng trưởng cảm thấy, chỉ dựa vào giá cả muốn áp đảo nó, phòng trưng là không, có khả năng, rốt cuộc đầu năm nay, cái gì không nhiều, chứ người mê ăn uống là nhiều nhất. cửa hàng trưởng tiền lắc đầu, có điểm hối hận tiếp nhận việc này. Trở lại trong tiệm, cửa hàng trưởng lại lần nữa liên hệ đại tiểu thư, khuyên giải không có kết quả ngược lại bị mắng, chỉ có thể gọi điện thoại cho ông chủ. Cha hướng nghe được hắn báo cáo tình huống, cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá tổn thất chút tiền ấy còn không đến mức làm hắn đau lòng cuối cùng chỉ nói cửa hàng ngươi cứ theo lẽ thường mở thêm mấy ngày lô lá cũng không phải lo tôi sẽ tìm thời gian cùng con bé nói chuyện không chờ hắn tìm con gái nói chuyện theo sau nhận được một cuộc gọi của cấp giới hắn lại muốn tìm tư cảnh Lâm nói chuyện đầu năm nay ai cũng sẽ không đem trứng gà đặt ở trong một rồi cha hứa hiện giờ liền có ý đồ hướng phát triển trên phương diện internet hai năm trước đã mở một công ty nhỏ mới vừa rồi cấp giới điện thoại báo cáo công ty bọn họ đã thưởng thảo tốt một hạng mục nay lại thất bại đối phương vừa mới đã cùng tập đoànáuyên ký hợp đồng thành công Tư Cảnh Lâm không phải người thích rong rảy, này không, giữa chưa cùng Nguyễn Miên Man nói sẽ cùng cha hứa nói chuyện, buổi tối khiến cho người ta không thể không chủ động tới tìm anh. Cha hứa tới tập đoàn Bắc Xuyên, Tư Cảnh Lâm đang ở điều khiển một hội nghị video đa quốc gia, làm hắn ngồi một giờ mới gặp được người. Hoài nghi anh ta là cố ý đánh phủ đầu mình, cha hứa trong lòng có chút không vui, lại không dám biểu lộ ra, nhìn đến anh còn phải tươi cười đón chào. Cha hứa khô cằn hàn huyên hai câu, thấy anh hoàn toàn không nói tiếp, chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề, "Tư tổng, tôi hôm nay lại đầy là bởi vì, ngài xem nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" Ngồi sai bàn làm việc, Tư Cảnh Lâm lúc này mới ngẩng đầu lên, ngữ khí lãnh đạo, "Lần trước tôi đã nhắc nhở quá hứa tổng. Tập đoàn Bạch xuyên gia đại nghiệp đại, anh cũng không có khả năng chuyện gì cũng đều quản. Cha Hứa vốn tưởng rằng là phía dưới công ty tự chủ trương, đây là bốn." Đương nhiên, hắn chưa chắc không đoán được có thể nguyên nhân là do con gái, chỉ là ôm tâm lý may mắn không muốn thừa nhận mà thôi, mà hiện tại lại là không thể không thừa nhận. Cha Hứa giải thích nói: "Tư tổng đừng hiểu lầm, thật sự là đứa nhỏ trong nhà còn nhỏ không hiểu chuyện, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, cảm thấy mở cửa hàng chơi. Nếu là có mạo phạm đến bằng hữu của ngài, cũng là cạnh tranh thương nghiệp bình thường, còn Thỉnh Tư tổng không cần cùng con bé so đo. Nếu anh hỏi đến, cha hứa tự nhiên không thể thừa nhận, con gái là cố ý nhằm vào bằng hữu của anh. Nghĩ đến cô bé so với con gái ông ta còn nhỏ hơn vài tuổi, nếu con gái ông ta vẫn là đứa nhỏ, vậy cô bé nhà mình chẳng phải là bà bảo. Từ Cảnh Lâm dùng ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái, "Hứa tổng lặp lại lần nữa, hôm nay lại đây là vì cái gì?" Cha Hứa sững sốt một chút, nghĩ anh có phải hay không chuẩn bị tiếp nhận, vì thế đem chính mình mới vừa rồi đi thẳng vào vấn đề lặp lại một lần, "Tôi hôm nay lại đây là bởi vì, ngài xem nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" Tư Cảnh Lâm đột nhiên cười rộ lên, chỉ là ý cười không chạm tới đáy mắt. Không hiểu lầm, cạnh tranh thương nghiệp bình thường mà thôi. Nghe được anh cười, cha Hứa còn tưởng rằng chính mình đoán đúng rồi, cũng đi theo lộ ra tươi cười, chờ nghe được lời nói của hắn, tươi cười trực tiếp cứng ở trên mặt. Tư tổng, kể cả ngài ra đại nghiệp đại cũng không thể khi dễ người như vậy. Cha Hứa phục hồi tinh thần lại, nghiến răng nghiến lợi nói, một lần nữa bắt đầu xử lý sự vụ, Tư Cảnh Lâm cũng không ngẩng đầu lên nói, "Tiên khách." Tôn trợ lý lập tức tiến lên đây, "Hứa tổng, mời." Trà Hứa cao ốc bách xuyên ra tới, mặt đã đen như than, vừa lên xe liền lập tức gọi điện thoại cho con gái. Ngày kế thời tiết vẫn tốt như cũ, ngủ ngon Nguyễn Miên Man tỉnh lại liền mở ra cửa sau đi lên sân thượng tưới nước cho chậu hoa cùng rau xanh, hành lá tới, thuận tiện khởi động cho thanh tỉnh mới xuống lầu. Quả quyết nhỏ đi theo cô xuống dưới, còn định nhảy lên bắt lấy hành lá vừa cắt trong tay cô. Đừng náo. Nguyễn Miên Man nắm một ít hành lá hư ném nó, tiến vào phòng bếp trẻ sân thượng, hành mọc quá tốt, cô rửa mặt qua, liền cắt hành đem làm một ít bánh rán hành. Mùi hương mỡ hành từ trong tiệm bay ra, chọc đến ông nô vốn Di chuẩn bị lặng lẽ từ ngoài cửa đi ngang qua, không quấy rầy cô, lại không được đi vào. Đông đông, lại làm cái gì ngon vậy? Dạ là bánh bánh rán Ông 노 ăn bữa sáng trưa, cùng ăn một ít ạ." Nguyễn Miên Man nói, đã đem một đĩa mang ra ông 노 nhìn đến đĩa bánh rán vàng thơm có chút hành xanh, hoàn toàn nói không nên lời tự tuyệt ông ngồi xuống sau lập tức cầm lấy đôi đũa, tranh thủ còn nóng cắn một ngụm, ngoài giòn trong mềm, tinh tế nhấm nháp, miệng mũi tràn đầy mạch hương cùng hành hương. Bánh rán hành của mình cũng ra nồi, Nguyễn Miên Man lại múc hai chén cháo trắng linh từ tối qua cũng hai đĩa đồ ăn kèm. Bánh rán hành thơm ngào ngạn, mịn, tiểu thái buổi mỹ vị như vậy, thật sự làm người ta sướng sướng. Thoải mái. Đông Đông thật là làm cái gì ăn cũng ngon, ông 노 ăn xong sau, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Chân trước ông vừa đi, Chu Linh sau lưng liền tới nhìn đến Nguyễn Miên Man thu thập chén bàn đứng bên cạnh bố giữa, lập tức tiến lên tiếp nhận. Nguyễn Miên Man còn phải chuẩn bị trước cho yến hội buổi tối, liền không cùng chị khách khí, tự mình đi mua sắm một phen trở về, cô bắt đầu xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn. Chu Linh nhìn động tác cô như nước chảy mây trôi ý đối các loại nguyên liệu nấu ăn hoặc cắt hoặc chặt hoặc ngâm hoặc trần, muốn hỗ trợ cũng không giúp được gì, chỉ có thể đi theo bên cạnh làm chút việc vặt. Hơn 9 giờ, ngoài cửa vang lên tiếng xe, cảm thấy cuối cùng có chỗ bó, Chu Linh lập tức chạy ra. Cô vừa lại đây, Nguyễn Miên Man liền báo qua chú Phùng sẽ đưa nguyên liệu nấu ăn tới, lúc này Chu Linh ra nhạn Chào hỏi qua nói, cô chủ còn bạn ở bên trong, phiền toái chú đem úc đồng dọn vào. Khách khí cái gì chú Phùng nói xong, trực tiếp xách theo hai thùng ốc đồng đi vào trong. Chu Linh cũng không rảnh tay, đem đậu phụng từ trong xe, nguyên liệu nấu ăn bên ngoài dọn xuống. Chú Phùng vào tiệm, Nguyễn Miên Man cùng chú chào hỏi, sau đó nói, "Chú Phùng, khả năng muốn phiền toái chú cùng chú Linh đem đậu phụng đưa đến một chỗ khác." Việc này nhỏ, chú Phùng tự nhiên không thèm để ý, cùng chú Linh đem đậu phụng đưa đến nhà bà Lâm, cầm tiền, cao hứng mà lái xe về nhà, mà lại lần nữa nhận được đậu phần quà, bà Lâm cũng thật cao hứng, nắm tay Chu tạ Nguyễn muốn cho cô lấy một ít gạo nếp rốt tràng heo mình làm. Gạo nếp rốt tràng heo là món sở trường của bà Lâm, ngày xưa chỉ có tiết nhất lễ lạc mới có thể làm, lần này vẫn là xem làm kiếm được chút tiền, mới làm cho cháu trai, cháu gái ăn đỡ thèm. Chu Linh không nói lại, chỉ có thể bưng đĩa trở về. Trở lại trong tiệm, cô đem đĩa gạo nếp rốt tràng heo đặt tới trước mặt Nguyễn Miên Man, nói cho cô là bà Lâm đưa. Gạo nếp rốt tràng heo. Nguyễn Miên Man vẫn là lần đầu nghe tới món này, không khỏi xem kỹ. Trên đĩa, gạo nếp rốt heo bị cắt thành từng mảnh từng mảnh, mặt cắt vẫn nhìn được từng hạt bị dầu chiên đến vàng ruộm, làm người ta xem nhẹ hai chữ tràng heo thoạt nhìn có chút muốn ăn. Làm một đầu bếp, Nguyễn Miên Man tự nhiên sẽ không đối với nguyên liệu nấu ăn có thành kiến, lập tức liền cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một miếng. Bên trong gạo nếp thơm, giòn, bên trong có chút mềm, chảng heo nhai cực kỳ ngon, hương vị bất đồng hoàn quyện ở bên nhau, hương vị còn khá ngon. Tuy rằng còn có cho thêm đường, nhưng hương vị chỉnh thể thực không tồi, Nguyễn Miên Man vừa lòng gật đầu lại ăn một miếng. Chu Linh Vốn đang lo lắng cô không ăn chảng heo, thấy cô tựa hồ còn rất vừa lòng, lập tức mở ra máy hát, bà ngoại chị cũng biết làm gạo nếp rốt chảng heo, khi còn nhỏ bà Têu chỉ ăn, chỉ biết là dùng heo, ngay từ đầu còn không dám ăn. Chờ đến một ngụm sau liền thích mê. Nói xong, cô không nhịn được cũng cầm lấy đôi đũa ăn lên. Chương 62, 62. E đi tỏ, thế nhỉ, ẻo e cũng bắt nhịn. Chàng heo này kỳ thật có thể làm được không ít món ngon. Hai người vây quay địa gạo nếp rót chàng heo Hàn Nguyên một hồi, mắt thấy tới gần giữa trưa, vội chuẩn bị mở cửa hàng. Cửa hàng vừa mở ra, lập tức liền có đơn đặt hàng tới, bất quá số lượng mỗi đơn không có nhiều như chiều hôm qua. Ngày hôm qua khách hàng kêu muốn bánh táo đỏ cùng đậu phộng bọc đường, món trước có chút mất thời gian, Nguyễn Miên Man hôm nay không có thời gian, cho nên chỉ làm món sau. Bất quá như vậy cũng thực làm khách hàng cảm thấy cao hứng, không ít người đều sẽ đặt một phần cái thứ, thật tốt quá, thế nhưng thật có đậu phộng đường, chủ tiệm cho ngươi điều vượng. O6, vui vẻ, chủ tiệm đáng được khen ngợi. Ngõa ca, con gái của tôi thích ăn đậu phộng đường, nhìn đến thực đơn sau, lập tức đặt cho con bé một phần. Làm dâu trong họ, có mấy khách hàng cao hứng, đồng thời còn có một ít khách hàng không cho là đúng gì hết, ma ơi. Tưởng tượng không được đậu phộng ngọt là cái hương vị gì, vì cái gì các ngươi lại thích ăn đậu phộng đường? Đậu phộng không tâm sao? Hờ hẳn là trẻ con tí đi, sao tôi cảm thấy đậu phộng vẫn là mặn ngon hơn tỷ như đậu phụng rang, nước muối nấu đậu phụng, đậu phụng tỏi ớt linh tinh. Hờ quy, các người chính là quá mặn, nên muốn ăn ngọt một chút sao? Cái thứ, chính là mấy người có thấy nhảm chán không vậy, lại không ăn đậu phộng nhà mấy người, quản tôi thích ăn ngọt hay gì? 4. Hôm nay là cuối tuần, bọn họ cũng chính là lúc chờ cơm hộp nhàn rồi không có việc gì tùy tiện nói chút, chờ cơm hộp tới rồi, cũng không có thời gian cãi nhau. Giữa trưa buôn bán xong, Nguyễn Miên Man nhìn đến bọn họ lại cãi nhau ầm ầm, cười, còn cố ý đi nhìn lượng tiêu thụ, phát hiện vẫn là người thích đậu phụng rang nhiều hơn một ít. Xem xong bình luận, tuy rằng có chút ngượng ngùng, Nguyễn Miên Man vẫn đăng lên thông báo buổi chiều không buôn bán. Kỳ thật cô cũng nghĩ tới buổi chiều định buôn bán bình thường hay không, bất quá như vậy không riêng thời gian quá gấp, cũng xin lỗi Triệu hưu Vi trả ngần đó tiền, cuối cùng vẫn là quyết định ngừng kinh doanh nửa ngày. Khách hàng nhìn đến thông báo xin nghỉ, tức khắc kêu lên -A, a n a a. Buổi sáng hôm qua mới nghỉ xong, chiều nay như thế nào lại nghỉ tiếp? G L xem thông báo là bởi vì có người ở trong tiệm đặt tiệc. Không phải, đây không phải một cửa hàng cơm chiến sao? Nhã Ái lại chạy tới nơi này đặt tiệc vậy? O 6, cơm chiến thì làm sao? Đừng coi cơm chiến không phải là mít được a lại nói, lấy tay người chủ tiệm, chẳng lẽ không xứng sao? 4. Nổi, ha ha ha ha, cảm giác lại học được một chiều, nếu là ngày nào đó có người kêu tôi mời khách, tôi liền dụng cảm mà trực tiếp nói dẫn hắn đi ăn một bữa tiệc, chờ đối phương cảm động, lại dẫn hắn đi tới đây ăn yến tiệc cơm chiên, trong tiệm cơm chiến tùy tiện chọn. Cái thứ, anh là ngứa ra sợ không có người đành à. Nổi, với tay người này của chủ tiệm, chỉ cần đối phương nếm một miếng, khẳng định sẽ không đánh tôi. 4. Nguyễn Miên Man vốn đang lo lắng khách hàng không cao hứng, thấy bọn họ đoán giận hai câu liền vui lùa lên, lúc này mới buông tâm. Lúc này tới 7 giờ còn có mấy tiếng nữa, Nguyễn Miên Man lên lầu nghỉ ngơi một hồi, chẳng đến 3 giờ mới một lần nữa xuống dưới bắt đầu chuẩn bị yến tiệc buổi tối. Khách nhân tính cả triệu hưu Vi cũng mới có 4 người, chỉ là thức ăn hắn đặt liền không ít, Nguyễn Miên Man quyết định muốn giảm bớt phân lượng ở mỗi món một ít, thêm nhiều sắc thái chút, lúc này mới không uổng cái giá người ta trả. Khi cô bắt đầu nấu nướng, từng đợt mùi hương bất đồng, lại đồng dạng mê người từ trong cửa hàng bay ra ngoài, người đi ngang qua chỉ là người thôi, liền nhịn không được muốn chảy nước miệng. Thèm lại thèm, lại đây hỏi một tiếng, từ trong miệng Chu Linh được, Nguyễn đặt, người trong hẻm tức khắc không hề quay dậy. Lúc trước còn có người nói trong tiệm Đông Đông sinh ý không tốt, đặc biệt là cái bà trùm, âm dương quá khí, tôi coi này còn không phải quá tốt, ngay cả yến tiệc đều có người đặt. Hai bà còn không biết bà ấy, nhìn ai cũng không thấy tốt, lời nói của bà, 10 câu có 9 câu không thể tin. Không đề cập tới bà ấy, cũng phải nói, tay nghề Đông Đông thật là càng ngày càng tốt, cũng không biết con bé làm cái gì, từ đầu ngõ đều có thể người được hương vị. Hai bà lão vừa đi vừa tán chuyện, trong lòng đều vì Nguyễn Miên Man mà cảm thấy cao hứng. Hơn 7 giờ, mấy chiếc siêu xe không quá gây chú ý ngừng ở đầu ngõ, theo sau ba ông lão là mấy người trẻ tuổi đi vào ngõ nhỏ cũng là lão nhân, ba ông lão này cùng mấy ông lão ngồi ở đầu ngõ chơi cờ lại khắc chút, chỉ là nhìn khí thế trên người đều biết, khẳng định không phải là người thường. Môn tình hài. Lão nhân đầu ngõ lúc ấy không thể hiện, chờ một đoàn người không thuộc về hẻm hồ lô hoàn toàn biến mất ở trong ngõ, mới nhịn không được bắt đầu bàn tán. Này đó là người nơi nào a? Không biết, đi ngang qua đi. Hoặc là tới tìm người. Không cần đoán mò, khẳng định là là khách trong tiệm Đông Đông, người trẻ tuổi mặc y phục màu lam đi cuối, ngày hôm qua tôi còn thấy hắn ngồi chờ ở cửa tiệm cơm chiến hạnh phúc. Người ngày hôm qua trông rất đáp lời hai câu. Người khác nghe còn tốt, bà Chu lại không được nói. Sao có thể, nhóm người này vừa thấy chính là kẻ có tiền, sẽ đi cửa hàng nát như vậy sao? Bà có tật xấu đi, đông đông là đứa trẻ ngoan như vậy, lại không động chạm gì bà, bà làm gì mà luôn nhằm vào con bé? Bà Lý không, Cao Hung nói. Con bé không biết tôn trọng trưởng bối thế mã cũng chầm chồ khen ngợi. Ta phi. A. Bà thì tính là trưởng bồi cho má gì, có xấu hổ hay không mỗi ngày ở bên ngoài nói xấu con gái nhà người khác, có công phu thì đi quản nhà mình đi. Bà chu phi một cái, mới vừa phun ra một nửa, đã bị bà Vương tới bụm một cái tắt trở về. Lúc đầu ngỡ nào, đoàn người Triệu Hữu Vi đã tới tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Triệu Lẫm còn chưa tính, cửa hàng này thoạt nhìn cũng chẳng ra gì a. Đến ngoài cửa, một thanh niên áo vàng nhịn không được nói thầm. Triệu hưu Vi nghiêng đầu liết hắn một cái, mày là ăn cơm hay là ăn cửa hàng? Bên ngoài những khách sạn lớn trang hoàng rất xinh đẹp, có bản lĩnh thì ôm cửa lớn gần hai m đi. Hắc. Triệu Nghị mày nói cái gì đâu? Tao còn tưởng rằng chỉ có cái mũi mày không tốt, không nghĩ tới lỗ hai mày cũng không tốt lắm. Triệu hưu Vi lời này tự nhiên là châm chọc hắn không chú ý mùi hương từ trong tiệm truyền ra, ngược lại đi so đo vẻ ngoài cửa hàng. Khụ. Hai người đang muốn cãi nhau, người phía trước hụ một tiếng làm cho bọn họ nháy mắt lại. Triệu Hữu Vi chừng hắn một cái, đối với ba vị lão nhân phía trước nói, ông nội, ông nàm, ông nhậm, chủ tiệm này không có nhiều quy củ như vậy, chúng ta trực tiếp đi vào ngồi đi. Ba vị lao nhân sau khi gật đầu, cùng nhau bước vào trong cửa hàng. Tiến trong tiệm, thấy bên trong bé như vậy, bàn ghế cũng thật sự cũ, thanh niên áo vàng biểu tình lại lộ ra chút không hài lòng, bất quá từ phòng bếp bay ra mùi hương mê người, nhiều ít lại thấy được Trần An, rốt cuộc hắn cũng không nói câu nói ghét bỏ gì nữa. Hoan nên. Hoan nên Quan Lâm. Chu Linh nghe được động tính chạy ra, thấy khách đã tới rồi, chạy nhanh rót trà cho bọn họ. Có lẽ là khí thế mấy lão nhân làm cô có chút không được tự nhiên, rót xong trà cô liền chạy nhanh trở lại phòng bếp, Triệu Hưu Vi cùng ông nội mình tiếp đón một tiếng, cũng đi theo vào phòng bếp. Cửa hàng này, nhưng thật ra rất có cảm giác của năm tháng. Ông Triệu nói xong, ông đàm vỗ cái bàn bên cạnh, nhìn bài đề giải, đáy mắt lộ ra vài phần hoài niệm, "Đúng vậy." Nhóm người dàn nói chưa thiếm, ngồi ở bên kia thanh niên mặc áo đen bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nói với thanh niên áo vàng có chút bực bội bên cạnh trà không tồi. "Cái địa phương tàn này có thể có cái trà gì ngon." Thanh niên áo vàng nói xong, theo bản năng bưng lên cái ly uống một ngụm, tức khắc cảm thấy mặt có chút đau. Nai gia là ông nô biết được Nguyễn Miên Man tiếp một bàn yến tiệc, cố ý đem tới cùng với trà cụ, ông là người yêu trà, lấy ra tự nhiên không phải là trà bình thường ông đằng nghe được cháu trai nói, nâng chén trà lên phẩm một ngụm, gật đầu nói, sắc thật là trà tốt, thủ nghệ pha trà cũng không tồi. Không thể không nói, uống qua ly trà này, ông đảm đối cửa hàng này thật ra càng thêm vài phần chờ mong. Trong phòng biết, Triệu Hưu Vi ngại ngùng hướng Nguyễn Miên Man giải thích, "Xin lỗi cô chủ, bởi vì không yên tâm để người già đơn độc ra ngoài, cho nên có thêm hai người." "Không quan hệ, đồ ăn đủ ăn." Nguyễn Miên Man nói xong, để Chu Linh bắt đầu bưng đồ ăn ra. Trong phòng bếp mùi hương càng thêm nồng đậm, Triệu Hữu Vi vốn đang muốn hỏi một chút cô làm món, món gì, nghe được muốn bắt đầu bưng đồ ăn ra, lúc này mới đi theo ra ngoài. Triệu Hữu Vi đặt đồ ăn bản thân đã rất tạm, cũng nói qua không cần chú ý gì, Nguyễn Miên Man cũng liền không chú ý cái gì món nọ, món gì khai bản, trực tiếp để Chu Linh đem những món đã làm xong đều đưa lên. Theo từng món ăn lên bàn, mùi hương nồng đậm dần dần từ phòng bếp chuyển dời đến trong cửa hàng. Chu Linh nhớ rõ Nguyễn Miên Man đã nhắc nhở, một bên bưng đồ ăn ra một bên báo tên món ăn, chân vịt ao, đậu phụ tôm xào lòng tĩnh, anh nào, than màu, rau xanh cánh cá viên tam tiên, quốc đồng xào cay, bánh rau dại, cơm chiến dứa. Hai cái bàn kê sát nhau cũng không bỏ được hết tất cả đồ ăn đem cơm chiến dứa đặt xuống, Chu Linh nói, còn có một món bách điều chiều phượng phải đợi lát nữa mới xong, các vị dùng từ từ. Nói xong, cô cầm khay trở lại phòng bếp. Bách điều chiều phượng? Là bách điều chiều phượng mà tôi nghĩ sao?" ông đàn nói. Lúc trước người được hương thơm, ông Triệu còn có thể bảo trì dù rẻ, lúc này nhìn trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ, lại là có chút trống dỡ không được. Nguyễn Miên Man làm đồ ăn vốn đã mê người, lúc này cô dùng tới một bộ đồ sứ mới mua, lại cố ý trình bày Sắc màu ấm áp từ đèn chiếu xuống, bất luận là lấy sắc dụ người thịt anh đào, hay là sắc thái tươi đẹp thăn bò năm màu, tóm lại trên bàn mỗi một điểm mỹ thực đều tản ra dụ hoặc đặc sắc của chính mình, làm người ta gấp không chờ nổi muốn nếm thử. Ngay cả thanh niên áo vàng lúc trước có điểm ghét bỏ nhà này cũ kỹ, lúc này cũng nhìn thức ăn trên bàn không chớp mắt. Đợi lát nữa đi lên chẳng phải sẽ biết, tới tới tới, đường khách khí, đều động đua đi ông Ngô nói xong, trên tay đã bưng lên chén đũa, nhanh, chuẩn mà kẹp lên một khối thịt anh đào, ông Đàm lắc đầu cười cười, cũng đi theo cầm lấy chiếc đũa rôi tới bắt thịt anh đào màu sắc anh hồng nhìn phá lệ mê người. Người được từ thịt anh đào truyền đến quả, mày ông cánh Ngay sau đó đem thịt đưa vào trong miệng. Chỉ một cái nhợt nhạt mà nhấm nuốt, hai mắt ông lập tức liền sáng lên, nuốt xuống thịt trong miệng nói: "Thịt anh đảo này thế nhưng làm theo cách chính tông, khó có được, thật là khó có được." Đúng vậy, mùi thịt cùng dư quả, mặt cùng ngọt đều gai đúng chỗ ngứa, màu mỡ tô lạ, này tuyệt đối là thịt anh đảo ngon nhất tôi từng ăn." Ông Triệu đáp lại một câu, lập tức lại gấp thêm một đũa. Hai bọn họ còn có công phu giao lưu, ông nhậm cùng ba người thanh niên trên bàn lại ăn đến đầu cũng không ngừng lên. Thanh niên áo vàng ngay từ đầu gắp cái chân vị tao, nó đến mức làm hắn thiếu chút nữa cắn cả môi, còn không có ăn xong, thấy bên cạnh anh Đàm ăn vài đũa than bỏ nằm màu lại đi theo gấp chút đến trong chén, phát hiện tăn bò này tươi mới nhiều nước, cũng đặc biệt thơm, vội nhanh gấp nhiều thêm mấy đũa, chờ nghe được hai ông khen thịt thanh nào, hắn lập tức cũng gắp một khối, phát hiện hắn một người không thích món ăn kết hợp mặt mặn, cũng thích món này. Nhìn trên bàn còn có món chưa nếm đến, lần đầu hắn có cảm giác miệng không đủ dùng, một bên ăn trong chén, một bên nhìn chầm chầm trên bàn. Ăn ngon, ăn quá ngon. Triệu hưu Vi cũng không nghĩ tới, chủ tiệm còn cất giữ nhiều như vậy, may mắn ông nội nhất thời hứng khởi muốn lại đây ăn cơm. Nay tôm xào lòng tits cũng ngon, hương không nùng không đạm, vị tôm vỏ. Tôi còn cảm thấy thịt anh đào ăn ngon hơn, không riêng hương vị Nhan sắc cũng làm người khác thấy cảnh đẹp ý vui, chắc không được cổ nhân khen chu nhan hàm sang ngày, sắc vòng bội châu minh. Ông Đàm, Triệu vừa ăn vừa giao lưu, quay đầu nhìn đến những người khác ăn đến liền thời gian nói chuyện đều không có, mấy thằng cháu chỉ biết một đũa lại một đũa đồ ăn cho vào miệng tắc, tuy rằng không tới nông nôi ngô nghiến, nhưng nhìn cũng có chút không ra gì. Một đám giống như chưa được ăn qua thứ tốt, Châu Nhai mở đơn ông Triệu một bên gắp đồ ăn hướng trong chén một bên nói. Mấy tiểu đuối không dám cãi lại, ông nhâm lại không nhìn quen, ông mời khách còn sợ người khác ăn no. Vậy các ngươi cũng nên ăn chậm một chút ta, đồ ăn tốt như vậy, không nên chậm phẩm vì sao? Ông Triệu cho hắn một cái xem thường. Thẳng tới khi thì tan đảo, tôm xào long tính, than bỏ năm mẩu mấy đĩa đồ ăn đều trống không, tốc độ mọi người mới hơi chậm lại một chút. Ăn quá ngon, không được cháu phải uống ngụm canh cho chơi thanh niên áo vàng vừa rồi ăn quá nhanh, vội vàng múc chén canh cho mình. Chương 63, 63. Editor, thiên nhị ẻ e của bắt mình. Triệu Hữu Vi ném viên đậu phụ vào miệng, lén mắt nhìn hắn, mày vừa rồi không phải còn chê cửa hàng này sao? Ngệ mặt mỹ thực, thanh niên áo vàng lười cãi nhau cùng thằng bạn, trực tiếp bưng lên chén canh ăn. Canh cá viên tam tiên cũng không làm hắn thất vọng. Để cho hắn kinh ngạc chính là hương vị cá viên, món này là thuần túy vị thủy sản, tinh tế không tạp vị, làm hắn ăn xong một viên, lập tức bưng chén cầm lấy cái môi muốn múc thêm mấy viên. "Mày đủ rồi à?" Triệu hưu Vi cầm lấy cái môi trước một bước, múc cho muội ông một chén, "Các ông nếm thử, canh cá viên là chủ tiệm chính mình làm, đặc biệt ta ngon." Vẫn là hưu Vi hiếu thuận ông nhậm tiếp nhận canh khen hắn một câu, đồng thời quét liếc mắt cháu trai mình thấy đồ ăn là không nghĩ tới ai. Thanh niên áo vàng vội cầm đôi đũa cho ông nội mình cái chân vịt, "Ông, ông thử cái chân vịt này, Tương thơm thơm nức, vừa miệng lại ăn ngon." "Miễn" Răng ông mày không tốt, ăn không được ngự khi ông nhậm mang theo chút không cao hứng. Thanh niên áo vàng nhanh giải thích, nếu là không dễ căn cháu nào dám bảo ông nếm, chân vịt này ra ngoài tuy có chút dài, bên trong lại thập phần mềm, chạm nhẹ một cái vào là có thể rút hết xương, ngon nhất chính là mùi tương này, cũng không biết đầu bếp điều chế như thế nào, ăn ngon vô cùng. Ông nhậm bị hắn nói thêm, nghĩ đến một đầu bếp tốt khẳng định khi nấu sẽ suy xét đến khách nhân, lúc này mới không băn khoăn tiếp nhận cái chân vịt kia. Tốt, một ngụm tan xuống, ông nhậm lập tức thích món này, rốt cuộc nở nụ cười với cháu trai. Lại ăn một lát, ông đảm cảm cảm thán nói: Vị đầu bếp này thật là lợi hại, mỗi một món ăn đều làm ngon như vậy, ruột ta tự xưng là kẻ sành ăn, thế nhưng bất luận xác, hương, vị đều không tìm ra một chút khuyết điểm. Ông Đàm, ông đừng gọi khen, còn có bánh rau giại, cơm chiến chưa nếm qua đâu. Triệu Hưu Vi cười nói ông Đàm 4 đang muốn chữa chút bụng nhấm nháp món bánh điều chiểuvarphi kia, nghe hắn nói, thuận tay dùng cái muỗng ở trái giữa múc một chút cơm ra. Ăn ngon ông Đàm 4 dĩ chỉ định nếm hai miếng, nhưng mà ăn xong, lại theo bản năng thêm một ít. Cơm chiên giữa chua ngọt, ăn ngon lại khai vị, ăn xong, ông Đàm ngược lại cảm thấy lại ăn được thêm nữa, thấy ông nhậm gấp một cái bánh rau giại ăn đến trống nước không nhịn được cũng đi theo gấp một cái. Hưu Vi, ngươi đi hỏi hỏi chủ tiệm có rượu hay không. Ông nô đã buông chiếc đũa bắt đầu ăn tới ốc đồng sảo cay, thường thường lại ăn một viên đậu phẩm giang, ăn sảng khoái nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Dạ, cháu đi hỏi một chút. Triệu Hưu Vi gật đầu đứng lên, còn không quên cầm lấy một cái bánh dao dại. Nguyễn Miên Man nhìn thấy hắn tiến bảo, theo bản năng hỏi, muốn thêm đồ ăn ạ? Không phải. Triệu Hưu Vi hít hít cái mũi người lương vị trong phòng bếp, càng thêm chờ mong món chính cuối cùng. Ông nội của tôi thèm rượu, để tôi hỏi một chút trong tiệm có rượu hay không. Có rượu hoa đào tự nấu, anh muốn không? Nguyễn Miên Man tính thời gian, dĩa hoa đào lúc trước nấu cũng có thể nấu rồi, vì thế hỏi, "Muốn muốn muốn." Triệu Hữu Vi nghe được hai chữ từ nấu, cuồn cuộn gật đầu. Bếp gas không giống bếp tuổi cần châm lửa, Nguyễn Miên Man liền tự mình đi phòng kho lấy. Dĩa hoa đào là lúc cây hoa đào trước cửa nở rộ nhất, cô tâm huyết dâng chảo mà hài nấu, không nhiều lắm, chỉ có một chút nhỏ. Mở cái nắp ra xem màu sắc, ngửi mùi hương, lại múc một ít ra tới nếm một ngụm, xác định đã nấu tốt, Nguyễn bị trước, đứng dậy đưa cho Triệu Hữu Vi đã chờ ở cửa nhà kho. Mới vừa rồi cô mở cái nắp, Triệu Hữu Vi đã ngửi được một mùi hương hòa quyện của rượu cùng hoa đảo, cầm được trên tay, nói câu cảm ơn rồi gấp không chờ nổi đi ra ngoài. Triệu Hữu Vi trấn trước cầm rượu đi, Chu Linh Sơn lưng từ tủ chén lấy ra mấy cái chén rượu rửa sạch mang ra. Ông, rượu lấy tới đây, là chủ tiệm tự nấu rượu hoa đảo. Triệu Hữu Vi đi tới bên cạnh bàn, đưa khí có chút cao ông Triệu nghe vậy, cảm thấy đồ ăn chủ tiệm làm ngon như vậy, nấu rượu khẳng định cũng không kém được. Một phen bình rượu trong tay cháu trai đó là một bình sứ thiên thanh, cao hơn một bàn tay một chút, ông Triệu cầm ở trong tay chừa hai vòng, xác định chỉ là bình rượu bình thường, trực tiếp mở nắp bình ra mới vừa mở ra, một cỗ hương hoa đào cùng hương rượu chậm rãi bay ra, nhẹ nhàng người một chút liền thấm vào ngũ tạng ông Triệu không tự chủ được mà nhắm mắt lại, cẩn thận phẩm vị luốc rượu. Thanh niên áo vàng bên cạnh vốn đang nghiêm túc quán uống người được hương rượu chết đuối rốt cuộc dừng lại, ngẩng đầu dùng cái mũi tìm kiếm nơi hương rượu phát ra. Đừng lâu la thêm, nhanh rót ra nếm thử nào. Ông nhậm cũng là cái người thích rượu, người được mùi này liền thèm, thúc dục nói ông Triệu lúc này mới mở mắt ra, cho chính mình cùng hai ông bạn mỗi người một ly. Triệu rượu, một tay rượu, một cái tay nắm bình rượu không bỏ, hô một tiếng Các người mấy thằng nhóc này uống chút bia là được rồi, đừng lãng phí rượu ngon." Lời tuy nói như vậy, ông Triệu vẫn là buông tay cho cháu trai cầm bình rượu đi, bắt đầu thưởng thức ly rượu. Rượu hương tử sắc, không cần phải nói, nhẹ nhấp một ngụm, rượu lướt qua đầu lưỡi, trong miệng mui tràn ngập một mùi hương hoa đào, theo sau đầu lưỡi nếm đến hương vị tinh thuần, chờ rượu nhuận nhuận qua huyết hầu, nó chạy qua đâu đểm ấm nóng tới đó. Rượu trôi xuống bụng, ông Triệu không có vội vã uống ngụm thứ hai, mà là thưởng thức dư vị hương thuần phần ngọt lành. Nhấm một lát, ông không được cảm nói, "Ý nhị dư hương, rượu ngon." Xắc thật là rượu ngon, hôm nay vị rượu thơm đồ ăn ngon cùng uống cạn một chén lớn. Ông nhậm nâng chén nói, thanh niên áo vàng khó khi nhìn thấy ông nội vui mừng lộ rõ trên nét mặt như vậy, cao hứng mà cùng ông chạm cốc. Chờ trên bàn mọi người đều nâng chén, hắn lập tức đem ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch, trong lòng hô một tiếng, sảng khoái. Tên nốc túi, rượu ngon muốn chậm rãi thưởng thức, ai như ngươi uống như trâu uống. Rượu tốt như vậy, ông nhậm đều chỉ dám uống một ngụm non nửa ly, nhìn thấy cháu trai như vậy, dũng cảm uống một hơi cạn sạch, hận không thể gõ hắn hai cái. Bị giáo huấn thanh niên áo vàng cảm thấy có chút đi quất, rốt cuộc ở nhà hắn uống rượu vang đỏ vẫn luôn là uống như vậy, trước nay không bị giáo huấn bao giờ bị ủy quất quất, dư quan nhìn đến Triệu Hữu Vi trong mắt mang ý cười, rõ ràng là đang cười nhạo chính mình, hắn lập tức nói, "Cháu là xem Triệu nhị uống như vậy nên học hắn." "Ngọa tào, còn biết xấu hổ hay không, thế nhưng ném nổi cho tao." Triệu hưu Vi chừng hắn một cái, đang muốn giải thích, nhìn đến chén rượu của hắn cũng không còn giọt nào, ông Triệu trực tiếp lấy đi bình rượu, còn nói, "Mấy đứa nếm một ly là được, đừng lãng phí thứ tốt." Con non nửa rượu thanh niên áo đen nhìn qua hai đồng đội như heo này, không thể không uống dè xẻn. "Đừng uống rượu không" Ăn chút đậu phụ cùng ốc đồng, tư vị càng mỹ. Đoạt lại bình rượu xong, ông Triệu lại mời hai ông bạn ông Đàm theo lời cầm lấy đôi đũa, gắp mấy viên đậu phụ lại nếm một con ốc đồng, lại nhấp một ngụm rượu, tức khắc cười rộ lên, thoải mái. Triệu Hưu Vi xem mấy ông vừa ăn vừa uống, một bộ mỹ mãn quá trời, muốn đi bên lại hỏi chủ tiệm muốn thêm một lọ rượu. Bất quá chuẩn bị đứng lên, hắn đông nhiên nghĩ đến, có mấy ông ở đây, đừng nói một lọ, chính là cầm đến mấy bình cũng không đủ cho bọn họ uống. Mới vừa rồi nhìn thấy chủ tiệm tựa hồ cũng chỉ có một vỏ không lớn lắm, Triệu Hữu Vi cảm thấy, vẫn là chờ lần sau hắn trộm lại đây một mình thì uống vẫn tốt hơn. Nghĩ đến đây, Hắn múc cho chính mình một chén canh cá viên tam tiên, một miếng đậu phụ một muỗng canh, lại đến hai con ốc đồng, lại uống một muỗng canh, cũng coi như có chút ít còn hơn không. Thanh niên áo vàng ăn mấy cái bánh rau dại, vỏ mỏng nhân này, hàm hương thơm miệng, thấy mọi người đều đang ăn ốc đồng xào tay, nhìn con ốc ngâm mình trong suốt dầu hồng hồng cũng có chút thèm. Mấy món như này, hắn trước kia cũng đã gặp qua, bất quá ốc cho hắn cảm giác không tốt lắm, cho nên trước này không nếm thử. "Anh đảm, ăn ngon sao?" Hắn nhịn không được tò lại gần hỏi người bên cạnh đối phương trực tiếp trả lời hắn hai chữ: "Vô nghĩa." Thanh niên áo vàng tưởng tượng cũng biết, trên bàn này một đám, có món nào không ngon đâu. Nếu là không thể ăn, bọn họ sao có thể ăn không ngừng như vậy? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn lập tức nhặt lên một con đưa vào trong miệng. Nó, no. nếm đến hương vị sốt hương cay tươi ngon, hắn liền nhịn không được nheo lại hai mắt, sau đó học bọn họ hút thịt ốc bên trong. Triệu Hữu Vi nghe được thanh âm hắn phát ra, lại xem biểu tình trên mặt hắn, run dậy nổi ra gà nói: ăn Úc đồng mà thôi, làm gì mà ổn ào như vậy?" Ngươi thuần hút ốc vốn không thuần thục, thanh niên áo vàng nghe được lời này, trực tiếp bị sợ đến, khụ khụ cũng không ăn ra hồn. Ông nhậm hắn một cái, vỗ vỗ hắn làm ốc đồng đổ ra, cầm lấy tâm trên bàn đưa tới trước mặt hắn dùng tăm mà ăn. Cảm ơn ông." Thanh niên áo vàng nghiêng vẻ một phía dùng tây tăm, một bên chừng Triệu Hữu Vi. Triệu Hữu Vi trả hắn một cái liếc mắt khiêu khích, ngay sau đó nhặt một con ốc đồng hút một tiếng hút ra thì ốc, đem vỏ giống dơ cho hắn xem, ném đến trên bản. Thanh niên áo vàng nhìn hắn ra vai, bất quá mới vừa rồi cảm giác bị sặc thật sự không dễ chịu, cũng không giận dỗi lại bắt trước, mà là thu hồi tầm mắt, nhắm mắt làm ngơ túi đầu dùng tăm ăn ốc đồng ốc đồng hương, tay thực mau làm trong lòng hắn dễ chịu, làm hắn hoàn toàn chìm ở trong đó, ông Triệu uống xong ba ly rượu, đã vền mà bưng cái ly, nhìn về phía cháu trai nhà mình, "Hữu Vi, ngươi đi mời đầu bếp ra tối ngồi." Ông muốn gặp hắn. Đúng vậy, mời hắn ra tâm sự chút, nói không chừng có thể kết giao bằng hưu ông nhẩm nghĩ đến đối phương có một tay nghề ủ rượu tốt, không khỏi nói. Triệu hưu Vi nghe được lời này, vội nói, khả năng không quá thích hợp. Rốt cuộc chủ tiệm so với hắn còn nhỏ hơn, nếu là cùng bọn họ thành bạn vong niên, hắn về sau làm sao mà gọi người à? Như thế nào không thích hợp? Triệu Nhị tư tưởng này của mày cũng quá tự mãn. Thanh niên áo vàng cho rằng hắn là chỉ các ông cùng đầu bếp thân phận trên lệch không thích hợp làm bằng hưu, lập tức không tán đồng. Bị tên nhóc như vậy làm tư tưởng giáo dục, Triệu Hữu Vi tức giận chừng hắn một cái, cháu không phải cái ý tư kia sáu gọi chủ tiệm kiêm đầu bếp thỉnh ra tới mọi người sẽ biết, đừng quá kinh ngạc. Nói xong, hắn đứng dậy hướng vào trong phòng bếp, lưu lại một bàn người bị hắn khơi mào lòng hiếu kỳ. Trong phòng bếp, món ăn cuối cùng đã làm tốt, Nguyễn Miên Man đang định bảo chú Linh đưa ra, nghe Triệu Hữu Vi tiến vào thuyết khách các ông muốn gặp chính mình, dứt khoát tự mình mang ra. Triệu Hữu Vi tò mò nhìn niêu trong tay cô, chạy nhanh ra trước đem giữa cái bàn dọn ra một vị trí. Thanh niên áo vào nhìn thấy Nguyễn Miên ra, theo bản nói, mỹ nữ, cũng không phải hắn chưa hiểu việc đời, mà là bận rộn một phen, đuôi ngựa buộc thấp bị rơi lòng một chút, khuôn mặt trắng nõn bị nhiệt khí trong phòng bếp hun đếnửng đỏ. Lúc Nguyễn Miên Man chăm chú tạo cái niêu xuống, trong nháy mắt túi đầu lộ ra một cảnh đẹp, làm hắn giật mình, hơn nữa không khi ăn uống đang thả lỏng, hắn mới có thể buột miệng tốt ra. "Bang!" Hắn vừa mới nói xong, ông nhậm liền đánh một cái vào cánh tay hắn. "Xin lỗi, xin lỗi thanh niên áo vàng che lại cánh tay vội vàng xin lỗi." Nguyễn Miên Man mới vừa rồi chuyên tâm xếp liều, kỳ thật cũng chưa nghe rõ lời hắn nói, ngẩng đầu thấy hắn hướng chính mình xin lỗi, không khỏi có chút khó hiểu. "Ra Gia rao không nghiêm, để cô chê cười ông nhậm nói." Nguyễn thận lại một chút sau, mới nhớ tới vị khách trẻ tuổi kia vừa mới hô cái gì ông hắn đã giáo huấn qua. Đối phương cũng đã xin lỗi, Nguyễn Miên Man tự nhiên sẽ không lại so đo, bắt đầu tỏ vẻ không có việc gì. Hưu Vi, đầu biết đâu? Như thế nào còn chưa ra tới, ông Triệu hướng phía sau bọn họ nhìn quanh hỏi. Triệu Hữu Vi cười trả lời, người đây ạ. Người trên bàn chết lặng, đồng thời nhìn về người bên cạnh hắn. Sao có thể? Nhìn cô bé kia còn không biết đã thành niên hay chưa, mấy ông lão đều có chút khó có thể tin. Cháu chính là đầu bếp. Ông Triệu nhìn cô bé trước mặt, Nguyễn Miên Man gật đầu, đúng ạ, không biết ông có gì chỉ giáo. Phát hiện cô nhìn tuổi không lớn, luôn hành cử chỉ lại lộ ra sự trầm ổn, ông Triệu đã có điểm tin tưởng. Hồ, oh, tới tới tới, chúng ta ngồi xuống tâm sự. Nguyễn Miên Man vì thế ngồi xuống bên cạnh mấy ông lão cùng bọn họ nói chuyện. Vốn dĩ chỉ là mang tâm lý ứng phó chút, chờ phát hiện mấy ông lão đều là người thích ăn uống. Đối với mỗi dạng đồ ăn trên bàn đều nói được đạo lý rõ ràng, lời nói Nguyễn Miên Man cũng nhiều lên. Mà mấy ông lão thấy cô đối với các loại nguyên liệu nấu ăn đều thập phần hiểu biết, còn có thể nói ra nhiều cách chế biến, thậm chí có thể nói ra rất nhiều cách làm các món ăn xa xưa, cũng nói chuyện cùng cô vui vẻ thật sự. Chương 64, 64 e đi tỏ, Thế Thanh niên áo vàng nhìn thấy chủ tiệm là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, làm đồ ăn lại quá ngon, cũng hợp ý mấy ông, không khỏi gọi lại gần Triệu Hữu Vi, hạ giọng nói, "Mày mới chủ tiệm này cũng có chút quen biết đi. Cô ấy tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Triệu hưu Vi nghiêng đầu liết hắn một cái, cảm thấy hắn thật đúng là dám nghĩ, cô ấy thế nào đều không quan hệ cùng mày. "Còn chưa ngủ đâu, đừng có nằm động. Mày không nói chẳng lẽ tao không tự hỏi thăm được sao? Chúng ta dùng bản lĩnh của chính mình." Thanh niên áo vàng nghĩ lầm hắn cũng coi người ta, ngồi thẳng thân thể nói đương nhiên, kỳ thật cũng không tính là hiểu lầm rốt cuộc Triệu Hữu Vi xác thật coi trọng người ta, chỉ là biết khó mà lui. Triệu Hữu Vi chừng hắn một cái, cũng lời giải thích, mà là nói mấy ông nhà mình, "Ông, đợi lát nữa lại nói chuyện, chúng ta trước nếm thử món quế đi." Những lời này của hắn, lập tức hấp dẫn chú ý của người trên bàn tới cái niêu ở giữa. Món này là bách điểu triều phượng, lấy nội gà thịt heo làm chủ. Nguyễn Miên Man giới thiệu, đang chuẩn bị rũi tay mở ra, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến, "Nguyễn Miên Man cô có biết xấu hổ hay không? Có bản lĩnh liền cùng tiệm cơm Chiến của tôi đường, đường chính chính cạnh tranh, công tử tổng cáo thì tính là bản lĩnh gì?" Thanh âm tức tới vài sau, Người nói chuyện mới tới cửa. Triệu hưu Vi nghe thanh âm liền đoán được là Hứa Mộng Nguyệt, chợt nhìn đến đúng là cô ta, cười nhạo một tiếng nói, vì đoàn sinh ý cho mà mở cửa hàng tặng không tiền cho người ta, mệt cô còn không biết xấu hổ nói câu đường đường chính chính. Về việc cáo trạng, bạn gái người ta bị khi dễ, nói cùng bạn trai thì có sao? Cái gì? Chủ tiệm là bạn gái của Tư Cảnh Lâm, thanh niên áo vàng kinh ngạc đến ngây người, tất tư mới vừa nảy mầm cũng vỡ vụn đừng nói hắn, chính là thanh niên áo đen cùng mấy ông lão đều nhịn không được kinh ngạc. Tôi không. Cái gì bạn trai? Triệu Hữu Vi anh đừng nói hiệp nói vượn. Vốn là một bụng hỏa Hứa nghe được lời này, Trong lúc nhất thời cũng chú ý không đến những người khác trong tiệm, tuy rằng tôi chướng mắt anh, nhưng anh cũng không cần thiết đắm mình truy lạc đến mức cùng loại người này liếm cẩu đi. Bạn trai, bạn gái là có ý tứ gì Nguyễn Miên Man vẫn là biết, nghe được Triệu Hưu Vi hổn ngôn loạn ngữ, vừa bực vừa thẹn, hai tay trực tiếp đỏ một mảnh. Cô đang muốn giải thích, lại bị thanh âm tức giận của Hứa Mộng Nguyệt đánh gãy. Chuyện của tiểu bối, mấy ông không tốt tham dự, vốn là định mặc cho bọn hắn tự mình xử lý. Nhưng nghe được Hứa này ngữ thường trai chính mình, mang cháu trai mình là cậu nói, ông Triệu hiển nhiên không có khả năng thờ ơ. Nhà họ Hứa là có gia giáo. Thần âm nghiêm khắc lộ ra, vài phần uy nghiêm làm Hứa Ngọc Nguyệt theo bản năng run lên một chút, chờ nghiêng đầu nhìn đến mấy ông lão ngồi ở trong tiệm, sắc mặt nháy mắt có chút tái nhận. Bọn họ? Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Trong lòng hiện lên nghi vấn đồng thời, Hứa Ngọc Nguyệt nhìn đến cơm thừa canh cặn trên bàn, tức khắc đoán được bọn họ là lại đây ăn cơm. Mấy ông lão ngồi ở đây, rất nhiều yến hội đều mời không được bọn họ, lại như thế nào sẽ chạy đến một cửa hàng cũ nát như vậy ăn cơm? Bọn họ cũng càng sẽ không biết địa phương hẻo lánh như vậy. Không cần nghĩ Hứa cũng biết, nhiên lại là chuyện tốt Triệu làm. Hứa Hoài nghi hắn có phải hay không vì yêu sinh hận, cô ý trả thủ chính mình. May triệu Hữu Vi không biết ý tưởng trong lòng cô ta, nếu không khẳng định nôn ra cho cô xem, cũng khuyên cô không cần lúc người khác mới vừa ăn cơm no mà tới làm người ta ghê tởm. "Phanh, ông Triệu thấy cô một chút không biết hối cải, còn dám chừng cháu trai mình." Tức giận đến đập bàn một cái. "Đừng tức giận, đừng tức giận, trẻ con không hiểu chuyện đều là người lớn không biết dạy bảo, chúng ta đều là người hòa khí, hôm nào dạy bảo một chút là được ông đảm nói." Hứa Ngọc Nguyệt nghe được lời nói ôn hòa, phía sau lưng lại lạnh toát, nháy mắt phản ứng lại tình huống hiện tại. Hôm qua, cô cùng bạn bè tiệc tùng suốt đêm ở biệt thự ngoại thành. Hôm nay trực tiếp ngủ tới buổi chiều, mới vừa tỉnh lại liền thấy mười mấy cuộc gọi lỡ từ trong nhà. Cô vừa gọi lại, đã bị cha hứa gian dậy một trận, cũng nói cho cô biết tiệm cơm Chiến Thiên Nguyệt đã bị hắn cho đóng cửa, bảo cô về sau lại không được hồi nhám nữa. Hứa Mộng Nguyệt như thế nào chịu đáp ứng, cô lái xe đi trong tiệm nhìn qua, thấy cửa hàng thật sự bị đóng cửa, tức giận về nhà tìm cha hứa. Mất đi một hạng mục lớn, cha hứa vốn dĩ liền rất không cao hứng, bị con gái chất vấn, tức giận trực tiếp động thủ ném mấy vật trang trí trong nhà. Bị cái đó va vào cánh tay, Hứa Mộng đi, cuối giận đùng, đùng mà tới tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc. Cô ta ngày thường nào cũng vẫn có giới hạn, đó chính là không trêu chọc người có bối cảnh cường đại hơn mình. Sợ dĩ dám đối với Triệu hưu Vi không khách khí như vậy, cũng là ỷ vào người ta thích cô. Nói trắng ra là, cô chỉ bắt nạt kẻ yếu. Biết mấy ông lão này, một người cô đều đắc tội không nổi, người ta tùy tiện một câu cũng có thể làm hứa ra ăn khổ. Cô rũ đầu che giấu tức giận trên mặt nói, "Thực xin lỗi ông Triệu, cháu tối hôm qua uống nhiều rượu, lúc nãy còn không có thanh tỉnh, cầu ngài đừng cùng tiểu bối so đo." Cô dứt lời, trong tiệm một mảnh nan tĩnh. Hứa Mậu Nguyệt thấy vậy, hơi hơi ngẩng đầu lên, đáy mắt mang theo vài phần hơi nước, "Anh Triệu thực xin lỗi, em nhất thời ấm đầu mới nói ra loại lời nói này." Không phải cố ý, chỉ là cho rằng anh thích người khác nhất thời sinh khí mới. Triệu hưu Vi, có quỷ mới tin cô. Một câu cầu mà tôi, hắn thật ra không tức giận như ông nội, bất quá người cô nên xin lỗi không phải tôi. Nói xong, hắn dùng cầm chỉ Nguyễn Miên Man, hướng Ngọc Nguyệt hiện tại quả thực hận chết cô, như thế nào nguyện ý hướng cô xin lỗi. Cô dùng dư quang lặng lẽ nhìn mấy ông lão, thấy bọn họ một thái độ đồng ý, biết không xin lỗi đại khái là không được. Hứa Ngọc Nguyệt không cam lòng, nói xin lỗi ấp úng nửa ngày, rốt cuộc chuẩn bị nói, một cổ mùi hương mê người nháy mắt thổi qua, cô há mồm tức khắc tự khẽ môi tràn ra một ít nước miếng. Vu đi mọi người đều nhìn về phía cửa, thanh niên áo vàng người từ bên trong truyền đến mùi hương từ lỗ khí của cái liều, thật sự có chút kiềm chế không được, trực tiếp duỗi tay mở lên cái nắp, mùi hương bên trong nháy mắt lan tỏa. Một giấc ngủ dậy, cái gì cũng chưa hắn hướng Nguyệt đã sớm nói bụng, bị mùi hương này kích thích, mới vừa rồi nước miếng ở trong miệng trực tiếp chảy xuống. C, si, nhìn chằm chằm vào Hứa Ngọc Nguyệt, Triệu Hữu Vi nhìn đến cô chưa chạy nước mắt đã chảy nước miếng, trực tiếp cười ra tiếng. Bất luận là bị đồ ăn kẻ thù làm thèm chảy nước miếng, hay làm trò trước mặt nhiều người như vậy, đều làm thể trực tiếp cái động xuống. Nguyễn thư xin lỗi. Sắc mặt cậu một hồi xanh một hồi đen, từ răng rít ra một câu xin lỗi, lập tức xoay người đi, nửa khác cũng không muốn ở chỗ này ở đâu. "Đừng đi a, nô bách điều chiểu phượng mới nấu, hứa tiểu thư không ngồi xuống ăn một chén sao?" Triệu Hữu Vi nhìn bóng dáng cúi hỏi. Hứa Mộng Nguyệt nghe vậy, tức giận dưới chân lảo đảo một cái, ngay sau đó cũng mặc kệ cái gì hình tượng, trực tiếp chạy trổng. Trên thực tế Hứa Mộng Nguyệt không cần thiết tức giận như vậy, rốt cuộc lúc nắp niêu bị mở ra trong ném mắt, trừ bỏ Triệu Hữu Vi cùng Nguyễn Man, những người khác cũng không có thời gian thưởng thức cô mất mặt, ánh mắt sớm đã theo mùi hương nhìn về phía trong niêu. Tuy rằng cái gọi là phượng hoàng là dùng thịt gà làm Trong điều là dùng sủi cào tạo hình nhưng có câu tục ngữ nói Ho hoàng bị vặt lông không bằng gà này đây nhiệt khí bốc lên không gian thật là có vài phần cảm giác bác điều chiều Phượng không nghĩ tới công phu của cô chủ tiệm cũng lợi hại như vậy điều này thế nhưng mỗi một con đều nặng không giống nhau ông nhậm cẩn thận quan sát một lần khen nói ông ơi đừng nói nữa chúng ta ăn trước đi đã sớm thèm thanh niên áo vàng nắm chiếc đua thuốc dù nói hắn rất lời đồng dạng bị mùi hương này câu đến có chút chịu không nổi mấy ông lão sôi nổi cầm lấy chén lúa cô chủừ khí cùng nhau ănrốt ông chịu trước khi ăn còn không quên tiếp nó cu Mẫn Miên Man lại là nhớ tới lời nói lúc trước của Triệu Hữu Vi, vội giải thích nói, "Cháu cùng anh Cảnh Lâm không phải cái loại quan hệ này." Rốt cuộc không phải là người lớn lên ở hiện đại, nói đến loại sự tình này, cô nhiều ít có chút lại ngúng, thanh âm có chút nhẹ. Trên bàn mọi người đã yên lặng đắm chìm trong bách điệu chiểu phượng tuyệt đỉnh mỹ vị căn bản không nghe thấy, chỉ có Triệu Hưu Vi ngồi bên cạnh cô một bên ăn một bên hỏi, "Cô chủ cô nói cái gì?" "Tôi nói tôi cùng anh Cảnh Lâm không phải cái quan hệ kia." Mẫn Miên Man đem thanh âm nói to một ít, "Nga nga." Trong miệng thịt gà ăn đến chín hương, Triệu Hữu Vi đáp lại thập phần có lệ. Lần này mọi người thật ra đều nghe được. Bất quá đầy đầu là gà này quá mềm lạ, Dương Tô, tôi mới, sủi cảo này vợ dai, nhân mềm cũng quá thơm, bọn họ căn bản không có dư thừa tinh lực phân tích ý tứ trong lời cô nói, vào thai nhưng không vào đầu, nghe cũng như không nghe. Nguyễn Miên Man có chút bất đắc dĩ, bất quá xác định bọn họ đã nghe thấy, cô cũng ngượng ngùng lại lặp lại lần nữa. Rõ ràng mới vừa rồi đã ăn có chút no, nhưng đối mặt với bách điều chiều phục loại, tuyệt đỉnh mỹ vị này, mọi người đều có chút khắc chế không được, thành thạo tách ra rất chỉ gà. Nô! ngay cả thịt tứ gà đều ngon như vậy, thật là quá tuyệt. Không tranh được cùng mọi người, được phân cho thịt tứ gà thanh niên áo vàng nhịn không được kêu lên. Gà, đặc biệt là gà hầm, thịt tức gà đều sẽ hơi khô, dù sao thanh niên áo vàng ngài thường đều không thích ăn đũ, lần này lại ăn thật sự vui vẻ. Thịt tức gà đều ngon như vậy, bộ vị khác càng đừng nói, Triệu hưu Vi gặm cái cánh gà, ngay cả xương cốt đều muốn nhai. Mà ăn tới đùi gà ông Triệu, nếm thử một ngụm, nguyên bản ông không thèm tựa ra gà cũng chưa buông tha, trong cuộc đời lần đầu phát hiện ăn thịt gà cùng ra, hương vị đùi gà lại ngon như vậy. Thịnh Tình không thể chối từ, Nguyễn Miên Man được mấy ông lão mời, uống, nhìn đến bọn họ ăn ngon lành, trong lòng cũng thực thỏa mãn. Lam phượng phải hầm cả con gà. Cho nên con gà này cũng không lớn, thứ ngo đã bị bọn họ giải quyết xong. Lại chia sủi cảo hình điểu, nguyên liệu bên trong là chân giờ húng khói, một bà người chậm rãi uống lên chén canh mới bưng trước đúa. Bưng chén đũa, bọn họ mới cảm giác nó no càng, ông Triệu càng là nhịn không được đứng lên, không được, ta phải đi lại một chút. Không thể không nói, người trẻ tuổi chính là thân thể tốt hơn, mấy ông lão càng đến không được, thanh niên áo vàng còn có thể nắm lên cái tâm tiếp tục ăn nốc đũa. Cháu làm cho mấy ông chút nước sơn trà đi. Nhìn đến mấy ông lão đều có chút chống đỡ không được, Nguyễn Miên Man đề nghị, không uống được ông nhậm tay, không bằng lấy mấy quả sơn trà tới chúng ta trữ mai. Sơn trà là thứ tốt, trừ bỏ có thể pha trà uống, rất nhiều đồ ăn cũng dùng đến, trong tiệm nguyên liệu nấu ăn luôn có. Nguyễn Miên Man gật đầu, đi phòng bếp cầm bình đựng sơn trà ra. Mấy ông lão mỗi người nhai vài miếng sơn trà, một lúc sau mới tốt một chút. "Ông ơi, không sai biệt lắm cần phải trở về rồi." Mọi người lại ngồi trong tiệm một lúc, thanh niên áo đen thấy thời gian đã không còn sớm, nhắc nhở nói, "Là cần phải trở về." Ông Triệu nói xong, lại không vội mà đi, mà là nhìn về phía Nguyễn Miên Man. Nhận thấy ánh mắt của ông Nguyễn hỏi, "Ông là có chuyện gì ạ?" "Cái kia, rượu trắng đấu, có thể để cho ông một chút không?" Ông Triệu trầm nói. Cháo nấu không nhiều lắm, dư lại còn muốn đưa cho người quen, cho nên chỉ có thể đưa cho ông một lọ ạ." Nguyễn Miên Man nói đây là lần đầu tiên ủ rượu, tự nhiên muốn giữ lại một ít, lại đưa một ít cho ông nô bọn họ nếm thử. Không thành vấn đề. Rượu ngon khó tìm, có một lọ ông nô liền rất vừa lòng. Chờ Nguyễn Miên Man đi vào rót rượu, hai ông lão khác nhắc nhở hắn, ai gặp thì có phần. Rượu lại để lâu chút hương vị khẳng định càng tốt, bình này tôi phải để lâu một chút ông Triệu nói. Dù sao ông uống rượu đừng quên chúng tôi, nếu là dám trộm uống một mình, chúng ta đây liền phải đi tìm em Dâu tâm sự." Mấy ông đang nói cái gì? Triệu Hữu Vi tò mò thỏ lại lần không có chuyện của cháu. Ý nghĩ trong lòng bị vạch trần ông Triệu đẩy mặt cháu trai ra. Trương Nguyễn Miên Man cầm rượu ra tới đưa cho ông Triệu, Triệu Hữu Vi đi qua muốn đưa thêm tiền. Chương 65, 65. E đi tỏ, thế nhỉ, ẻo cũng mắc nhỉ. Ngày bàn thực này, Triệu Hữu Vi lúc trước đã trả 6000 đồng, Nguyễn Miên Man tự nhiên không có khả năng lại cầm thêm tiền. Lúc mọi người đều đứng dậy, thanh niên áo vàng còn một mình ngồi cùng ốc đồng dư lại phân cao thấp. Quen tay hay việc, hắn ăn đến lúc sau, rốt cuộc học được cách ăn tam, không biết có phải hay không do tác dụng tâm lý, hắn cảm thấy không bị tâm đâm hương vị thịt ốc hoàn chỉnh càng ngon hơn. Đáng tiếc mới hút mấy cái như vậy, liền không còn. Chủ tiệm, ốc đồng xào cay có còn không? Hắn một bên lau tay một bên hỏi. Có Triệu hưu Vi bọn họ ba thanh niên, trên bàn trừ bỏ ốc đồng còn thừa lại, những món khác đã sớm trống không, lúc này ốc đồng cũng bị giải quyết xong, bắt được ốc đồng chỉ còn lại có sốt và dầu hương hồng. Thanh niên áo đen thấy hoặc là không ăn, hoặc là ăn đến hăng hái, một mình ăn hết 1 phần 3 bát ốc, nhịn không được nói, "Chú còn chưa ăn đủ sao? Ốc đồng này có độc, càng ăn càng muốn ăn." Thật sự dừng không được thanh niên áo nói xong, mong mà nhìn về phía chủ tiệm. Nguyễn nói, "Trong phòng bếp còn có chút ốc đồng sảo bánh rau dại." Bánh rau dại không tồi, chủ tiệm gói một chút cho mang về ăn sáng được chứ? Nghe nói còn có bánh rau dại, ông Đàm chen vào nói. Bánh rau dại thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nhưng ăn qua, không ai có thể quên hương vị của nó, đặc biệt là đối với mấy ông lão mà nói, bánh rau dại còn có thể làm cho bọn họ nhớ lại một ít chuyện cũ. Bởi vậy, ông Đàm dứt lời, hai ông lão còn lại cũng đưa ra yêu cầu mang về. Cuối cùng, toàn bộ ốc đồng xào cay cùng bánh rau dại trong phòng bếp bị bọn họ đóng gói mang đi, Nguyễn Miên Man vì này yến tiệc chuẩn bị tức ăn có thể nói một chút cũng không dư lại, còn đưa thêm hai bình rượu ngon. Nguyễn Miên Man đưa bọn họ ra cửa. Ông Triệu móc ra một cái bao lì xì đưa qua cho cô. Cô tự nhiên không chịu tiếp, bất quá đoàn người ông Triệu đều tỏ vẻ đây là quý củ, cuối cùng vẫn là cưỡng ngạnh đưa cho cô. "Chờ tiễn người đi." Nguyễn Miên Man trở lại trong tiệm mở ra bao lì xì. Phía trước cầm ở trong tay liền cảm giác được rất có phân lượng, chờ mở ra sau mới xác định, thật sự rất có phân lượng, 1800 đồng. Chu Linh ở bên cạnh nhìn đến, nhịn không được cảm thán, Nguyễn Lai người có tiền ra tay thật sự hào phóng. "Hôm nay vất vả." Nguyễn Miên Man từ bao lì xì rút ra 800 đồng đưa cho chị. Người ta tặng bao lì xì này rõ ràng là vừa lòng trung nghệ của chủ tiệm mới cho, Chu Linh như thế nào không biết xấu hổ mà chưa, không cần, không cần, đây là người ta cho em, lại nói hôm nay chị cũng không giúp được cái gì. Thật tính lên, buổi chiều nay cô làm còn không có nhiều như buôn bán bình thường. Trong tiệm lần đầu tiên tổ chức yến tiệc thành công, coi như là dính chút không khí vui mừng. Nguyễn Uyên man rút lại hai tờ lại lần nữa đưa qua. Thấy cô rất thật muốn chia sẻ cùng mình, Chu Linh trong lòng có chút vui vẻ, bất quá lại chỉ từ bên trong rút ra một tờ, như vậy là đủ rồi. Nói xong, cẩn thận thu hồi tờ tiền kia, sau đó đi thu thập chén đũa trên bàn. Nguyễn Miên Man thấy chị một bộ dáng rất sợ mình lại bắt cầm thêm, lúc này mới bỏ qua. Lúc các cô cùng nhau bắt đầu thu thập cửa hàng, đoàn người Triệu Hưu Vi chậm gì gì mới đi đến đầu hẻm. Chúng ta này thật đúng là ăn không hết gói đem đi thanh niên áo vàng sách theo một hộp ốc đồng sảo tay còn nóng hổi, ngự khí lộ ra vài phần mỹ mãn. Ngay vậy, ông nhậm đi ở phía trước quay đầu lại trừng hắn một cái, không nói không ai bảo cháu cầm. Bị giáo hấn liền ngậm miệng, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, tiến đến bên cạnh Triệu Hưu Vi nói, "Triệu nhị, chủ tiệm thật sự là bạn gái tư Cảnh Lâm." Vung nghĩa, "Tao rảnh đến không có việc gì mà lựa mày chơi chắc." Triệu Hữu Vi chắp tay sau lưng, Tư Thái có vài phần giống ông Triệu đi phía trước, chính là vừa rồi ở trên bàn chủ tiệm giống như nói qua cô ấy cùng Tư Cảnh Lâm không phải cái quan hệ kia. Người ta thẹn thùng không được sao? Triệu Hữu Vi ăn uống no đủ sau tâm tính tốt, cũng lời cùng hắn nói nhiều, mày có khi nào thì gặp qua Tư Cảnh Lâm cùng nữ nhân tiếp xúc gần, còn sẽ thay nữ nhân ra mặt. Càng đừng nói lần trước tao đến trong tiệm, bọn họ hai người ngồi một bàn ăn cơm liên tính, bên cạnh còn có trường lối, quan hệ này còn cần nói. Trong vòng không ít người đều biết, Tư Cảnh Lâm có chút bệnh sạch sẽ, thanh niên áo vàng lúc đầu đến cửa hàng đều có chút rét bỏ, Tư Cảnh Lâm lại có thể hiên ổn ngồi ở bên trong ăn cơm có thể thấy được là chân ái, không thể nghi ngờ. Về điểm tâm tư này hắn vốn dĩ liền rất đông, xác định tình cảm chính mình không thể kéo dài, ngược lại quan tâm khởi một sự kiện khác, kia tư cảnh lâm ngày sau có thể hay không không cho chủ tiệm tiếp tục mở cửa hàng a. Hẳn là không thể nào, nếu không đã sớm không cho. Triệu Hữu Vi nói. Tiệm cơm chiến hạnh phúc nội, Nguyễn Miên Man còn không biết, chính mình giải thích căn bản người nghe không nghe vào, Tiện Chu Linh đóng cửa lớn lại, chạy nhanh lên trên lầu. Miêu miêu. Nghe được tiếng chân, trong phòng tức khắc truyền đến tiếng Là Nguyễn sợ mèo con trong tiệm ảnh hưởng yến tiệc buổi tối, trước tiên đem nó cùng đồ ăn của nó dọn tới trong phòng. Cửa phòng mới vừa bị mở ra, mèo con liền ngồi sổm trên mặt đất hướng cô kêu không yên. Quý khuất như vậy, Nguyễn Miên Man nhìn tiểu biểu tình của nó, cười đem nó bế lên ôm nó dỗ một hồi, lại cầm hai con cá khô bón nó ăn. Nguyễn Miên Man đi tắm rửa mà xong, lên lầu cầm di động ngồi rửa ở trên giường. Ngày thường buôn bán kết thúc cũng vào khoảng thời gian này, cô theo bản năng cờ lực mở áp bánh trôi cơ hội, nhìn về phía khu bình luận nổi, gió lạnh phiêu giật vậy đầy mà tôi, chủ tiệm đóng cửa hàng thương tấu lòng tôi. Tôi mặc kệ, muốn món mới trong thực đơn mới có thể trấn an con tim tan nát này. Cờ L, chủ tiệm đã thay đổi, đã từng chăm chỉ cỡ nào, gần đây là chuyện như thế nào? Như thế nào luôn là nghỉ ngơi, thiền không kiếm nữa sao? Vô cùng đau đớn buồn. AN, nếu không muốn bán, thuận tiện nghĩ một chút thực đơn mới cũng không tồi. GS, chờ mong món mới, hoặc là đem mấy món đã ngừng bán một lần nữa treo lên cũng không tồi. Nguyễn Miên Man lười biếng mà dựa vào đầu giường, không phải thực hiểu vì sao bọn họ như thế nào nói nói lại thành thúc dục ra món ăn. Bất quá, nghĩ đến hôm nay hưởng qua gạo nếp rốt chẳng heo, cô đương nhiên có chú ý chủ tiệm trả lời, tôi hôm nay nếm đến một món hửu tiêu gạo nếp rốt chẳng heo, hương vị cũng không tệ lắm, không bằng ngày mai làm cho mọi người nếm thử. gạo Gạo nếp rót gì cơ? Chủ tiệm là nghiêm túc sao? Cơ L, chủ tiệm, anh ngồi một chút cũng không mời người. Hờ Quy, nhìn đến hai chữ chảng heo, da gà đều đi lên, chủ tiệm là nói giỡn đúng không? Chủ tiệm trả lời, không có nói giỡn, hương vị sắc thật rất không tồi. Nam Còn, gần nửa đêm nhàm chán lại đây ngắm liếc mắt một cái, bị chủ tiệm nói gạo nếp rót chảng heo mà giật mình, tưởng tượng không đến gạo nếp cùng chảng heo như thế nào có thể ghép vào cùng nhau. Nở ít, thật sự có món này sao? Nghe tên liền cảm thấy rất có hứng vị. Mộc Ca, không phải, các người cũng không biết món này sao? Mẹ tôi trước kia đã làm. Hương vị sắc thật không tồi. Đã lâu không ăn, chủ tiệm mà làm tôi khẳng định đặt, thuận tiện mua cho mẹ tôi nếm thử. Hờ hờ, tôi trước kia cũng ăn qua, ngay từ đầu không biết là dùng chẳng heo, bị người trong nhà lửa ăn sau mới nói, hương vị sắc thật khá tốt, chẳng heo rửa sạch sẽ kỳ thật cũng không sao. Hờ Quy, chủ tiệm muốn làm tôi không ngăn cản, nhưng tôi nói trước, món này, chính là đánh chết tôi cũng sẽ không nếm thử. O6, chủ tiệm như vậy tôi cùng anh nói đi, ngày mai tôi nói chết, chết bên ngoài, từ nơi này xuống, cũng sẽ không ăn cái gì gạo nếp róc cháng heo. Năm còn, tôi cũng vậy, nghĩ thôi cũng không tiếp nhận được, chủ tiệm chúng ta thương lượng một chút đổi món khác được không? Chẳng sợ anh lấy gạo nếp không làm bánh giày tôi cũng nguyện ý cổ vũ a. Bốn. Sáu ngày, không phải đâu, thịt kho tàu rụt rà, rụt rà các người cũng chưa ăn qua sao? Đến nỗi nhìn đến cái chảng heo liền phản ứng lớn như vậy. Nói, chủ tiệm làm gạo nếp giọt chảng heo có thể hay không thuận tiện thêm một món thịt kho tàu rụt rà, cảm giác anh làm thịt kho tàu ruột rà khẳng định cũng ngon. Nguyễn Miên Man cũng không nghĩ tới, chính mình đột nhiên nghĩ muốn làm gạo nếp giọt chẳng heo, thế nhưng làm nhiều khách hàng phản đối như vậy, cho tiện biết thì ra có nhiều người không dám ăn chảng heo. Cô làm mới xong tiếp tục đọc hai cái bình luận, Mẹ chặt bỗng nhiên vang lên tiếng chuông nhắc nhở. Nguyễn Miên Man mở ra, Nguyễn Lai like là Tư Cảnh Lâm nhắn lại đây, quan tâm cô hôm nay làm yến tiệc có thuận lợi hay không. Nhắc tới yến tiệc buổi tối, cô liền nhớ tới Triệu Hữu Vi hiểu lầm, cũng may đối phương không ở trước mặt, mới không xấu hổ như vậy. Nguyễn Miên Man cùng anh Hàn Nguyên vài câu, mới vứt chút xấu hổ ra sau đầu. Nghe cô nhắc tới tự nấu rượu, Tư Cảnh Lâm không tránh được hỏi nhiều một câu là lúc trước hoa đào nợ rộ với lúc nấu một chút, còn để lại không ít muốn cho mọi người nếm thử, chờ ngày mai ông nô lại đây, em đưa cho ông, đến lúc đó anh qua chỗ ông lấy đi. Không cần, anh trực tiếp cho người qua đi lấy. Không yên tâm ông nô, Tư Cảnh Lâm trả lời. Lại đơn giản nói hai câu. Nguyễn Miên Man nhớ tới buổi tối thu được bao lì xì lớn Cao Hứng cùng anh chia sẻ. Thấy cô nhắc tới thu được bao lì xì lớn mà Cao Hứng như vậy, Tư Cảnh Lâm trong lòng có chút buồn cười, đang chuẩn bị gửi cho cô cái bao lì xì làm cô càng cao hứng một ít, lại nhận được bao lì xì của cô gửi qua trước. Tư Cảnh Lâm khó có khi sửng sốt một chút, đang muốn hỏi có phải cô không cẩn thận gửi sai hay không, liền nhìn thấy cô bé nhắn lại cho anh dính chút không khí vui mừng. Từ khi thành niên, chính là ông nội đều sẽ không tặng bao lì xì cho anh nữa, cho nên đây vẫn là bao lì xì đầu tiên anh nhận được sau khi trưởng thành. Bất quá, cảm giác thật ra cũng không xấu. Tư Cảnh Lâm nghĩ Từ tay cờ lật mở cái bao lì xì kia, nói lời cảm tạ sau lại gửi qua một cái lớn hơn. Nhìn đến bao lì xì viết chúc mừng đông đông lần đầu tiên tổ chức yến tiệc thành công, Nguyễn Miên Man do dự 2 giây sau vẫn là cờ lật mở. Phát hiện anh tặng lại bao lì xì lớn hơn nữa, cô có điểm ngượng ngùng, đối phương cũng nhắn tin lại bảo câu nghỉ ngơi sớm một chút. Nguyễn Miên Man lúc này mới không dối dám nữa, trả lời một câu bảo anh cũng sớm một chút nghỉ ngơi, tắt đèn ngủ. Bên kia, Thứa Mộng Nguyệt từ tiệm cơm hạnh nơi hẻm nhỏ chạy ra, cùng bà Chu, cùng bà Vương đánh nhau đánh thua, đang bước nhanh về nhà, hai người đụng vào nhau đều ngã trên mặt đất. Ba mắt mù hay là vội vàng đi đầu thai a? Hứa Mộc Nguyệt bò dậy sau phát hiện cánh tay bị rách một chút ra, sinh khí mà giống giận. Chính mày mắt mù còn chửi tao. Người trẻ tuổi hiện nay thật là càng ngày càng thiếu quân giáo. Bà già, bà nói ai? Bà đụng người còn nói lý. Có xấu hổ hay không? Cho rằng chính mình là cái thứ gì, cũng dám khi dễ đến trên đầu tôi. Mày mới không phải là người, mày mới không cần mặt. Hai người đều một bụng tức giận, nhưng không được xả, một lời không hợp liền mắng lên, mắng mắng, bởi vì bà Chu giơ tay chỉ vào cái mũi cô ta, hai người trực tiếp động tay động chân. Bà Chu là người đánh đá. Nhưng lớn tuổi hơn không chịu nổi, ngay từ đầu còn ở thế thượng phong, không bao lâu đã bị Hứa Mộng Nguyệt đè nặng đánh. Cũng vì Hứa Mộng Nguyệt ra tiểu thì nổi, cảm giác được tay đau, liền không lại tiếp tục đọ thủ, nếu không, không chừng xảy ra chuyện gì. Lần sau đừng để cho tôi nhìn thấy bà, bằng không thấy một lần đánh một lần. Đánh thắng trận này, Hứa Mộng Nguyệt thật ra phát tiết được không ít tức giận, ném xuống một câu sau liền sửa sang lại tóc rời đi. Nhà họ Hứa. Cha Hứa nhìn đến con hủy trở về, thư lạnh một tiếng, còn biết trở về. Mẹ Hứa lặng lẽ chừng hắn một cái, chạy nhanh ra đón, "Ai ừ, con đây là người đánh nhau không thành." Như thế nào cánh tay đều chảy ra cùng một bà già đánh nhau, dù đánh thắng cũng không phải việc gì vinh quang, Hứa Mộng Nguyệt tự nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, chỉ nói không cẩn thận bị nã. Như thế nào không cẩn thận như vậy, vậy con ăn cơm không? Bảo chú lưu nấu cho con chút được không? Mẹ Hứa đau lòng nhìn con gái. Hứa Mộng Nguyệt vốn dĩ muốn nói không nói bụng, không ăn, trong đầu lại đột nhiên hiện lên hương khí người thấy vừa rồi. Phát hiện chính mình đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt cô liền tối sầm. Làm sao vậy? Nhận thấy sắc mặt con gái, mẹ Hứa quan tâm nói. Nhìn đến biểu tình quan tâm của mẹ, nghĩ là nhà mình, chính mình muốn ăn cái gì liền ăn, người khác sẽ không biết, cũng quản không được. Hứa mộng cuối cùng vẫn là nói con muốn ăn bácch điều chiều phượng chương 66 66ẹ e đi tỏ thế e có nhìn thanh âm của cô có chút thấp mẹ hứa nhất thời không nghe rõ con nói con muốn ăn trăm điều cái gì tối muộn con muốn ăn cái gì bác điều Triều phượng cha hứa đối với đồ ăn hiểu biết tương đối nhiều lập tức đoán được cô muốn ăn cái gì tức giận nói cái gì mà tối muộn, lúc này không phải còn sớm sao mẹ hứa dối chồng một câu quay đầu nhìn về phía con gái ngoan, con đi tắm rửa một phen mẹ liền bảo chú lưu làm cho con nhà mẹên chiếu hư con chờ hai mẹ con một người lên lầu Một người đi phòng bếp, cha Hứa phụ lắc đầu nói, "Chú Lưu là đầu bếp nhà họ Hứa, trước kia làm ở khách sạn Thiên nguyện, lớn tuổi chịu không nổi lượng công việc ở khách sạn, chuyển đến Hứa ra làm đầu bếp gia đình." Mẹ Hứa đi phòng bếp khách khí nhờ hắn làm một phần bách điều chiều phượng, chú Lưu tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Hiện đại, khoa học kỹ thuật phát triển, thời gian gấp cũng có cách làm trong thời gian gấp, chờ Hứa mộng Nguyệt chậm gì rì tắm rửa, sấy tóc xong đi ra, bách điểu điều chiểu phượng đã làm tốt. "Nguyệt Nguyệt, mau tới đây, xem chú Lưu làm bách điều chiểu phượng cho con xinh đẹp chưa này." Mẹ Hứa đón con gái nói, Xinh đẹp không xinh đẹp trước không nói, từ thang lầu xuống tới Hứa Mộng Nguyệt cảm thấy, mùi hương này so với lại là có chút chênh lệnh. Chờ cô đi vào bàn ăn, mẹ Hứa đã múc canh cùng sủi cảo vào chén cho cô. Hứa Mộng Nguyệt bưng lên chén ngửi một ngụm, chẳng sợ bụng vẫn đói như cũ, lại không phải mùi vị lúc trước, không, có cảm giác người được liền thèm. Cô nhăn mày lại, dùng cái muỗng múc canh uống một ngụm, phát hiện hoàn toàn không phải hương vị chính mình chờ mong, lửa giận đè ở trong lòng cô lại lần nữa bộc phát ra, chỉ cảm thấy hôm nay quả thực không có một việc có thể làm cô vui vẻ. Con không ăn nữa, cô phanh ngụt tiếng buông chén xuống, bước chân có chút nặng lại lần nữa lên lầu. Ai Nguyễn Nguyệt, mẹ hứa gọi cô, cầm lên chén nếm hai ngụm, hương vị cũng khá tốt, con bé như thế nào uống một ngụm lại không ăn. Ngồi ở trong phòng khách cha hứa nhìn thấy hết thảy, đã lười đến không muốn nói nữa. Một ngày mới bắt đầu, lại là một ngày thời tiết tốt. Buổi sáng, chờ Chu Linh cũng tới trong tiệm, Nguyễn Miên Man cùng chị ngồi ở cửa, đối diện thùng nước lấy thịt ốc đồng. Thùng ốc đồng cũng là chú phụng đưa lại đây, bởi vì tương đối ít, cho nên một thùng này tương đương với tặng không. Nguyễn Miên Man cảm thấy ăn ốc đồng phải lại như không đã quyển, thế chuẩn bị đem thịt ốc lấy ra, thêm một món cơm chiên thịt ốc đồng mới cho khách hàng đến thử. Quả quý nhỏ ngay từ đầu còn ở bên cạnh xem náo nhiệt, thậm chí muốn dùng móng đuốt đi vớt ốc đồng, bị Nguyễn Miên Man đuổi vài lần, mới ngừng lại chạy qua cây đảo bên kia chơi đùa. "Cô chủ, cây đào này sẽ kết quả đào sao?" Chu Linh lại lấy ra một con ốc, nhìn cây đào bên cạnh hỏi. Nguyễn Miên Man hồi ức hai giây nói, "Có quả, tuy rằng kết được quả đảo không lớn, nhưng rất ngọt." Cô nói xong, nhìn về phía kia có năm đầu cây đảo, mắt sát phát hiện giống như đã kết ra mấy quả đào xanh. Xác định chính mình không nhìn lầm sao, cô lập tức chỉ cho Chu Linh xem. "Thật đúng là có, chờ quả chín, có thể tiết kiệm được chút tiền trái cây." Chu Linh cười nói, Nguyễn Miên Man gật đầu, đông nhiên nhíu tới, trái cây trong nhà vẫn luôn là ông nô cùng anh cảnh Lâm đưa, cô giống như vốn dĩ cũng không mất tiền mua trái cây. Hai người không sai biệt lắm thu phục một thùng đậu đồng, bà Lâm giẫm kéo xe ba bánh lại đây, trên xe là tràn đầy hơn 210 cân đậu phộng. Thấy bà hiện tại liền lổ xong 300 cân đậuvarphi quả, Nguyễn Miên Man kinh ngạc qua đi vội và nói, "Bà không cần gấp như vậy. Ngày hôm qua là cuối tuần, hai đứa nhỏ rảnh rỗi, hơn nữa có mấy bạn học của con bé lại đây chơi, thuận tiện giúp đỡ lột mấy giờ mới nhanh như vậy." Bà Lâm giải thích nói. Nghe vậy, Nguyễn Miên Man lúc này mới yên lòng, cùng Chu Linh cùng nhau dỡ xuống đậu phộng, đem tiền thanh toán chi bà. Trời bà Lâm cầm tiền cười tủm tìm kéo xe ba bánh rời đi, Chu Linh nhịn không được thở dài. Làm sao vậy? Nguyễn Miên Man nhìn về phía cô. Chu Linh nói, chỉ là cảm thấy bà lão quá không dễ dàng. Em thấy hai đứa nhỏ nhà bà Lâm đều không tồi, thân thể bà còn khỏe mạnh, ngày sau khẳng định có thể hưởng hạnh phúc cuối đời. Nguyễn Miên Man nói. Cô kỳ thật cũng không có làm cái gì, hai đứa nhỏ nhà họ Lâm ở trên đường nhìn đến cô, đều sẽ chủ động lại đây chào cô, gặp cô sách theo đồ vật, còn một hai phải hỗ trợ phụ một chút. Bởi vậy có thể thấy được, hai đứa đều là đứa nhỏ biết cảm ơn, chờ bọn họ lớn lên, bà Lâm tương lai khẳng định có dựa vào. Đúng vậy gặp qua hai đứa nhỏ kia chú linh gật đầu. Tới gần giữa trưa, khách hàng tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc mở áp bánh trôi cơm hộp, nhìn đến thực đơn tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc không có gạo nếp giọt chẳng heo, mà là nhiều hơn một món cơm chiếnốc đồng, không ít khách hàng thở phào một hơi. "Còn tốt, còn tốt. Có người nói bọn họ không muốn ăn không đặt là được, gì đến nông nỗi này?" Bọn họ đương nhiên biết có thể không đặt, nhưng không chịu nổi hai từ chẳng heo, đồng thời lại quá mức tiến nhiệm tay nghề chủ tiệm, lo lắng thật cho vào thực đơn, người thích gan xong lại dụ hoặc bọn họ, đến lúc đó vạn nhất bị thèm đến, bọn họ là nghe tâm hay nghe miệng? Bất quả những khách hàng chờ mong món này lại có chút thất vọng, ở khu bình luận thuốc rụng lên, nhắc nhở chủ tiệm đừng quên tối hôm qua nói muốn làm gạo nếp rót tràng heo. Trên thực tế Nguyễn Miên Man đương nhiên không có quên gạo nếp rót tràng heo, cô buổi sáng liền đi chợ, bất quả đối phương tỏ vẻ sạp hắn vốn dĩ cũng không nhiều lắm, hôm nay đã bán xong rồi, nếu yêu cầu số lượng tương đối nhiều, nên là trước. Cho nên, hôm nay gạo nếp rót tràng heo khẳng định là không có, chờ ngày mai mới có tiệm cơm chiến hạnh phúc mở cửa, một đám khách hàng quen đi làm lười biếng đều ở khu bình luận nói chuyện, còn có người nhắc tới tiệm cơm chiến thiên nguyệt, nói cửa hàng này hình như đóng cửa năm còn, làm buôn bán chính là vì kiếm tiền, chủ tiệm này đầu góc lại có vấn đề, buôn bán lại tặng tiền cho người ta, không đóng cửa mới kỳ quái đâu. Tuy rằng đại bộ phận cửa hàng mới vừa mở đều là trạng thái bị lỗ, nhưng cũng không có giống tiệm cơm chiến thiên nguyệt như vậy, nó đóng cửa, trừ bỏ khách hàng chưa chiếm đủ tiền nghi, rất nhiều người một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn lợi, đúng vậy, cũng không biết ông chủ cửa hàng này là tiền nhiều quá cần tiêu bất hay là như thế nào. Hờ Quy, cửa hàng này xác thật có chút không thể hiểu được. Không thể hiểu vì sao mở cửa hàng, không thể hiểu vì sao tiêu tiền làm hoạt động khuyến mãi như vậy, lại không thể vì sao lại đóng cửa, toàn bộ một hại người mà chẳng biết ta, hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Cơ L, nghĩ phức tạp như vậy làm gì, nói không chừng đơn thuần chính là ông chủ nhà này đầu góc có vấn đề. A N, các ngươi đừng nói như vậy nha. Vạn nhất tiệm cơm Chiến Thiên Nguyệt chính là tiền nhiều muốn làm việc tốt, mọi người ta ăn cơm no giết, không thêm cái dấu câu cuối cùng, tôi liền tin anh là giúp ông chủ tiệm cơm Chiến Thiên Nguyệt nói chuyện. Bọn họ Hàn Huyên một hồi, chờ tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc bắt đầu bán, lập tức đều một lần nữa chạy về trong tiệm, vội vàng bắt đầu hạ đơn. Không chạy nhanh không được, rốt cuộc hôm nay ra món mới cơm chiến ốc đồng chính là số lượng có hạn. Tiệm cơm chiến hạnh phúc nhận được đơn hàng, Nguyễn Miên Man liền tiến phòng bếp bận rộn. Mấy đơn đầu, tất nhiên sẽ có cơm chiến ốc đồng, Nguyễn Miên Man trực tiếp làm nóng một nồi thi ốc. Thi ốc đồng trước tiên xào chín cùng các loại gia vị, một chút lá từ trong nồi tỏa ra mùi cay thơm. Thi ốc đồng hương săn lại liền cho măng đã luộc qua cắt hạt lựu vào, chờ màu sắc của măng khẽ thay đổi, cuối cùng bỏ vào cơm đã trộn vào. kỳ ít lấy ra làm cơm chiên, đều là trực tiếp ăn, bất loại ốc này thì tươi. hơn nữa, Sao ra thành phẩm cũng thực không tồi, người tôi cũng làm người ta thập phần muốn ăn. Chủ tiệm, tôi siêu thích gan ốc đồng, có thể bán cho tôi một chén cơm chiến ốc đồng không? Một vị nhân viên giao cơm đi vào trong tiệm, người được mùi hương biết được trong tiệm hôm nay có món mới cơm chiến ốc đồng, nhịn không được tiến đến cửa phòng bếp. Quả quỷ nhỏ đang ngồi xổm nhìn không chấp mắt vào phòng bếp bị người đột nhiên lại đây giò đến, đột nhiên nhảy dựng lên, hướng hắn hung dữ mà giống lên hai tiếng. Nguyễn Miên Man quay đầu, thấy hắn một đại nam nhân bị quả quỷ nhỏ dọa đến giãn vào góc tường, vấn quả quỷ nhỏ một câu sau nói, có thể thì có thể, bất quá lượng thịt ốc đồng sẽ không có quá nhiều. Không thành vấn đề. Cảm ơn chủ tiệm. Có ăn liền rất vừa lòng nhân viên giao cơm cao hứng mà trở lại vị trí, chờ Chu Linh Bưng cơm chiến đưa ốc đồng ra tới, hắn gấp không trở nổi bưng lên đĩa há một muỗng to. Cơm chiến này hơi cay, một ngụm đi xuống, mùi thịt ốc đồng cay lại tươi, măng giòn ngọt, trứng gà thơm, ba loại nguyên liệu bất đồng lại hòa quyện bên nhau, ngon đến làm người ta muốn chết lên. Nhân viên giao cơm bưng đi ăn mấy miếng to, thẳng đến trong miệng không nhai được nhiều cơm như vậy mới tạm thời ngừng đầu, một bên nhắm nuốt một bên còn nhịn không được múc lên một con ốc nhét vào trong miệng ăn ngon, ăn quá ngon. Hắn ăn đến một lành, bỗng nhiên cảm giác được cẳng chân bị trụ một chút, túi đầu liền nhìn đến mèo con mới vừa rồi kia còn hung dữ, lúc này lại nhu manh đáng yêu mà nhìn chính mình, không phải, hẳn là nhìn cơm chiến trong tay mình. Mèo ô, Thấy người này ngây ngốc mà nhìn chính mình, quả quýt nhỏ nửa đứng lên hướng hắn đi. Mày cũng muốn ăn sao? Chính là cơm này có chút tay nhân viên giao cơm chịu không nổi nó làm nũng, có chút do dự. Quả quyết nhỏ lại đây, không được quay rầy khách nhân ăn cơm. Chu Linh nhìn đến nó lại muốn lừa ăn lừa uống từ khách, hô. Trong phòng bếp Nguyễn nghe được âm, đi theo hô, quả nhỏ Nghe Chu Linh nói quả quyết nhỏ còn thở, chờ nghe được thanh âm uyễn miên man, lập tức một lần nữa trở lại cửa phòng bếp. Nguyễn Miên Man bất thời giờ liếc mắt một cái, thấy nó ghé vào cửa khoé mẽ, cầm ít thịt gà cho nó ăn. Có lẽ là hôm nay là thứ hai, hơn nữa tiệm cơm Chiến Thiên Nguyệt đóng cửa, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc suy nghĩ đặc biệt tốt, so với lúc trước bất luận ngày nào đều tốt hơn. Nguyễn Miên Man cũng không còn có thể chú ý mèo con, lúc sau liền giống con quay vội vàng không ngừng, đang nấu còn phải nhờ Chu Linh đi mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Office Trương San vẻ mặt hưởng thụ mà ăn cơm trên ốc đồng mới ra của tiệm cơm chiến hạnh phúc, trong lòng cảm thán chủ nghệ của chủ tiệm quả thực là thần tiên. "Nô, no, thì ốc đồng này khá ngon nha, măng cũng ngon, ngon giòn, nếu có thể ăn một đĩa tràn đầy thịt ốc đồng sả măng riêng, dùng cái muỗng múc ăn có bao nhiêu sảng khoái a, lại ăn nhiều mấy miếng, cô nhịn không được mà mơ mộng. Cơm chiến ốc đồng tự nhiên là ngon, cũng bởi vì quá ngon, cô mới muốn nếm thử ốc đồng sả măng, kỳ có thịt và thịt." ăn xong non nửa chén cơm chiên, nhiên phát hiện bên cạnh đồng nghiệp, trên bàn một đống cơm, trừ bỏ trên tay cầm cơm chiên thịt đồng, còn có cơm chiên bắp Cành Tâm Tiên, đầu phụng rằng, đầu phẩm bạc đường. Không phải, cậu như thế nào đặt nhiều như vậy? Ăn hết sao? Không có biện pháp, vài ngày không ăn, thật sự nghĩ quá thèm, một lúc khống chế không được liền đặt nhiều như vậy. Nữ đồng nghiệp cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá nghĩ buổi tối còn có thể làm nóng lại ăn một hồi, cũng không tính là quá bối rối. Trương San lúc này mới nhớ tới, mấy ngày hôm trước cô bạn toàn đặt đồ từ tiệm cơm chiến thiên mạt kia, tranh thủ khuyến mãi, cười trêu ghẹo một câu, hiện tại đã biết, vẫn là nhà ai cơm tâm đi. Ngay từ đầu đã biết. Vất quá tứ không giống cậu à, tiền lương đều có thể tùy tiện tiêu. Còn có cha mẹ trợ cấp, mỗi tháng tôi còn phải gửi tiền trở về, có thể tiết kiệm tự nhiên vẫn nên tiết kiệm một ít. Cũng chính vì cơm tiệm cơm chiến hạnh phúc thật sự ăn quá ngon, hơn nữa cũng không tính quá đắt, lúc này cô mới tiết sở kỳ em, tiền mua quần áo, giày dép một chút tới đặt công hộ, bằng không giống như trước, cô đều làm mì gói hoặc là bánh mì sữa bỏ linh tinh chắp vá. Trương San nghe được lời này, Thu Liễm biểu tình chê gẹo, nói sang chuyện khác, chủ tiệm ra món mới cơm chiến ốc đồng ăn ngon thật, đặc biệt là thịt ốc đồng bên trong, hương cay tươi mới lại không mất độ dẻo dai, hận không thể trực tiếp ăn một đĩa riêng. Nữ đồng nghiệp nghe vậy, tán đồng mã mãnh liệt gật đầu, tôi còn là lần đầu ăn cơm chiến ốc đồng. Không nghĩ tới ăn ngon như vậy, nếu là chủ tiệm bán thịt ốc đồng riêng, tôi khẳng định muốn mua. Đúng vậy đúng vậy, tôi cảm thấy thịt ốc đồng này trực tiếp làm đồ ăn vặt ăn cũng được. Đúng vậy, tôi nhớ rõ có gói thịt ốc đồng đồ hút chân không, quay ăn vặt có bán, hương vị còn không ngon bằng cái này đâu. Chờ ăn xong chúng ta liền đi khu bình luận theo chủ tiệm bán riêng thịt ốc đồng xảo. Nhà ông chủ hùng ca nướng bờ bờ cờ cơm chiên. Hai đứa nhỏ ăn cơm chiên giữa tiệm cơm chiến hạnh phúc, tận không thể đem mặt đều vùi vào trong chén. Chương 67, 67. Editor, thế nhỉ ẹ có Bên cạnh bọn họ Ông chủ cũng bưng một chén cơm chiến chiếnốc đồng tiệm cơm chiến hạnh phúc ăn, từ biểu tình trên mặt nhìn không ra hi ác, bất quá từ tốc độ ăn một ngụm càng so một ngụm nhanh hơn, ngay một hộp cơm đều liên tiếp rất ra, hiển nhiên hắn thực thích cơm chiến trên tay ở đây chỉ có bà chủ không lúc nhích nhìn cơm chiến trước mặt, cô lại nhìn hai đứa nhỏ, lại nhìn về phía chồng mình, ông xã, anh sẽ không phải lại muốn cho cửa hàng này đánh giá một sao đi? Giọng nói của cô lộ ra vài phần không tán đồng. Em cho là anh ngốc à? Ông chủ ngậm cơm chiến trong miệng liếc mắt vợ một cái. Vậy anh đây là? Thấy vợ một hai phải dò hỏi tới cùng. Ông chủ cao giọng che giấu xấu hổ, bọn nhỏ muốn ăn anh nào có biện pháp khác, lại không phải Sơn Trân Hải vị gì, người làm ba anh đây có thể không mua cho bọn họ sao? Em xem là chính anh muốn ăn đi." Bà chủ điên lòng, cười chê gẹo. "Cái gì mà anh muốn ăn, rõ ràng là bọn nhỏ náo loạn muốn ăn, không tin em hỏi bọn nó. Ông chủ nói xong, hai đứa nhỏ nhưng rất phối hợp gật đầu tỏ vẻ xác thật là bọn họ náo muốn ba mua. "Được, được, được, mẹ đã biết." Bà chủ không nói cái gì nữa, cũng bưng lên cơm chiến trước mặt lên ăn, phải nói, cơm chiến này sắc thật rất ngon, anh làm cùng nhà này so sánh hoàn toàn không phải một cấp bậc, chết không được sinh ý tốt như vậy. Ba chén cơm không thể ăn. Hai đứa nhỏ đi theo phụ họa nói ông chủ cảm thấy chính mình quả thực cấm đầu mới có thể đặt cơm hộp nhà này, hừ một tiếng, bưng chén đi một bên ăn. Lúc tiệm cơm chiến tiên nguyệt đóng cửa, hắn đối tiệm cơm chiến hạnh phúc không quá khó chịu như xưa nữa, bất quá lúc trước không có việc gì liền hướng khu bình luận nắm nghĩa thành thói quen đổi thành bình thường xem khu bình luận, không thể không nói, hắn thật là có chút bị thèm đến, bất quá lại không có mặt mũi lại đặt cơm hộp nhà này. Trẻ con đều hay quên, lúc trước còn nhớ thương cơm chiến nhà này ngon, hiện tại cũng không lại đòi ăn, vẫn là ông chủ cố ý gợi lên hồi ức bọn nhỏ, hai đứa lúc này mới lại lần nữa nói nhau nhau lên. Hắn lại thuận nước đẩy thuyền, vì thế liền đặt cược hộ. Trong tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, Nguyễn Miên Man còn không biết, tay nghề của mình thậm chí chinh phục cửa hàng lúc trước cạnh tranh với tiệm mình. Cô vội đến 2 giờ rơi đóng cửa, có chút mệnh ngồi ở cửa, hóng gió nghỉ ngơi một hồi mới hoán lại đi ra theo cùng cô mèo con không biết có phải hay không nhận thấy được trạng thái của cô, cũng không hướng trong lòng ngực cô mà nhảy, chỉ ghé vào bên chân cô, vẫy tới vẫy lui cái đuôi ngẫu nhiên đạp qua chân cô. Nguyễn Miên Man nhìn chằm cái đuôi linh hoạt của nó một hồi, tay mở ra di động. Oa, nhìn đến tiền lời bữa trưa, cô tức khắc lên tinh thần. Cô đếm trên đầu ngón tay tính một chút phát hiện tiền lời này nếu có thể bảo trì, nói không chừng cuối tháng sau là có thể còn trả hết tiền nợ đại khái tính toán xong, cô lại đi vào khu bình luận thoạt nhìn lơ ít, trời ơi cơm chiên ốc đồng, ăn quá ngon. Tôi trước kêu kỳ thật không ăn ốc đồng, mặc kệ là cả vỏ hay là thịt ốc đều không ăn, bởi vì tổng cảm thấy có mùi bùn đất, cũng chính là nhờ nhà này, tôi mới có thể nếm thử. Ăn xong, nháy mắt thay đổi cái nhìn của tôi với ốc đồng, cảm ơn chủ tiệm làm ta không có bỏ lỡ món ăn mỹ vị này. Năm còn, tôi kỳ thật cũng không ăn ốc đồng, không phải bởi vì mùi bùn đất gì đó. Tôi tuy là lười lấy thịt ốc từ trong vỏ ra, cơm chiến ốc đồng của chủ tiệm thật là ăn ngon đã chết, làm tôi đều có chút muốn mua ốc đồng trở về ăn. Hờ quy, ốc đồng mùi thì cay, măng vừa giòn vừa thanh, hơn nữa trứng gà tươi mới cùng cơm, thật là ngon muốn khóc, chủ tiệm làm ơn để cơm chín này bán lâu một ít, không cần đột nhiên biến mất. Hình ảnh 4. AN, cơm chiến này với tôi mà nói kỳ thật có chút tay, nhưng kể cả tay khóc, tôi cũng vẫn là không dừng được, thật là ăn quá ngon, đặc biệt là đem thịt ốc đồng tách ra tới góc đũa một cái muỗng sau lại một ngụm ăn xuống, cảm giác kia, quả thực thỏa mãn giống như có được toàn thế giới. Hóa 6 Ha ha ha, nguyên lai like có người cũng giống tôi đem thịt ốc đồng lấy ra tôi ăn, loại cảm giác này xác thật sảng khoái, chủ tiệm có thể ra món thịt ốc đồng xào không? Hoặc là cơm chiến cho chúng tôi tùy chọn thêm lượng ốc đồng cũng được a. La Sơn, chủ tiệm, cầu mong ra món thịt ốc đồng xào, anh làm thịt ốc đồng vừa hương vừa cay thật là quá ngon, cơm chiến về điểm này hoàn toàn ăn không đã miệng. Bốn. CL, a a a. Vì cái gì mấy người đều đặt được cơm chiến ốc đồng? Nhìn đến bình luận quả thực thèm chết tôi, chủ tiệm, cơm chiến liền làm nhiều chút được không? Tôi cũng muốn ăn a. DS, tôi mặc kệ, buổi chiều tôi nếu là không ăn đến cơm chiến ốc đồng, tôi liền khóc chết ở trong tiệm. Cô chủ, khách hàng đều thực thích cơm chiến ốc đồng mới ra, chính là ốc đồng trong tiệm đều dùng hết rồi, có phải hay không nên mua chút ốc đồng trở về ạ? Chu Linh thu thập xong cửa hàng, nắm di động ra tới. Đúng là nên mua một chút. Rốt cuộc khách hàng nói muốn khóc chết ở trong tiệm, có thể không mua sao? Vậy chúng ta hiện tại liền đi thôi. Chu Linh so với cô còn tích cực hơn. Cũng bình thường, rốt cuộc khó có khi gặp được người chủ tốt như vậy, công việc lại gần nhà, cô tự nhiên ngóng trông trong tiệm làm ăn tốt. Chị không về trước nhà mỗi chuyến trước sao? Nguyễn Miên Man một mặt đứng dậy một mặt hỏi: "Chu Linh lát đầu, An An hiện tại cùng cụ nó rất thân thiết, chị có ở đây hay không cũng không sao." Lời này tự nhiên là nói quá trương, rốt cuộc nào có đứa nhị không tìm mẹ nó. Thời điểm này đúng là lúc ốc đồng hơi quý, thì ốc đồng vẫn mua được, hai người đi chợ, Nguyễn Miên Man chọn lựa nửa ngày, cuối cùng tuyển định một nhà. Chợ không tính xa, chờ các cô mua xong thịt ốc đồng trở về cũng không sai biệt lắm sắp 4, đến 4 giờ, Chu Linh vốn dĩ chuẩn bị trực tiếp ở tại trong tiệm chờ bán, Nguyễn lại bảo chị trở về nhìn xem, miễn cho An An không thể đứng. "Chờ chị đi rồi," Nguyễn Miên Man đi phòng bếp trước tiên bắt đầu xào thịt ốc đồng. Tư Cảnh Lâm đi vào cửa hàng, đã người đến mùi ốc đồng tiên vị hướng tay. Quả quyết nhỏ ghé vào cửa vén lên mí mắt liếc hắn một cái, đột nhiên ngăng lên mong lưốt. Tư Cảnh Lâm rũ mắt nhìn qua, móng suốt màu trắng bắt ở không khí, một lần nữa buông xuống. Anh nhấp chân bước vào trong tiệm, hướng trong phòng bếp nói, "Đồng Đồng, chuyện nữ phụ." Thanh âm trầm thấp cũng không cao, lại rõ ràng mà chuyển vào hai thai người trong phòng bếp, cô đổ thêm chút nước vào trong nồi, lại đem bếp chỉnh đến mức lửa nhỏ nhất sau đậy cái nắp lên chạy ra. "Anh Cảnh Lâm." Nguyễn Miên Man nhìn đến anh, đầu tiên là kinh hỉ, theo sau đột nhiên lại nghĩ tới ngày hôm qua Triệu Hựu Vi hiểu lầm, trên mặt không tự giác nhiễm một tầng màu đỏ. Tư Cảnh Lâm chú ý tới sắc mặt cô, tiến lên một bước nói, "Như thế nào mà hồng như vậy? Có nơi nào không thoải mái sao?" "Không, không có, có thể là trong phòng bếp quá nóng ạ." Nguyễn Miên Man giải thích, nhịn không được hơi rũ đầu che giấu xấu hổ. Tư Cảnh Lâm xác định cô từ phòng bếp ra tới, sắc mặt vẫn là bình thường, bất quá chỉ cần cô không phải là không thoải mái, tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. "Cảnh Lâm, cháu đi ra cho ta." Ngoài cửa, ông nô không biết khi nào lại đây, ngữ khí có chút cao kêu lên. Tư Cảnh Lâm quay đầu, nữ khí có chút nghi hoặc, "Ông, ông nô giống như tìm anh có việc, hai người nói chuyện trước đi." Ông 노 đến nhưng thật ra là Nguyễn Miên man tỏ phảng một hơi, nem xuống một câu liền một lần nữa chạy về phòng bếp. Nhưng mà, cái này dừng ở trong mắt ông 노 ngoài cửa, lại càng làm ông thêm hiểu lầm. tư Cảnh Lâm xoay người ra tới, ông Nô đem người kéo đến cây đào phụ cận, đập một cái lên cánh tay anh, chất vấn nói, "Ông để cháu đem Đông Đông làm em gái, cháu lại làm cái gì?" Đông Đông vừa mới trưởng thành, cháu cũng không nhìn xem chính mình bao nhiêu tuổi. Từ Cảnh Lâm ngay từ đầu có chút không thể hiểu được, theo sóc nhưng thật ra nghe ra chút ý tứ, tức khắc có chút bốn. Ông hiểu lầm rồi. Thái độ Tư Cảnh Lâm thản nhiên làm ông nô cũng dần dần bình tĩnh lại, ông đánh giá trên giới cháu trai nhà mình sau hỏi, "Ông vừa mới ở bên ngoài như thế nào nhìn thấy cháu cùng Đông Đông nói cái gì?" Con bé liền ngượng ngùng mà rũ đầu xuống, mặt còn hồng như vậy. Trong phòng bên nóng, em ấy đi ra mặt đã hồng. Tư Cảnh Lâm giải thích xong, thấy ông tựa hồ tin, mới nói, "Ông, cháu so với Đông Đông cùng lắm thì hơn có vài tuổi, mới vừa rồi ông nói là có ý tứ gì? Cháu thật sự không phải đối với Đông Đông có ý tưởng kia." Ông nô nói xong, đối diện ánh mắt bất đắc dĩ của hắn lại bổ sung, "Nếu là không có ý tưởng kia, cháu chú ý tuổi tác cách biệt làm gì?" Nói trở về, Đông Đông sắc thật là cô gái tốt, cháu nếu là thật sự thích con bé cũng không phải không được, chính là ít nhất phải chờ thêm 2 năm, con bé bây giờ còn nhỏ. Ông! Tư Cảnh Lâm đánh gãy lời ông, dơ tay xoa xoa giữa mày nói, cháu đối với em ấy thật sự không có ý nghĩ kia. Thật sự! Thật sự! Không có ánh mắt! Rõ ràng mới vừa rồi hiểu lầm bọn họ có quan hệ, ông Nô còn tức giận, lúc này anh bảo đảm, ông lại ghét bỏ mà chừng anh một cái, sau đó một bên hướng trong tiệm đi một bên đều, Đông Đông à, cháu lại làm cái gì ngon vậy, thương quá! tư cảnh Lâm trở bọn họ một lần nữa trở lại trong tiệm, Nguyễn Miên Man xảo xong hai nồi ốc đồng thuận tiện bình phục cảm xúc, vương một đĩa ốc đồng mới xào đặt trước mặt trên bàn. "Thì ốc đồng xào ạ." Ốc đồng xào trong nệm của nhóm khách hàng, ông nô rút ra một đôi đũa liền ăn, một ngụm nuốt xuống, một bên khen một bên cảm thán món này thích hợp nhấm rượu. "Vừa lúc nói cho hai người nếm thử rượu hoa đào cháu nấu ạ." Nguyễn Miên Man cười nói xong, xoay người đi lấy rượu. "Đông Đông còn biết rượu, ông nô kinh ngạc nói. Tùy tiện nấu chơi tới, thuận mang theo hai chén rượu ông tư cảnh lâm ngay từ đầu còn tin Chờ nắp bình mở ra hương rượu bay ra, Tư Cảnh Lâm còn tốt, ông Ngô Tức khắc có chút không bình tĩnh, cái này mà cũng kêu tùy tiện lấy. Đông Đông cháu cũng quá khiêm tốn. Nói xong, ông Ngô gấp không chờ nổi rót cho chính mình một chén, nhẹ nhấp một ngụm, cao giọng nói, "Rượu ngon, rượu ngon." Tư Cảnh Lâm hưởng qua một ngụm, cũng khen một câu. Nguyễn Miên Man thấy bọn họ thích tức khắc lộ ra nụ cười, theo sau hỏi, "Hai người muốn ăn cái gì, cháu làm một ít ạ?" Ông Ngô một lòng chỉ với rượu trong tay không có trả lời, Tư Cảnh Lâm biết đợi lát nữa cô còn muốn buôn bán, nói, "Tùy tiện lấy ít cơm là được." Nguyễn Miên Man gật đầu, chờ dịp chưa tới thời gian buôn bán nhanh vào bếp chuẩn cơm trên bàn có ốc đồng, Nguyễn Miên Man liền không làm cơm chiến ốc đồng, mà là làm hai phần cơm chiến trứng và cơm chiến Dương Châu, cùng với hai chén canh tam tiên. Nên ăn cơm. Chờ cơm chiến cùng canh ra, Tư Cảnh Lâm đem bình rượu đẩy lại ông Ngô tuy rằng uống qua là nghiện, nhưng cũng không ngăn cản anh, bất quá chờ anh đem cái bình đẩy xong, lập tức đem bàn tay hướng tới bình rượu khác, lại bị Tư Cảnh Lâm đi trước một bước. Ta mặc kệ, mới vừa rồi uống là bình của cháu, bình còn nguyên là của ta ông nô không đoạt được, chỉ có thể nói. Tư Cảnh Lâm trực tiếp đem cái bình uống rở đặt tới trước mặt ông, lấy hành động trả lời. Bản thân bác sĩ cũng không cho hắn uống nhiều rượu. Hơn nữa có việc lúc trước, tư cảnh lâm làm như vậy một chút cũng không kỳ quái. Cháu tốt xấu là ông chủ lớn, làm sao có thể cùng ông giả tính toán chi ly như vậy. Ông nô nói xong, thấy anh không dao động như cũ, hầm hừ mà bưng lên cơm chén trước mặt ăn, một bên ăn một bên còn nói thầm. Nguyễn Miên Man trợn khóc trợn cười mà nhìn bọn họ, lo lắng ông mang theo tức giận ăn cơm đợi lát nữa lại không thoải mái, chỉ có thể nói, cháu đem bình này rót đầy là được. Nói xong, cô cầm lấy lấy bình rượu xoay người đi rót thêm ông nô nghe vậy, hai mắt sáng ngời, vẫn là đồng đồng tốt. Tư cảnh lâm liếc ông một cái, gật đầu nói, đúng vậy. Anh đồng ý, hiển nhiên là nói đông đông so với ông nội còn tốt hơn. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, ông nội lập tức trừng mắt, cháu nói cái gì? Nguyễn Miên Man thêm xong rượu ra, thấy hai người lại muốn náo lên, cảm thấy bọn họ quả thử cấu chí giống trẻ con. Hai người nhanh ăn cơm đi, đợi lát nữa bị ngồi đó ạ." Cô nói xong, Chu Linh vừa lúc lại đây. Có người ngoài, trên bàn một già một trẻ lúc này mới dừng lại. Chu Linh lại đây không một hồi, liền đến thời gian buôn bán, cửa hàng mới vừa mở, đơn hàng giống Đông Tuyết tiến vào. Nguyễn Miên Man cùng Chu Linh tiến vào phòng bếp không bao lâu, một cái thanh niên áo vàng vọt tới ngoài cửa hàng, tiểu Tư tổng. Chương 68, 68. E đi tỏ, thế nhỉ mẹ cũng mắc mình. Hắn một câu tiểu lão bản còn không có hô xong, nhìn đến người ngồi ở trong tiệm, câu chuyện lập tức chuyển ông ngô cười nói, vừa rồi còn nói cháu là ông chủ lớn, không nghĩ tới nguyên lai like ngươi vẫn còn chữ nhỏ. Ông ngài đừng hiểu lầm, tôi vừa rồi là nói sai, nói sai. Thanh niên áo vàng vội giải thích chúng được hắn phần trương, ông nô lão ra từ nói, ta biết, chỉ đùa một chút với nó mà thôi. Thanh niên áo vàng lúc này mới yên lòng, đối với tư cảnh lầm khô cả nói, thật trùng hợp, tư tổng cũng tới nơi này ăn cơm. Mẹ nó, nguyên lai like triệu nhị thật đúng là không lựa mình. Nhìn đến tư cảnh Lâm gật đầu một cái không ra vui giận, thanh niên áo vàng chạy đến cái bàn cách hắn xa nhất ngồi xuống, lặng lẽ vô ngữ mình, may mắn chính mình không ở cửa liền ồn áo lên, nếu không vạn nhất làm hắn hiểu lầm chính mình đối với bạn gái thái độ không tốt, thì đúng là xui xẻo. Chờ Chu Linh ra tới, thanh niên áo vàng ngày thường tính tình có chút táo bạo cố tình hạ thấp giọng nói gọi cơm chiến ốc đồng, đầu phụ, giang, canh tam tiên. Hắn buổi trưa nhìn thấy Triệu hưu Vi đang vòng bạn bè mới biết được, trong tiệm có cơm chiến ốc đồng, chuẩn bị đặt lại không còn, cái này làm cho ngày hôm qua đã thích ăn ốc đồng là hắn như thế nào chịu được, cho nên buổi chiều rảnh trực tiếp tìm tới trong tiệm. Vốn dĩ lại đây, Hắn còn chuẩn bị báo chủ tiệm làm nhiều món một chút, tốt nhất đem ốc đồng xào cay cũng cho lên thực đơn, đến hiện tại, hắn vẫn là thành thành thật thật ăn cơm thôi ăn, cơm chiến ốc đồng này quả nhiên ăn ngon, đặc biệt là thịt ốc đồng, tươi mới lại ngon miệng, cùng măng, trứng gà phối hợp lại thích hợp. Thanh niên áo vàng từng ngụm từng o ăn, cảm thấy cơm chiến ốc đồng cùng với ốc đồng xào cay đều ăn ngon. Có cơm chiên ốc đồng không giới hạn số lượng, sinh ý trong tiệm so với giữa chưa còn tốt hơn, một người tiếp một người đi vào trong tiệm lấy đơn hàng. Có lẽ là có tư cảnh lâm ở đây, thanh niên áo vàng lăn xong lại đóng gói mấy phần cơm chiên ốc đồng cùng đậu liền vội vàng rời đi. Hắn đi không tới vài phút, ông nô cùng tứ cảnh lầm cũng trước sau rời đi đầu hẻm hồ lô, mấy người già nhìn nhân viên giao cơm ra ra vào vào, không khỏi nói, lúc trước ai nói tiệm Đồng Đồng sinh ý không tốt. Tôi coi này không phải khá tốt sao? Sắt thật khá tốt, xem người ra ra vào vào, giống như so với lúc trước còn nhiều hơn. Tôi đã nói, tay nghề kia của Đồng Đồng, sinh ý sao có thể không tốt? Sinh ý tốt là tốt, lúc trước cũng chỉ là lo lắng thay con bé, cũng không ai hy vọng sinh ý nhà nó không tốt. Ai nói, bà chu kia không phải mỗi ngày âm dương quái khí ngóng trong tiệm đ đồng, đồng sinh ý không tốt? Ai, nói trở về, hôm nay như thế nào không thấy bà ta ra đây? Nghe nói ngày hôm qua ở ngôi nhỏ đụng phải cô gái lạ, bị người ta đánh, tức giận đến nằm ở trên giường không chịu đứng lên. Cái tính tình kia của bà ấy, không phải tôi nói. Bị mọi người nghị luận bà Chu thân thể thật ra không có gì không thoải mái, còn nằm ở trên giường đơn giản là đang tức giận. Ngủ một ngày, bà cũng ngủ không được, nửa dựa vào trên giường hùng hùng hổ hổ, không riêng mắng hứa mộng người ngày hôm qua đánh mình, còn mắng con dâu cùng cháu dâu của mình. Mắng mắng, bà đột nhiên ngửi được một mùi hương mê người, lập tức hướng ngoài cửa kêu lên, "Các ngươi trốn ta ăn cái gì?" Cháu dâu vội nói, "Là vị vị ăn cơm chiên. Cho ta một chén." Cháu dâu khó xử nói, Không phải trong nhà làm, là đón Vệ Vi tan học đi ngang qua tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, hắn ngửi mùi thơm món ăn, mua cho nó một phần. Một phần cơm chiến ốc đồng không phải tự dưng có, nếu không phải đau lòng con trai, cô còn luyến tiếc mua. Bà Chu trầm mặc một cái trước mắt, hét lên, "Mày đi tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc tìm mấy đứa nó, liền nói ngày hôm cũ ạ tạ ở cửa hàng nhà nó bị người đánh, thân thể không thoải mái, bảo nó đền bù mấy phần cơm chiên." Lời này thật không biết xấu hổ, cháu dâu đều ngượng ngùng nghe, tự nhiên sẽ không đáp ứng. Bà Chu thấy cô không đáp ứng, tức giận chạy đến đập vập lờ vê đút cô hai cái. Bà già rồi mà không đứng đắn, rốt cuộc tuổi lớn Cháu râu cũng không dám đánh trả đập mấy cái, bà chú còn chưa hết giận, nghe mùi hương cơm chiến trong tay chắc trai, trực tiếp đoạt lấy. Hoa, hoàn toàn đắm chìm ở mỹ vị cơm chiến vị vị đột nhiên bị cướp mất, trực tiếp khóc lên. Bà như thế nào có thể đoạt cơm của trẻ con? Cháu dâu đã sớm nhẫn bà thật lâu, hành vi này của bà giống như là cọm rơm áp chết là đà, làm cô không nghĩ lại nhìn xuống, bế lên con trai tùy tiện thu thập ít đồ vật sau trực tiếp đi ra ngoài. Bà chú ăn một lát cơm triền, thấy cô hướng cửa đi, ngẩng đầu nói, "Mày đi đâu? Tao cùng mày nói, mày nếu là dám đi cũng đừng nghĩ lại trở về." Đã mở ra cửa lớn cháu râu nghe vậy, quay đầu lại lấy một cái giày từ tủ giấy thượng lấy qua, đổ cơm chiến trong tay bà xuống đất nói, tôi đã sớm chịu đủ cả nhà các người rồi. Tôi lúc trước mắt mù mới gạ qua, nhưng tôi sẽ không để con tôi sống trong cái nhà này, về sau các ngươi chính là quỷ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không trở về. Nói xong, chưa cho bà chu cơ hội cãi lại, cô phanh một tiếng đóng sầm cửa lại. Tiệm cơm chén hạnh phúc buôn bán thật sự bận rộn, Nguyễn Miên Man cũng không biết bởi vì một phần cơm chén ốc đồng nhà mình dẫn ra sự tình, thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau. Cô đang xử lý chảng heo mua về từ sáng sớm, làm gạo nếp giọt heo, trong tiệm lục tục tới mấy bà mẹ trẻ tuổi ở hẻm Holo. Ngày thường cư dân trong hẻm sát thật sẽ đến trong tiệm mua một chút, bất quá đều là người già chiếm đa số, thời gian cũng đều là giữa trưa hoặc buổi chiều. Sớm như hôm nay, khách hàng tới đều còn trẻ, còn đều nói rõ muốn ăn cơm chiên ốc đồng, đừng nói Nguyễn Miên Man, chính là Chu Linh đều cảm thấy có chút kỳ quái. Trở lại có thêm một vị khách hàng nữ tới trong tiệm, Chu Linh nhịn không được hỏi, "Chị Dương, các người hôm nay như thế nào đều lại đây mua cơm chiến ốc đồng vậy? Là có ai để cử sao?" Chị Dương ở gần nhà bà Vương, cùng Chu Linh ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, cũng coi như quen thuộc, nghe được cô hỏi lập tức nói, "Em còn không biết ạ." Ngày hôm qua bởi vì cơm chiến ốc đồng trong tiệm các em cháu dâu nhà họ Chu rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa, mang theo nhi tử về nhà mẹ đẻ. Bà chú kia ngày thường tuy rằng khi dễ con dâu, cháu dâu, nhưng đối cháu trai, chắc cha vẫn khá tốt, chúng ta còn không phải muốn biết cơm chiến ốc đồng trong tiệm đến tuột cũng có bao nhiêu ngon, mới có thể làm bà già kia đoạt cơm của trẻ con sao. Giọng chị thật sự lớn, ở trong phòng bếp làm cơm chiến Nguyễn Miên Man đều nghe được rành mạch, đối bà Chu càng thêm vô ngữ, đồng thời lại cảm thấy cháu râu bà nếu là thật thông qua chuyện này thoát ly khỏi biển khổ, kia cũng coi như một chuyện tốt. Vậy cô ấy hẳn là sẽ không trở về đi. Chu Linh có chút lo lắng. Hẳn là sẽ không, rốt cuộc đứa nhỏ nạt lúc cần có mẹ, lại nói cô ấy nếu trở về nhà mẹ đẻ, ba mẹ cũng sẽ không để cho trở về. Chị Dương trả lời xong, lại nhịn không được cảm thán lên, muốn chị nói cũng mệt cô ấy có thể nhẫn, cả nhà họ chung không một cái thứ tốt, ngay cả mẹ chồng cô ấy nhìn mềm yếu vô năng, bị mẹ chồng mình khi dễ cả đời, rõ ràng hiểu nỗi khổ khi làm dâu, kết quả chờ làm mẹ chồng, lại cũng muốn khi dễ con dâu. Quan trọng nhất chính là, nhà mẹ đẻ cô ấy phát hiện cả nhà này không đáng tin cậy đều bảo ly hôn, cố tình cô ấy còn ngỡ ngẩn, cảm thấy lúc trước là chính mình mắt mù chọn sai. Hiện tại Quỷ cũng muốn đi xong, không thể làm trẻ con không có một gia đình hoàn chỉnh. Em cảm thấy đối với trẻ con mà nói, có một gia đình như vậy thì không có con hơn. Chu Linh nói. Đúng đúng đúng, chị Dương gật đầu, nếu không nói vẫn là em thông đấu, cô ấy nếu là sớm có thể hiểu ra như vậy, ở nàng nhà mẹ đẻ duy trì, hiện tại cuộc sống nói không chừng đã rất tốt. Hiện tại cũng không tính là muộn. Nguyễn Miên Man bưng đĩa cơm tiến ra, một bên nói, đúng vậy. Chị Dương nói xong, toàn bộ chú ý đã bị cơm chiến trên bàn kia hấp dẫn. Cơm chiến lẫn cùng đồng hùng hùng, mang cát hot lẩu, nhìn thập phần mê người. Trong đầu chị Chuyện về Chu Gia lúc trước toàn bộ bị thay thế bằng đĩa cơm chiến trước mặt, lập tức rút ra một đôi đua ăn ngay. Một miếng cơm chiến từ miệng số đũn, tự nhận là không có văn hóa, chị dương chỉ có thể nghĩ đến ăn ngon, quá mỹ vị hình dung tới. Chu Linh đã ăn sáng, nhưng mà nhìn đến chị ăn ngon lành như vậy, dư vị tối hôm qua ăn cơm công tác, đông nhiên cũng có chút thèm. Phía trước có hàng xóm hỏi cô, ở trong tiệm làm việc mỗi ngày người mùi thơm như vậy, có thể hay không bị thèm chết, cô lúc ấy còn nói không, bởi vì có thể ăn cơm công tác. Hiện tại xem ra, cô vẫn là xem nhẹ tay nghề mê người của cô chủ, cùng với đánh giá cao nghị lực của chính mình. Nguyễn Miên Man thấy chị nhìn chằm chằm khách hàng mà nuốt nước miếng, đáy mắt hiện lên một tiêu ý cười, làm nhiều, trong nồi còn có, chị đi múc ăn đi. Cảm ơn cô chủ. Trong nồi sắc thật còn không ít, bất quá Chu Linh sợ lát nữa còn có người lại đây mua, chỉ lấy cái chén nhỏ múc nửa chén ăn nữa thèm. Ăn quá ngon, không nghĩ tới xào óc đồng cùng với cơm lại ngon như vậy, chắc không được bà Chu mặt mũi đeo bỏ, tranh cả cơm với trẻ con. Tuy rằng hành vi của bà Chu khẳng định là không đúng, nhưng chị Dương gió cuốn mây tan mà giải quyết một đĩa cơm chén óc đồng, thế nhưng có điểm lý giải vì sao bà sẽ làm ra loại chuyện này. Đông, đông em lại cho chị hai hộp. Đóng gói trở về cấp cho trong nhà đến thử, thật là ăn quá ngon. Chị Dương chưa đã thèm mà nhìn cái đĩa trước mặt mình, một bên dư vị một bên nói. "Vâng." Trong nồi vừa lúc còn có hai phần, Nguyễn Miên Man trực tiếp đóng gói lấy ra tới cho chị. Chờ chị Dương rời đi, Nguyễn Miên Man tiếp tục đi trong phòng bếp làm gạo nếp rót chảng heo. Gạo nếp là tối hôm qua đang ngâm tốt, hơn nữa nó hương, thịt khô cùng chút ít tôm, Nguyễn Miên Man phối trí ướp gia vị xong, cùng nhau rót vào chảng heo đã rửa sạch xong gạo nếp rót heo, cho vào trong nước nấu cùng ngừng, hành, hương, riệp, hoa tiêu chờ nấu chín có thể trực tiếp cắt miếng ăn, cũng có thể lại chưng một lần hoặc dùng dầu chiên ăn. Chưng ra gạo nếp rốt tràng heo béo mà không án, vị non mềm có một chút giòn của đậu phộng, chín ra tới sẽ càng thơm hơn, chín đến hai mặt đều vàng và giòn tiếng hương. Chuẩn bị tốt gạo nếp rốt tràng heo, Nguyễn Miên Man còn muốn đem thịt ốc đồng sào, chờ vội xong, nghỉ ngơi sau liền đến thời gian buôn bán buổi trưa. Khách hàng tiến vào trong tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, phát hiện cửa hàng thế nhưng thật có gạo nếp rốt tràng heo, lại còn có phân rõ hấp cùng rán, đại bộ phận người mặt đều tái rồi. Có một ít càng lạ đơn cũng không đội mà đặt, trước chạy đến khu bình luận ồn ào lên an, má nó Chủ tiệm thế nhưng tới thật sự làm. "Kờl, chủ tiệm thật quá đáng, làm gạo nếp rốt tràng heo còn chưa tính, còn làm hai loại, làm hai loại còn chưa tính, thế nhưng còn cố ý khắc hoa trang trí. Anh cho rằng như vậy là có thể dụ hoặc ta đặt đơn sao?" "Hừ, Hơkơ, đừng nói, chỉ nhìn hình ảnh một cách đơn thuần thật đúng là rất có dụ hoặc, đặc biệt là bản biên kia mấy đóa hoa củ cải, khác đến thật không tồi. Bất quá, kể cả như vậy tôi cũng sẽ không đặt, chủ tiệm chết tâm này đi." "Năm còn, muốn điên, chủ tiệm thế nhưng thật đúng là đem gạo nếp rốt tràng heo làm ra tới ba." Mộng ca, con tưởng rằng chủ tiệm chỉ là nói chơi." không nghĩ tới thực sự có gạo nếp rốt chàng heo. Thật tốt quá, vậy liền đặt đơn tôi bốn. Khách hàng ở khu bình luận âm ỉ thì âm ỉ, nhưng cơn hồ khẳng định vẫn là đặt, nhiều nhất vẫn vào đặt gạo nếp rốt chàng heo. Khôi hài nhất phải kể tới vị khách kia, ở khu bình luận kêu gào xong, trở lại trong tiệm, cũng không biết là trượt tay hay là nghĩ như thế nào, thế nhưng lại đặt gạo nếp rốt chàng heo. Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, Nguyễn Miên Man vốn dĩ cho rằng gạo nếp rốt chàng heo sẽ không đặt, phản họ, khách hàng xích tương đối nhiều. Kết quả chờ Chu Linh báo đơn đặt hàng, hiện 10 đơn thì có đơn đặt, Cho nên chẳng lẽ giống như trên mạng nói, miệng chết nhưng thân thể lại thành thật sao? Cô một bên bắt đầu chiến gạo nếp rốt chảng heo một bên nghĩ. Gạo nếp rốt chảng heo chiến lên hương vị đặc biệt thơm, chờ có nhân viên giao cơm đến cửa tiệm, lập tức người được mùi thơm chế gián. Hắn dựng xong xe sau mấy bước đi nhanh vào trong tiệm, hỏi Chu Linh, thương quả à, chủ tiệm đây là chiến cái gì? Hương chiến gạo nếp rốt chảng heo. Chu Linh trả lời, người này vừa lúc ngày thường liền rất thích gan chuột già, nghe vậy đến giá cũng chưa hỏi, nói thẳng, cho tôi một phần. Gạo nếp rốt heo vốn đã nấu chín, chín lên cũng nhanh, nhân viên giao cơm thực mau nhận được đồ ăn của mình. Kỳ thật xem nhẹ nguyên liệu chảng heo, món này thoạt nhìn vẫn là rất mê người, đĩa sứ phía dưới lót một mảnh rau xà lách, mặt trên bày chảng heo độ dày tương đồng, hai mặt gạo nếp chín vàng, mặt ngoài còn rải chút mẹ trắng làm điểm xuyết, thoạt nhìn càng thêm có hình có dạng. Hắn nghe mùi hương nước miếng đều muốn chảy, cố nén trước chụp một bức ảnh mới bắt đầu ăn. Từ hàm răng mới vừa đụng tới mặt ngoài liền vang lên tiếng răng rắc, liền biết gạo nếp chàng heo có bao nhiêu giòn, chờ tan xuống, hương giòn đồng thời bên trong còn mang điểm mềm mại, bên ngoài chảng heo được chiên qua vừa thơm lại giòn dai, nhấm nuốt hai cái, nấm hương, thịt khô, gạo nếp, gia vị dung hợp hoàn mỹ bên nhau. Làm đầu lưỡi cảm thấy sung sướng hơn thụ. Nhân viên giao cơm một miếng tiếp một miếng, căn bản làm dừng không được. Chương 69, 69. Editor, Thiên Nhi ẻ e cũng bất nhịn. Gạo nếp vốn dây no bụng, hơn nữa là dùng dầu chiên, ăn xong một đĩa này hắn liền no rồi, cảm thấy mị mãn mà lau miệng, lúc này mới vội vàng đi đưa cơm hộ. Theo mấy anh trai giao cơm một người tiếp một người tới trong tiệm, rất nhiều khách hàng đã lấy được cơm của mình. Công ty Trung Thiên. Mỗi lần tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc ra món mới, người ở Trung Thiên tuyệt đối là người ủng hộ mạnh nhất, nhưng mà hôm nay lại là tình huống khác, bởi vì Ông chủ cùng một nhân viên không dám ăn chàng heo đối với việc này mấy nhân viên khác biết được quả thực rất vui như vậy liền không cần lo lắng ông chủ vô lương ỷ vào thân phận mà chiếm mất đồ ăn của mình gạo nếp rót chàràng heo cũng không phải là món chính có bốn nhân viên dám ăn cũng chỉ đặt hai phần hai người ăn một phần hoa không hổ là chủ tiệm này nhìn cũng khá đẹp trước kia tôi ăn ở quê hoàn toàn không thể cho cùng vô nghĩa nhà mình làm chỉ cần có thể ăn là được ai chú ý đẹp hay không khi hai người nhân viên đang nói chuyện hai đồng nghiệp còn lại đã vươn chiếc đua gấp lên một miếng một ngụm đi xuống nhá mắt đã bị gương vị này chinh phục ăn quá ngon Không riêng bên trong ngon, ngay cả chảng heo bên ngoài cũng đặc biệt thơm, chủ tiệm cũng quá biết cách làm. Hai người kia thấy vậy, cũng vội gấp ăn, ngay sau đó liên tục gật đầu. Gạo nếp rót tràng heo càng nhai càng thơm, càng ăn càng nghiện, bọn họ ăn vài miếng liền, lúc này mới bưng lên cơm chiên, một ngụm cơm chiên một muỗng chảng. "Nô, tôi cảm thấy ăn cơm chiên ốc đồng cùng gạo nếp rót tràng heo chiên, càng ngon hơn." "Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy." Nói, vị nhân viên này trực tiếp gắp lên một miếng chảng vào trong chén, sau đó kẹp cùng một ít cơm chiên, Úc đồng, ngoang, cuối cùng cẩn thận đưa một khổng lồ đầy cơm vào trong miệng. Quả thực ăn muốn khóc. Hắn phòng lên quay hàm mainwork, đồng nhiên có loại cảm giác khi còn sống có thể ăn đến nhiều món ngon như vậy, quả thực quá hạnh phúc. Công việc mệnh thì sao? Nghĩ nội dung nghĩ đến chọc đầu thì sao? Giờ khắc này, hắn cảm thấy, chỉ cần có thể mỗi ngày đều được ăn ngon như vậy, những cái mệt nhọc đó cũng không tính là cái gì ăn ngon như vậy sao? Ông chủ Trung Thiên cùng một nhân viên khác ở bên cạnh nhìn bọn họ ăn ngon lành, khoa trương như vậy, trong lòng có chút hoài nghi. Bất quá, hương vị này người cũng có chút thơm. Anh nhân viên kia nghĩ, nhịn không được đứng dậy trò lại gần. Hắn ngay từ đầu vẫn là ôm tâm lý chỉ nhìn xem. Không ăn, nhưng mà chờ tới gần nhìn đến trong hộp lốc rau xà lách, thoạt nhìn gạo nếp giọt chàng heo chiến càng thêm mê người, chiếc đối lại có chút ngo ngဲ့ dục dịch. Thoạt nhìn cũng rất bình thường, hơn nữa cũng không có mùi lạ, không bằng nếm thử xem. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được dục hoặc, từ hộp gắp một miếng, thử thăm dò đưa vào trong miệng. Một ngụm đi xuống, ngoài giòn trong mềm, tiên hương ngon miệng, hoàn toàn không như trong tưởng tượng của hắn có mùi kỳ lạ của chàng heo, nháy mắt hắn liền thích cái vị này. "Ăn ngon." Hắn nói xong, đang chuẩn bị gắp tiếp một miếng, lại bị đồng nghiệp cản, lúc trước ai nói đánh chết hắn cũng không ăn. "Anh hiện tại là muốn làm gì?" Tôi đây hiện tại không phải là chưa bị đánh chết sao?" Vị nhân viên kia ra mặt dày đáp trả một câu, nhanh chóng đoạt hộp cơm đổ một nửa chảng heo đến trong chén mình. "Má nó, tên cầm thú này, ăn liền ăn, ai bảo mà lấy nhiều như vậy?" Xem bọn họ trông nhau, ông chủ rốt cuộc có chút nhịn không được, thực sự ăn ngon như vậy. Nhóm nhân viên ngay vậy, lập tức ăn ý nói, "Không thể ăn, quá rầu mỡ." "Đúng, đúng, đúng, một chút cũng không thể ăn, ngay đến đau cả miệng." Gạo nếp tốt nhất nên ăn ít, ăn nhiều nóng ruột." "Không thể ăn, đặc biệt là chảng heo bên ngoài, có chút ấy." Lúc nói chuyện nếu bọn họ không tiếp tục tranh hộp chảng heo Nói không chừng ông chủ còn tin. Con gà tôi, hắn ở trong lòng thầm hư một tiếng, ngay sau đó trực tiếp đi qua lấy luôn hộp chảng heo chỉ còn khoảng 1/3. Nhóm nhân viên bất đắc dĩ, lại cũng không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể nghỉ chờ bữa tối mua thêm hai hộp. Ông chủ đừng phí phạm của trời. Một nhân viên nghĩ ông chủ đoạt đi cũng chưa chắc dám ăn, một mặt tiếp tục ăn cơm, một mặt nhìn chằm chằm về phía ông chủ của mình, chờ phát hiện hắn định tách lớp chảng heo bên ngoài ra, ăn mồi gạo nếp bên trong, nhịn không được nói. Tôi thích tách ra ăn không được sao? Ông chủ phản bác một câu, đem miếng gạo nếp riêng đưa vào trong miệng, phát hiện thật sự ăn rất ngon. Ông chủ, ăn như vậy liền mất đi phong vị của món này, ăn cả miếng mới là mỹ vị nhất. Nghe được lời nhắc nhở của nhân viên, ông chủ do dự hai giây, thử gấp lên một miếng hoàn chỉnh. Đúng, chính là như vậy, há mồm trực tiếp cắn xuống, nhóm nhân viên một bên lắc đầu, một bên dùng ánh mắt ý bảo. Răng rắc, ông chủ ngẩn thở, nhẹ nhàng cắn xuống, phát hiện cũng không khó tiếp thu như trong tưởng tượng của hắn. Hắn tinh tế nhấm nuốt ăn xong một miếng, liếm khỏe môi tán đồng nói, xác thật ăn như vậy càng ngon hơn. Công tí nhỏ, một nhân viên bưng hộp cơm đi tới trước mặt đồng nghiệp mới, "Tiểu Vương, có món ngon cho anh nếm thử." Tiểu Vương rất cao hứng Cảm thấy đồng nghiệp công ty này ở chung khá tốt đi ra ngoài làm việc 2 năm, hắn tự nhiên rõ ràng, muốn dung nhập một hoàn cảnh mới, đối với ý tốt chia sẻ của đồng nghiệp, tự nhiên là có thể không cũng tự tuyệt liền không cũng tuyệt đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là, hộp cơm không chỉ xinh đẹp, người cũng thơm, Tiểu Vương thật đúng là muốn nếm thử. Cảm ơn anh Lưu. Hắn nói cảm ơn, tiếp nhận đôi đũa, gắp lên một miếng đưa vào trong miệng, nhấm nháp, nếm ra bên trong có gạo nếp, ngá hương, thịt khô, tốn, dùng dầu chiên qua, vừa hương vừa ngon. Ăn quá ngon. Anh Lưu đây là cái gì? Mua ở đâu? Nuốt xuống, Tiểu Vương nhìn chằm chằm cơm, hận không thể lại ăn hai miếng. Anh Lưu hỏi: "Thật sự ăn rất ngon sao?" "Thật sự ăn quá ngon, tôi trước nay không ăn qua món ngon như vậy." Tiểu Vương gật đầu lại lần nữa khẳng định, "Món này đến tột cùng tên gọi là gì?" Anh Lưu khụ một tiếng hạ giọng nói, gạo nếp rốt chăn heo." Tiểu Vương sử xúc. Anh Lưu thấy vậy, đang nghĩ có nên nói xin lỗi hay không, liền nghe hắn nói, "Tôi nói còn có nguyên liệu gì mà nấu ra càng nhai càng ngon, nguyên lai like là chăn heo, đây là mua ở cửa hàng nào? Tôi cũng mù ăn mua chút nếm thử." Thấy hắn cũng không bài xích chăn heo, anh Lưu nói cho hắn tên tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, "Chúng ta cùng nhau đi." "Tôi đây không khí, cảm ơn anh Lưu." Tiểu Vương thích tán thật, liền không khách sáo nữa. Anh Lưu thấy hắn bình tĩnh như vậy, đương nhiên cảm thấy chính mình rất không thú vị, chảng heo bất quá là một loại nguyên liệu nấu ăn bình thường mà thôi, hắn một người đàn ông làm gì đến nỗi không dám nếm thử. Như vậy nghĩ, hắn rốt cuộc vươn chiếc đua ra. 12 giờ hơn, tổng công ty tập đoàn Bạch Xuyên. Tư Cảnh Lâm kết thúc công việc buổi sáng, để trợ lý Tôn đặt cơm hộ. Trợ lý Tôn nghe được ông chủ nói muốn một phần canh tam tiên cùng món mới trong tiệm, mở ra di động, lự khí lộ ra vài phần không xác định, ngay xác định đặt món mới. Tư Cảnh Lâm đầu nhìn về phía hắn. Trong tiệm hôm nay món là gạo nếp rốt chảng heo. Món này trợ lý Tôn chưa ăn qua, bất quá nhìn cái tên liền cảm thấy món này cùng tư tổng nhà mình không hợp. Tư Cảnh Lâm vốn dị nói món mới là chỉ cơm chiến ốc đồng, không nghĩ tới cô nhanh như vậy lại ra món mới khác. Nghe tên này, anh do dự một giây, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, tôi tự mình đặt. Tôi đã nói sao? Trợ lý Tôn lúc này mới yên lòng, xác định ông chủ muốn tự đặt, đóng lại di động. Tư Cảnh Lâm đặt một phần canh tam tiên, một phần cơm chiến ốc đồng, một phần đậu phụ giàng, đặt xong liền đứng dậy đi qua sofa nghỉ ngơi. Anh dựa vào trên sofa, không biết như thế nào bỗng nhiên nhớ tới sự việc ngày hôm qua, nghĩ đến ông nội hiểu lầm. Trong đầu anh bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng cô bé từ trong phòng bếp đi ra. Hối ức ở trong đầu tuột chậm một lần, vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra vài phần không xác định. Cô sẽ không? Tư Cảnh Lâm xác định cô bé là từ phòng bếp đi ra nhìn đến chính mình mới mặt đỏ, không tránh được sẽ nghĩ nhiều. Anh trước kia vẫn chưa suy xét qua việc yêu đương, kết hôn, thậm chí khi có phụ nữ bày tỏ ái mộ với mình, cũng hoàn toàn không cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm thấy phiền chán. Nhưng cô cùng những người phụ nữ khác rốt bất động, nghĩ đến nếu cô bé thích mình, Tư Cảnh Lâm nhưng thật ra khá do dự. Cũng may, chờ cơ hội đến, anh liền không cần rối rắm. Bởi vì trong túi cơm hộp trừ cơm anh đạn, còn nhiều ra một hộp. Tôn trợ lý mở cái nắp ra, Tư Cảnh Lâm theo bản năng hỏi, đây là cái gì? Gạo nếp rốt tràng heo chiên, không phải Tư tổng đặt sao? Trợ lý Tôn nghi hoặc nói, Tư Cảnh Lâm. Tư Cảnh Lâm tức khắc cảm thấy vừa rồi hẳn là mình suy nghĩ nhiều, rốt cuộc anh không yêu đương cũng biết, đại khái có cô gái nào sẽ tặng cho người mình thích loại đồ ăn này. Đi, 2 giờ rưỡi, tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc đóng cửa, Nguyễn Miên Man để Chu Linh tiện đường đưa cho bà lâm một phần gạo nếp rốt tràng lại mang một phần khác về nhà ăn. Chu đi, Nguyễn đóng cửa lại, đi trên lầu nằm trên giường che nghỉ ngơi một hồi. Lúc này mới nửa ngồi dậy bắt đầu xem di động. Dương tre là dùng cho mùa hè hàng mát, nhà họ Nguyễn đã làm được mấy năm, bất quá thoạt nhìn còn rất vững chắc, Nguyễn Miên Man cả người nằm ở phía trên cũng không bị lung lay. Hôm nay tiền lời tự không cần phải nói, so với ngày hôm qua còn muốn tốt hơn một chút, trong đó có một bộ phận nhỏ khách hàng xem bình luận, hóa ra là thảo luận nội dung hoạt động viện phúc lợi lúc trước có tổ chức một lần. Không nghĩ tới hoạt động tự phát của nhóm khách hàng còn có hiệu quả như vậy, Nguyễn Miên Man có điểm kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, cô tiếp tục đi xuống xem, không thể không nói, hôm nay khu bình luận có chút sôi hải. 36, đối với gạo nếp giọt chăng heo Ngay từ đầu tôi đã cự tuyệt, bởi vì chẳng heo. ư? Mấy người đều biết đấy. Bất quá nhân viên nhà tôi một hai phải đặt nhiều như vậy, ăn không hết cũng không thể lãng phí, rốt cuộc tôi là một người yêu quý lương thực, cho nên cuối cùng tôi đành phải ăn, hương vị cũng không tồi. Thiên ba, đúng. Ông chủ nói đúng. Tuyệt đối không phải là chúng tôi đặt 2 phần 4 dĩ không đủ ăn, ông chủ còn còn cứng rắn đoạt đi một phần ba hộ. Thiên năm, đúng vậy, hai phần nhiều như vậy, chúng ta bốn người, không đúng, 5 người nào ăn hết được, chỉ có thể khó xử ông chủ hỗ trợ cùng nhau ăn, ai, sớm biết vậy liền không đặt nhiều như vậy. La Sơn, ha, ha, ha, ha. Tôi hiểu, tôi đều hiểu, quả nhiên ông chủ của mấy anh vẫn là ông chủ của mấy anh. Nãy, tôi mẹ nó cười chết, vì ông chủ kìa, anh nhịn không được ăn liền ăn, làm gì diễn nhiều như vậy, ăn ngay nói thật chúng tôi cũng sẽ không chê cười anh ha ha ha ha o6, gạo nếp rót tràng heo chiên, ra dọn ăn dai, bên trong tôi mới, quả thực ăn quá ngon, nếu không phải gạo nếp ăn nhiều bị đầy bụng, tôi cảm giác có thể một hơi ăn hai hộ. Hình ảnh nghe lở, không đúng đi o6, tôi nhớ rõ lần trước anh là nói như vậy, chủ tiệm như vậy tôi cùng anh nói, tôi ngày mai dù đòi chết, chết bên ngoài, từ nơi này, này xuống, cũng sẽ không ăn cái gì gạo nếp rốt tràng heo. o6 Đúng là tôi nói như vậy, nhưng lúc đó nói chính là ngày mai, hôm nay cũng đã qua một ngày rồi, tôi ăn nó có vấn đề sao? Lại nói, vốn dĩ câu tiếp theo chính là thật thơm, tôi bất quá là nói theo kịch bản mà thôi. Herkler, các ngươi thật quá đáng, đã nói cùng nhau cự tuyệt gạo nếp rốt chẳng heo. Mấy người thế nhưng trộm đi ăn, còn nói thật thơm. 36, khu. Tuy rằng như vậy, nhưng thật sự thơm, không tin anh cũng nếm thử đi. Chương 70, 70. E đi tỏ, thế nhỉ, ẻ e cô mắc mình 6, chuẩn, thật sự ăn ngon, hơn nữa nhìn cũng xinh đẹp, ngươi chỉ cần đừng nghĩ đến nguyên liệu ăn, nếm một ngụm, sau đó liền phát hiện Tràng heo gì đó đều là mê bay, chỉ cần ăn ngon là có thể chấp nhận hết. Ngô ca, tôi chứng minh, ăn ngon thật sự, mặc kệ là hấp hay là chiên, hương vị đều đặc biệt thơm. Hơn nữa không riêng tôi thích, cả nhà ta cũng thích ăn, đặc biệt là bà tôi, bà tuổi lớn răng không tốt, chúng tôi cũng không dám cho bà đồ chiên, bà còn một hai phải ăn, lại còn nói ăn nghệ rồi, cơm nước xong còn muốn cầm một cái ở trong tay, dùng hàm răng nhấm nháp. Hình ảnh hình ảnh hờ hờ, tôi không nghe, tôi không nghe bốn. Phía dưới còn có rất nhiều bình luận thú vị, một đám khách hàng miệng trễ nhưng thân thể lại thận thận, mấy người dùng các loại lý do thật thơm. Xem đến là Nguyễn Miên Man thiếu chút nữa cười chết đặc biệt là đối lập với bình luận hôm trước của bọn họ, thoạt nhìn càng thêm có ý tứ. Nguyễn Miên Man cười một hồi, vùng di động, ông đến mẹo con không biết nhảy lên giường tre từ khi nào bắt đầu ngủ trưa. Ngược lại mấy khách hàng buổi trưa không đặt gạo nếp rót chàng heo, nhìn đến các bình luận khén ngợi, có chút dối rắm, rất muốn biết có phải hay không ngon như vậy. Hôm nay thời tiết có một chút nóng, bất quá giường che mát mẻ ngẫu nhiên lại có gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào, thật ra lúc ngủ cũng rất thoải mái. Nguyễn Miên Man một giấc ngủ dậy, mở mắt ra, trước tiên nhìn thấy mèo con ghé vào bên người mình. Quả Quýt nhỏ không biết thức từ lúc nào hay không ngủ, lúc này nạt mở to đôi mắt tròn xe, dùng bóng đuốt màu trắng đẩy mấy sợi tóc của cô rất ra bên ngoài đẩy lại giường tre. Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Nguyễn Miên Man thấy một màn như vậy, có chút lười biếng mà dơ tay gãi gãi cầm nó. Meo. Phát hiện cô tỉnh, quả Quýt nhỏ lập tức đứng lên, một móng đuốt đặt trên cổ tay cô, theo sau đầu cũng có lên, như là đang làm nũng. Tỉnh táo lại Nguyễn Miên Man nắm lên di động nhìn thời gian, sờ sờ đầu nó, đi thôi, chúng ta xuống dưới lầu. Meo quả Quýt nhỏ lên tiếng, lúc cô đứng dậy đi ra ngoài liền theo ở phía sau. Buổi chiều 4 giờ rưỡi, Tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc tiếp tục buôn bán. Chu Linh báo đơn phát hiện, số lượng gạo nếp rốt tràng heo tựa hồ so với buổi trước lại nhiều hơn một chút, khỏe môi Nguyễn Miên màn khẽ nhếch. Trên thực tế, lúc làm gạo nếp rốt chẳng heo, cô cố ý khất thêm mấy đóa hoa trang trí, xác thật mang theo một chút tâm tư chơi bừa, nhưng cô cũng không nghĩ tới khách hàng lại dễ dụ như vậy. Vị nhân viên giao cơm đầu tiên tới cửa hàng, ngồi xuống không tới 2 phút liền chịu không nổi mùi hương từ phòng bếp bay ra, trực tiếp đứng dậy ra cửa, dựa vào cạnh cửa chờ di động. Hắn giữa chưa đã ở trong tiệm ăn qua một phần, bữa tối thật không dám lại xa xỉ nữa, chỉ có thể cùng dụ hoặc giữ khoảng cách. Dư Dĩ xem tuyến đường giao cơm, nhân viên giao cơm dư Quang nhìn đến có bà lão vội va hướng tới bên này, nhiệt tâm hỏi câu, bà có chuyện gì sao? Người tới không phải ai khác, đúng là bà Chu, bà lại đây tự nhiên không có chuyện gì tốt, mà là tới tìm phiền thoái. Ngày hôm qua cháu dâu mang theo con trai rời đi, bà tức thì tức, lại cũng không coi là chuyện lớn, bởi vì cảm thấy cháu dâu không có khả năng ly hôn với cháu trai đương nhiên, ai cũng biết, cháu trai bà cả ngày chỉ lúng đông, một đồng tiền cũng không kiếm được, không hiểu như thế nào bà lại tự tin như vậy. Vốn dĩ bà Chu nghĩ, phải cho cháu râu một bài học, nếu là muốn trở về, trừ dập đầu xin lỗi chính mình. Lại đột nhiên nghĩ tới, từ việc cháu dâu có tiền mua cơm chiến cho con trai, nghĩ ra hôm nay là ngày nó nhận tiền lương, vì thế lại sửa lại chủ ý, quyết định để cháu trai trước đem người đón về, đem tiền lại đây rồi nói sau. Nhưng mà, có một số chuyện không quyết định thì thôi, nhưng quyết định trở về xong, cháu dâu phát hiện chính mình mấy năm nay vì cái gọi là cho con trai một gia đình hoàn chỉnh mà kiên trì, quả thực quá ngu ngốc. Cô mẹ khóc giống một hồi, hận không thể cùng ngày liền ly li hôn cùng chồng, sao có thể quay lại nhà họ Chu. Cháu trai bà Chu chạy tới hai lượt cũng chưa đón được người trở về, ngược lại buổi sáng hôm nay bị cha vợ đánh một trận, sau đó trực tiếp bị kéo đi lãnh giấy ly hôn. Về nhà còn ẩn ẩn có ý tứ trách bà mình, bà Chu sao có thể chịu được? Bà chạy tới nhà cháu râu náo lên, muốn đem người mang về, ngược lại bị cháu dâu vạch trần việc xấu trong nhà. Bà Chu dù ra mặt dày, bị một đám người ở tiểu khu cháu dâu chỉ chỉ trỏ trỏ, vẫn là biết mất mặt, chỉ có thể về trước. Trên đường trở về, bà càng nghĩ càng giận, lại không nghĩ là do sai lầm của mình, mà cảm thấy đều do chén cơm chiến kia mới náo ra việc này, phải vọt tới tiệm cơm chiến hạnh phúc tính sổ. Nhìn đến người đàn ông cao to vẻ mặt hung dữ ở cửa trừng mắt nhìn mình, lúc trước bởi vì miệng tiện thiếu chút nữa bị ông thông gia đánh. Ông Chu theo phản xạ run lên một chút, ngay sau đó xoay người lên chạy. Nhân viên giao cơm lớn lên có chút cao to, không khỏi thoạt nhìn hơi dữ, thấy bà chạy đến lại chạy đi, có chút không thể hiểu được. Chờ Chu Linh cầm đơn của hắn ra, nhân viên giao cơm cố ý nói một tiếng với cô. Chu Linh từ miêu tả của hắn đoán được là bà Chu tới, không khỏi nhíu mày. Cô vào trong tiệm, lập tức đi tới phòng biết nói, "Cô chủ, chỉ nghe nhân viên giao cơm mới vừa rồi nói, bà Chu vừa rồi đột nhiên chạy đến bên ngoài cửa hàng chúng ta, lại đột nhiên chạy đi rồi. Bà ấy tới làm cái gì?" Nữ Nguyễn Miên man lộ ra vài phần không vui. Chu Linh lắc đầu nói, khẳng định không có chuyện gì tốt. Trong tiệm lúc này là lúc bận nhất, các cô đơn giản nói hai câu, cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Vừa tôi đóng cửa, Nguyễn Miên Man buổi sáng hôm nay làm gạo nếp rót tràng heo nhiều như vậy, bán xong hôm nay chỉ còn hai quanh, cơm chiến Úc đồng thì trước lúc đóng cửa đã bán sạch sẽ, sẽ, đến nỗi hai tiếng trước khi đóng cửa chỉ có thể tạm thời hạ cơm chiến Úc đồng xuống khỏi thực đơn. Chị xem bình luận lúc trước, còn có điểm lo lắng gạo nếp rót tràng heo không bán được, không nghĩ tới bán khá nhanh. Chu Linh một bên dọn dẹp một bên nói, "Nguyễn Miên Man nghe vậy, cười nói, "Đúng vậy, em vốn đang cho rằng làm chỗ chảng này phải bán mấy ngày mới hết, hiện tại xem ra, ngày mai lại phải làm thêm một ít." Chờ Chu Linh tan tầm về nhà, Nguyễn Miên Man đóng cửa, bỗng nhiên nhớ tới việc buổi chiều bà Chu lại đây. Lấy tính cách bà lão kia, lại đây khẳng định không chuyện tốt, bất quá Nguyễn Miên Man có chút kỳ quái, bà như thế nào tới lại đi ngay, đến lúc cửa tiệm đóng cửa cũng chưa quay lại. Nguyễn Miên Man cũng chỉ nghi hoặc một chút, chờ đóng cửa kỹ càng, liền đem chuyện này vứt ra sau đầu, bắt đầu xem xét tiền lời hôm nay. Thêm món gạo nếp rốt chàng heo, tiền lời so với ngày hôm qua còn cao hơn một ít, mà khu bình luận có chút giống buổi trưa. L, chủ tiệm, anh thắng, nhìn hình ảnh trên thực đơn cùng bình luận khen ngợi dụ hoặc, tôi không được, đặt một phần gạo nếp rốt chàng heo trên. Tôi, oh, oh. thật thơm. Hợp gở, tôi. Tôi cũng ăn, đúng, tôi đặt gạo nếp rót chẳng heo, tôi cũng sát thật ăn, cái gì? Anh hỏi tôi có ngon hay không? Hừ, tôi là bởi vì ngon mới là sao? Tôi còn không phải là muốn ủng hộ chủ tiệm sao, không muốn đả kích chủ tiệm tích cực ra món mới lúc này mới đặt. Tôi đây thật là cảm ơn. Nguyễn Miên Man nhìn đến bình luận này, một bên cười một bên nghĩ. O6, hiện tại mấy người có thể hiểu rõ đi, không phải tôi thích tự vả, mà là món này thật sự ngon. Mộng ca, ha ha ha ha, thích ông chuyện. La Sơn, tiết mục và mặt này Thật là mặc kệ xem bao nhiêu lần đều buồn cười như vậy, tôi càng ngày càng thích tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc, chẳng những đồ ăn ngon, còn có cả chuyện cười giải trí. 4B, bắt tay, bắt tay, tôi cũng vậy, hiện tại không có việc gì liền thích đến cửa khu bình luận hàng này nhìn xem, khu bình luận nhân tài quá nhiều, nói chuyện cũng dễ nghe, thật là nơi tốt xem chuyện cười. Nguyễn Miên Man nghĩ đến chính mình mỗi ngày đều phải đọc bình luận mới ngủ, tán đồng gật gật đầu, cảm thấy khu bình luận nhà mình nhân tài sát thật nhiều. Buổi sáng ngày hôm sau, Chu Linh lúc tới trong tiệm, nói cho Nguyễn Miên Man một tin tức, bà Chu vào bệnh viện. Đang êm đẹp như thế nào lại nhập viện? Nguyễn Miên Man hiếu kỳ nói: Chu Linh một bên rửa nguyên liệu nấu ăn một bên nói, "Chị cũng là sau khi trở về nghe bà ngoại nói, hình như cháu dâu bà ấy buổi sáng ngày hôm qua cùng cháu trai Ly Hôn. Bà về nhà, cháu trai trách vì bà nên mới phải ly hôn, hiện tại vợ con đều không có, hai người cãi nhau, hắn rồi tay đẩy bà một cái, bà bị vướng vào thềm, cửa ngã xuống, đập đầu chạy cả máu, chân cũng gây xương." Nguyễn Miên Man nghe vậy, nhất thời đều không biết nói gì mới tốt. Không riêng các cô đang nói chuyện này, hôm nay cư dân trong hẻm đều đang nói chuyện nhà họ Chu, có khen người nhà mẹ đẻ cháu râu sẽ sẽ lưu loát ly hôn, có nói bà Chu dù không tốt, thằng cháu trai cũng không nên động thủ với bà. Còn có người nói bà Chu như vậy hoàn toàn là xứng đáng, bà một người gây họa cho ba đời nhà họ Chu, hiện tại chính là báo ứng. Không thể không nói, từ khi bà Chu nằm viện, tranh chấp cãi nhau trong hẻm Hồ lô đều ít đi một chút. Cùng lúc đó, sinh ý tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc cũng càng thêm phát triển không ngừng. Mấy ngày hôm trước, có người trong hẻm nhỏ tặng chút lạp xưởng cho Nguyễn Miên Man, nói là bằng hưu đưa ăn không hết. Nguyễn Miên Man dùng đậu Hà lan của một nhà khác đưa sang thêm lạp xưởng sao một nồi, để Chu Linh đưa hai nhà mỗi nhà một đĩa. Trong hẻm rất nhiều nhà có nguyên liệu nấu ăn gì đều thích đưa qua cho cô. Kỳ thật cũng là mang theo một chút tiểu tâm tư, vì khi cô sao nấu tốt sẽ mạng tặng lại một phần. Mà lần này, Nguyễn Miên Man đến qua lạp sưởng, cảm thấy lạp sưởng này phong vị tươi ngon, giữ vị lâu dài, hương vị thực sự không tồi, vì thế để Chu Linh thuận tiện hỏi đối phương một chút, có thể hay không mua một ít đối phương, cao hứng mà nói cho cô biết, nhà người bạn này chính là chuyên môn bán lạp sưởng, ở địa phương cũng coi như có chút danh tiếng, cũng nhiệt tình giúp Nguyễn Miên Man liên hệ người bạn mua lạp sưởng. Ngày hôm qua đã mua, nhân viên giao hàng đã chuyển hộp lạp sưởng đưa tới đây, vì thế hôm nay lạp sưởng Lạp xưởng xào chín để qua một bên, khoai tây cắt hạt liệu dùng dầu xào tới vàng rộm lại cho thêm hành tây xào thơm, lại cho lạp xưởng, rau xanh, cơm trộn trứng gà sống vào đảo đều, tắt bếp lại rắc thêm một ít hành. Lạp xưởng vốn dị hương vị đã không tồi, cùng với ngoài dẻo trong mềm khoai tây thêm hành tây xào cùng cơm, vừa đẹp vừa ngon. Giữa trưa, khách hàng tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc nhìn thấy lại thêm một món cơm chín mới, vội vàng đặt đơn. Người thích ăn lạp xưởng có không ít, khách hàng họ Tào chính là một trong số đó. Nghĩ đến lấy tay chủ tiệm, cơm Chiến Lạp xưởng khoai tây khẳng định cũng đặc biệt ngon, đặt đơn thành công hắn liền tưởng tượng liếc mắt nhìn giao diện đơn đặt hàng. Nóng trông nhân viên giao cơm tới. Nhưng mà, lúc càng lo lắng chú ý một việc, thường thường lại dễ phát sinh sự cố. Họ tao lại lần nữa nhìn về phía đơn đặt hàng, phát hiện nhân viên giao cơm thế nhưng ngừng một chỗ bất động, hắn mở ra khung chat nhắn cho nhân viên giao cơm, không thấy trả lời, chỉ có thể bông di động kiên nhẫn chờ đợi. Thẳng đến khi một đơn này đã giao hơn 20 phút, thấy nhân viên giao cơm còn ở một chỗ không nhúc nhích, anh Cảo chuẩn bị gọi điện thoại qua hỏi một chút đến tột cùng là có việc gì, nhân viên giao cơm trước một bước gọi điện thoại lại đây. Cái gì cơ? Nghe được nhân viên giao cơm giải thích, anh Cảo vẻ mặt anh trêu tôi à? Không phải, tôi biết cơm chiến nhà này ăn ngon. Anh nếu là không kháng, tự được dụ hoặc, nửa đường đem cơm ăn mất, anh nói lời xin lỗi là được, không cần thiết bịa chuyện như vậy. Thấy khách không tin, nhân viên giao cơm đầu kia có chút gấp, thực xin lỗi, thực xin lỗi, không được sự cho phép của anh đem cơm của anh cho người khác ăn là tôi không đúng, nhưng chúng tôi đều đã trải qua huấn luyện, dù cơm có vừa thơm vừa mê người, khẳng định cũng sẽ không ăn vụng cơm của khách hàng, thật sự là vì quý người, tôi hiện tại lập tức trở lại trong tiệm mua một phần bồi thường cho anh được không? Họ Tào nghĩ hắn vẫn còn nói dối như vậy, có chút tức giận, đang muốn mắng chửi, lại nghe điện thoại truyền tới một giọng nói khác. Alo, xin chào, tôi là cảnh sát. Tôi thấy anh trai giao cơm này chứng minh, hắn thật sự là dùng cơm của anh cứu người. Họ tao lúc này không xác định đối phương là nói dỡn hay là nghiêm túc, nhịn không được nói, "Không phải, một phần cơm hộ mà thôi. nếu là có làm cái gì ngoài ý mớn, nói một tiếng là được, không đến mức còn tìm người diễn cảnh sát tới lừa dối tôi đi." Thấy hắn còn không tin, cảnh sát cũng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể từ đầu tới cuối nói cho hắn một lần. "Ngươi lai, like, anh nhân viên giao cơm này từ tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc ra tới chỗ khách, sẽ phải đi qua một cái cầu vượn." Hắn ở trên cầu liền nhìn đến phía trước có một cô gái trẻ vừa đi vừa khóc, không khỏi nhìn nhiều một chút, cũng chính lúc này Hắn phát hiện, cô gái kia thế nhưng muốn nhảy cầu tự sát. Không nói cái cầu này cao hơn 10m, riêng lúc này, phía dưới đường cái xe cộ dừng đắt qua lại đông đúc, nếu mà nhảy, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Nhân viên giao cơm nhìn thấy một chân cô gái đã dẫm lên lan can, phía sau lưng lạnh toát, đồng thời cũng nhanh trí đi tới. Hắn biết, hiện tại đi xuống ngăn trở khẳng định không kịp, tùy tiện kêu to cũng dễ dàng kích thích cô gái, vì thế đem di động của mình ném trên mặt đất, sau đó tận lực dùng thanh bình thường nói, "Cô gì ơi, đang tìm gì động sao? Cái di động trên mặt đất có phải của cô hay không?" Đã ngồi trên lan can, thân hình hơi hơi đông đượng, cô gái quay đầu lại, Nhìn về phía nhân viên giao cơm vẻ mặt ôn hòa cùng cái di động màu đen trên mặt đất, cô chịu đựng ngăn lại nước mắt muốn chạy xuống, trong lòng hiểu rõ, hắn khẳng định đoán được chính mình muốn làm cái gì. Đã lặng lẽ từ trên xe xuống dưới, nhân viên giao cơm nỗ lực bày ra bộ dạng ôn hòa tươi cười nhất có thể, tiếp tục cùng cô đáp lời, "Cô ăn cơm trưa." Lúc này, người qua cầu khác cũng phát hiện ở giữa cầu, có cô gái trẻ tuổi ngồi trên lang can, nhìn thân hình cô dong đưa, có người nhát gan nhịn không được che miệng lại. Chơi ạ, có người muốn ngảy cậu." Mới vừa đi lên cầu thấy một màn như vậy, có thanh niên kinh hô liền định chạy tới cứu người, lại bị người bạn đi cùng ngăn lại. Chương 71 71 e đi tỏ thế e có mình đừng xúc động vị nhân viên giao cơm kia hẳn là đang tìm cách cứu người chúng ta đi qua cũng không kịp trước nhìn xem chưa bỏ vài người cá biệt lấy ra di động quay trụt đại bộ phận người qua đường đều lo lắng cho cô gái trẻ kia lặng lẽ báo cảnh sát ở trong lòng cầu nguyện nhân viên giao cơm kia có thể khuyên ngăn được cô gái nhân viên giao cơm thấy cô gái Tuy rằng không để ý mình nhưng cũng không có lập tức này xuống một bên đổ mồ hôi lưng, một bên trong đầu chuyển đủ suy nghĩ có thể ăn được cơm chín ngon như vậy quả thực quá hạnh phúc Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên hình ảnh ngày hôm qua mang theo một phần cơm chiến của tiệm cơm chiến hạnh phúc cho em gái, em hắn ăn xong mang vẻ mặt hạnh phúc mà cảm thán. Nghĩ đến trong thùng giữ nhiệt có một phần cơm hộp của tiệm cơm chiến hạnh phúc, nhân viên giao cơm vội vàng mở ra thùng giữ nhiệt bắt đầu xé túi được ra. Tình huống khẩn cấp, hắn cũng không rảnh để cởi từ từ, trực tiếp đem cái túi xé mở. Chờ hắn lấy ra cơm triền, một lần nữa nhìn về phía cô gái kia, trên trán đều đã đổ mồ hôi. Cô hẳn là chưa ăn cơm đi, cơm chiến nhà này đặc biệt ngon, tôi mời cô ăn có được hay không? Người trên lan can không có để ý đến hắn, ngược lại bắt đầu hướng dưới cầu nhìn xung quanh, hai mắt lệ mông lung dò dự. Nhân viên giao cơm thấy vậy, hắn không thể nào lên đem cô kéo xuống, nhưng cô gái hiện giờ bất quá dựa vào hai tay để ổn định thân thể, hắn lại không dám quá đánh giá cao sự nhanh nhẹn của mình. Tư thế của cô như tùy thời sẽ nhảy xuống, làm áp lực trong lòng nhân viên giao cơm có chút lớn, trong lúc nhất thời không thể nghĩ được càng biện pháp tốt hơn, hắn chỉ có thể tiếp tục đem hy vọng ký thác ở hộp cơm chiến trong tay mình. Bang, nhân viên giao cơm mở ra hộp cơm, một bên dùng tay làm quạt hướng về phía cô gái bên kia thổi khí, một bên ngựa khí càng thêm mềm nhẹ, bất luận muốn làm cái gì, đều cần lấp đầy bụng trước có phải hay không? Cửa hàng này chủ tiệm có tay nghề đặc biệt tốt, đây là món mới của cửa hàng cơm chiến lạp sưởng khoai tây, câu người người, có phải hay không đặc biệt thơm. Cách đó không xa, có người nhịn không được nhíu mày, cái người kia đang làm cái gì a? Không nhanh đem người kéo xuống, cầm hộp cơm ở kia phẩy phẩy cái gì đâu. Người ta đều muốn chết rồi, lúc nào rồi còn muốn ăn ăn uống uống. Đúng vậy, vạn nhất thật sự để người ngã xuống, hắn gánh nổi trách nhiệm này sao? Tôi nhìn cũng thật lo lắng, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Mấy người bị sao vậy? Không thấy được mũi chân cô gái kia đều không chạm đất. Tùy tiện nhào lên, là cứu người hay là giết người? Một đám người chỉ biết đứng dây nói nói, đúng là miệng dài. Không thấy phía sau lưng nhân viên giao cơm đều ước đám sao, người ta nếu không phải là tốt bụng, còn ném xuống một đống đơn hàng ở kia mặc kệ sao? Cái gì kêu hắn gánh trách nhiệm? Kể cả không cứu được người, hắn cũng không có trách nhiệm gì. Mọi người đều thay nhân viên giao cơm nói chuyện nói. Cũng may, bất luận là có suy nghĩ gì, mọi người đều cố tình để thấp thanh âm, không quấy nhiều đến bên kia, cho nên bọn họ nghị luận thật ra không chuyển tới trong thai nhân viên giao cơm. Theo một trận gió bỗng nhiên từ trên cầu qua, mấy người qua đường đứng gần giữa cầu người được một cỗ mùi hương đặc biệt mê người. Thơm quá. Người thôi tôi cũng đói bụng. Là hộp cơm trong tay người kia sao? Người qua đường người thấy, cô gái cách nhân viên giao cơm gần nhất tự nhiên cũng người thấy. Sự quyết tâm của cô trong một khắc xúc động bị nhân viên giao cơm đánh gãy, hiện tại vốn là có chút do dự, người được hương vị này, cô gái bữa sáng, bữa chưa cũng chưa ăn cơm, rốt cuộc lại lần nữa nhìn về phía nhân viên giao cơm. Thấy cô nhìn qua, trong lòng nhân viên giao cơm có chút kích động, thử thăm dò tiến lên phía trước một bước, thật sự ăn rất ngon, cô nếm thử. Anh đừng tới đây. Người trên cầu lập tức kêu lên, thanh âm có chút nghẹn ngào. Nhân viên giao cơm nhìn đến thân hình cô hướng ra ngoài can một chút, sợ tới mức vội lui về. Tôi chỉ là, cô đừng kích động." Trấn An vài câu, lo lắng lại rằng cô một lúc, cô hao hết sức lực sẽ trực tiếp ngã xuống, nhân viên giao cơm ngồi xổm xuống, đem chiếc đũa đặt ở trên hộp cơm, đem cơm chiến từ trên mặt đất đẩy về phía cô gái, "Ta vẫn là câu nói kia, bất luận có chuyện gì, cứ ăn lo no cái bụng trước, cô đi xuống dưới đem cơm ăn trước đã." Nói xong, hắn chủ động lùi về sau một khoảng cách. Những lời này, chọc chúng một điểm trong tâm cô gái trên cầu. Cô nghĩ, chính mình đời này thực thật đáng buồn, cũng không thể lại làm một con quỷ đói. Cô nhìn hộp cơm chén trên mặt đất, nhân viên giao cơm khách khí chủ động tối lui, do dự hai giây Trầm rãi từ lần cầu bước xuống. Nhân viên giao cơm cùng người qua đường vây xem thấy vậy, thở phào một hơi, bất quá thấy cô gái một bên duỗi tay lấy cơm một bên cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, mọi người đều không dám núp núc, sợ kích thích đến cô. Con người buồn vui không giống nhau, nhưng yêu thích đối với mỹ thực lại giống nhau. Từ trên lan can cầu xuống dưới, cô gái cầm lấy chiếc đũa múc miếng cơm đưa đến trong miệng, ngay từ đầu chỉ là cứng đờ mà nhai nướt, nhưng mà chờ tư vị tươi ngon của cơm chiến tràn ngập toàn bộ khoang miệng, cô muốn làm lơ cũng khó. Cơm thả lạp sưởng vốn là càng nhai càng thơm, cô thông thả cứng nhai nuốt như vậy, ngược lại càng có thể nhấm nháp ra mỹ vị phần cơm chiến này ăn rất ngon. Cô trong lòng nghĩ như vậy, lại ăn một miếng cơm, nước mắt đồng thời chạy xuống, từng giọt đọng ở trong muỗng cơm. Một bên ăn cơm, một bên khóc thút nhìn đáng thương cực kỳ, người qua đường vây xem nhìn đều có chút không đành lòng. Câu ngay từ đầu còn chỉ là không tiếng động mà chảy nước mắt, sau lại đột nhiên oa một tiếng khóc ra, khóc đến tê tâm liệt phế. Sang cơ hội này, nhân viên giao cơm cùng nữ cảnh sát không biết tới từ khi nào, ngáy mắt xuống lên. Nữ cảnh sát tới gần trực tiếp ngồi xổm xuống ôm cô, thẳng đến lúc trấn an cảm xúc của cô, nửa ôm nửa đưa cô từ trên cầu rời đi. Thấy trong tay cô gái còn chặt chẽ nắm hộp cơm tiền, nhân viên giao cơm liền đem canh tam tiên lấy ra đưa cho một vị cảnh sát khác mang qua cho cô gái. Anh Tào nghe xong cảnh sát giải thích, nhờ cảnh sát trả lại cho nhân viên giao cơm, xin lỗi vừa rồi hiểu lầm anh, anh thật sự rất tuyệt. Anh Tào mạnh mẽ tán dương nhân viên giao cơm, kiên trì không cần hắn bồi thưởng, cuộc điện thoại liền trực tiếp tấn xác nhận đã đặt đơn, cũng cho hắn đánh giá 5 sao. Thiệm cơm chiến hạnh phúc. Nguyễn Minh Man, Chu Linh cùng mấy nhân viên giao cơm thông qua di động triệu Hữu nhìn thấy cô gái kia từ trên cầu xuống dưới, cuối cùng bị cảnh sát mang đi, thở phào một hơi. Bọn họ sở dĩ sẽ tự di động nhìn thấy chuyện này, lại là vì Triệu Hữu Vi lại đây ăn cơm, trong lúc chờ đợi chơi di động, vô tình ở trên mạng thấy có người phát sóng trực tiếp. Hắn vào trong tiệm vừa lúc đối mặt cùng nhân viên giao cơm kia, nhìn đến người trong di động lập tức liền nhận ra, Têu Nguyễn Miên Man lắc cô lại để xem. "Chủ tiệm, cô quá lợi hại, làm cơm chiến thế nhưng còn có thể cứu người." Nhìn đến người được cứu xong, trong đó một vị nhân viên giao cơm nhịn không được khen. Nguyễn Miên Man lắc đầu nói, "Lợi hại không phải tôi, mà là vị nhân viên giao cơm kia. Hai người đều lợi hại, nếu không phải cô làm cơm chiến ngon như vậy, như thế nào có thể đem người rủ xuống?" Tay nghề của chủ tiệm là thật sự tốt, dù sao đời này tôi ăn đĩa cơm chiến ngon nhất chính là do cô làm. Thấy bọn họ đều khen ngợi mình, Nguyễn Miên Man nũng nhượm vài câu liền xoay người đi phòng bếp. Cô đi vào phòng bếp, nhân viên giao cơm trong tiệm còn có chút kích động. Đây cũng là chuyện bình thường, rốt cuộc cứu người chính là đồng nghiệp của bọn họ, cơm chiến cứu người chính là của trong tiệm họ đang ngồi. Theo sau, nhóm nhân viên giao cơm nhịn không được cũng đều đặt một phần cơm chiến lạp xưởng khoai tây, muốn nếm thử xem đến tụt cùng là ngon tới mức nào. Được cơm đi tại, tờ Zero mở tờ duyên Triệu Hữu vừa tới đã gọi, địa gia trước tự nhiên là của hắn. Chu Linh đem cơm chiên lạp sưởng khoai tây cùng canh tam tiên mang ra, nhóm nhân viên giao cơm nháy mắt đều nhìn qua. Thơm quá a. Nhìn không đã thấy ngon, nếu tôi muốn mẹ cậu, nhìn đến cơm này cũng đi xuống không ngày nữa. Nhìn cũng làm tôi thèm chết, sớm biết được lúc mới vào tiệm liền gọi mất luôn, hiện tại không cần phải chờ. Triệu hưu Vi trước ánh mắt ăm mộ của nhóm nhân viên giao cơm, cầm lấy chiếc đũa ăn một ngụm cơm chiên. Khoai tây cắt nhỏ chiến qua dầu ngoài giòn trong mềm, có chút giống khoai tây chiên, lại càng ngon hơn một ít, lạp xưởng thuần hậu tiên hương, hơi mang chút vị ngọt, càng nhai càng thơm, cùng với hành tây, rau xanh bên trong quả thực là mỹ vị không gì sánh kịp. Ăn qua 2 miếng, Hắn cảm thấy không đáng gìn trực tiếp buông chiếc đũa đôi thành kia, từng ngụm từng ngụm súc ăn, trong mắt toát ra biểu tình thỏa mãn cùng sung sướng. Nhân viên giao cơm nhìn thấy hắn ăn đến đầu đều hơi hơi hoảng lên, nuốt một ngụm lại một ngụm nước miếng. Chờ Chu Linh mang cơm chiến của bọn họ ra, có nhân viên giao cơm đến chiếc đũa đều không kịp lấy, trực tiếp vùi đầu ăn một ngụm, ngay sau đó mới thỏa mãn mà ngẩn đầu đi lấy đũa. Kết thúc buôn bán buổi trưa, món mới cơm chiến lạm sưởng khoai tây không ngoài sở liệu nên đón một mảnh ngợi. "Cái thứ, cơm chiến lạm sưởng khoai tây ăn quá ngon, đặc biệt là khoai tây ngoài giòn, trong mềm, so với khoai tây chiến còn ngon hơn." Chủ tịch Tôi cảm thấy ngày nào đó anh không muốn bán cơm chiên, đổi thành bán khoai tây sinh ý khẳng định cũng rực rỡ. La Sơn, hôm nay ăn uống không tốt lắm, vốn Dĩ giữa chưa không muốn ăn cơm, nhìn thấy tiệm ra món cơm chiến mới lại đặt, kết quả một phần ăn xong rồi còn thấy không có đủ. Hình ảnh ngốc ca, vốn Dĩ nói tôi trước khi vào hè nói muốn giảm béo, để mặc những chiếc váy xinh đẹp, nhưng mà từ lúc phát hiện cửa hàng này, ha ha, giảm béo. Đó là cái gì? Có thể ăn sao? 4. 5C, tuy rằng không ăn được, nhưng tôi biết cơm chiên lạm xưởng khoai tây này tuyệt đối là trên cơm chiên ngon nhất thế giới. Nguyễn Miên Man nhìn đến bình luận này Không khỏi có chút nghi hoặc, cũng may phía dưới có khách hàng cũng không rõ hắn vì sao nói như vậy, thay cô hỏi ra. Nới, không ăn được. Là nhân viên giao cơm đưa sai sao? 5C, không phải, nhân viên giao cơm rất tuyệt, dùng phần cơm chiến đi cứu người. Ở thời đại Internet phát triển, sự việc cứu người trên cầu giữa chưa đã lan truyền khắp mới, đang lại trên diễn đàn thành phố, người biết đến càng nhiều. Lúc này, nhìn đến 5C trả lời, lập tức liền có người liên tưởng đến tin tức mới đọc được không lâu. Ăn, chơi ạ. Chẳng lẽ là sự kiện cứu người nhảy cầu ở Đông thành Tôi xem cái tin tức kia cũng không biết rõ ràng, nguyên lai like cơm chiến cứu người là của tiệm này sao? Cơ Lơ, tôi mới vừa rồi cũng nhìn đến cái tin tức này, bởi vì chỉ có mấy dòng chữ miêu tả, tôi cảm thấy có điểm khoa trương, còn hoài nghi tính chân thật, nếu là cơm chiến của tiệm này, tôi đây liền cảm thấy không khoa trương. 4. Nguyễn Miên Man thấy nhóm khách hàng bàn tán tin tức, đang chuẩn lên trên mạng nhìn xem, liền được trình duyệt đề xuất. Không thể không nói, hiện tại phóng viên truyền thông phản ứng vẫn rất nhận, từ lúc sự việc phát sinh cũng chưa tới 2 tiếng, bài viết trên mạng đã không ít. Nguyễn Mien Man kéo lên xem, phía dưới liền ra không ít nội dung liên quan. Nhân gian không đáng giá nhưng ý thực đáng giá, một phần cơm hộp cứu một mạng người. Khiếp sợ, nhân viên giao cơm trên đường đi gặp cô gái nạn cầu, thế nhưng nó ra, tin tức này đó, Nguyễn Miên Man xem qua liền thôi, chỉ ở trong lòng hy vọng cô gái kia sau khi được cứu, sau này có thể sống tốt, không cần lại làm việc ngốc điếc. Sau buổi trưa, một ít khách hàng quen tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc chuyển phát cái tin tức kia đến vòng bạn bè, thuận tiện đề ra một câu, cơm chiến cứu người trong tin tức là cửa tiệm mình hay ăn, hương vị sắc thật đặc biệt tốt, thức ngo ở vòng bạn bè mở rộng ra. Người đều có tính hiếu kỳ, nghe nói cơm chiến tiệm cơm Chiến Hạnh Phúc thơm đến mức người muốn chết đều có thể vì nó mà quay đầu lại. Sôi nổi lên áp bánh trôi cơm hộp tìm cửa hàng này. Vì thế, chờ buổi chiều tiệm cơm chiến hạnh phúc mở cửa, đơn hàng nháy mắt như vội phun nước mà đến. Chơi ạ." Chu Linh nhìn đến một lúc mà tới nhiều đơn như vậy, đều bị kinh ngạc rồi. Cô đi vào báo số đơn với Nguyễn Miên Man xong hỏi, "Cô chủ, sao có kịp không? Hay đơn kế tiếp chậm nhận một chút hoặc là không tiếp vội?" "Không có việc gì, trên cơ bản đều là cơm chiến lạp xưởng khoai tây, làm cũng tính là tiện, nếu quá nhiều việc lo liệu không hết, em sẽ nói với chị." Nguyễn Miên Man đã bắt đầu chế cơm, mùi hương lạp sưởng từ trong nồi bay ra, nghe liền hương. "Được." Chu Linh gật gật đầu. Nghĩ nhiều người đặt cơm chiến lạm sưởng khoai tây như vậy, lo lắng nguyên liệu nấu ăn lúc trước không đủ, vội cầm một ít khoai tây ra bắt đầu gọt vỏ. Chương 72, 72. E đi tỏ, thế Nhi è cũng bặm mình. Hai người trong phòng bếp bận rộn, bắt đầu có nhân viên giao cơm tới. Mấy nhân viên giao cơm ngồi ở trong tiệm, không một hồi liền nói chưa tiệm. Vụ nhảy cầu giữa chưa mấy người đã biết chưa? Còn có ai không biết, vòng bạn bè đều đang sợ pẻ một chàng. Nói, lá gan của người anh em kia cũng thật sự lớn, đổi thành tôi thật đúng là không dám, sợ người không cứu được, ngược lại bị người nhà cô gái bắt đền. Ai nói không phải đâu. Bất quá phòng trừng hắn lúc ấy cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Muốn tôi nói thì hắn cũng rất cơ trí, thế nhưng có thể nghĩ đến dùng cơm chiến nhà này đi dụ đối phương. Haha, ha, cái này tôi nhưng thật ra rất hiểu, rốt cuộc mỗi ngày đến trong tiệm đều bị dụ, thật sự hiểu cơm chiến nhà này làm người ta thèm tới mức nào. Đúng vậy, hiện tại, người mùi hương trong phòng bếp tôi cũng đang thèm. Người tôi liền biết biết đây chính là đang làm cơm chiến làm sườn khoai tây, giữa trưa tôi ăn một phần để hương vị kia, thật là tuyệt. Đừng nói nữa, vốn gì đã thèm, anh lại nói, mẹ nó, ai mà nhịn được. Tôi dù sao quyết định, bữa sáng ngày mai mua hai cái bánh bao chắp vá qua bữa. Giữa chưa còn muốn lại đây ăn một phần cơm chiến lạm sưởng khoai tây. Tôi cảm thấy trải qua việc này, cửa hàng này phòng trừng muốn nổi tiếng. Lấy tay nghề chủ tiệm, nổi tiếng bất quá là việc sớm muộn. Theo một đám nhân viên giao cơm này từ trong tiệm rời đi, một phần phân cơm hộp được đưa đến tay khách hàng. Cửa hàng tạm hóa nọ. Anh nói cơm chiến cửa hàng này thực sự ngon không? Có cái rắm, bạn bè trên mạng nói em cũng tin, ai biết có phải hay không cửa hàng này cố ý quảng nhiệt, cũng là em nghe gió chính là mua, còn một hai phải đặt về đến thử. Như thế nào? Tôi mỗi ngày vất vả cùng anh mở cửa hàng như vậy, hiện tại liền ăn chén cơm chiến đều không được ăn. Anh không có ý tứ này, em muốn đặt cơm hộp anh không ý kiến, nhưng đặt cơm chiến là không có lời, nếu em muốn ăn cơm chiên, anh một giây liền xào một nồi ra cho em. Ông chủ, bà chủ ngồi sau quầy tính tiền trò chuyện, nhân viên giao cơm đã tới, đem cơm hộp buông xuống, trước khi đi còn nói nhiều một câu, nhà này chiến cơm thật sự ngon, nhà mình tự làm thật đúng là xào không ra cái vị này. Nghe được không? Bà chủ một bên mở ra túi đóng gói một bên trắng mắt ông xã mình ông chủ khinh thường nói, thích. Một hộp cơm chiên, ăn ngon lại có thể ngon đến mức nào. Vậy có bạn lĩnh anh đừng ăn. Bà chủ nói, mua đều đã mua, anh làm gì mà không ăn. Bất quá lần sau em đừng đặt nữa, để anh tự mình." Ông chủ nói, trực tiếp từ trong túi lấy ra một hộp, chờ mở ra cái nắp, mùi hương mê người đánh gây lời hắn chưa nói xong. Trong hộp cơm, khoai tây lớn nhỏ tương đồng bề ngoài khô vàng, lạm xưởng cắt mặt ngoài như được phết một lớp mỡ, sắc cơm kim hoàn mỗi một hộp như đều được bọc trứng gà, hơn nữa hành tây cùng rau xanh phối hợp, nhìn không cũng khiến cho người ta cảm thấy ngon. Vừa rồi còn ba ba nói không ngừng, "Ông chủ," hầu kết lăn lộn một chút, lập tức mở ra chiếc đũa bắt đầu ăn. Một ngụm nuốt xuống, nháy mắt cả đầu bị chư thơm chiếm lấy, lại ăn một ngụm, mới có thể từ hương phân biệt đậu hương mềm mại, lạm xưởng tươi ngon tinh khiết và thơm. Hành tây sảng giòn cùng với bị trứng gà hoàn mỹ bao lấy cơm. Chơi ạ? Như thế nào sẽ có cơm chiến ngon như vậy? Một bên bà chủ ăn luôn non nửa hộ, rốt cuộc nhịn không được phát ra cảm thán. Miệng đầy cơm chiến không rảnh nói chuyện, ông chủ tán đồng gật đầu, đã hoàn toàn quên mới vừa rồi chính mình đối với cơm chiến nhà này khinh thường như nào. Hắn quên, nhưng vợ hắn không quên, lại xúc một miếng ăn xong, muốn cấp hộp cơm của hắn, anh không phải cảm thấy cơm này không đáng giá sao? Vậy anh tự mình đi chiến cơm ăn là được rồi. Đừng, bà xã em đừng như vậy, anh sai rồi còn không được sao? Tay nghề của anh, cùng với cái này so sánh với quả thực chính là một đống phân. Ông chủ tránh tay vợ nói, "Bà chủ vẻ mặt ghét bỏ mà trừng mắt hắn, đang ăn cơm, anh có thể đừng nói mấy từ ghê tởm như vậy không? Như này ai còn có thể nuốt trôi?" "Ăn không vô, anh giúp em ăn." Ông chủ lập tức nói, "Lan." Bà chủ đá hắn một cái, tiếp tục ăn, mặc kệ hắn ông chủ cũng đi theo vùi đầu ăn một hồi, miệng còn nhai cơm nói, "Anh hiện tại xem như lý giải, vì sao cô gái kia bởi vì chén cơm chiến này mà đi xuống, cơm chiến ăn ngon như vậy, ai mẹ nó có thể kháng cự được, đội thanh anh, đừng nói ngồi ở trên cầu, chính là đã nhảy xuống tới địa phủ rồi, anh đều bay lên ăn một ngụm." "Phì phì, anh có bệnh đi nói lời không may mắn này." Bà chủ chịu không nổi mà đá chồng một cái. "Anh không phải chỉ nói ví dụ sao?" Ông chủ lấy lòng hướng vợ cười, kế tiếp lại không dám nói lung tung. Lúc hai vợ chồng vùi đầu ăn cơm, có khách hàng đi vào trong tiệm, chọn xong đồ chuẩn bị trả tiền. "Không phải, hai người có muốn tiền hay không? Không cần tôi trực tiếp cầm đi." Khách hàng ở quầy đứng nửa ngày, thấy bọn họ đều không phản ứng chính mình, lớn tiếng nói ông chủ cũng không ngẩng đầu lên, "Đi đi đi, đừng quấy rầy tôi ăn cơm." Vẫn là bà chủ phản ứng lại, trừng mắt nhìn ông xã, ngượng ngùng mà nhìn về phía khách hàng, "Xin lỗi, xin lỗi." tổng cộng hết 16 đồng. Khách hàng lấy ra di động một bên quét mã, một bên nhịn không được nhìn về phía cơm chiến trong tay bọn họ, hai người ăn cơm chiến trông quá, là mua ở đâu? Áp bánh trôi cơm hộp có một nhà kêu tiệm cơm chiến hạnh phúc, hương vị đặc biệt tốt. Bà chủ nói, tôi mới vừa vào tiệm đã ngửi được mùi hương, đợi lát nữa trở về cũng đặt một phần nếm thử. Nghe được khách hàng nói, ông chủ rốt cuộc ngẩng đầu lên, còn không phải là qua thâm sao? Nếu là không thơm, sao có thể làm người đang muốn tự sát chủ động từ trên cầu đi xuống dưới? Gì? Vừa chưa ở cầu vượn, có cô gái muốn nhảy cầu, kết quả nhân viên giao cơm dùng một chén cơm chiến quên ngăn xuống. Anh không thấy tin tức sao? Chúng ta ăn chính là cơm hộp của nhà mà nhân viên giao cơm kia dùng để cứu người, quả thực ăn ngon đến mức làm người ta mước khóc. Ha, cái tin tức này tôi đã xem qua, nguyên lai like các ngươi ăn chính là cơm chiến nhà đó, chắc không được thơm như vậy. Chờ khách hàng rời đi, ông chủ hai miếng đem chỗ cơm dư lại ăn hết, còn cảm thấy chưa đã thèm. Bà xã, chúng ta lại đặt một phần đi, anh ăn chưa no. Cơm hộp không cần tiền à? Trong nhà có cơm thừa, chưa ăn no về nhà tự mình làm cơm chiến đi. Lần đầu ăn đến cơm chiến ngon như vậy, An Qua liền có cảm giác nghiện, nghiện, thuốc là giống nhau, làm tim gan ông chủ cồn cáo khó chịu bị bà xã nói rồi, hắn cũng không dám lại cùng vợ nói, dứt khoát tìm lấy cái cớ chuẩn ra ngoài, chộp dùng tiền riêng lại đặt phần cơm chiến cho mình, thuận tiện còn bỏ thêm hộp đậu phụ rang. Rất nhiều khách hàng mới như vợ chồng ông chủ này ăn đến cơm chiến tiệm cơm chiến hạnh phúc, phản ứng đều là kinh ngạc, có loại ảo giác cơm chiến ăn nửa đời trước đều làm cơm giả. Khách hàng ăn đến sảng khoái, trong tiệm cơm chiến hạnh phúc, Nguyễn Miên Man đều sắp vỡ chết. Chẳng những trên áp đơn đặt nhiều, bên ngoài, nhân viên giao cơm đến trong tiệm cũng có rất nhiều người trực tiếp ở trong tiệm ăn bữa tối. Nay cũng liền thôi. Cố tình hàng xóm láng giềng trong hẻm cũng tới xem náo nhiệt, ngươi điểm một phần ta điểm 2 phần, làm Nguyễn Miên Man hận không thể mọc thêm ra hai cái tay. Ma Chu Linh vừa tiếp đơn lại đồ gói, còn muốn tiếp đái khách hàng tới cửa, cùng rửa chén, cũng vội như con quay. Chờ rốt cuộc cuộc đóng cửa, hai người lúc này mới có thể thở dài một hơi. Hôm nay sinh ý cũng thật quá tốt, trong tiệm nguyên liệu nấu ăn đều gần như hết sạch, ngay cả lạm xưởng mới mua nhiều như vậy cũng chỉ còn một thùng. Chu Linh ghé vào trên bàn nghỉ ngơi nói, Nguyễn đùi, một bên thả tinh thần một bên nói, vậy đợi nữa chị liên hệ bên kia lại đưa qua nhiều chút, những cái khác chờ ngày mai đi chợ liền mua. Chu Linh gật gật đầu, mở ra khu bình luận cửa hàng xem 20. A ha ha ha. Đây là cơm chiến thần tiên gì, ăn ngon đến quả thực muốn bay lên, đáng thương tôi thế, nhưng hiện tại mới phát hiện cửa hàng này. Ăn quá ngon, phản ứng lại đã ăn hết sạch, cho nên không có ảnh. Không, từ vòng bạn bè nhìn đến cửa hàng này, ông suy nghĩ bán tín bán nghi đặt một đơn, không khoa trường, ăn đến miếng thứ nhất, ăn ngon đến mức tôi lận không thể xuống dưới lầu chạy hai vòng. 2K, trước lúc đặt đơn, hoài nghi cửa hàng này có nhiệt, tôi là ôm thái độ và mặt cùng vạch Trần Chân Tướng Ma đặt đơn, thu được cơ hội, quả nhiên và mặt thành công, bất quá đánh chính là mà tôi, thật đau, bất quá có thể ăn đến cơm chiến Mỹ vị như vậy, mặt đau cũng đáng. 4. Cô chủ, trong tiệm có thật nhiều khách mới, đều đang khen cửa hàng. Chu Linh xem xong bình luận, cao hứng nói. Nguyễn Miên Man suy đoán nói, hẳn là bởi vì tin tức buổi trưa mà tới. Nghĩ đến cái tin tức kia, ý cười trên mặt Chu Linh dần dần nhạt xuống. Làm sao vậy? Nhận thấy cảm xúc của cô bỗng nhiên tắt xuống, Nguyễn Miên Man quan tâm nói. Dưới ánh sắc màu ấm áp của ánh đèn, ghé vào trên bàn, bỗng nhiên toát ra vài phần buồn Chị chị cũng đã từng từng có ý niệm bỏ hết mọi chuyện, nhưng mà không biết có phải cái gọi là mẹ con liên tâm, ngày đó, An An vẫn luôn bám chị. Không cho chị ra cửa, đậu chút liền khóc. Cái loại cảm xúc này, đại khái cũng chính là trong nháy mắt đặc biệt mánh liệt, bị con bé đánh gãy, chị dần dần bình tĩnh lại, chị nghĩ rửa vào cái gì. Mọi người đều là lần đầu sống trên đời này là người, dựa vào cái gì chị phải chết. Cũng là ở một khắc đó, chị suy nghĩ cẩn thận, không thể tiếp tục ngốc tại cái nhà đó, nếu không sớm hay muộn chị sẽ lại một lần nữa. Ngày đó kỳ thật cũng không phát sinh sự tình nghiêm trọng gì, bất quá là cô đã nấu xong cơm bị mẹ chồng ghét bỏ, bắn cô vài câu Rõ ràng là chuyện tập mãi thành thói quen, lại làm cảm xúc cô đột nhiên hỏng mất, buồn cười chính là người khởi sướng hoàn toàn không biết, chỉ kém một chút, ly hận đến không còn trên đời này. Nguyễn Miên Man dối tay vô vỗ bả vai cô, đưa khí mềm nhẹ, không có việc gì, đều đã qua. Sự an ủi cùng ôn nhu muộn màng này, làm Chu Linh trực tiếp khóc ra. Meo nghe được tiếng khóc, mèo con từ trên đùi Nguyễn Miên Man nhảy lên cái bàn, nhìn chằm chằm người yên lặng chảy nước mắt, đột nhiên vươn móng chạm chạm vào cô. Chị xem, quả quýt nhỏ đều an ủi chị nè, đừng khóc. Nguyễn Miên Man tiếp tục vỗ vỗ cô. Chu Linh cũng là cảm xúc nhất thời đi lên. Lúc này Thất Mẹo con nhìn chằm chằm vào mình, ngồi thẳng thân thể, duỗi tay đem nước mắt lau khô. "Chị không có việc gì, nói ra liền thoải mái, không còn sớm, chị đi về trước." Cô duỗi tay sờ sờ đầu quả quýt nhỏ, đứng lên. "Chị từ từ." Nguyễn Miên Man nói xong, đi trong phòng bếp rửa xe tay, đem bánh táo đỏ dư lại từ buổi sáng dư lại xếp vào trong hộp, lấy ra tới đưa cho cô, "Nghe nói ăn chút đồ ngọt sẽ làm tâm tình tốt hơn." "Cảm ơn cô chủ." Chu Linh nói lời cảm tạng, tiếp nhận hộp rồi đi. "Mẹ, cô về đến nhà." An An trực tiếp nhào vào người cô, chờ nhìn đến cái hộp trong tay cô, vui vẻ cười rộ lên, "Có bánh bánh ăn." Mẹ thật tốt, con như thế nào còn chưa ngủ. Chu Linh đem con bé lên, đồng thời đem cái hộp trong tay đưa cho con bé cầm. "Mẹ." Mắt mẹ hồng hồng giống mắt thỏ thỏ. Bà Vương nghe vậy, lập tức đi tới quan tâm nhìn cô, "Làm sao vậy? Không có việc gì, các hành tây bị cay mắt ạ." Bà Vương nghe vậy, lập tức truyền thụ cho cô phương pháp cắt hành tây sẽ không bị cay mắt. Chu Linh nghe thanh âm bà ngoại, lại nhìn con gái trong lòng ngực thỏ qua tới thổi thổi đôi mắt cho mình, trong lòng thập phần may mắn. May mắn chính mình lúc trước không có nhất thời xúc động, bằng không liền bỏ lỡ những người tốt như vậy, cùng như cuộc sống tốt như bây giờ. Hơn 11 giờ, hẻm hồ lô đã ý mắng. Đại bộ phận mọi người đều đã sớm tắt đèn ngủ. Mà lúc này, ngược lại với hẻm nhỏ, đường cái phồn hoa bên ngoài, cuộc sống về đêm bất quá mới vừa bắt đầu. Trên mạng, chuyện ban ngày trên cầu vượng, đã lên hot setup. Người trưởng thành suy sụp, luôn là trong im lặng. Anh trai xỉ bắt cỡ cứu người. Cơm hộp cứu mạng.